Chương 1: Xuyên qua phong thần, Hưng Hoang thế giới. Từ Vũ Ưu đại chiến phía sau, Triệt Đệ tiến vào thánh nhân chỗ thống trị thời đại. Nhất thời ở giữa, lấy Tiên giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo cầm đầu thuộc hạ giáo phái như măng ngọc sau mưa, mọc lên như ấm. Nhân tộc khí vận dần lên, Hưng Hoang thế giới tu hành gió thịnh hành. Một chỗ hoang vu trên ngọn núi, có một tòa tu hành tông phái, tên là Trường Sinh cung. Tên như ý nghĩa, lấy cái tông môn này danh tự người liền là hy vọng có thể trường sinh bất tử. Nhưng mà, Trường Sinh cung theo truyền thừa cho tới bây giờ đời thứ 17 cũng là không có người nào có khả năng thành tiểu tiên nhân cả dối. Lúc này, tại Trường Sinh cung trong điện, ngồi một lão giả cùng một cái thanh niên. "Trường Sinh, vị sư nửa tháng trước cùng cái kia giao long đại chiến, trên mình căn cơ bị phế, hôm nay nhận biết đại nạn đã tới, sau khi ta đi ngươi chính là trưởng sinh cung đợi thứ 18 trưởng môn." "A." "Sư tôn tuyệt đối không thể." Thanh niên nghe thấy lão giả lời nói, tự nhiên là một mặt mập mờ, vội vàng nói: "Ngươi cái nghịch đồ, vị sư nếu là còn có thể tiếp tục sống, há có thể để ngươi tiếp quản trưởng sinh cung, vật này là trưởng môn tín nguyện." Bây giờ liền giao cho ngươi." Lão giả vung tay lên, một khối màu tím mảnh vỡ nhỏ xuất hiện tại hư không, theo sau, lão giả tựa như buông xuống trong lòng sau cùng tâm nguyện. Khuôn mặt mang cười, chậm chậm nhắm lại đôi mắt. Nhìn xem khép lại hai con ngươi lão giả, ngồi ở phía dưới người trẻ tuổi cũng là một mặt ngậm bực. Ta mẹ nó mới xuyên qua tới 3 ngày liền trở thành một cái tu tiên trưởng môn. Trong lòng Trần Trường Sinh 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn là một cái xuyên việt giả, 3 ngày trước hắn biết vì sao xuyên qua, tiếp đó cơ duyên xảo hợp bị lão giả này tu làm môn hạ. Đồng thời, Chân Trường Sinh cũng được biết chính mình lại có thể xuyên qua đến Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang thế giới nguy hiểm vô cùng, đây là một cái tiên thần đi đời đất, thánh nhân ngồi cao thương cùng, lấy thương sinh làm cỡ thế giới a. Hơn nữa, phong thần đại kiếp chẳng biết lúc nào liền sẽ phủ xuống. Vô số tiên nhân đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Trước tiên đem trưởng môn độ vật thu lại đi. Chân Trường Sinh nhìn xem cái kia màu tím mảnh nhỏ dùng tay cầm ở. Đinh. Phát hiện nhưng hấp thu năng lượng. Tự động hấp thu. Trưởng môn hệ thống đang trong quá trình mở ra. Hệ thống Trần Trường Sinh nghe thấy trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh, lập tức kinh trụ, xem như xuyên việt giả hắn làm sao có thể không biết hệ thống tồn tại a. Đây chính là trong tiểu thuyết nhân vật chính thiết yếu độ vật a. Mở ra còn muốn một đoạn thời gian, như vậy thì trước tiên đem lão giả Mai Tằng a. Cứ như vậy. Sau nửa canh giờ, Trần Trường Sinh chôn cất lão giả phía sau, hắn trở lại đại điện bên trong đợi. Đinh. Mở ra thành công. Kiểm tra đo lường đến nhân vật chính đã trở thành một dạy trưởng môn, nhất cường trưởng môn hệ thống kích hoạt, tự động khóa lại giáo phái, Trường Sinh cung. Một luân khí tức thần bí đột nhiên hiện lên. Từ Trần Trường Sinh quanh thân bạo phát bao phủ hướng toàn bộ trường sinh cùng khu vực, toàn bộ trường sinh cùng khu vực hết thảy sự vật đều tại trong cảm nhận của hắn hiện hiện, liền tựa như chọn mện bị hắn nắm trong tay đồng dạng. Bất quá toàn bộ trường sinh cùng cho tới bây giờ cũng chỉ có cái này một tòa chủ điện mà thôi. Tiếp đó một đoạn tin tức liền là xuất hiện tại trong đầu của Trần Trường Sinh. Tiêu hóa phía sau, Trần Trường Sinh cũng minh bạch hệ thống này tác dụng. Xây dựng tông môn, thu môn đồ khắp nơi liền có thể mạch lên. Liên la một cái đệ tử dưỡng thành lưu đồng dạng. Đinh. Phát hiện một tên đại khí vận đệ tử mời trưởng môn lập tức tiến về thủ đô, có thể lấy được đến một tòa công pháp điện. Công pháp điện. Chân Trương Sinh tự nhiên minh bạch cái đồ chơi này tầm quan trọng chất, không biết rõ ta đệ tử kia ở phương nào a. Sau một khắc, một điểm sáng liền là xuất hiện trong mắt hắn, liền như là chơi trong trò chơi bản đồ đồng dạng, một điểm sáng đang không ngừng tại hướng về hắn nơi này mà tới. Không thể tưởng được lại có thể còn như vậy nhân tính hóa a. Chân Trương Sinh cảm thán nói. Đồng thời, hắn cũng đối với chính mình cái này vị thứ nhất đệ tử có vẻ mong đợi. Không biết rõ lại là dạng gì đệ tử. Trong lòng Trần Trường Sinh xúc động, lập tức theo lấy hệ thống nhắc nhở hướng về cửa chính đi đến. Dựa theo hệ thống chỉ dẫn, người kia có lẽ ngay tại bên ngoài cửa cung trố không xa, ta bây giờ đi qua có lẽ liền có thể nhìn thấy. Trần Trường Sinh một bên chú ý đến hệ thống, một bên đánh giá hai người khoảng cách, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Kỳ quái, tốc độ của hắn thế nào nhanh như vậy, chẳng lẽ là biết nơi này có cơ duyên đã không kịp chờ đợi tới. Trần Trường Sinh rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện chính mình tên đệ tử kia tốc độ rất nhanh, liền như là bị cái gì đuổi theo đồng dạng. Đột nhiên, Trần Trường Sinh phát hiện Phía trước có một đạo cường đại áp bách đánh thẳng mà tới, hắn sinh lòng cảnh giác, lập tức dừng bước. Vang vào xuất nhân thị lực, hắn rất nhanh liền phát hiện tình huống không thích hợp. Giờ phút này, một nhóm thân mang dung trang binh sĩ ngay tại đuổi theo một thiếu niên, mà đồ đệ của mình hình như liền là tên thiếu niên kia. Khá lắm, không thể nào. Trần Trương Sinh cười khổ một tiếng, đã đi tới Hồng Hoang thế giới mấy ngày, hắn tự nhiên cũng có hiểu một chút. Những binh sĩ kia tuy là nhìn qua cùng thường nhân không khác, thế nhưng là đều là đẳng vân giá vũ, xem xét liền là thiên đỉnh thiên binh thiên tướng. Mình bây giờ mặc dù là cái gì trường sinh cung trường môn, nhưng là cùng những thiên binh này thiên tướng so ra, quả thực liền là cát bã. Tiểu tử, mẫu thân ngươi giao cơ đã bị chúng ta đội bắt, còn không mau nhanh chóng thúc thủ chịu trói." Thiên binh thiên tướng lạnh lùng nhìn xem thiếu niên, tựa hồ là bởi vì tầm cao khí ngạo không nguyện cùng thiếu niên tranh đấu diễn kỡ, mấy người cũng không có lập tức động thủ. "Giao cơ?" Vừa mới người thiên binh kia thiên tướng nói tiểu tử này là giao cơ nhi tử, chẳng lẽ hắn liền là trong truyền thuyết hiện thánh chân quân nhị lang thần dương tiễn? Trần Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn giờ phút này trốn ở một bên không dám nói lời nào, hắn khẳng định Những thiên minh này Tiên Tướng đã phát hiện chính mình, nhưng mà mình bây giờ cũng không thể cho bọn hắn tạo thành cái uy hiệp gì, vậy mới không để ý đến. A, các ngươi bắt mẫu thân của ta, hại ta một nhã trôi giạt khắp nơi, ta Dương Tiễn hôm nay phát hệ, như ta hôm nay không chết, nhất định phải đem các ngươi tất cả mọi người hối hận hôm nay hành động. Nghe được thiếu niên thừa nhận chính mình là Dương Tiễn, trong lòng Trần Trường Sinh cũng thay đổi đến kích độc lên. Đây chính là đồ đệ của mình, tương lai phong thần danh tướng, tương lai nhục thân thành thành chấn động tam giới đại nhân vật. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng mà Trần Trường Sinh tin tưởng, đợi một thời gian Dương Tiễn chắc chắn trấn kinh tâm giới. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh biết Dương Tiễn nhân vật như vậy nhất thiết phải thu nhập bộ hạ, nếu là có người lại từng trợ, tương lai Trường Sinh cũng chắc chắn trở thành có thể sánh ngang xiển tiệt hai giáo quái vật khổng lồ. Thế nhưng, hiện tại ta bất quá là một phàm nhân, muốn cứu ra Dương Tiễn chỉ sợ là căn bản không có khả năng. Trong lòng Trần Trường Sinh âm thầm gấp, hắn giờ phút này liền như là biết rõ có một tòa núi vàng ở trước mắt nhưng là mình lại không cách nào đem gì chuyển động dạng. Cấp cho phúc lại một, đại la kim tiên thẻ thể nghiệm. Đúng lúc này, trong lòng Trần Trường Sinh đột nhiên vang lên một thanh âm. Trần Trường Sinh nghe xong ánh mắt sửng sợ, lập tức liền biến đến kích động lên. Đại La Kim Tiên thẻ thể nghiệm, đây chính là trên cái thế giới này đỉnh tiêm chiến lược một trong, loại trừ chuẩn thánh cùng thánh nhân như vậy thừa thất tồn tại, liền là Đại La Kim Tiên mạnh nhất. Có cái này, tình huống như vậy còn khó được ta. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, lập tức ho một tiếng, cũng không sợ hãi, trực tiếp liền đi ra ngoài. "Mấy vị, nơi này là ta Trường Sinh cung địa bàn, còn hi vọng các vị không nên ở chỗ này náo sự mau rời khỏi đi tốt." Lúc này Trần Trường Sinh hai tay chắp sau lưng, toàn thân để lộ ra một cố dáng vẻ lão thành. Bất quá mấy tên Thiên binh Thiên tướng nhìn thấy Trần Trường Sinh bộ dáng như vậy, tất cả đều cười lên ha ha, "Tiểu tử, nơi này không liên quan đến ngươi, không muốn chết liền mau trong cút." Mắt của Trần Trường Sinh nhíu lại, tốt một chút không có lễ phép ra hỏa, cơ hội đã cho qua các ngươi, mạo phạm ta Trường Sinh cung uy nghiêm, không thể tha thứ. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lập tức liền sử dụng Đại La Kim Tiên thẻ thể nghiệm. "Ha ha ha, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào không thể tha thứ." "A, ngươi cố khí tức này, ngươi là người nào?" Thiên binh thiên tướng nguyên bản cảm ứng được Trần Trường Sinh cũng không khí tức ba động cũng không có để vào mắt, nhưng mà thời khắc này, lâu trong Trường Sinh thể khí tức tăng vọt, thoáng cái liền đến đạt đủ để thoải mái trấn sát bọn hắn tình trạng. "Nghe kỹ, ta chính là trưởng môn trưởng sinh cùng, Trần Trường Sinh, các ngươi chịu chết đi." Trần Trường Sinh hét lớn một tiếng, đại la kim tiên uy áp căn bản không phải mấy cái thiên binh thiên tướng có thể ngăn cản. Hơn nữa Trần Trường Sinh ngay từ đầu cũng không có dự định để bọn hắn sống sót rời đi, cuối cùng chính mình chỉ có một lần thẻ thể nghiệm, nếu là để Hạo Viễn đã biết tiếp tục phái người tới liền phiền toái. Nguyên cớ Hắn ngay từ đầu liền động sát tâm, chỉ là trong náy mắt, tại trận thiên binh thiên tướng liền toàn bộ bị trấn sát. Dương Tiễn tại một bên trực tiếp nhìn ngây người, nguyên bản hắn cho là chính mình hôm nay thai kiếp khó thoát, nhưng không ngờ tới, Trần Trường Sinh xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp liền đã giải quyết những truy binh này. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn vội vàng hành lễ, Dương Tiễn cảm ơn tiên nhân cứu giúp. Trần Trường Sinh vẫn như cũ đắm chìm tại đại La Kim Tiên trong cường đại, nghe Dương Tiễn mở miệng, hắn vậy mới phản ứng lại. Chương 2, Dương Tiễn bái nhập Trường Sinh môn phía dưới. Nhìn xem Dương Tiễn, trong lòng Trần Trường Sinh hết sức hài lòng. Hiện tại Dương Tiễn cũng bất quá là một phàm nhân, nhưng mà tại đối mặt Thiên binh Thiên tướng thời điểm, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là hô to tương lai sẽ để tất cả mọi người hối hận. Từng, tiểu tử từ này không tệ, bằng trường ấy tuổi liền giống như cái này khí phách, chẳng trách tương lai có khả năng có thành tựu như thế này. Trần Trường Sinh gật gật đầu, hắn nhưng không có quên chính mình mục đích của chuyến này là tới thủ đô, lập tức cũng không chần chờ nữa, rèn sắc khi còn nóng trực tiếp mở miệng nói, "Dương Tiễn, hôm nay ngươi ta hữu duyên, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta?" Dương Tiễn nghe xong đại hỉ, mẫu thân bị bắt, phụ thân Các ca ca, muội muội sinh tử chưa biết, mình bây giờ thiếu nhất liền là thực lực. Nhưng mà hắn biết, chỉ dựa vào chính mình là không có khả năng có thực lực gì, nguyên cớ biện pháp tốt nhất liền là có khả năng bái nhập những cái kia giáo phái phía dưới. Vừa mới Trần Trường Sinh phải mãi liền diệt sát tại nơi trốn có Thiên binh Thiên tướng đệ trong lòng Dương Tiễn chấn động, nếu là có thể bái nhập người này môn hạ, tu công pháp, tương lai cứu gia mẫu thân, một nhà đoàn tụ, cũng không phải không khả năng. Hơn nữa Dương Tiễn biết, Thiên đỉnh sẽ không bỏ qua đối chính mình bắt lấy, mình bây giờ yêu cầu một cái thích hợp nương nó vị trí, tranh thủ đầy đủ thời gian tu hành. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn đội vàng hành lễ, đệ tử Dương Tiễn, bái kiến sư phụ. Xong. Chân Trương Sinh khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, chính mình cũng có chính mình người đệ tử thứ nhất. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thành công thu đồ. Ban thưởng công pháp lâu một tòa, đồng thời thu được tu vi tăng lên. Chân Trương Sinh thoáng cái cũng cảm giác được, trong cơ thể của mình đã bị linh khí cho tràn ngập. Lập tức ánh mắt cũng là vui vẻ, loại trừ công pháp lâu bên ngoài còn có chỗ tốt như vậy. Hấp đạo cảnh giới đã là phàm nhân có khả năng đến nơi cảnh giới tối cao, lại hướng lên, liền là tiên nhân cảnh giới. Không nghĩ tới Chính mình chỉ là hoàn thành một cái thu đồ nhiệm vụ vậy mà liền đi thẳng tới cảnh giới này. Trong lòng Trần Trường Sinh đã hỉ, nhìn về phía Dương Tiễn lập tức liền biến đến càng thêm hài lòng. Người đã bái nhập chúng ta, liền theo ta một chỗ hội cùng a. Dương Tiễn kích động gật gật đầu, lập tức liền cùng Trần Trường Sinh một chỗ về tới Trường Sinh cung bên trong. Trường Sinh cung. Sư phụ, đây chính là chúng ta môn phái sao? Nhìn xem rộng lớn ba chữ to, trong lòng Dương Tiễn càng thêm xúc động, có khả năng tuyên bố Trường Sinh môn phái, như thế nào lại là tiểu đả tiểu nháo đây. Trần Trường Sinh cười khổ gật gật đầu chính mình luôn không khả năng nói cho Dương Tiến đến cái tên này chỉ là bởi vì đây là Lịch đại trưởng môn một bên Tỉnh Nguyên a. Hai người lập tức liền tiến vào cửa chính, vừa vào cửa, Dương Tiến liền trợn tròn mắt. Không thể không nói, Trường Sinh cung chiếm đoạn phạm vi chính xác không nhỏ, nhưng mà vào cửa sau đó ánh mắt chiếu tới cũng chỉ có một tòa cung điện, còn lại đều là một mảnh trống không. Mà để cho Dương Tiến cảm thấy nghi ngờ là, tại tiến vào cửa cung sau đó, toàn bộ Trường Sinh cung lặng ngắt như tờ, nơi đó có những cái kia môn phái lớn khí tượng. Cái này, sư phụ, chúng ta, chúng ta có bao nhiêu người a? Dương Tiến nhìn hướng Trần Trường Sinh, hắn hiện tại chỉ hy vọng trong môn đệ tử đều ra ngoài làm việc, không muốn giống như mình suy nghĩ đồng dạng liền có thể. Trần Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, "Chúng ta suy sụp, hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta, mà ngươi cũng là ta Trường Sinh cung bây giờ khai môn lại đệ tử." "A?" Dương Tiến lập tức liền giật mình, hắn vốn cho là chính mình tìm tới một cái rất tốt chỗ dựa, nhưng mà không nghĩ tới, Trần Trường Sinh cũng chỉ là một cái quan can tư lệnh. Hơn nữa nhìn môn phái bộ dáng tuy là lớn, nhưng mà rất nhiều nơi đều đã cũ nát không chịu nổi, chỗ như vậy có thể làm cho chính mình tu hành đến cảnh giới gì? Nhất thời ở giữa, một cỗ hối hận liền tràn ngập nội tâm của Dương Tiễn, ở nơi như thế này, muốn cứu ra Mộ Thần, chỉ sợ không biết rõ phải chờ tới lúc nào đi. Tựa như nhìn thấy Dương Tiễn ý nghĩ, Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Nếu là lúc trước Trường Sinh cùng, tự nhiên chớ không nổi ngươi Dương Tiễn tôn đại thần này, nhưng mà hiện tại cũng không đồng dạng, ta thế nhưng có hệ thống gia chỉ tồn tại, chẳng lẽ ta to lớn hệ thống tài nguyên vẫn không thể thành tựu ngươi không được. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, lập tức, một tòa to lớn đại lâu liền xuất hiện tại trong mắt Dương Tiễn. Đây là Tiên nhân thủ pháp. Trong lòng Dương Tiễn giận mình, tia tay vung lên liền là một tòa đại lâu, thủ đoạn như thế, chỉ sợ chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể đủ làm được. Công pháp lâu? Chẳng lẽ Dư Tôn là chuẩn bị truyền ta công pháp không được? Trong lòng Dương Tiễn hơi động, công pháp là tu hành mấu chốt, nghĩ tới đây, trong lòng hắn hối hận vậy mới tu lại mấy phần. Đồ nhi, cái này là công pháp lâu, ngươi xem như ta trưởng sinh cung đại lễ tử, vi sư đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng, ngươi lại đi bảo, về phần có khả năng tu được công pháp gì, liền nhìn chính ngươi giới phận. Nhớ ký dụng tâm đi cảm thụ. Trân Trường Sinh ra vẻ thần bí mở miệng, Nhìn Dương Tiễn sửng sốt một chút. Dương Tiễn nghe vội vàng hành lễ, "Cảm ơn sư tôn," lập tức cũng nhanh bước hướng về công pháp lâu đi đến. Nhìn xem Dương Tiễn bộ dáng, Trần Trường Sinh cười khẽ lên, "Cuối cùng vẫn là hài tử, có ngươi, ta tại cái này hồng hoang thế giới bước đầu tiên coi như là bước ra đi." Về phần công pháp vấn đề, Trần Trường Sinh ngược lại không có lo lắng, "Dương Tiễn thế, nhưng tương lai phong thần lượng tiếp trọng yếu nhân vật một trong, hắn khí vận chắc chắn sẽ không kém." Dương Tiễn vừa tiến vào công pháp lâu, lập tức liền bị dục dỗ muôn màu thư tịch hấp dẫn. Thật không nghĩ tới, sư tôn mặc dù không có đệ tử, chế nhưng là lại nhiều như vậy công pháp. Dương Tiễn kinh hô một tiếng, trong lòng đối với trưởng sinh môn định vị lại thay đổi mấy phần, cuối cùng, có khả năng còn như vậy số lượng công pháp môn phái, chắc chắn không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhìn tới, sư tôn chắc chắn có ý nghĩ của mình, đã trở thành sư tôn đại đệ tử, ta nhất định không thể cho hắn mất mặt mới được, Dương Tiễn lập tức liền xuống định quyết tâm. Ta nhất định phải tìm tới thuộc về mình công pháp, cứu gia mẫu thân, làm vinh dự trưởng sinh cung. Nói xong, hắn liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Một bản một quyển nhìn xem đi qua, Dương Tiễn nhưng đều là lớp đầu. Thỉnh thoảng ánh mắt nhất động, nhưng tại nhìn kỹ một thoáng sau đó lại đem thạ về tại chỗ. Tìm một hồi lâu, Dương Tiễn lại phát hiện, mình có thể nhìn thấy công pháp tuy là đều có một chút kỳ diệu, nhưng là cùng trong lòng mình dự đoán tình huống so ra vẫn là kém một chút. Kỳ quái, chẳng lẽ nơi này không có thích hợp ta công pháp. Trong lòng Dương Tiễn nghi hoặc, trong lòng càng là tràn ngập không cam lòng, nếu là tùy ý lựa chọn một bản công pháp tiến hành tu luyện đối với hắn mà nói là tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình, hơn nữa làm như vậy càng không khả năng hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Đúng rồi, sư tôn nói hết thảy đều dựa vào chính mình linh ngộ. Chẳng lẽ ở trong đó là có hang nữa? Nghĩ tới đây, nội tâm của Dương Tiễn cũng từ từ bình tĩnh lại. Ta không thể nói đội, nơi này có như vậy đông đảo công pháp, tuyệt đối có hay không có bị ta phát hiện tồn tại, nói không chắc, trong đó có thích hợp ta tồn tại. Lập tức nhẹ nhàng khuynh chân ngồi xuống, báo nguyên thủ nhất, bắt đầu lợi dụng nội tâm của mình đi cảm thụ tình huống xung quanh. Chân chương sinh không nghĩ tới, chính mình vì ý một lời dĩ nhiên để Dương Tiễn như vậy ghi nhớ trong lòng. Ký thức chính mình đạt được công pháp lâu thời gian cũng rất ngắn, đối với trong đó công pháp hắn càng là không có toàn diện hiểu rõ, nguyên cớ nói những lời kia Hoàn toàn là bởi vì chính mình đã từng đọc tiểu thuyết cảm thấy rất như mới nói ra tới. Hắn giờ phút này nhìn thấy Dương Tiễn tiến vào công pháp lâu sau đó liền không có động tĩnh, trong lòng cũng là có chút lo lắng, cũng không biết cái đệ tử này có thể hay không tìm tới thuộc về mình công pháp. Trần Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, duyên một chữ này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng mà Dương Tiễn xem như chính mình Trường Sinh cũng đại đệ tử, nếu là liền hắn đều không có một bản tốt công pháp sau đó chính mình còn thế nào phát triển lớn mạnh, đặt chân tam giới. Ngọc Tiên Sơn Kim Hà Động, giờ phút này, một đạo tân ảnh ngay tại trong động phụ chờ đợi lo lắng lấy. Kỳ quái, dựa theo suy tính, người kia hiện tại có lẽ đến mới đúng, vì sao ta một chút cảm ứng đều hay không? Trên mặt Ngọc Đỉnh Chân Nhân tràn ngập nghi hoặc, trong lòng càng là tràn đầy sự khó hiểu. Nguyên Lai, like, ngay tại trước đó không lâu, hắn đột nhiên cảm ứng được tiên đạo chỉ dẫn, chính mình có một cái mệnh trung chú định đệ tử sẽ tại hôm nay đến Ngọc Tiên Sơn. Hơn nữa hắn vẫn tính ra, tên đệ tử này có tuyệt hảo khí vận, thậm chí thành tựu tương lai có thể cùng chính mình sánh vai. Thiên tài như thế, hắn tự nhiên là trong lòng xúc động, nhưng mà hôm nay hắn ngồi chờ bên phải chờ, cũng là đợi không được đệ tử tới trước. Chẳng lẽ người này đang trên đường tới xuất hiện bất ngờ? Trong lòng Ngọc đỉnh chân nhân giật mình, dù là một trong thập nhị kim tiên hắn, giờ phút này cũng là mơ hồ không chuẩn tình huống. Thôi, đã như vậy, vậy ta liền lại thôi diễn một phen, nhìn một chút tiểu tử ngươi đến cùng ở nơi nào. Ngọc đỉnh chân nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức ngồi xếp bằng, tay phải bấm niệm pháp quyết bắt đầu thôi diễn. "Ân, thôi diễn một phen sau đó." Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt nhất thời liền biến đến kinh ngạc. "Đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia cùng ta sư đồ duyên phận chắc đức, chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước không được?" Trong lòng Ngọc đỉnh chân nhân nghi hoặc, đây chính là thiên đạo chỉ dẫn, hắn không dám khinh thường, cấp bách tiếp tục tu diễn. Nhưng mà hắn phát hiện, vô luận chính mình thế nào tu diễn, đều không thể biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chân chương sinh cũng không biết, bởi vì chính mình động tác đã để Ngọc đỉnh chân nhân không nghĩ ra. Mà giờ khắc này hắn đã không sai biệt lắm rõ ràng năng lực của mình. Như là đã đến hợp đạo cảnh giới, cũng coi là bước ra thành tiên bước đầu tiên, như thế bước kế tiếp, liền là độ kiếp thành tiên a. May mắn chính mình tại đi tới thế giới này sau đó, sư phụ của mình cẩn thận cho chính mình nói cảnh giới phân chia, bằng không Chính mình đối cái hồng hoang thế giới này, chỗ biết e rằng còn không có đệ tử của mình Dương Tiễn biết đến nhiều. Tiểu tử này, đã tiến vào 7 ngày thời gian, thế nào vẫn là không có động tĩnh. Trần Chương sinh nghi hoặc nhìn công pháp lâu, tuy là tại cái này hồng hoang thế giới thời gian cũng không đáng tiền, nhưng mà chỉ là tìm một bộ công pháp, cũng không phải tu luyện, làm sao có khả năng muốn thời gian lâu như vậy. Mà giờ khắc này Dương Tiễn cũng không biết tình huống bên ngoài, vẫn tại tĩnh tâm tìm kiếm mình công pháp. Đột nhiên, hắn tâm thần hơi động, tựa như bị cái gì hấp dẫn đột dạng, cấp bách điều chuyển nỗi lòng đuổi sát mà lên. Không qua bao lâu, Hắn đột nhiên mở mắt ra, tại trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ kích động tột xác. Mà trên tay hắn, một bản công pháp đã lặng yên xuất hiện. "Chương 3, trọng đồng vốn là vôi đường, không cần lại mượn người khác cốt." Đây là. Trong lòng Dương Tiễn khẽ nhúc nhích. Hắn biết, đây chính là thích hợp nhất chính mình công pháp. Sư tôn nơi này quả nhiên có đồ tốt. Công pháp này dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại trên tay của ta, cũng thật là ứng sư tôn chữ duyên, ta nhất định phải thật tốt tu luyện, tuyệt đối không thể ném đi sư tôn mặt. Dương Tiễn khẽ cười một tiếng. Trong lòng đối với Trần Trường Sinh tôn kính tình trạng lại trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, lập tức liền mở ra trong tay công pháp. Lập tức, một cỗ sát phạt chi khí liền xoay quanh tại bên cạnh Dương Tiễn, bất quá Dương Tiễn ý chí kiên định, cũng không có bị hắn cho nhiễu loạn tâm trí. Nhưng lúc này Dương Tiễn cũng chỉ là một thiếu niên, nơi đó gặp qua trường hợp như vậy, trong lòng lập tức liền xuất hiện khi ý. Không được, mẫu thân hiện tại còn tại chịu khổ, ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên cứu ra mẫu thân. Trong ánh mắt của Dương Tiễn xuất hiện một vòng thần sắc kiên định, mà chính hắn cũng không có chú ý tới, tại trán của mình bên trên Một vòng kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Thật mạnh sát phạt chi khí, cuối cùng là cái gì công pháp? Dương Tiễn than phục một tiếng, dù cho chỉ là cái này sát phạt chi khí, cũng đủ để cho nhân tâm kinh run sợ, như vậy có thể nhìn ra, trong sách công pháp, chỉ sợ càng là làm người hoảng sợ. Bất quá, dạng này mới chính hợp tâm ý của ta, không bàn như thế nào, ta Dương Tiễn hôm nay đều muốn đạt được ngươi. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, theo sau, một cỗ cường quang liền tiến vào Dương Tiễn trong đại não, Dương Tiễn cảm giác được đau đầu muốn nức, mà tại trong đầu của hắn, cũng xuất hiện một bức tranh. Trong hình Vô số thi thể ngã vào trên đất, mà trên mặt đất một người, đôi mắt bạo phát quạ mang. Trên người người này đứng ở núi thây biển máu bên trong, lạ như là nơi này vực giả, trên mình tản ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, tựa như muốn cùng thiên địa tranh phong đồng dạng. Người này hơi thở thật là mạnh, chỉ sợ là Sư Tôn, cũng không phải hắn đối thủ. Mặc dù chỉ là một hình ảnh, Dương Tiễn cũng cảm nhận được đối phương cùng bố. Trần Trường Sinh xuất thủ cũng chỉ là đối phó Thiên binh Thiên tướng một lần kia, mặc dù có đại La Kim Tiên thẻ thể nghiệm, nhưng mà Trần Trường Sinh cũng là lần đầu tiên sử dụng lực lượng như vậy cũng không thuần thục. Vậy mới cho Dương Tiễn đánh không lại trước mắt người này cảm giác. Người kia tựa hồ là cảm nhận được Dương Tiễn đến, nhẹ nhàng quay đầu nhìn Dương Tiễn một chút, lập tức, một câu liền xuất hiện tại trong đầu Dương Tiễn. Trong công pháp lâu, Dương Tiễn thoáng cái liền mở mắt ra, hắn giờ phút này toàn thân đã bốc lên mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Trọng đống vốn là vô địch đường, không cần lại mượn người khác cốt. Cái này trọng đống truyền thừa quả nhiên là lợi hại, có bộ công pháp kia, tương lai ta nhất định có thể cứu ra Mộ Thần. Trên mặt Dương Tiễn hiện đầy ý cười, lập tức báo nguyên thủ nhất, liền trực tiếp tại trong công pháp lâu này tu luyện. Thời khắc này Trần Trường Sinh chính giữa xếp bằng ở trên đại điện. Tuy là hắn đã có hợp đạo cảnh giới, nhưng mà đối với tu luyện mà nói, hắn vẫn là một cái tiểu bạch, nguyên cơ hắn cũng giống như là Dương Tiễn, còn đang tìm tòi bên trong. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đại đệ tử Dương Tiễn thu được trọng đống truyền thừa. Đinh. Chúc mừng chủ nhân tự động thu được trọng đống truyền thừa. Trần Trường Sinh giật mình, lập tức thoáng cái liền mở mắt ra. Mà giờ khắc này trong đầu xuất hiện thông pháp, cũng để cho hắn biết, chính mình vừa mới cũng không có nghe nhầm. Trọng đống truyền thừa, dĩ nhiên là trọng đống truyền thừa, khá lắm, ta cái đệ tử này. Quả nhiên là bất phàm. Chân Trương Sinh cười lên ha hả, trọng đồng truyền thừa, chính là thế giới Hoàn Mỹ bên trong mạnh nhất mấy loại truyền thừa một trong. Đã từng đọc thuộc lòng tiểu thuyết hắn, đối với dạng này công pháp đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nhưng mà hắn không nghĩ tới, công pháp lâu của mình bên trong lại có dạng này đồ tốt. Hệ thống này quả nhiên là đồ tốt, lại có thể đem Hoàn Mỹ truyền thừa đều vận chuyển tới, đã như vậy, đây chẳng phải là nói, Hoàng Thiên Đế đám người truyền thừa, trong công pháp lâu này cũng có. Chân Trương Sinh chợt lưỡi, đối với những cái này trong tiểu thuyết nhân vật, hắn không chỉ là một lần ý ý qua mình có thể trở thành bọn hắn một người trong đó không nghi tới, hiện tại đệ tử của mình lại có đã có hướng phương diện kia tiến hành quy hướng. Không đảm đương nổi các ngươi, vậy ta coi như sư phụ của các ngươi." Trần Trường Sinh cười ha ha, trong lòng đá cũng là rơi xuống. Tại lúc mới bắt đầu, hắn một mực đang lo lắng Dương Tiến tìm không thấy thích hợp công pháp làm chế mài hắn tu luyện. Cuối cùng, chính mình đối với hệ thống truyện như vậy cũng là lần đầu tiên sử dụng, Dương Tiến lại là tương lai phong thần một trong danh tướng, hắn thiên phú và khí vận đều là tốt nhất người, nếu là bởi vì công pháp này đưa đến về sau phát sinh biến cố, chỉ sợ chính mình rụt đều sẽ hối hận xanh. Nhưng mà hiện tại hắn không lo lắng, dưỡng viễn thế nhưng có thiên nhãn gia chỉ tồn tại, nếu là ở dung hợp cái này trọng động, chỉ sợ uy lực của nó sẽ không thể lường được. Đệ tử giỏi, ngươi cũng thật là cho vi sư một cái to lớn kinh thì a. Chân chương sinh càng không nghĩ đến, dưỡng viễn chỗ tìm công pháp vậy mà liền trực tiếp đồng bộ đến trên người mình, đây cũng chính là nói, chính mình căn bản cũng không có phí khí lực gì liền trực tiếp đạt được dạng này một bộ truyền thừa. Vừa vặn ta đối tu luyện còn có nhiều nghi vấn, thật là ngủ gật tới đưa gối đầu, đã như vậy, vậy ta liền nhìn một chút, cái này trọng động công pháp, có cái gì trô thần kỳ. Trần Trường Sinh cười ha ha một tiếng, lập tức cũng không còn nhiều lời, mà là trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu đánh giá đến cái này trọng đổng công pháp lên. Tuế Nguyệt chợt lóe lên, thoáng qua ở giữa, Dương Tiễn đã tại công pháp lâu tu hành thời gian 1 năm. Thời gian 1 năm vẫn chưa tại trên mặt của Dương Tiễn lưu lại quá nhiều ân khí, chỉ là để hắn theo một thiếu niên biến thành thanh niên dáng dấp. Nhưng mà Dương Tiễn khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêm trời lệch đất. 1 năm một cái đũa tay, 1 năm này, Dương Tiễn đem trọng đổng công pháp dung hội hoàn thông, cũng coi là chân chính mở ra chính mình con đường tu hành. Còn nếu là Trần Trường Sinh tận mắt thấy Dương Tiễn thời khắc này trạng thái, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh ngạc. Thời khắc này Dương Tiễn, toàn thân bị một cỗ sát phạt chi khí bao phủ, mặc dù là thanh niên giáng dớp, nhưng giờ phút này lại như là một cái chinh chiến sa trường nhiều năm tướng quân đĩnh đạc. Mà để cho người cảm thấy khiếp sợ, là Dương Tiễn khí tức đã biến đến thuần hậu lên, có thể nhìn ra, một năm này, hắn có tiến bộ không ít. Nếu là Trần Trường Sinh tại đây chắc chắn đủ cảm ứng đi ra, thời khắc này Dương Tiễn đã thẳng bức phản hư cảnh giới. Mà một năm này, Trần Trường Sinh cũng là đem trong đầu của mình ký ức cẩn thận sửa sang lại một lần, cuối cùng đối hồng hoang thế giới có một cái rất tốt nhận thức. Bây giờ đã qua 1 năm, cũng không biết Đỗ Nhi này của ta tu hành thế nào. Đi ra đại điện, nhìn phía trước cung pháp lâu, Trần Trường Sinh trầm ngâm một tiếng. Dương Viễn Tiến tại Phong Thần bên trong thế, nhưng xiển giáo trong Tam Đại đệ tử tối cường nhân vật, nhưng mà chỉ có thời gian 1 năm, Trần Trường Sinh cũng không dám hứa chắc Dương Tiễn có khả năng đến cảnh giới gì. Đinh. Chúc mừng ký chủ, ngươi lại đệ tử đã đột phá đến phản hư cảnh giới, thu được ban thưởng, tu vi đột phá tới tiên tiên cảnh giới. Ngoa đảo. Trần Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó liền thoáng cái nhịn không được bạo nói tục. Ta cái này đại đệ tử quả thật là đứa con của số phận, dĩ nhiên đã tới phàm hư cảnh giới, bước kế tiếp liền là hợp đạo cảnh giới thượng bậc tiên nhân đi. Trong lòng Trần Trường Sinh cảm thán, căn cứ từ mình tại Hồng Hoang ký ức, con đường tu hành chia làm 3 cái cấp độ: Phàm nhân cảnh giới, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Mà tại hợp đạo phía sau, liền là vượt qua thiên kiếp, uy tiên thành tiên. Chia làm: Điệu tiên, thiên tiên, huyền tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất cảnh giới, đại la kim tiên. Mà tại đại la kim tiên bên trên, thì là trong truyền thuyết thánh cảnh, chia làm chuẩn thánh cùng hôn nguyên đại la kim tiên. Lúc trước Trần Trường Sinh tu được một chương đại la kim tiên thẻ thể, thể nghiệm, nguyên cớ biết rõ đại la kim tiên kinh khủng đến cỡ nào. Về phần thánh cảnh nhân vật, đều là hồng hoang thế giới đỉnh tiêm tồn tại, mà bây giờ hồng hoang thế giới cũng chỉ có vẹn vẹn lục đại thánh nhân mà thôi. Hồng hoang thế giới bên trong người tu hành vô số, nhưng mà thời gian 1 năm liền đến đạt phản hư cảnh giới cũng là không nhiều. Cho dù đối với Dương Tiễn Tiên Phú Trần Trường Sinh một mực không có đánh giá thấp, nhưng mà 1 năm phản hư chính xác là ngoại dự liệu của hắn. Nhìn tới Cái này trọng đồng truyền thừa cũng là 10 điểm thích hợp hắn. Trần Trường Sinh vừa ý gật đầu, để cho hắn không có nghĩ tới, Dương Tiễn đột phá dĩ nhiên cũng kéo theo chính mình tăng lên. Một cái đệ tử liền có thể cho ta nhiều như vậy chỗ tốt, vậy ta nếu là thu 10 cái, trăm cái, thậm chí là ngàn cái, vạn đệ tử, đây không phải là mỗi ngày cái gì đều không cần làm liền có thể tăng lên cảnh giới sao? Cảm thụ được thể nội tràn đầy linh khí, nội tâm của Trần Trường Sinh đã biến đến kích động lên. Phải biết, tại 1 năm trước, chính mình cùng Dương Tiễn cũng đồng dạng, cũng chỉ bất quá là một cái phổ thông phàm nhân, mà thời gian 1 năm đến thiên tiên chỉ sợ là sẽ càng cung kiếp. Chơi không sợ tình ai không thích, hơn nữa lượng biến gây nên biến chất đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Nếu là có thể đem các phong thần danh tướng đều thu nhập ta bộ hạ, trở thành đệ tử của ta, chẳng phải là đệ ư. Trần Trường sinh liếm môi một cái, bất quá lập tức ánh mắt liền biến đến mờ đi. Bởi vì chính mình thu dương tiến đã qua thời gian 1 năm, 1 năm này, hệ thống tứ thế một điểm nhắc nhở đều không có cho chính mình. Thôi, đều là duyên, có như là có hệ thống trợ giúp, không có duyên phận cũng là không cách nào cư cầu. Trần Trường sinh thở dài một hơi, nhưng mà hắn không biết, giờ khắc này ở Ngọc Tiên Sơn có một người bởi vì trong miệng hắn duyên đã cào nát đầu não. Kỳ quái, đã qua thời gian lâu như vậy, ta đệ tử kia thế nào còn không có tới. Ngọc đỉnh chân nhân tính toán ở trong kim hà động, đối với hắn mà nói, thời gian đã không có đặc biệt khái niệm. Từ lúc cùng Dương Tiễn sư độ duyên phận chặt đứt sau đó, hắn là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là lại không nghĩ như thế bâng hà, nguyên cơ quyết định chờ một chút. Ai cũng không nghĩ, một năm qua đi, hắn chờ đến chỉ có tuế nguyệt thay đổi, liền sợi lông đều không có chờ đến. Xem như một trong thập nhị kim tiên, Ngọc đỉnh chân nhân tự nhiên là không cam tâm, coi như không thu được cái đệ tử này hắn cũng rất muốn biết, đến tụt cùng là ai chặt đứt hắn Ngọc đỉnh sư đồ duyên phận. Thôi được, ta cũng tại cái này Ngọc Tuyển Sơn tiệm tu nhiều năm, sự vật phát triển, ta cũng nên là ra ngoài nhìn một chút. Ngọc đỉnh chân nhân khẽ thở dài một hơi, đối với bọn hắn mà nói, ngoại giới thế tục căn bản là dẫn không nổi chú ý của bọn hắn. Nhưng mà vì xác minh cái kia đột nhiên biến mất sư đồ duyên phận, Ngọc đỉnh quyết định vẫn là đi nhân gian giới một chuyến. Nghĩ tới đây, Ngọc đỉnh chân nhân chậm chậm đứng lên, lập tức cả người liền biến mất tại trong động phủ. Chương 4, cái thứ hai đệ tử online. Trong nháy mắt, lại là một năm mà qua. Cái này 200 năm đối với Dương Tiễn cùng Trần Trường Sinh hai người mà nói qua 10 điểm vết lặng, mà Dương Tiễn cũng bởi vì có mục tiêu cố gắng, nguyên cơ tiến bộ cũng là 10 điểm thần tốc. Tại công pháp lâu tính toán thời gian 2 năm, Dương Tiễn đã rút đi ngây ngô dáng dấp, vốn là thành thục hắn thời khắc này trên mặt hiện đầy thần sắc kiên nghị. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt không tự chủ lóe lên vẻ vui mừng. Dương Tiễn nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác được, hiện tại thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Hắn hưng phấn gật đầu một cái, tiếp đó liền đi thẳng ra khỏi công pháp lâu, "Mộ thân, chờ ta." Chúc mừng nhân vật chính. Ngươi lại đệ tử Dương Tiến đột phá hợp đạo cảnh giới, ban thưởng tu vi đột phá tới huyền tiên viên mãn, thu được chuẩn thánh thẻ thể, thể nghiệm một chương. Chính giữa ở trong đại điện tính toán Trần Trường sinh sắc mặt hơi động, lập tức liền cổ hỉ. Ta đệ tử này quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên lại đột phá, thật là thoải mái a. Trần Trường sinh không nhịn được hô to một tiếng, cái này trăm năm thời gian, chính mình chỉ là tính toán mà thôi, tu luyện tuy là cũng tại tiến hành, nhưng mà cũng không phải thế nào chuyên chú. Không nghĩ tới, Dương Tiến đột phá vậy mà liền kéo theo chính mình, trực tiếp tiến vào huyền tiên viên mãn cảnh giới, tốc độ tăng lên như vậy, chọn vẹn liền là tại cưỡi tên lửa đồng dạng. Còn có một chương chuẩn thánh thẻ thể nghiệm, thật là dễ chịu. Chân chương sinh vũ vũ miện, đây chính là chuẩn thánh, chính là thánh nhân phía dưới mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa, lần trước sử dụng đại la kim tiên thẻ thể nghiệm, Trần Trường Sinh bởi vì là lần đầu tiên sử dụng cũng không quen thuộc, nguyên cơ cũng không có phát huy ra đại la kim tiên chân chính thực lực. Nhưng mà trải qua 200 năm thời gian, Trần Trường Sinh đối với vận dụng linh lực đã biến đến thành thạo lên. Hắn hiện tại, lần nữa sử dụng đại la kim tiên thẻ thể nghiệm, hắn thực lực sẽ cường đại rất nhiều lần lại càng không cần phải nói là thánh nhân phía dưới chuẩn thánh thẻ thể nghiệm. Có vật này, có thể nói, ta liền có một lần thủ đoạn bảo mệnh a. Trần Trường Sinh gật đầu một cái, chỉ cần mình không phải tao ngộ thánh nhân cái kia lại năng, tính mạng của mình liền trọn vẹn không có lo lắng. Hơn nữa, Trần Trường Sinh cũng tin tưởng, chính mình một cái huyền tiên cảnh giới, đừng nói là thánh nhân, coi như là đại la kim tiên đều không thấy đến sẽ nhìn thẳng nhìn chính mình. Ngay tại Trần Trường Sinh suy tư thời điểm, Dương Tiễn thân ảnh đã xuất hiện tại cửa đại điện. Đệ tử Dương Tiễn gặp qua sư tôn. Dương Tiễn hiện tại đã triệt để tin phục Trần Trường Sinh trực tiếp ngay tại ngoài đại điện này lễ, Trần Trường Sinh tâm thần hơi động, lập tức đứng dậy, vào đi. Dương Tiễn đạt được mệnh lệnh, vậy mới chậm chậm đi vào trong đại điện. Nhìn xem khí khái anh hùng hùng hực Dương Tiễn, Trần Trường Sinh vừa ý gật đầu, không hổ là tương lai phong thần danh tướng, dù cho chỉ có 200 năm, đã có biến hóa rất lớn. Mà càng làm cho Trần Trường Sinh kinh ngạc chính là, Dương Tiễn trên mình dĩ nhiên tản ra một cỗ sát phạt chi khí. Trần Trường Sinh cảm ứng đi ra, cỗ này sát phạt chi khí chính là từ trong ra ngoài, mà Dương Tiễn vẫn chưa đi lên chiến trường, nói cách khác, cỗ khí tức này chính là tu luyện công pháp đưa đến. Trong đồng truyền thừa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong lòng Trần Trường Sinh cảm thán một tiếng, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn xem Dương Tiễn, "Đồ nhi ngoan, không tệ, tiến bộ rất nhiều." Dương Tiễn hơi hơi không lười, ví như không phải sư tôn công pháp, Dương Tiễn quả quyết không có thực lực như thế. "Ha ha ha, đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Lần này xuất quan, hẳn là gặp được khó khăn gì không được." Trần Trường Sinh nhìn xem Dương Tiễn, Dương Tiễn hiện tại đã tiến vào hợp đạo cảnh giới, bước kế tiếp liền là cảnh giới tiên nhân, rất nhiều người đều sẽ ở lúc này gặp được khó khăn. Mà Trần Trường Sinh đã tới Huyền Tiên viên mãn tự hỏi đối với cảnh giới này vấn đề còn có thể giải đáp mấy phần. Dương Tiến lắc đầu, hắn vốn là thiên tư thông minh, lại thêm trọng động công pháp 10 điểm phù hợp, hắn cũng không vấn đề quá lớn. Hắn một mặt hy vọng nhìn xem Trần Trường Sinh, sư tôn, ta bây giờ có thể cứu ra Mâu thân sao? Trần Trường Sinh ngây ngẩn cả người, hắn biết, Dương Tiến là một cái chí tình chí nghĩa người, giao cơ bị bắt, vẫn luôn là trong lòng Dương Tiến một cái tâm bệnh. Mà cái này cũng là hắn mục tiêu cố gắng. Trần Trường Sinh biết, giao cơ hiện tại liền bị trấn áp đảo núi, nhưng mà hắn cũng không dám đáp ứng Dương Tiến. Giao cơ xúc phạm thiên điều, Cái này không thể nghi ngờ liền xúc động Hạ Thiên Minh Lân, tuy là đã qua 2 năm, nhưng mà Trần Trường Sinh tin tưởng, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không quên việc này. Hơn nữa, Trần Trường Sinh càng là biết, giao cơ trợ phụ, Dương Tiễn phụ thân Dương Tiên hữu vốn là Tây Phương giáo người, giao cơ sự kiện, tự nhiên là cùng Tây Phương giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đây chính là chân chính thánh nhân giáo phái, coi như là tay mình nắm một chương chuẩn thánh thẻ thể nghiệm cũng đến nước lượng mấy phần. Hơn nữa, hiện tại chính mình thực lực chân chính chỉ có huyền tiên viên mãn, nếu là tùy tiện mang lên một cái hợp đạo cảnh giới Dương Tiễn đi cứu giao cơ Chỉ sợ Trường Sinh cũng từ nay về sau liền trực tiếp gìn môn. Trần Trường Sinh thở dài một hơi, "Đồ Nhi, mẫu thân ngươi sự tình, dính dáng thật sự là quá lớn, lấy ngươi thực lực trước mắt còn không đủ lấy cứu ra." Dương Tiễn ánh mắt ảm đạm, nhưng mà cũng không hoài nghi Trần Trường Sinh lời nói, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thi lễ một cái, quay người rời đi. "Đã thực lực không đủ, vậy ta liền tiếp tục tu luyện thẳng đến thực lực đầy đủ mới thôi." Nhìn xem bóng lưng Dương Tiễn, Trần Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Đồ Nhi, không phải vi sư không chịu giúp ngươi, chỉ là hiện tại vi sư cũng bất lực a." Trần Trường Sinh lần đầu tiên cảm thấy Tại cái hồng hoang thế giới này, thực lực là trọng yếu đến cỡ nào? Nếu là giao cơ có đầy đủ thực lực, Tây Phương giáo âm nhu làm sao có khả năng đạt được? Nếu là Dương Tiễn có đầy đủ thực lực, hiện tại liền đã đánh lên thiên đỉnh bộ gia đảo núi cứu ra giao cơ. Nếu là mình có đầy đủ thực lực, đủ để bệ nghệ tam giới chúng sinh, như thế, Dương Tiễn tìm cầu chính mình lại thế nào khả năng sẽ làm khó. Bất quá một giây sau, trong lòng Trần Trường Sinh liền tràn ngập tự tin, nếu là cứ như vậy tu luyện tự nhiên là không được, nhưng là mình thế nhưng có hệ thống tại tay, như vậy tình huống nhưng cũng không phải không có khả năng phát sinh. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh liền bắt đầu tự hỏi, chính mình cái này cái thứ hai đệ tử thì là ai? Đinh, phát hiện có đệ tử xuất hiện, có thể thu đồ. Ngay tại Trần Trường Sinh nghi ngờ thời điểm, âm thanh hệ thống tại trong đầu hiện lên đi ra. Trần Trường Sinh sửng sở, theo sau cùng hỉ, thu nhập dương tiến sau đó, hắn đã biết rõ hệ thống chỗ tốt. Hiện tại cái thứ hai đệ tử xuất hiện, vậy liền tốc độ tăng lên lại sẽ cực kỳ gia tăng, tốt như vậy sự tình, hắn làm sao có khả năng không chờ mong. Nghĩ tới đây, hắn cấp bách bắt đầu xem xét lên. Lập tức hắn liền kinh ngạc phát hiện chính mình cái đệ tử này vậy mà lại chậm rãi hướng về trường sinh cung vị trí đi tới, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh, càng giống là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Trần Trường Sinh sững sờ, khá lắm, sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ, gia hỏa này chẳng lẽ sẽ còn chính mình đưa tới cửa. Trần Trường Sinh không dám buông lòng cảnh giác, đã không cần chính mình ra ngoài tìm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu là ngươi chính mình sẽ đưa lên cửa, vậy coi như chẳng trách ta. Cùng lúc đó, Trường Sinh cung cách đó không xa chân núi, một đạo ước trưởng chỉ có mười mấy tuổi thân ảnh lặng yên xuất hiện. Thiếu niên nhìn xem hết thảy xung quanh, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Chỗ như vậy, thật sẽ có tiên nhân tồn tại sao?" Thiếu niên khẽ thở dài một hơi, muốn ta rời đi Triều đỉnh đã mấy năm trở lại đây, bãi phòng Côn Sơn, lại tìm không được một vị tiên nhân tung tích, trước đó vài ngày nghe có người đàm luận nơi đây có tiên nhân tồn tại ta mới tìm tới, thế nhưng, trong ánh mắt của thiếu niên đã xuất hiện một chút dao động, hắn nguyên bản có thể tại Triều đỉnh trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, nhưng mà vì cái này một chút chấp niệm, không tiếc rời đi cái kia thoải mái hoàn cảnh nhiều năm như vậy. Tuy là từ nhỏ đã nghe nói rất nhiều truyền văn, thế nhưng đoạn đường này mà đến không thu hoạch được gì cũng để cho hắn xuất hiện hoài nghi. Hắn vốn là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, có khả năng kiên trì nhiều năm như vậy, cũng sớm đã đã chứng minh hắn vượt qua người đồng lứa nghị lực. Nhưng mà, nếu là vẫn luôn không thu hoạch được gì lại tiếp tục kiên trì đây cũng là chỉ có thể nói là để tâm vào chuyện phù văn. Thôi, tìm cái này cuối cùng một ngọn núi a, nếu là nơi đây vẫn như cũ cái kia, vậy ta liền trở lại triều đình a. Thiếu niên đắng chát cười một tiếng, phía trước đến tột cùng như thế nào hắn cũng không biết, mà cái này cuối cùng tìm đòi, cũng chỉ là hắn không muốn để cho nội tâm của mình bên trong tràn ngập tiếng uế. Nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình điểm sáng, trong lòng Trần Trường Sinh đã mị mạch Người này chính xác là tại hướng về chính mình tới gần. Còn tốt chính mình Trường Sinh Cung chiếm diện tích không nhỏ, chỉ cần là dựa vào gần chỉ cần không phải mù lòa đều có thể trông thấy, cũng không biết cái này Trường Sinh hai chữ có thể hay không dỗ lại người này. Trong lòng Trần Trường Sinh khẽ nhúc nhích, mà chính như hắn dự đoán cái kia, theo lấy Thiếu Niên tới gần, còn thật sự chú ý tới cái này xây dựng tại trên núi Trường Sinh Cung. Chẳng lẽ chính là chỗ này? Trong lòng Thiếu Niên giật mình, đã tìm kiếm lâu như vậy, trong lòng của hắn vốn là đã không có nhiều lớn hy vọng, nhưng mà nếu là thật sự có thể tìm được tiên nhân, Như thế chính mình qua nhiều năm như vậy chịu khổ cũng coi như không được cái gì. Nghĩ tới đây, thiếu niên cấp bách bước nhanh hơn, tuy là thân thể cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mà trong lòng cái kia một đạo chấp niệm lại chống đỡ lấy chính mình đi tới công trình kiến trúc cửa ra vào. Trường Sinh cung. Thiếu niên tự nhiên biết mà đến mặt ba chữ, làm hắn nhìn thấy trường sinh hai chữ sau đó, mắt cũng nhịn không được thẳng. Cũng dám nói trường sinh, trong tiên hạ ai không muốn trường sinh, nhưng là lại có bao nhiêu người có khả năng đào thoát sinh lão bệnh tử, chỉ có thành tựu tiên nhân. Nói đến đây, thiếu niên thở dài một hơi. Tiểu tử này Còn rất có kiến giải, làm ta đồ đệ cũng coi là học cách. Trần Trường Sinh một mực ở trong Trường Sinh Điện chú ý thiếu niên tình huống, lấy hắn tu vi hiện tại, thiếu niên ở trước Trường Sinh cung theo như lời nói hắn tự nhiên cũng là nghe nhất thanh nhĩ sợ. Tiểu tử này tuy là nhìn lên tuổi không lớn lắm, thế nhưng là cũng có chính mình kiến giải. Hơn nữa trên mình quần áo tuy là phú quý, thế nhưng là cũng có vẻ hơi rách dưới, sinh ra phú quý nhưng cũng nuốt trôi khổ, liền nói rõ thiếu niên này trong lòng là một cái kiên nghị người. Mà những cái này cũng để cho Trần Trường Sinh đối với thiếu niên mười điểm vừa ý, đồng thời đây chính là hệ thống cho sẵn đệ tử. Hẳn làm sao lại hả? Thiếu niên do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định giơ tay lên gõ cửa thăm dò một thoáng. Ngay tại hắn giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Trần Trường Sinh cũng là ho nhẹ một tiếng, lập tức, một thanh âm liền xuất hiện tại trong thai của hắn, "Vào đi." Chương 5, tương lai trụ vương. Lẽ nào thật sự chính là tiên nhân? Thiếu niên kinh hô một tiếng, trước mặt hắn cửa chính càng bị trực tiếp mở ra, tựa hồ là hoan nghênh hắn tới đồng dạng. Như vậy thủ pháp, loại trừ tiên nhân bên ngoài còn có người nào có khả năng làm được, nhìn tới, ta thật là gặp được tiên nhân. Nghĩ tới đây, Phía trước thân thể liền biến đến kích động lên. Tìm kiếm nhiều năm, ta rốt cuộc tìm được tiên nhân. Hắn lập tức cũng không có chần chờ, trực tiếp liền đi tới trong đại điện, mà tại bên trong đại điện, Trần Trường Sinh đã chờ đợi ở đây hắn. Ân. Thiếu niên một bước vào đại điện, Trần Trường Sinh liền phát hiện không thích hợp, thiếu niên này trên người có to lớn khí vận. Bất quá đó cũng không phải để Trần Trường Sinh kinh ngạc địa phương, hệ thống chỉ dẫn đệ tử, chắc chắn có hắn chỗ kỳ lạ, khí vận vi phạm, vậy dĩ nhiên cũng là 10 điểm bình thường sự tình. Nhưng để Trần Trường Sinh không có nghĩ tới là, tại cái này trên mình thiếu niên, loại trừ khí vận bên ngoài, vẫn còn có một đạo tự khí. Đây là Trong lòng Trần Trường Sinh không nhịn được thán phục một tiếng, cái này tử khí cũng không phải phổ thông đồ vật, chính là đế vương mới có thể đủ có. Chẳng lẽ tiểu tử này là tương lai nhân tộc đế vương? Trong lòng Trần Trường Sinh kinh nghi bất định, cái này trăm năm một mực tại rốt lòng tu luyện, cho nên đối với chuyện ngoại giới chỗ biết không nhiều, hắn chỉ biết là hiện tại nhân gian giới chính là đại thương thời kỳ. Nhìn tới, thiếu niên này hẳn là bây giờ đại thương hoàng trong phòng người a. Trần Trường Sinh gật đầu một cái, lập tức nhẹ giọng mở miệng, ngươi chỗ này làm chuyện gì? Thiếu niên còn không biết rõ thân phận của mình đã bị đối phương xem thấu, nhìn thấy Trần Trưởng Sinh một bước cao thâm mặt chắc bộ dáng, càng chắc chắn chính mình lần này là gặp được tiên nhân. Lập tức khom mình hành lễ, "Ta chỗ này là muốn bái tiên nhân vi sư, học tập Trưởng Sinh chi pháp." Thiếu niên cũng không có cấm kỵ, trực tiếp mở miệng liền nói ra ý đồ của mình. Trần Trưởng Sinh nghe xong cũng vui vẻ, "Tiểu tử này, nhưng cũng là thảm thảm. Thán. Học tập Trưởng Sinh chi pháp, vậy ngươi học tập Trưởng Sinh chi pháp lại là vì cái gì?" Trần Trưởng Sinh mười điểm chú trọng tâm tính, đặc biệt là người trong hoàng thất, mỗi ngày đều đối mặt với vô số dụ hoặc cùng ý hiệp mà bọn hắn tùy ý mà câu, thậm chí có thể quyết định ngàn vạn người sinh tử, Trần Trường Sinh không hi vọng đệ tử của mình tương lai trở thành một cái ma đầu. Nguyên Cớ, hắn cũng không có bởi vì đây là hệ thống tuyển định đệ tử liền trực tiếp đem nhận lấy, cần thiết hỏi thăm hắn vẫn là không lệch qua. Nghe được Trần Trường Sinh vấn đề, thiếu niên ánh mắt liền biến đến kiên định, ta muốn học tập Trường Sinh chi pháp, để chính mình biến đến mạnh hơn, bảo vệ nhân tộc, không hề bị đến yêu tộc can thiệp. Nghe được trả lời của thiếu niên, Trần Trường Sinh gật đầu một cái, nguyên ngược lại có một khóa xích tự tri tâm. Học tập bản sự, bảo vệ tộc nhân quê hương. Ý nghĩ này nói đến rất đơn giản, thế nhưng là có khả năng nhất nâng hiện chính mình chân thành. Như thiếu niên này chỉ là nhất thời hứng khởi, chắc chắn sẽ không nói ra như vậy hào ngôn chí khí, mà cái này cũng là trầm trường sinh muốn nghe nhất trả lời. Người cô này hào khí ta cực kỳ thưởng thức, ngươi đến từ phương nào, họ gì tên gì? Ký ức Trần Trường Sinh đối với những cái này cũng không cần hỏi quá nhiều, cuối cùng, tu hành ngay từ đầu, nhân tộc thân phận rất nhiều đều sẽ bị vứt bỏ. Tại cái này tu hành trăm năm loáng một cái vung lên thế giới, nói không chắc chỉ là một cái tính toán, nhân gian giới thân nhân bằng hữu liền đều không có ở đây. Mà lúc này đây, nhân gian giới thân phận cũng liền biến thành có cũng được không có cũng được tồn tại. Nhưng mà người trước mắt này chính là bây giờ đại thương hoàng trong phòng người, thân phận không hề tầm thường, hơn nữa trên người người này có tự khí, tương lai cũng nhất định phải là trở thành đế vương người chắp trưởng ở giữa tồn tại. Như vậy một vị quan hệ đến nhân gian giới khí vận trọng yếu nhân vật, Trần Trường Sinh vẫn là quyết định chính mình làm rõ ràng tương đối ổn thỏa. Thiếu niên cũng không biết Trần Trường Sinh ý nghĩ, nghe được Trần Trường Sinh đối với mình 10 điểm tương thức, trong lòng của hắn càng là 10 điểm cao hứng. Bẩm tiên nhân, ta đến từ Triều Đình, tên của ta là Đế Hạnh. Hả? Tối tử Triều Đình, rất tốt, các loại, ngươi nói cái gì, ngươi là đế hậu? Người trong hoàng thất tối tử Triều Đình Trần Trường Sinh cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng mà hắn không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên là đế hậu. Không sai, ta chính là đế hậu, thiên nhân có cái gì vấn đề sao? Đế hậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Trường Sinh, chính mình mặc dù là người trong hoàng thất, nhưng mà cũng không nổi danh, hơn nữa rời đi Triều Đình đã nhiều năm như vậy, hắn nhưng không tin một cái ẩn cư sơn dã nhân vật biết chính mình. Không sao, không sao, ta chỉ là nghĩ đến một ít chuyện thôi. Trần Trường Sinh lắc đầu, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình cái thứ hai đồ đệ dĩ nhiên là trong truyền thuyết trụ vương đế hạnh. Phong thần giảng dạy bên trong, các vị đại năng tính toán không bỏ sót, Chu vương phạt trụ, đệ tử tiệt giáo toàn bộ vẫn lạc, thông thiên giáo chủ bị Hồng Quân lão tổ mang về, Nguyên thủy thiên tôn phái ra đệ tử Khương Tử Nha phong thần đại phong thần. Mà đế hạnh cũng coi là tại cái này phong thần lượng kiếp bên trong một nhân vật đáng thương, cũng bởi vì phong thần sự kiện, để một cái vương triều chôn vùi tại trên tay của mình. Khá lắm, đại đồ đệ của mình là phong thần lượng kiếp bên trong phạt trụ đại tướng, kết quả nhị đệ tử của mình liền là đại đệ tử Thảo Phật tồn tại. Đây coi như là chuyện gì a? Trong lòng Trần Trường Sinh không còn gì để nói, nhìn trước mắt trên mặt còn có chút ít non nớt đế hạnh, trong lòng của hắn đùi nguội mai thôi. Trần Trường Sinh thở dài một hơi, có lẽ đây chính là duyên phận, cũng được, hôm nay ngươi cùng ta Trường Sinh cũng hữu duyên, sau đó, ngươi chính là ta nhị đệ tử của Trường Sinh môn. Đế Hạnh sắc mặt vui vẻ, đội vàng hành lễ, lập tức liền là sức sỡ, nhị đệ tử, sư tôn, chẳng lẽ trên ta còn có người khác. Trần Trường Sinh nhìn Đế Hạnh một chút, thân là tương lai đế vương, trong lòng chính xác là có cấu ngạo kỉnh không nguyện đành phải người phía sau. Nhưng mà không có cách nào, ai bảo Dương Tiễn là hệ thống cho tự mình chỉ định đại đệ tử đây. Nghĩ tới đây, hắn liền nhẹ nhàng gật gật đầu, không tệ, tại trên người còn có một vị đại sư huynh, tên là Dương Tiễn, giờ phút này ngay tại tinh tú, Y hôm liền muốn độ kiếp thành tiên. Dương Tiễn hiện tại đã là hợp đạo cảnh giới, căn cứ thiên phú của hắn, độ kiếp chỉ là vấn đề thời gian, Trần Trường Sinh nói Y hôm độ kiếp cũng không phải là không có đạo lý. Độ kiếp thành tiên. Đế Hạnh nghe được lời này trong mắt liền lộ ra thần sắc hâm mộ, đây cũng là chính mình muốn nhất hoàn thành sự tình, không nghĩ tới đại sư huynh của mình đã nhanh muốn đến gần. Không được, ta nhất định phải thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày cũng có thể độ kiếp thành tiên. Trong lòng Đế Hạnh quyết định chủ kiến, mà trong đầu Trần Trường Sinh cũng xuất hiện âm thanh hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu đồ thành công. Thu được ban thượng, bảo vật lâu, tu vi tăng lên tới kim tiên. Trực tiếp kim tiên. Trong lòng Trần Trường Sinh không nhịn được kinh hô một tiếng, phải biết, tại vừa mới, chính mình mới chỉ là một cái huyền tiên viên mãn, bây giờ lại trực tiếp liền vượt qua chân tiên trở thành kim tiên, cái này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đi. Đế Hạnh nhìn thấy Trần Trường Sinh sắc mặt xuất hiện biến hóa. Nhưng mà cũng không biết sẽ ra chuyện gì. Bất quá hắn có khả năng cảm giác được, thời khắc này Trần Trường Sinh, khí tức biến đến càng thêm thâm hậu, giống như là vực sâu không thể tra xét. Mà Trần Trường Sinh đối với bảo vật lâu càng là kinh hỉ, căn cứ hệ thống nhắc nhở, trong bảo vật lâu này có vô tận bảo vật, có thể cung cấp đệ tử lựa chọn tu luyện. Từ lần trước công pháp lâu Trần Trường Sinh nếm đến ích lợi sau đó, hắn thì càng là rõ ràng, hệ thống cho chính mình chắc chắn là đồ tốt. Mà chính mình cái này Trường Sinh cung lúc trước có thể nói là nghèo rất mù tơi, liên lữa phần nội tình đều không có. Cái này hai tòa đại lâu xuất hiện Có thể nói rất lớn mức độ đến Bụ bây giờ Trường Sinh cung chống chỗ. Có cái này hai tòa đại lầu tồn tại, ta Trường Sinh cung cũng coi là chính thức đi lên quý đạo chính, bây giờ lại thu đế hạnh làm đồ đệ, tình huống hiện tại đều biến đến đáng xem lên a. Hiện nay hồng hoang thế giới, xiển tiệt hai giáo độc đại. Tuy là trong cái thế giới này còn có muôn phái khác, nhưng mà không bàn uy vọng vẫn là thực lực cũng không sánh nổi hai cái này quái vật khổng lồ. Hơn nữa hai giáo một mực đến nay phân tranh không ngừng, trấn Trường Sinh tuy là vẫn luôn không quan tâm, nhưng mà đặt chân định phong chính là mỗi người môn phái. Hơn nữa hiện tại Phong Thần Lượng tiếp bên trong hai cái trọng yếu nhân vật đều đã bái nhập môn hạ của mình, Trần Trường Sinh hoài nghi, mình bây giờ đã cùng Phong Thần Lượng kết kết nhân quả. Nếu thật là đến lúc kia, chỉ sợ Hồng Quân lão tổ tính toán cũng sẽ đem chính mình tính toán tại bên trong. Sư tôn, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Đế Hạnh tại bên cạnh kích động nhìn Trần Trường Sinh đã bái nhập môn hạ, tự nhiên là hi vọng có thể mau chóng bắt đầu tu luyện tăng lên thực lực của mình. Trần Trường Sinh suy nghĩ cũng bị Đế Hạnh kéo lại, lập tức cười khổ một tiếng. Mặc kệ nó, hiện tại Dương Tiễn Liền Tiên Nhân cảnh giới cũng chưa từng đến, về phần Phong Thần Chỉ sợ còn rất dài thời gian, ta có hệ thống tại tay, tại phong thần tới thời điểm có lẽ có khả năng sánh ngang hai giáo cũng nói không nhất định. Nghĩ tới đây, hắn liền nhìn hướng Đế Hạnh. Dương Tiến tăng lên mang đến cho mình rất nhiều chỗ tốt, mà Đế Hạnh thân là tương lai đế vương khí vận tự nhiên cũng sẽ không kém. Nếu là có sự gia nhập của hắn, như thế chính mình tăng lên tốc độ chỉ sợ có thể đạt được rất lớn tăng cao. Nghĩ tới đây, hắn cũng là không chần chờ nữa, ngươi hãy theo ta tới. Nói xong, liền đứng lên, mang theo Đế Hạnh đi tới cửa công pháp lâu. Sư tôn, cái này là nơi nào a? Đế Hạnh nhìn trước mắt công pháp lâu tâm thần hơi động, kiến thức quen bác hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi đây bất phàm. Cái này là công pháp lâu, chính là ta Trường Sinh cung lớn nhất công pháp bảo khố, ngươi cái kia đại sư minh dương tiễn, giờ phút này liền đang ở trong công pháp lâu tinh tu tu. Ngươi lại đi vào chọn lựa thích hợp bản thân công pháp, căn cứ công pháp liền có thể bắt đầu tu luyện. Công pháp lâu. Đế Hạnh nghe được Trần Trường Sinh lời nói ánh mắt sáng lên, một mục thân ở hoàn tất, lại thêm nhiều năm như vậy du lịch tìm kiếm, hắn biết tự nhiên muốn so người thường nhiều nên nhiều. Tiên nhân sở dĩ có thể như thế cường đại, Rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn có công pháp, có chính xác phương thức tu luyện. Không nghĩ tới, ta cũng phải có công pháp của mình, có công pháp, vậy ta con đường thành tiên cũng có thể chính thức bắt đầu. Đế Hạnh không kịp chờ đợi liền bước ra chân hướng về công pháp lâu đi đến. Ngươi lại nhớ kỹ, công pháp có linh, ngươi lựa chọn nó, nó cũng sẽ lựa chọn ngươi, không cần thiết chỉ dựa vào mắt, càng nhiều, là muốn dụng tâm đi lĩnh hội. Chân Trương Sinh thong thả mở miệng, trong lòng than nhẹ một tiếng, cái này cái thứ hai đệ tử, cũng coi là chính thức bắt đầu tu luyện. Mà Đế Hạnh, giờ phút này đã bước vào trong công pháp lâu. Chương 6, Nhân Hoàn Quyết. Đế Hạnh bước vào công pháp lâu bên trong, lập tức liền cùng Dương Tiến lần đầu tiến vào đồng dạng trực tiếp liền bị mê cho mắt. Nhưng mà cuối cùng vẫn là mọi người nhân vật, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, bắt đầu tỉ mỉ xem xét chung quanh công pháp. Thật không nghĩ tới, sư tôn lại có như vậy đông đảo công pháp, ta nhất định phải tìm đến một bản công pháp, chống cự yêu tộc, còn nhân tộc một cái hòa bình thế giới. Trong lòng Đế Hạnh hạ quyết tâm, nhưng mà thay vào đó bên trong công pháp đều không phải là phản vật, nhất thời ở giữa, hắn dĩ nhiên cũng không còn biện pháp. Thôi, trước tùy tiện tìm kiếm một bản nhìn một thoáng. Nếu là lựa chọn, như vậy thì có chính mình chọn lựa chỗ trống, nguyên cớ, Đế Hạnh lập tức liền cầm lên một quyển sách bắt đầu xem xét lên. Nhưng mà làm hắn nhìn thấy trên thư tịch nội dung sau đó, cả người liền choáng váng. Đây là cái gì? Chỗ trống? Giờ khắc này ở trong tay Đế Hạnh, chính là một bản chỗ trống thư tịch. Đế Hạnh không tam lòng, lập tức lại cầm lên mặt khác một bản, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện quyển công pháp này cũng một dạng là chỗ trống. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ sư tôn lựa ta? Trong lòng Đế Hạnh quấn lên, nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ đến Trần Trưởng Sinh câu nói sau cùng. Nơi này công pháp không chỉ là cung cấp ta lựa chọn, đồng thời cũng tại đối ta tiến hành lựa chọn, những công pháp này ta không cách nào xem xét, nói rõ ta cùng vô duyên. Theo sau, Đế Hạnh lại nghĩ đến lên, Sư Tôn nói qua, nơi này công pháp nhất thiết phải dụng tâm đi cảm thụ, chẳng lẽ, nơi này công pháp không phải là mình tìm kiếm. Nghĩ tới đây, Đế Hạnh bán tín bán nghi ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ. Mà hắn không có chú ý tới, làm hắn quanh chân nhắm mắt thời điểm, trên người hắn xuất hiện một đạo mờ hồ tự quang, mà tại công pháp lâu rất nhiều tảng từ bên trong. Một bản công pháp tựa như cảm ứng được cái này từ khí khí tức, dĩ nhiên phát ra gieo họ tâm tĩnh, lập tức liền biến mất tại chỗ. Đế Hành cảm giác được khác thường, lập tức liền mở mắt ra, lập tức hắn liền chú ý tới, trên tay của mình đã xuất hiện một quyển sách. Quả là thế, cái này công pháp lâu quả nhiên kỳ diệu. Đế Hành thở nhẹ một tiếng, lập tức liền lật ra thư tịch. Lập tức, một đạo ký ức liền vọt vào trong đầu của hắn, mà trước mắt của hắn cũng xuất hiện a từng đạo hình ảnh. Cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ là nhân gian giới, nhưng mà cùng hắn biết không giống nhau chính là, thời khắc này nhân gian giới đang bị vô tận tiên thần yêu trô thống trị. Ma nhân tộc chỉ có thể lưu lạc làm đê đẳng nhất chủng tộc, biến thành nô dịch. Đế Hạnh nhìn thấy như vậy hình ảnh cả người liền nổi giận, đáng giận, nhân tộc dĩ nhiên luân lạc tới tình cảnh như thế. Hắn lập tức liền cẩn thận xem xét lên, theo sau, hắn liền thấy nhân tộc bị tàn khốc sinh hoạt. Hắn nhìn thấy cả ngày lại vô số người chết mệt mỏi mệt nhọc, đói khát, uốn đau. Mà những cái được gọi là cao cao tại chỗ thần, tiên, yêu đối mặt tình huống như vậy cũng là nhắm mắt làm ngơ, bọn hắn chỉ để ý nhân tộc nếu là chết hết đêm cũng có người phục thị bọn hắn. Đế Hạnh càng xem trong lòng càng có lửa giận, nhưng mà hắn có khả năng làm chỉ có xem, cũng không có bất kỳ biện pháp ngăn cản tất cả những thứ này. Nhưng mà không qua bao lâu, hình ảnh biến hóa, một tên nam tử theo trong nhân tộc đi ra, xây dựng một phương thánh triều, hội tụ vô số nhân tộc khí vận. Đến tận đây, nhân tộc bắt đầu vùng dậy, nhân tộc bắt đầu hăng hái phản kháng. Có khí vận tồn tại, nhân tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, lại thêm tại tên nam tử kia dẫn dắt tới, nhân tộc thu được rất lớn thắng lợi. Cuối cùng, tiên thần đối mặt cường thế nhân tộc bất đắc dĩ chiến bại, mà nhân tộc cũng cuối cùng lật đổ tiên thần thống trị. Nhìn đến đây, Đế Hạnh không nhịn được vỗ tay bảo hay, trong lòng tràn ngập nói không hết thoải mái. Hình ảnh biến mất, một cuốn công pháp xuất hiện tại trong tay Đế Hạnh. Đế Hạnh cắp bách lật ra công pháp, hắn biết, quyển công pháp này chắc chắn cùng vừa rồi hình ảnh có rất lớn quan hệ. Nhân hoàn quyết. Nhìn xem xuất hiện ba chữ to, Đế Hạnh liền bị hấp dẫn, mà tại công pháp phía sau, dĩ nhiên có thể chả có một bản rèn đúc thánh triều hệ thống. Đây là. Đế Hạnh kinh hô, cái này chẳng phải là hắn đau khổ tìm kiếm công pháp sao? Hiện nay, nhân tộc khí vận bị thánh nhân phân chia, dẫn đến nhân tộc một mực không cách nào vùng dậy nhận hết ức hiếp. Nếu là có cái này thánh triều hệ thống, nói không chắc nhân tộc có thể bắt về chính mình khí vận, thậm chí, lật đổ thánh nhân. Trong đầu đế Hạnh vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, cả người liền không nhịn được run dậy thân thể một cái. Bởi vì liền là chính hắn, cũng cảm thấy ý nghĩ này thật sự là quá đáng sợ. Thánh nhân chính là toàn bộ hồng hoang thế giới tu sĩ tín ngưỡng chỗ tồn tại, lật đổ thánh nhân ý nghĩ như vậy, một mực đến nay đều không người xuất hiện. Nhưng mà hiện tại, một cái biện pháp khả thi liền bày tại trước mắt của mình, khiến đế Hạnh làm sao có thể không hoảng sợ. Sư tôn đến cùng là lai là gì, như vậy công pháp đều đã có mơ hồ cùng thiên đạo đối nghịch quân hướng, chẳng lẽ sư tôn còn có thể đối phó thiên đạo. Đế Hạnh mồ hôi lạnh chảy ròng, mới lúc mới bắt đầu, hắn tuy là nhìn ra Trần Trường Sinh bất phàm, nhưng mà hắn cũng chỉ là cho là Trần Trường Sinh là hồng hoang thế giới bên trong một cái tu hành thành tiên đại năng. Nhưng mà hiện tại, hắn lại phát hiện, chính mình người sư tôn này dường như không phải đơn giản như vậy, chỉ là quyển này công pháp, nếu là cầm tới ngoại giới, chỉ sợ là thánh nhân đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Có nhân hoàn quyết dạng này công pháp, Đế Hạnh tự nhiên là mười điểm với ý. Lập tức cũng không còn suy nghĩ quá nhiều mà là trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu ở trong công pháp lâu bắt đầu tu luyện. Bởi vì đế hạnh bản thân liền có được đế vương chi khí, tăng thêm nhân hoàng quyết vốn là nhân tộc hoàng giả đồng dạng công pháp. Nguyên cớ liền là đế hạnh cũng không có phát hiện, chính mình tại lúc tu luyện, trên người mình tử khí dĩ nhiên theo lấy chính mình tu luyện tại có quy luật dung độc lấy. Chân trường sinh ở trong trường sinh điện nhìn thấy đế hạnh một mực chưa hề đi ra, trong lòng cũng cũng không phải cực kỳ lo lắng. Cái này nhị độ lệ thế, nhưng tương lai nhân hoàng, nếu là hắn khí vận cũng không tốt, như thế toàn bộ nhân tộc khí vận sợ là đều suy sụp đến một cái đáng sợ cấp độ. Một ngày sau đó, Chân Trường Sinh triệt để buông xuông tâm. Đã một ngày thời gian trôi qua, nhìn tới ta cái này nhị đệ tử cũng tìm được công pháp bắt đầu chính thức tu luyện. Chân Trường Sinh nhắm mắt lại, như là đã bắt đầu tu luyện, như vậy hiện tại chính mình chỉ cần thật tốt chờ lấy đế hạnh thực lực tăng lên phản hồi cho chính mình là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn cũng là ngồi xe bằng. Bây giờ cũng không sự tình khác cần phải, hắn trong thời gian ngắn cũng không có ý định ra ngoài, nguyên tứ cũng theo lấy chính mình hai vị đệ tử đồng dạng, bắt đầu tính tu lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, nhị đệ tử của ngươi đột phá đến phản hư cảnh giới. Kỳ chủ tu vi tăng lên tới Kim Tiên hậu kỳ. Đắc được tại cái này nhắc nhở, Trần Trường Sinh vừa ý cười lên. Quả nhiên, vẹn vẹn thời gian 1 năm liền tăng lên tới phản hư cảnh giới, chính mình cái này nhị đệ tử thiên phú, chỉ sợ là còn muốn vượt qua Dương Tiễn. Cảm thụ được thể nội linh khí, Trần Trường Sinh cười khẽ lên. Hiện nay đã tới Kim Tiên hậu kỳ, cái kia tiếp qua không được bao lâu, chỉ sợ là có thể đến thái ất cảnh giới, hai cái này đệ tử, cũng thật là cho chính mình tăng thể diện a. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh than nhẹ một tiếng, cũng không biết Dương Tiễn hiện tại thế nào. Trước khi bế quan hắn cũng đã là hợp đạo cảnh giới, dựa theo tâm tính của hắn, chỉ sợ là không đến tiên nhân cảnh giới là sẽ không cam lòng. Chân chương sinh minh bạch, con đường tu hành càng lên cao sẽ càng khó khăn. Liên La Dương Tiễn cũng không ngoại lệ, mà muốn đột phá phàm nhân đến tiên nhân cảnh giới, càng là mười điểm khó khăn. Cuối cùng, không phải ai đều giống như là mình, có thể bằng vào hệ thống trực tiếp đột phá. Mặc kệ là chính mình lại đệ tử vẫn là nhị đệ tử, muốn đi vào tiên nhân cảnh giới, cũng chỉ có cước đạp từng địa, từng bước từng bước tới. Mà giờ khắc này, cổng công pháp lâu mở ra, một đạo thân ảnh cũng từ đó đi ra. Người này chính là Đế Hạnh, trải qua 1 năm tu luyện, đế hạnh khí chất phát sinh biến hóa rất lớn. Tuy là vẫn như cũng là thiếu niên dáng dấp, nhưng mà theo trên người hắn, tản ra một cỗ khò nói lên lời đế vương chi khí. Đế hạnh hồng quang đầy mặt, như vậy có thể thấy được, tiến vào phản hư cảnh giới, mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Đệ tử đế hạnh, bái kiến sư tôn. Đế hạnh chậm chậm đi tới cửa trường sinh điện, cung kính hành lễ nói. Trần Trường Sinh lấy lại tinh thần, lập tức nhẹ giọng mở miệng, "Là đế hạnh sao? Tới liền vào đi." Đế hạnh đi vào trường sinh điện. Trần Trường Sinh nhìn thấy Đế Hạnh cũng là không nhịn được sửng sốt một chút. Xem ra ngươi tìm tới cực kỳ thích hợp ngươi công pháp, không tệ, đã đến phản hư cảnh giới. Đế Hạnh nhìn thấy Trần Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra thực lực của mình không nhịn được gãi gãi đầu, như không phải sư tôn ban tặng công pháp, đệ tử làm sao có khả năng có thành tựu như thế này. Trần Trường Sinh nhìn thấy Đế Hạnh như vậy nho nhã lễ độ, thật sự là cực kỳ khó đem cùng trong truyền thuyết trụ vương đem kết hợp lên. Vẫn là chính ngươi khắc khổ, ngươi lại cùng vi sư nói một chút, ngươi tìm được như thế nào một bản công pháp? Trần Trường Sinh rất kỳ quái, tại Dương Tiễn thu được công pháp thời điểm, Hệ thống liền cùng bước đến trên người mình, nhưng mà đế hạch lần này hệ thống cũng là không có phản ứng. Đế hạch gật gật đầu, hắn thấy, Trần Trường Sinh chắc chắn là một cái thần bí khó lường, thậm chí là thánh nhân đều không sợ nhân vận, chính mình chắc chắn không gạt được hắn. Lập tức, hắn liền đem Nhân Hoàng Quyết sự tình nói cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nghe xong thán phục một tiếng, nguyên lai like là như vậy công pháp, cùng ngươi cũng là mười điểm phù hợp. Nhưng trong lòng thì không nhịn được mà miệng, chẳng trách ta không thể cùng bước, cái này Nhân Hoàng Quyết liền như là làm ta cái này nhị đệ tử lượng thân định chế đồng dạng, mà chính mình vô niệm nhân gian giới tục sự. Nguyện cơ đối chính mình cũng không có nhiều lớn tác dụng. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Trường Sinh không nhịn được cười một tiếng, hệ thống này cũng là nhân tính hóa, lại còn có khả năng khác biệt ta muốn hay không muốn. Ngay tại hai người đàm luận thời điểm, Trần Trường Sinh đột nhiên cảm nhận được một cơ áp lực cực lớn đánh tới. Lập tức, hắn cùng đế hạnh sắc mặt đều là biến đổi. Trần Trường Sinh vung tay lên, trên mặt kinh nghi bất định, chẳng lẽ là đế hạnh công pháp tu luyện bị phát giác, có thánh nhân đã tìm tới cửa. Nhưng mà cũng không giống a, nếu là thánh nhân tới đây, trực tiếp một cái phất tay liền có thể đem chính mình cái này Trường Sinh cung tiêu diệt. Thế nào sẽ chỉ là phong thích khí tức? Không đúng, hơi thở này có Cố Thiên đạo ý chí. Mắt của Trần Trường Sinh hơi động, lập tức hắn liền nghĩ đến cái gì, ngươi lại cùng ta đi ra. Đế Hạnh không nghi ngờ gì, theo lấy Trần Trường Sinh liền đi ra Trường Sinh điện. Chương 7, đại sư huynh của ngươi hắn muốn thành tiên. Giờ phút này, Trường Sinh cung trên bầu trời, mây đen giăng đầy, một đạo lại một đạo điện xà bắt đầu ở mây đen bên trên tụ tập lại. Nhìn lên trên trời dị tượng, Đế Hạnh không nhịn được mở miệng, Sư tôn, đây là có chuyện gì? Mắt của Trần Trường Sinh nắm lại, nhìn tới là ngươi người đại sư Kiêu Vinh Dương tiến đã đột phá hợp đạo cảnh giới, dẫn động tiên kiếp. Trần Trương Sinh đoán không lầm, thời gian 1 năm, Dương Tiến đem bản thân cảnh giới củng cố, đồng thời hướng về tiên nhân cảnh giới làm ra sau cùng xung vào. Cuối cùng, tại hôm nay, Dương Tiến cuối cùng đột phá hợp đạo cảnh giới, đi vào cảnh giới tiên nhân. Ầm ầm. Khá lắm, dĩ nhiên bất quá mấy năm thời gian, vậy mà liền từng bước đến tiên nhân cảnh giới, bất quá, nhìn khí thế kia, chỉ sợ cái tiên kiếp này cũng là kẻ đến không tiện a. Trần Trương Sinh nhướng mày, hắn cũng không có vượt qua tiên kiếp, mà là bởi vì Dương Tiến tăng lên, trực tiếp liền đi tới thiên tiên cảnh giới. Nhưng mà căn cứ trong đầu ký ức, hắn cũng biết, cái thiên kiếp này phân làm 39, 69, 99 thiên kiếp. Số lượng càng nhiều, liền chứng minh người độ kiếp thiên phú càng cao, nhưng mà cũng chứng minh độ kiếp nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Ta đại đồ nhi này thế, nhưng phong thần danh tướng, vốn là thiên phú dị bẩm, lại thêm bây giờ có trọng đẳng truyền thừa, hắn trên mình khí vận chỉ sẽ càng khủng bố hơn, như vậy dưới tình huống, liền là 99 thiên kiếp cũng không phải là không thể được. Trong lòng Trần Trường Sinh tính toán, nội tâm nhưng cũng có một chút lo lắng. Tuy là Dương Tiễn tại Phong Thần Lượng Kiếp bên trong biểu hiện chói sáng, càng bị tất cả mọi người xưng là xiển giáo tam đại đệ tử đệ nhất nhân, nhưng mà vậy cũng là chính mình chưa từng xuất hiện dưới tình huống phát sinh sự tình. Mà bây giờ mình xuất hiện, không thể nghi ngờ đã đem Dương Tiễn vận mệnh tuyến hoàn toàn thay đổi, nếu thật là đã dẫn phát chín chín tiên kiếp, như thế đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào tình huống cũng nói không nhất định. Ta Đỗ Như Ngoan, ngươi nhưng nhất định phải chống nội tới a, ngươi thế nhưng ta trưởng sinh cùng tương lai bộ mặt, nếu là vẫn lạc tại tiên kiếp bên trong, vi sư cũng không có biện pháp gặp ngươi. Đế hành cũng không biết trong lòng Trần Trường Sinh suy nghĩ. Nhưng mà trên bầu trời áp bách cũng là thật sự. Đồng thời trong lòng hắn còn có một chút hiếu kỳ, đối với Thiên Kiếp, hắn cũng là nghe Trần Trường Sinh đàm luận lên, nhưng mà đến tận cùng như thế nào đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng Trần Trường Sinh cầu nguyện, mà giờ khắc này Dương Tiễn cũng là xuất hiện tại công pháp lâu bên ngoài. Chính hắn dẫn động Thiên Kiếp, tự nhiên là có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Thời khắc này Dương Tiễn còn không biết rõ một năm này thời gian chính mình lại thêm một cái sứ đệ, nhìn thấy bên cạnh Trần Trường Sinh còn đi theo một thiếu niên, hắn sững sốt một chút. Trần Trường Sinh cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, đối hắn gật đầu một cái gia hiệu hắn không cần để ý tới cái khác, tiên tâm độ kiếp là đủ. Dương Tiễn tấm nhuần mọi ý, giờ phút này cũng không doãi hoài quá nhiều, cả người phi thân mà lên, dĩ nhiên là muốn ngăn kháng thiên kiếp. Đế hành trực tiếp kinh hô một tiếng, tuy là thiên kiếp còn chưa có bắt đầu, nhưng mà giờ phút này đã có khả năng đầy đủ cảm nhận được tiên kiếp khủng bố. Mà chính mình đại sư huynh này dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp cứng rắn, tự động như vậy, hắn thấy đúng là kinh người. Tựa như cảm nhận được Dương Tiễn động tác, trên bầu trời mây đen tiếng sấm mấy liệt, như là bị chọc giận đồng dạng. Âm vang ở giữa, một đạo lôi đình ứng thanh rơi xuống. Trần Trường Sinh hai mắt nhìn chổng chọc vào bầu trời, hắn biết, Dương Tiễn đột kiếp, bắt đầu. Tê lặng. Một đạo lôi đình rơi xuống, Dương Tiễn trực tiếp chân đạp hư không, như là một cái chiến thần đồng dạng, mặc cho lôi đình đập nện tại trên người mình. A. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, nhưng mà thân thể của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, ngược lại là tiến lên mấy phần. Đế Hành trực tiếp bị Dương Tiễn một phen động tác cho nhìn lên người, hắn cuối cùng chỉ là một thiếu niên, đối mặt như vậy cảnh tượng hoành tráng, hắn cực kỳ khó đảm bảo giữ trấn định. Ngươi lại không muốn hao tốn sức lực, tuy là đại sư huynh của ngươi tại độ kiếp Nhưng ngươi cũng muốn xem xét tỉ mỉ, một bước này ngươi sớm muộn đều sẽ đi qua, giờ phút này xem, đối ngươi tương lai độ kiếp có rất lớn chỗ tốt. Chân chương sinh chậm chậm mở miệng, đế hạnh vốn là đế vương chi tử, giờ phút này lại thêm nhân hoàn quyết, độ kiếp thành tiên đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng là mình cũng không có vượt qua thiên kiếp, giờ phút này để đế hạnh học tập, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà giờ khắc này, tại thế giới một địa phương khác, Ngọc đỉnh chân nhân căn cứ từ mình suy tính đang tìm đệ tử mình tung tích. Đột nhiên, hắn tâm thần hơi động, trực tiếp nâng lên tay phải bấm đốt ngón tay lên. A Đây không phải ta cái kia mất đi tung tích đệ tử sao? Thế nào lại đột nhiên ở giữa xuất hiện? Ngọc đỉnh chân nhân khẽ ồ lên một tiếng, tuy là không làm rõ được tình huống, nhưng mà hắn cũng nhận được đại khái cụ thể phương vị. Ngọc đỉnh chân nhân thân hình hơi động, cả người quyết định phương hướng liền xông thẳng mà đi. Tuy là thôi diễn không ra, nhưng mà trong lòng hắn cũng có mấy phần suy đoán, đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ là phát sinh cái gì dị biến. Mà hắn từ nơi sâu xa còn bấm đốt ngón tay đến một chút thiên đạo ý chí, như vậy nói cách khác, giờ phút này chính mình người đệ tử kia rất có thể liền là tại độ thiên kiếp. Nghĩ tới đây, Trong lòng Ngọc đỉnh chân nhân hơi động một chút, mấy năm trước vẫn tính đến ngươi chỉ là một phàm nhân, không nghĩ tới thời gian mấy năm ngươi dĩ nhiên đã tới tiên nhân cảnh giới, như vậy kỳ tài, ta sao có thể để ngươi cùng ta chặt đứt sư đồ duyên phận. Đồ đệ, ngươi lại xem xét tỉ mỉ, cái này độ kiếp cũng có rất lớn huyền cơ ở chỗ này. Chân chương xinh tuy là trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là để chính mình tiến vào nhân vật, bắt đầu cho đế hành nói rõ độ kiếp chỗ cần quan tâm vấn đề. Đế hành nghe xong cũng là hứng thú, tu luyện nhân hoàng quyết hắn, trong lòng nhất định có chí lớn, nguyên cớ, thiên kiếp đối với hắn mà nói cũng là một cái nhất thiết phải vượt qua quá trình. Sư Tôn, ở trong đó có vấn đề gì sao? Chân Trương Sinh khẽ thở dài một hơi, thiên kiếp chia làm 39, 69, 993 loại cấp độ, mà vượt qua thiên kiếp số lượng càng nhiều, đã nói lên vượt qua người tiền phú càng cao, tương lai thành tựu cũng liền càng lớn. Nghe nói như thế, Đế Hành trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Sư Tôn, đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy sư huynh có thể vượt qua cái gì thiên kiếp đây? Đế Hành nhìn lên trên trời dương diện, coi như là hắn cũng cảm giác được điều giải khí thế hung hùng, lập tức liền không nhịn được tò mò. Cái này liền đã hỏi tới Trần Trường Sinh, tuy là hắn hiện tại đã đi vào Kim Tiên hậu kỳ, nhưng mà muốn xem ra Dương Tiễn vượt qua cái gì thiên kiếp vẫn còn có chút khó khăn. Sư huynh ngươi Thiên Phú dị bẩm, tuy là cũng là nhân tộc, nhưng mà trong mắt của ta, 69 thiên kiếp cũng là không thành vấn đề, thậm chí, khả năng là 99 thiên kiếp. Sư huynh dĩ nhiên lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên khả năng là 99 thiên kiếp. Đế Hạnh kinh hô một tiếng, nhưng mà Trần Trường Sinh lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Thiên kiếp số lượng càng nhiều, hắn vượt qua tính nguy hiểm cũng liền càng lớn, thậm chí có khả năng có thể chết trong đó. Sư huynh ngươi tình huống lần này cũng không phải là quan như vậy a. Đế Hạnh sắc mặt giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Dương Tiễn bắt đầu độ thiên kiếp sau đó Trần Trường Sinh một mực đang lo lắng, nguyên lai độ kiếp lại còn có lớn như vậy nguy hiểm. Giờ phút này Dương Tiễn thân ở trong đó, càng là rõ ràng minh bạch thiên kiếp lợi hại. Phía trước 10 lượt thiên kiếp, Dương Tiễn còn có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhưng mà làm theo đạo tứ 11 thiên kiếp bắt đầu, Dương Tiễn liền dần dần cảm thấy bắt đầu khó nhọc lên. Sư Minh lợi hại như thế, lỗi đỉnh này chi lực, chỉ sợ đều có thể thoải mái diệt sát ta, sư minh dĩ nhiên toàn bộ khiên xuống. Trong lòng Đế Hạnh kinh ngạc. Tuy là phản hư cùng hợp đạo chỉ là chênh lệch một cái cảnh giới, nhưng mà đột phá hợp đạo tiến vào tiên nhân cảnh giới muốn đi qua thiên kiếp lại không phải phản hư cảnh giới có thể tự tựa. Dương Tiễn cắn chặt răng, cả người như là một chiếc thuyền con đông dạng, tại viết trong lôi đình chập chờn. Nhưng đã đến thứ 30 đạo thiên kiếp thời điểm, Dương Tiễn cũng là phát hiện, thân thể của mình có khả năng tiếp nhận lực lượng dĩ nhiên đã tới cực hạn. Nếu là lại như vậy xuống dưới, thân thể của mình chắc chắn không chịu nổi. Nghĩ tới đây, hắn khẽ thở dài một hơi, lập tức, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Đây là Đế Hạnh biến sắc mặt. Hắn tại dương tiến trong hơi thở, dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ không thua kém khí thế của mình. Chẳng lẽ, sư huynh tu tập công pháp chính là cùng nhân hoàng quyết cùng một cấp bậc tồn tại? Trong lòng đế hạnh kinh ngạc, hắn cũng là không biết, ở trong thế giới hoàn mỹ, trọng đồng truyền thừa chính là không thua kém chí tôn cốt đồng dạng tồn tại, như vậy truyền thừa, liền là so lên nhân hoàng quyết cũng là không thua bao nhiêu. Công pháp vật truyền, dương tiến khí tức tăng vọt, mà tại hai mắt của hắn uy tâm ở giữa, một tia sáng cũng thay đổi đến từng bước rõ ràng. Bằng vào trọng đồng công pháp, dương tiến thuận lợi vượt qua tam cựu thiên kiếp, đi tới sáu chín thiên kiếp bên trong cấp độ mà chân trường sinh trong lòng nội tâm cũng là biến cực kỳ trơ lên. Đạo thứ 40, đạo thứ 50, đạo thứ 60. Khi tiên kiếp đi tới đạo thứ 60 thời điểm, toàn bộ bầu trời đã bị lôi kiếp phủ lấy. Mà giờ khắc này, tại Trường Sinh cung chỗ không xa, một đạo thân ảnh lặng yên hiện lên. Ha ha ha, không thể tưởng được đồ nhi này của ta dĩ nhiên dẫn động 69 thiên kiếp, quả thật không tệ. Nói xong, hắn liền xông thẳng Trường Sinh cung mà đi. Khi tiên kiếp đi tới đạo thứ 68 thời điểm, Dương Tiễn thân thể đã đáp xuống nhiều. Hắn giờ phút này bằng vào công pháp cường hành mới tại kiên trì. Ngược lại lại như là bắt đầu cái kia đã không thể nào, liền là hắn, giờ phút này cũng là cắn chặt hàm răng. Đỗ Nhi, cố lên, lập tức liền đi qua. Trong lòng Trần Trường Sinh kinh hô một tiếng, mà tại bên cạnh quan sát đế hạnh cũng là căng thẳng vặn vần. Ầm ầm. Đạo thứ 69 thiên kiếp rơi xuống, dương tiến chỉ kết ngựa mặt lên trời thép rải một tiếng. Lập tức, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa, nguyên bản đôi mắt con mắt dị nhiên kỳ quái xuất hiện bóng chồng, mà ở hai mắt của hắn bên trong, một đạo lưu quang sông thẳng thiên kiếp. Đây là trọng động. Mắt của Trần Trường Sinh hơi động. Trọng đồng công pháp tự động đồng bộ đến trên người hắn, hắn tự nhiên cũng là một chút liền nhận ra được. Lưu Quang đối thượng thiên kiếp, dĩ nhiên là chút nào không rơi hạ phòng, cả hai cân sức ngang tài, dĩ nhiên kháng trụ thiên kiếp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Trường sinh nớn lòng một hơi, 69 thiên kiếp đã là nhiều thiên tài vượt qua thiên kiếp, tuy là dương tiến khí vận cực dai, nhưng mà hắn cũng cảm thấy chỉ là 69 thiên kiếp thôi. Thế nhưng trên bầu trời mây đen nhưng cũng không vào ý của hắn, mọi người ở đây cho là sự kiện đã qua thời điểm, bầu trời tiếng sấm mấy liền, dĩ nhiên là tại tích xúc tiếp một đạo thiên kiếp. Chân Trương Sinh biến sắc mặt, liền là Sa Sa đạo nhân ảnh kia cũng là không kèm nổi nỗi mừng chân, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là 99 tiên kiếp? Chương 8, trọng đồng hóa thành thiên nhãn, là như thế nào trận cảnh? Chân Trương Sinh tuy là đã sớm đoán được chính mình cái đệ tử này thiên phú phi phàm, nhưng mà 99 tiên kiếp cường độ cũng là hắn không có nghĩ tới. Thật không nghĩ tới, ta trưởng sinh cung người đệ tử thứ nhất dĩ nhiên dẫn động 99 tiên kiếp, nếu là Dương Tiễn hôm nay bình yên vượt qua, như thế tương lai trưởng sinh cung phát dương quang đại chắc chắn cũng là ở trong tầm tay. Nhưng mà lập tức Trần Trường Sinh cũng lo lắng Cứu chiến thiên kiếp thế, nhưng thiên kiếp đứng đầu, chính mình cái đệ tử này thật sự có thể bình yên vượt qua sao? Mà tại Trường Sinh cung chỗ không xa, Lường chân đạo thân ảnh kia trên mặt cũng là xuất hiện vui mừng. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Ngọc đỉnh lại còn có cơ duyên như thế, lại có thể thu đến một cái dẫn động 99 thiên kiếp đệ tử, hôm nay nếu là hắn có khả năng bình yên vượt qua, ta tất nhiên muốn mang hắn trở về Ngọc Tiễn Sơn quay về ta Ngọc đỉnh môn hạ. Một cái 99 thiên kiếp đệ tử quan trọng đến cỡ nào Ngọc đỉnh rất rõ ràng, thập nhị kim tiên đã trải qua nhiều năm như vậy, ai mạnh ai yếu mọi người trong lòng đều nắm chắc. Nhưng mà đệ tử không giống nhau. Đệ tử có vô hạn khả năng, nguyên cớ, nếu là muốn tăng lên chính mình tại xiển giáo địa vị, như thế thu một cái đệ tử giỏi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dương Viễn giờ phút này còn không biết rõ chính mình đã bị để mắt tới, ở trong mắt hắn, chỉ có gái kia thấu trời răng đầy lôi đỉnh cùng cái kia làm người chấn động cả hồn phách pháp lực. Ngoan. Đạo thứ 70 tiên kiếp rơi xuống, thời khắc này lôi đỉnh đã biến thành kinh người màu tím. Cái này 99 tiên kiếp chỉ là bắt đầu, liền đã vượt ra khỏi 69 tiên kiếp rất lớn một đoạn. Sư tôn, sư huynh thật có thể chịu nổi sao? Đế Hạnh giờ phút này cũng là tràn ngập lo lắng, 39, 69 tuy là nguy hiểm, nhưng mà hắn thấy cũng không phải là không có khả năng vượt qua. Nhưng mà 99 thiên kiếp ngay từ đầu liền cho hắn một loại không cách nào chống cự, cảm giác lực bất tòng tâm. Chân Trương khẽ thở dài một hơi, đến 99 thiên kiếp liền đã không chỉ là đối thực lực cùng lục thể khảo nghiệm, đối với người tu luyện tâm tính cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Hắn cũng không có nói rõ, bởi vì 99 thiên kiếp sự không chắc chắn thật sự là quá lớn. Dương Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, trọng động công pháp vật chuyện. Tuy là quần áo trên người bởi vì vừa mới lôi đỉnh đa biến đến có chút nhăn nhác, nhưng mà hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước nên đón tiếp lấy. Lôi kiếp đập nền tại trước người, tựa như có kinh nghiệm đồng dạng, Dương Viễn tuy là vẫn như cũng vô cùng thống khổ, thế nhưng là vẫn là đứng thẳng người. Mà thân thể của hắn, cũng tại một đạo này lại một đạo trong lôi kiếp biến đến càng thêm cường hồi lên. Không tệ, đúng lúc mà động, tìm cơ hội tăng lên bản thân. Trần Trương Sinh cũng là nhìn ra một chút đầu mối, Dương Viễn cũng không có một mặt độ kiếp, ngược lại là tại dùng lôi kiếp rèn luyện thân thể của mình. Tuy là cái quá trình này hết sức thống khổ, cũng là 10 điểm nguy hiểm, nhưng mà như vậy hành động cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Đạo thứ 71, đạo thứ 72, đạo thứ 73, mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống đều tác động chân trường sinh cùng đế hạch tâm, nhưng mà Dương Tiễn nhưng cũng đều cắn hàm răng khiên xuống. Sư tôn, đạo thứ 90. Đế Hạch Lãng Yên mở miệng, chân trường sinh cũng là gật gật đầu. Thời khắc này Dương Tiễn, trên mình mặc áo đã bị vây ngay cả cặn cũng không còn, nhưng mà trên người hắn đường nét nhưng cũng là biến đến từng bước rõ ràng. Chân trường sinh biết, Dương Tiễn nhục thể đã được đến tăng lên rất nhiều. 91, 92, 93. Cuối cùng, tại đi tới vượt qua đạo thứ 99 thời điểm, hai người đều là không nhịn được nỗi lòng một hơi. Nhưng mà thời khắc này Dương Tiễn lại như là diều bị đứt dây đồng dạng, lung lay sắp đổ. Chân chương sinh biến sắc mặt, không tốt. Hắn có khả năng cảm giác được, thời khắc này Dương Tiễn đã đến cực hạn, còn lại 99 lượt tiên kiếp chính là cường đại nhất, nhưng mà lấy Dương Tiễn thời khắc này trạng thái chỉ sợ là không cách nào vượt qua. Đế Hạnh cũng là nhìn ra, lập tức liền chuẩn bị xuất thủ. Không thể, độ kiếp sự tình, chỉ có thể là bản thân đích thân trải qua, người ngoài nếu là nhúng tay sẽ bị thiên đạo nháy mắt phạt sát. Trần Trường Sinh ngăn lại đelisoệnh, trong mắt cũng là tràn ngập vẻ phức tạp. Chẳng lẽ, chính mình người đệ tử thứ nhất cứ như vậy vẫn lạc? Là... Đáng giận, không có cách nào ư? Dương Tiễn chợt vật thân thể thẳng tắp, cảm thụ được thể nội đã nghiền nát không chịu nổi tình huống, hắn không cam lòng hô to một tiếng. "Không, ta không thể ở cái địa phương này đổ xuống, mẫu thân còn đang chờ ta, người nhà của ta còn đang chờ ta, sư tôn còn tại nhìn xem ta, ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thất vọng." Ngay tại lúc này, trên mình Dương Tiễn đột nhiên bạo phát một cỗ không cam lòng khí tức. Thiên Kiếp hình như cảm nhận được Dương Tiễn biến hóa, Dĩ Nhiên trực tiếp rơi xuống, không có cho hắn phản ứng chút nào cơ hội. Mắt của Dương Tiễn nhíu lại, ngay tại lúc này, trán của hắn bên trên, Dĩ Nhiên xuất hiện con mắt thứ 3. Hơn nữa để người cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn cái này con mắt thứ 3 dĩ nhiên như cùng hắn hai mắt đồng dạng, dĩ nhiên cũng là trọng đồng. Đây là Thiên Nhãn. Trần Trương sinh sợ, lập tức liền nghĩ đến Dương Tiễn tình huống hiện tại. Không thể tưởng được cái thiên kiếp này Dĩ Nhiên trực tiếp liền kích phát Dương Tiễn Thiên Nhãn, bây giờ Thiên Nhãn tăng thêm trọng đồng, độ kiếp có hy vọng rồi. Chân Trường Sinh sắc mặt vui vẻ, trong chốc lát, Dương Tiễn liền cùng Lôi Đình trực tiếp đụng vào nhau. Thiên nhãn vừa mở, Dương Tiễn khí tức tăng vọt, dĩ nhiên trực tiếp liền đối mặt thiên kiếp. Lập tức, toàn bộ bầu trời đều bị màu tím tràn ngập, tất cả mọi người không dám đoán lên mắt. Thiên kiếp sau đó, Chân Trường Sinh cấp bách nhìn hướng bầu trời, phát hiện mây đen đã tan đi, mà Dương Tiễn lại vẫn như cũ đứng ở trên hư không. Đột nhiên, Dương Tiễn tựa hồ là không chịu nổi đồng dạng, trực tiếp liền hướng xuống đất rơi xuống. Không được, hắn kết lực. Chân Trường Sinh một cái lắc mình liền tiếp được Dương Tiễn, mang theo hắn về tới trên mặt đất. Dương Diễn tuy là khí tức trối nổi, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ treo đầy nụ cười. Nhìn xem Trần Trường Sinh, hắn nhẹ giọng mở miệng, "Sư tôn, ta thành công." Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Không tệ, ngươi thành công, trước nghỉ ngươi thật tốt một thoáng." Thiên kiếp sau đó chính là tiên tiên linh khí phụ dưỡng. Cảm nhận được xung quanh tràn ngập tới linh khí nồng nặc, Dương Diễn nhìn không được đau sót, trực tiếp liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Tiên tiên linh khí làm dịu thân thể của hắn, đồng thời cũng tại tăng trưởng cảnh giới của hắn. Mà giờ khắc này, chỗ không xa ngưng chân ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt cuồng hỉ. Không thể tưởng được Dĩ nhiên thật vượt qua 99 tiên kiếp, thiên phú như vậy, cho dù là đặt ở xiển giáo cũng là đỉnh tiêm hạng người, cái đệ tử này, ta tuyệt đối không thể thả. Nói xong, hắn liền xông thẳng trường sinh cung phương hướng mà đi. Lam Dương tiến mở mắt lần nữa thời điểm, thương thế của hắn đã toàn diện khôi phục. Không chỉ vẹn vẹn như vậy, thông qua tiên tiên linh khí phụ dưỡng, cảnh giới của hắn vậy mà liền trực tiếp đạt đến tiên tiên cảnh giới. Đinh. Chúc mừng ký chủ đệ tử tăng lên. Ban thưởng tu vi tăng lên tới thái ớt kim tiền. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên. Ngoa tảo Trong lòng Trần Trường Sinh trực tiếp liền không nhịn được kinh hô một tiếng, liền đột phá. Đây cũng quá nhanh a. Mặc dù mình đã sẽ ra Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa có hai cái đệ tử tại, đột phá Thái Ức cũng không phải việc khó. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên theo lấy Dương Tiễn đột phá trực tiếp liền đến đạt Thái Ức cảnh giới. Đệ tử Dương Tiễn gặp qua sư tôn. Dương Tiễn hướng lấy Trần Trường Sinh thi lễ một cái, mặc dù bây giờ chính mình đã tới Tiên Tiên cảnh giới, nhưng mà hắn phát hiện, chính mình thủy chung nhìn không thấu chính mình người sư tôn này. Hơn nữa, chính là bởi vì có Trần Trường Sinh mới có chính mình hôm nay. Mên tử, hắn không dám chậm trễ chút nào. Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Không tệ, đã tới tiên tiên cảnh giới, xem ra là ngươi công pháp tu luyện quá cường đại, nếu không sẽ không chỉ để thăng một chút như vậy." 99 thiên kiếp chỗ phụng dưỡng linh khí chính là nhiều nhất, theo đạo lý mà nói, vượt qua 99 thiên kiếp thế nào cũng không có khả năng tăng lên một chút như vậy mới là. Nhưng mà Dương Tiễn tu luyện chính là trọng đồng công pháp, công pháp càng tưởng đại, nghĩ như vậy muốn tăng lên liền sẽ càng khó khăn. Bất quá trong lòng Trần Trường Sinh cũng là rõ ràng, tuy là Dương Tiễn hiện tại chỉ là tiên tiên cảnh giới, nhưng mà nếu là tăng thêm thiên nhãn trọng đồng, Chỉ sợ, là chống lại huyền tiên thậm chí là chân tiên cũng là không chút nào sợ hãi. Đây là ngươi sư đệ, tên là Đế Hạnh, chính là tại ngươi tu hành thời điểm bái nhập môn hạ của ta. Trần Trường Sinh nhìn hướng Đế Hạnh, Đế Hạnh vội vàng hành lễ, Đế Hạnh gặp qua sư huynh, không thể tưởng được sư huynh dĩ nhiên vượt qua 99 thiên kiếp, thật là làm cho sư đệ mở rộng tầm mắt. Dương Tiễn cũng là vội vàng hành lễ, sư đệ nói đùa, ta gặp sư đệ tư thế oai hùng chẳng chề, tương lai cũng chắc chắn là 99 số lượng, sư huynh chỉ là chiếm thời gian tiện nghi thôi. Nhìn xem nho nhã lễ độ hai người, Trần Trường Sinh sắc mặt liền biến đến đỏ sắc. Nếu không phải là mình xuất hiện, chỉ sợ tương lai hai người liền ở vào hai cái phe phái khác nhau lẫn nhau cừu thị đi. Ngay tại ba người Hàn Nguyên thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng đánh tới, Trần Trường Sinh mỗi ngày nhiễu trận, Đại La Kim Tiên. Không tệ, hắn hiện tại đã là thái ớt Kim Tiên cảnh giới, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, có một tôn Đại La Kim Tiên ngay tại nhanh chóng hướng về Trường Sinh cũng tới gần. Chẳng lẽ là vừa mới tiên tiếp hấp dẫn tới? Trong lòng Trần Trường Sinh kinh nghi bất định, vừa mới dương tiến động tính cũng là không nhỏ, hấp dẫn một tôn Đại La Kim Tiên cũng không phải không khả năng. Sư tôn chỉ sợ là kẻ đến không tiện a. Đế Hạnh chau mày, bọn hắn cũng đều cảm nhận được người tới khí tức. Bọn hắn tuy là không biết rõ người tới thực lực, nhưng mà hơi thở đối phương toàn bộ trên hai, không có chút nào khiêm tốn ý, rất rõ ràng chính là chuẩn bị lợi dụng thực lực áp chế bọn hắn. Giương Tiễn giờ phút này vừa mới độ kiếp, chính là tâm cao khí nạo thời điểm. Hắn thấy, chân trường sinh chính là nhất thời trưởng môn, nếu là mọi chuyện đều đích thân ra mặt, sẽ hạ xuống môn phái mặt mũi. Mà Đế Hạnh thực lực còn kém, chỉ có chính mình cái này đại đệ tử mới là thích hợp nhất. Nguyên cơ hắn biết rõ không địch lại đối phương, nhưng vẫn là đứng dậy. S tôn, ta đi gặp hắn một hồi." Trân Trường Sinh nhìn Dương Tiễn một chút, hắn có thể nào không rõ Dương Tiễn chính là vị môn phái mặt mũi cứng ép đứng dậy. Nhưng mà hắn vẫn là lắc đầu, người tới thực lực không các ngươi có thể tưởng tượng, các ngươi hiện tại tu vi còn kém, vẫn là vi sư ra ngoài gặp hắn một hồi a." Nói xong, hắn vung tay lên, cổng trường sinh cũng mở ra, hắn nhẹ nhàng một bước chân, liền đi tới ngoài cửa cung. Mắt của hắn nhíu lại, liền thấy tuy là còn có một chút khoảng cách, nhưng mà ngay tại cấp tốc đến gần bóng người. Chương 9, thập nhị kim tiên, ngọc đỉnh chân nhân. Rất nhanh, Ngọc đỉnh chân nhân thân hình liền xuất hiện tại trước mắt của Trần Trường Sinh. Mắt của Trần Trường Sinh nheo lại, lập tức nhẹ giọng mở miệng, đạo hữu là. Đại La Kim Tiên, cũng coi là hiện nay một phương cường giả, Trần Trường Sinh tin tưởng, chính mình có lẽ nhận thức đối phương. Ta là xiển giáo thập nhị Kim Tiên, Ngọc đỉnh chân nhân. Mắt của Ngọc đỉnh chân nhân nheo lại, Trần Trường Sinh chú ý tới hắn, hắn cũng chú ý tới Trần Trường Sinh, vừa thấy mặt, hai người liền không hẹn mà cùng bắt đầu đánh giá. Ngọc đỉnh chân nhân, dĩ nhiên là hắn. Trần Trường Sinh biến sắc mặt, giữ yên thế nhưng Ngọc đỉnh chân nhân mệnh trùng chú định đệ tử, nói cách khác Người này lần này tới trước rất có thể chính là vì Dương Tiễn. Chẳng trách Dương Tiễn vừa mới độ kiếp hắn liền tìm tới, nguyên lai like là bởi vì chuyện như vậy. Trong lòng Trần Trường Sinh đã hiểu, chắc chắn là Dương Tiễn độ kiếp, đưa đến Ngọc đỉnh chân nhân tính tới một chút hiền cơ, theo lấy những cái này tìm tới. Nếu là lúc trước, Trần Trường Sinh chắc chắn sẽ sợ sợ Ngọc đỉnh chân nhân mấy phần, bởi vì chính mình so lên Đại La Kim Tiên chắc chắn là bé nhỏ không đáng kể, chọn bện liền là bị treo lên đánh phần. Nhưng mà hiện tại đã khác biệt, trong tay mình còn nắm lấy một chương chuẩn thánh thẻ thể nghiệm. Nguyên lai like là Ngọc đỉnh chân nhân Không biết rõ chân nhân tới đây là vì chuyện gì. Như là đã đã biết thân phận, như thế chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều, dù sao mặc kệ như thế nào, chính mình cũng không có khả năng đem Dương Tiễn nhường ra đi. Bất quá bây giờ đối phương không có trước tiền chất vấn, Trần Trường Sinh cũng là muốn lễ phép một phen, đến lúc đó là đối phương đối lý, liền là đối phương cũng không thật nhiều nói cái gì. Ngọc đỉnh chân nhân nhướng mày, hắn tuy là không biết rõ Trần Trường Sinh thân phận, nhưng mà hắn cũng nhìn ra, Trần Trường Sinh chính là một cái thật sự Thái ất kim tiên cường giả. Nhân tộc khi nào ra Thái ất kim tiên cường giả? Ngọc đỉnh chân nhân cau mày, Nhân tộc khí vận không tốt, cường giả càng là thua tớt. Ma thái ớt kim tiên cường giả, cho dù là tại xiển giáo cũng là tương đối thua thất tồn tại, hiện tại nhân tộc gia dạng này một cường giả, không thể theo hắn không kinh ngạc. Lúc trước nơi đây có người tại đây độ kiếp, vận đạo cảm ứng được có mấy phần dị thượng, vậy mới chạy tới, không biết rõ đạo hữu là ai. Ngọc đỉnh chân nhân 10 điểm cẩn thận, nhân tộc cao cấp chiến lực nói đến liền như thế mấy vị, loại trừ tam hoàng ngũ đế bên ngoài, có thể nói là ít càng thêm ít, hơn nữa những người này hắn cũng đều nhận thức. Thế nhưng trước mắt Trần Trường Sinh cũng là một cái khuôn mặt mới, như vậy tình huống Hắn tự nhiên là còn muốn hỏi rõ ràng mới được. Chân Trương Sinh khẽ cười một tiếng, "Ta là trưởng môn trưởng sinh cung Trần Trưởng Sinh, vừa mới chính là ta đại đệ tử tại độ kiếp này, vậy mới đưa tới như vậy dị động, chân nhân hao tâm tổn trí." Chân Trương Sinh vào trước là chủ, đầu tiên nói rõ Dương Tiễn liền là đệ tử của mình, hắn ngược lại muốn xem xem, Ngọc đỉnh chân nhân có thể hay không kéo xuống cái này màn kịch. Quả nhiên, nghe được hắn nói như thế, Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt liền trở nên khó coi. Chính mình lần này tới trước chính là vì tìm đệ tử của mình, mà căn cứ hắn thôi diễn, liền là vừa mới người lộ ra nhưng mà hiện tại Trần Trường Sinh lại nói mới vừa rồi là đệ tử của hắn tại độ kiếp, nếu là mình lại mở miệng, không thể nghi ngờ liền là hạ xuống thế bất lợi. Bất quá cũng không hổ hắn là Ngọc đỉnh chân nhân, Nhãn Châu suy động, lập tức liền muốn đi ra đối sách. Nơi đây quả thực đơn sơ, một cái trưởng môn cũng mới thái ớt kim tiên cảnh giới, dưới tình huống như vậy ta cái kia Độ Nhi làm sao lại cam tâm. Nếu là ta lại làm ra hứa hẹn, vậy ta đệ tử này chắc chắn sẽ tâm động, đến lúc đó nếu là hắn muốn chủ động cùng ta đi, vậy coi như chẳng trách ta. Nghĩ tới đây, trên mặt Ngọc đỉnh chân nhân liền lộ ra ý cười, nguyên lai là đạo hữu đệ tử Vừa mới bần đạo gặp thiên kiếp vi phạm, sợ đạo hữu lệ tử cũng là tiền tư chắc tuyệt hạng người, ta chính giữa muốn kiến thức một phen, không biết rõ đạo hữu có thể cho phép. Trần Trường Sinh sắc mặt hơi động, quả nhiên là một cái la hồ ly, thật cho là ta đoán không ra tâm tư của ngươi. Bất quá hắn cũng không có chối từ, mà là gật gật đầu, tâm thần hơi động, liền truyền âm cho Dương Tiễn. Dương Tiễn đạt được Trần Trường Sinh mệnh lệnh lập tức liền đi đi ra, làm Dương Tiễn lộ diện thời điểm, mắt của Ngọc đỉnh chân nhân đều nhanh nhìn thẳng. Đây chính là đệ tử của mình sao? Trên mình lại có như vậy phí vận, nếu là dốc lòng giáo dục Tương lai thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng, không được, ta nhất tiết phải đem cho muốn tới tay. Đỗ Nhi, vị này chính là Ngọc đỉnh chân nhân, còn không mau mau hành lễ. Chân chương sinh nhẹ giọng mở miệng, Dương Tiễn cũng không dám đặt câu hỏi, lập tức là được lễ nghi, vạn bối Dương Tiễn, gặp qua chân nhân. Ngọc đỉnh chân nhân gật đầu một cái, không tệ, quả nhiên là một thiên tài, Dương Tiễn, ta chính là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, không biết rõ ngươi là có hay không nguyện ý bái ta làm thầy đi theo ta tu luyện. Lao ra hoàn này, cũng thật là không biết xấu hổ. Trần Trường Sinh biến sắc mặt, nhìn xem Ngọc Đỉnh Chân Nhân ánh mắt liền biến đến âm lãnh lên, ở ngay trước mặt chính mình hỏi đồ đệ của mình có nguyện ý hay không bái sư, đây là không đem chính mình để vào mắt ta. Dương Tiễn cũng là ngây ngẩn cả người, hắn căn bản cũng không có nghĩ thông chuyện gì xảy ra. Ngươi như đi theo ta, lấy thiên phú của ngươi, chắc chắn có thể đạt được xiển giáo tại Nguyên Nghiêng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ngươi nên biết chúng ta xiển giáo chính là thánh nhân giáo phái, ngươi còn phải suy nghĩ tí mới lạ. Gặp Dương Tiễn chờ chờ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tiếp tục lợi dụng, không nhìn thẳng Trần Trường Sinh. Chư muội, trấn áp Ngọc Đỉnh, sư tôn khủng bố như vậy, Vô liêm sỉ. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cái này ngọc đỉnh chân nhân quả thật là không đem chính mình để vào mắt. Đạo hữu, ngươi có phải hay không quá phận? Nếu là nhìn xem có người tới đạo đệ tử của mình chính mình vẫn là thờ ơ, như thế chính mình người sư phụ này liền trực tiếp không cần làm. Đừng nói Dương Tiễn thiên phú dị bẩm, coi như Dương Tiễn là một cái người thường, nhưng mà hắn nhưng là hệ thống chỉ định đệ tử, dựa vào hệ thống trợ giúp, tương lai chắc chắn có thể cho chính mình rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, khoảng thời gian này ở trùng, trong lòng Trần Trường Sinh cũng là xuất hiện một chút tỉ gia. Không bản như thế nào hắn đều khó có khả năng bởi vì một cái Ngọc đỉnh chân nhân liền đem Dương Tiễn nhường ra đi. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Chỉ là một cái thái ớt kim tiên, cũng dám cản dỡ. Ngọc đỉnh chân nhân trực tiếp lạnh lùng nhìn về phía Trần Trường Sinh, muốn thu đến Dương Tiễn, như thế hiện ra thực lực của mình cũng là mười điểm cần thiết. Hiện tại trực tiếp xuất thủ trấn áp Trần Trường Sinh, cũng có thể rất tốt phá hoại Dương Tiễn tâm lý phòng tuyến. Mà theo lấy Ngọc đỉnh chân nhân mở miệng, đại la kim tiên khí tức trực tiếp liền bộ phát ra, thoáng cái liền áp hướng Trần Trường Sinh cùng Dương Tiễn. Hơi thở thật là mạnh, người này thực lực mười điểm cùng bố. Lúc trước Trần Trường Sinh vận dụng Đại La Kim Tiên thẻ thể nghiệm chính là vì Dương Tiễn, Nguyên Cơ Dương Tiễn đối với Đại La Kim Tiên khí tức vẫn là có biết một hai. Nhưng mà khi đó Trần Trường Sinh cũng không quen thuộc lợi dụng lực lượng, đồng thời cũng không phải nhắm vào hắn, Nguyên Cơ cảm thụ của hắn giờ khắc này càng thêm cường liệt. Ngọc đỉnh chân nhân bất thiện nhìn hướng Trần Trường Sinh, hôm nay chính mình tới trước chỉ là vì Dương Tiễn, nếu là người này tức thời đem Dương Tiễn nhường cho chính mình vậy dĩ nhiên là bình an vô sự. Nhưng là người này không biết tốt xấu tự tìm cái chết, coi như là Thái Ức Kim Tiên, hắn cũng tự tin mình có thể thoải mái trấn áp. Trần Trường Sinh sắc mặt tâm trầm trầm, tựa đất còn có 3 phần lửa, huống chi vẫn là chính mình. Hôm nay nếu làm mình sợ, chỉ sợ sau đó cũng không cần tại đệ tử của mình phía trước la lộn, tự tìm cái chết. Trần Trường Sinh hét lớn một tiếng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chắc chắn liền muốn làm cho đối phương biết lợi hại. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp liền vận dụng chuẩn thánh thể thể nghiệm, lập tức, một cỗ khí tức mạnh mẽ xông thẳng tới chân trời. Dương Viễn trên mình áp lực lập tức liền biến mất, Trần Trường Sinh tuy là thân hình không có biến hóa, nhưng mà tại trong mắt Dương Viễn, thời khắc này Trần Trường Sinh như là có thể lay động đất trời đồng dạng. Làm sao có khả năng, ngươi là chuẩn thánh? Ngươi đến cùng là ai? Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt trực tiếp liền biến, nguyên bản Trần Trường Sinh chỗ hiện ra khí tức cũng chỉ là thái ất kim tiên, hắn mới dám trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà hắn thế nào đều không nghĩ tới, Trần Trường Sinh dĩ nhiên khí tức tăng vọt, trực tiếp đã đến chuẩn thánh cảnh giới. Giờ phút này hắn đã không còn dám suy nghĩ nhiều cái gì, Trần Trường Sinh khí tức vừa bạo phát, liền đem hắn trấn áp tại trên mặt đất động đậy không được. Sư phụ lợi hại. Đế hành tại vừa mới khí tức đối kháng thời điểm cũng đi tới cửa ra vào, vừa vặn liền thấy Trần Trường Sinh đại hiện thần uy một màn này. Lập tức hắn liền hô, hô to một tiếng, "Liên La Dương Tiễn, nhìn xem Trần Trường Sinh ánh mắt cũng là dị sắc kia tụ, đối phương thế nhưng xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, coi như là hắn cũng nghe từng tới mấy phần danh danh, nhưng mà Trần Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền đem hắn cho trấn áp, vậy đã nói rõ, chính mình người sư tôn này thực lực còn tại đại La kim tiên bên trên. Chẳng lẽ, sư tôn chính là chuẩn thánh?" Trong lòng Dương Tiễn kinh nghi bất định, về phần thánh nhân, hắn tự nhiên là không dám nghĩ, phải biết, hiện nay tại thế cũng liền lục đại thánh nhân, đều là không xuất thế đại năng. Hắn liền là suy nghĩ lớn hơn nữa cũng không dám nghĩ Trần Trường Sinh là thế nhân, mà giờ khắc này Ngọc đỉnh chân nhân, sắc mặt đã biến đến tái nhợt. Chính mình mặc dù là một trong thập nhị kim tiên, nhưng mà coi như là cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám chủ động trêu chọc Chuẩn Thánh, nhân vật như vậy, liền là xiển giáo cũng không dám kính thị. Nhân tộc lúc nào có cao thủ như vậy? Chẳng lẽ Tam hoàng phía sau lại xuất hiện cái khác Chuẩn Thánh? Căn cứ Ngọc đỉnh chân nhân hiểu rõ, hiện nay nhân tộc Chuẩn Thánh chỉ có Tam hoàng thôi, mà Trần Trường Sinh tuyệt đối không tại hắn nhận thức phạm vi bên trong như không phải hôm nay xem ở Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, bản tôn hôm nay trực tiếp giết ngươi. Trần Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hắn hiện tại tự nhiên là có thực lực trấn sát Ngọc đỉnh chân nhân, nhưng mà Ngọc đỉnh chân nhân sư tôn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trần Trường Sinh biết rõ, mình bây giờ chắc chắn không phải thánh nhân đối thủ. Hôm nay giáo huấn Ngọc đỉnh chân nhân một phen cũng còn miễn, cuối cùng hôm nay là Ngọc đỉnh đuối lý tại phía trước. Nhưng nếu là giết Ngọc đỉnh chân nhân, chỉ sợ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Đối mặt Trần Trường Sinh như vậy lời trở bạch, Ngọc đỉnh chân nhân cứ thế một câu cũng không dám nói. Tại chuẩn thánh trước mặt, chính mình không có khả năng phản kháng chút nào chi lực. Hắn hiện tại chỉ sẽ 10 điểm vui mừng mình có thể bảo trụ một cái mạng. Hắn đứng dậy, nhìn Trần Trường Sinh một chút, vậy mới không cam lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức liền trực tiếp phi thân lên rời đi Trường Sinh cung. Hôm nay gặp được có chuẩn thánh hệ thể, thể nghiệm Trần Trường Sinh, Ngọc Bình biết, kế hoạch của mình là không bàn như thế nào đều không thể hoàn thành. Nhìn xem Ngọc Bình bóng lưng rời đi, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hôm nay đối phó tên này, cũng coi là hất lên một thoáng ta Trường Sinh cung uy danh, ta cũng không tin xiển giáo gia mặt sẽ như vậy dày còn tới ta Trường Sinh cung kiếm chuyện. Chương 11, mở ra pháp bảo lâu. Đونی, xiển giáo nói thế nào đều là thánh nhân giáo phái, bây giờ giáo chủ càng là hiện nay lục đại thánh nhân một trong nguyên thủy thiên tôn, vi sư liền như vậy thay ngươi cự tuyệt, trong lòng ngươi nhưng có ý nghĩ. Chân Trường Sinh nhìn xem Dương Tiễn, nếu không phải là mình xuất hiện, ngọc đỉnh chân nhân chính xác là Dương Tiễn sư phụ mới là. Hơn nữa, chính mình cái này Trường Sinh cùng cùng xiển giáo so ra cũng coi như không được cái gì. Cái gọi tu hành trước tu tâm, Chân Trường Sinh tin tưởng Dương Tiễn tâm địa tuyệt phác, nhưng mà hắn cũng muốn phòng ngừa trong lòng Dương Tiễn xuất hiện cái khác ý từ gì. Dương Tiễn sửng sốt một chút, lập tức vội vàng hành lễ, năm đó như không phải sư tôn cứu giúp, Dương Tiễn chỉ sợ sớm đã không còn tại thế ở giữa, sư tôn càng là nhận lấy Dương Tiễn, truyền thụ công pháp, vậy mới có Dương Tiễn hôm nay. Cái kia xiển giáo dù cho thật lợi hại, nhưng mà tại trong lòng Dương Tiễn, chỉ có trưởng sinh cùng, chỉ có sư phụ ngài, cũng không có ý nghĩ khác. Dương Tiễn mấy câu nói, chân trưởng sinh nghe lấy 10 điểm thưởng thụ, cũng là vừa ý gật đầu. Rất tốt, như vậy tâm tính quả thực sâu đến ta tâm, hai người các ngươi lại cùng ta đi bảo. Thời khắc này thẻ trải nghiệm thời gian đã qua. Trần Trường Sinh đã khôi phục Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Nhưng mà vừa mới nhìn xem Trần Trường Sinh đại hiện thần uy dương tiến trong lòng hai người cũng là tràn ngập lòng kính sợ. Một cái tùy tiện trấn áp đại La Kim Tiên nhân vật, làm sao lại chỉ có trước mắt chó đã thấy phần này thực lực. Hai người theo lấy Trần Trường Sinh liền đi tới trong Trường Sinh cung, nhìn xem bên trong lẻ loi chờ chọi hai tòa đại lâu, Trần Trường Sinh cũng là không nhịn được cười khổ một tiếng. Năm đó Trường Sinh cũng đám tiền bối vì lớn mạnh thanh thế, cố tình đem cái này Trường Sinh cung xây to lớn, ai biết về sau xây xong Trường Sinh điện sau đó cũng là vô lực xây lại. Vậy mà liền thành bây giờ như vậy bộ dạng, bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn thuận tuận tiện ta. Trần Trường Sinh vung tay lên, lập tức, tại trường sinh điện một bên khác, lại là một tòa đại lâu xuất hiện. Đế Hạnh không nhịn được kinh hô một tiếng, thi triển tay vung lên liền là một tòa đại lâu, hắn thấy là một kiện căn bản chuyện không thể nào. Hơn nữa, tỉ mỉ Đế Hạnh còn phát hiện, xuất hiện tòa này đại lâu dĩ nhiên cùng công pháp lâu có mấy phần tương tự. Chẳng lẽ, cái kia công pháp lâu cũng là sư tôn tiện tay vung lên xuất hiện? Trong lòng Đế Hạnh không ngừng suy đoán, mà kiến thức qua Trần Trường Sinh biến ra công pháp lâu giường tiến đã không cảm thấy kinh ngạc. S tôn, nơi đây lại là nơi nào?" Chân Trương Sinh khẽ cười một tiếng, "Nơi đây tên là Bảo Vật Lâu, chính là ta trưởng sinh cung tất cả pháp bảo trấn tàng, hôm nay ngươi vượt qua thiên kiếp, vi sư tự nhiên là không thể kéo kiện, ta liền cho phép ngươi tiến vào tìm đến một kiện pháp bảo của mình." "Pháp bảo?" Nghe được hai chữ này, đế hạnh cùng mắt của Dương Tiễn liền biến đến thẳng lên. Một kiện tốt pháp bảo đối với người tu luyện tầm quan trọng bọn hắn đều hết sức rõ ràng, thậm chí có khả năng có thể tay cầm một kiện pháp bảo cường đại có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Dương Tiễn giờ phút này đã kích hoạt lên kia nhãn lại phối hợp trọng đồng thực lực đã không chỉ như thế khắc chỗ hiện ra những thứ này. Nếu là lại có một kiện pháp bảo cường đại, coi như là không thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến, như thế sắc bén năng lực tự vệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hành lễ, đệ tử cảm ơn sư tôn. Trần Trường Sinh gật đầu một cái, đi vào đi, nhớ kỹ, không nên gấp tại cổ thành, muốn dụng tâm cảm thụ, một kiện tốt pháp bảo, thậm chí có thể kèm ngươi cả đời, trở thành ngươi trợ thủ đắc lực nhất. Kỳ thực Trần Trường Sinh làm sao biết những cái này, nói đến, hắn hiện tại trong tay có thể nói là nghèo rất mù tơi, không có cái gì Giờ phút này lấy ra pháp bảo lâu, cũng là vì trấn an Dương Tiễn cùng nội tâm của Đế Hạnh, để bọn hắn biết, kỳ thực Trường Sinh cung cũng không phải là rất kém. Về phần bên trong pháp bảo lâu có pháp bảo gì Trần Trường Sinh hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà hắn biết, hệ thống cho chính mình đều là đồ tốt, chuyện này, theo Dương Tiễn trọng động truyền thừa cùng Đế Hạnh nhân hoàn quyết liền có thể nhìn ra. Nếu là Dương Tiễn có khả năng thật tốt lợi dụng cơ hội lần này, đối với Dương Tiễn mà nói, lần này cũng chắc chắn là một cái tuyệt hảo cơ hội cơ hội. Dương Tiễn không mình hành lễ, tiếp đó mới chậm rãi đi vào pháp bảo lâu. Sư tôn Ta lúc nào có thể đi cái này pháp bảo lâu à, ngươi nhìn đại sư Vinh đều đi, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, có đúng hay không?" Đế Hạnh trơ mắt nhìn Trần Trường Sinh, trên mặt lộ ra tươi cười đầy ý. Trần Trường Sinh nhìn Đế Hạnh một chút, ngươi hiện tại tu vi còn kém, pháp bảo cùng công pháp khác biệt, muốn thu được một kiện tốt pháp bảo cũng phải cần đủ thực lực khống chế. Lấy ngươi thực lực trước mắt, có như là đi vào thật gặp được cái gì thích hợp pháp bảo, ta sợ ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đánh võ mang đi. Đế Hạnh nghe đến lời này đầu không tự chủ liền sợ, rất rõ ràng Trần Trường Sinh lời nói liền là nói cho hắn biết hiện tại còn không cách nào tiến vào công pháp lâu. Nhìn xem Đế Hạnh bộ dáng, Trần Trường Sinh không kềm nổi một trận buồn cười, "Thôi, vị sư đáp của ngươi, đợi đến ngươi cùng Ngư Đại sư huynh đồng dạng vượt qua thiên kiếp tiến vào cảnh giới tiên nhân, cũng có thể tiến vào pháp bảo lâu tìm pháp bảo, như thế nào?" Đế Hạnh nghe được Trần Trường Sinh lời nói thoáng cái liền tới tinh hận, "Sư tôn, đây chính là ngươi nói, tốt, ta hiện tại liền trở về thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày cùng Đại sư huynh đồng dạng vượt qua thiên kiếp đi vào cảnh giới nhân. 12, tiên nhân." Chương 12: Tam tiên lưỡng niệm đạo Dương Tiễn chuyên môn vũ khí. Tiến vào Pháp Bảo Lâu, Dương Tiễn lập tức liền bị linh khí nồng nặc bọc lại toàn thân. Dương Tiễn lập tức cũng cảm giác được một trận cả người thoải mái dễ chịu, nơi đây lại có như vậy linh khí nồng nặc, nhìn tới nơi này chắc chắn là Pháp Bảo hội tụ. Thời khắc này Dương Tiễn cũng là thiên tiên cảnh giới tu sĩ, tự nhiên là có khả năng phân rõ ràng tình huống trước mắt, như không phải Pháp Bảo hội tụ, như vậy linh khí nồng nặc cực kỳ khó thực hiện. Nhưng mà Dương Tiễn 10 điểm nghi hoặc, bởi vì từ lúc chính mình đi vào Pháp Bảo Lâu sau đó, ánh mắt cho đến vậy mà đều là trống rỗng, căn bản cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Kỳ quái, như vậy linh khí nồng nặng, không phải là tình huống trước mắt mới là a?" Dương Tiễn kinh mi một tiếng, sư phụ sẽ không lừa gạt mình, đã như vậy, vậy khẳng định liền là chính mình sử dụng phương pháp không đúng. Dương Tiễn hạ quyết tâm, lập tức liền bắt đầu hồi ức Trần Trường Sinh lời nói. Sư phụ nói, không thể nóng lòng cầu thành, mà là muốn dụng tâm cảm thụ, chẳng lẽ nơi đây cũng cùng công pháp lâu đồng dạng, cần dùng tâm lựa chọn. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn cấp bách liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu lợi dụng chính mình niệm lực bắt đầu tìm kiếm. Mà nhắm mắt lại, xuất hiện tại trong đầu Dương Tiễn, lại là một cái khắc chương diện. Xung quanh hết thảy tuy là đều là chỗ chống bộ dáng, nhưng mà Dương Tiễn cũng là cảm nhận được một đoàn lại một đoàn khí tức tồn tại. Lại vân vân, có thất vọng, có cao ngạo, có nhỏ yếu, nơi này so với pháp bảo, càng giống là một cái tràn ngập sinh mệnh địa phương. Đã từng nghe, pháp bảo một khi đến nào đó cấp độ cũng là có thể xuất hiện linh trí, mà pháp bảo như thế mới có thể đủ tốt nhất phù hợp chủ nhân. Chẳng lẽ nói, trong pháp bảo lâu này bảo vật đều là dạng này? Dương Tiễn hít sâu một hơi, lập tức liền biết đây đối với chính mình mà nói chắc chắn là một cái to lớn cơ duyên. Lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu dụng tâm cảm thụ. Một đoàn lại một đoàn tâm tình thổi qua, Dương Tiễn đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Có kinh ngờ hắn, có tán thành hắn, nhưng mà Dương Tiễn cũng không có phát hiện chính mình ngưỡng mộ trong lòng. Đúng lúc này, một đoàn cũng không phải cực kỳ chùm sáng cường đại hấp dẫn hắn. Làm hắn chú ý tới đoàn này chùm sáng tại điểm, chùm sáng cũng là phát ra ánh sáng dị nhiên cùng Dương Tiễn suy nghĩ kêu gọi kết nối với nhau đấy. Chính là hắn. Dương Tiễn hạ quyết tâm, lập tức liền lợi dụng suy nghĩ đem ba khóa. Cùng lúc đó, Dương Tiễn cũng cảm giác được, trên tay của mình xuất hiện đồ vật gì đồng dạng. Đây là xuất hiện tại trong tay Dương Tiễn, là thanh đao cùng soa kết hợp với nhau binh khí, cái này giới phía trước có tam soa đao hình, thân đao hai mặt có lư đao. Nhìn xem trong tay có chút kỳ dị thế nhưng là cùng chính mình suy nghĩ kêu gọi kết nối với nhau vũ khí, Dương Tiễn lộ ra ý cười. Mà một đoạn ký ức cũng là tràn vào trong đầu của hắn. Tam Tiên Lưỡng nhận đao, nguyên lai ngươi gọi cái tên này. Dương Tiễn vừa ý gật đầu, để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, cái này Tam Tiên Lưỡng nhận đao càng là một kiện trưởng thành pháp bảo, nói cách khác, theo lấy chính mình tăng lên, Tam Tiên Lưỡng nhận đao uy lực cũng sẽ không ngừng mà lên. Dương Điển đối với cái này Tam Tiên Lượng Nhận Đao thật sự là yêu thích không buông tay, có như vậy pháp bảo, ta chắc chắn có thể cứu ra mẫu thân. Nghĩ tới đây, hắn liền đứng dậy, hiện tại chính mình đã tìm đến pháp bảo, tự nhiên không cần tại cái này pháp bảo lâu ngồi lâu. Đi tới trưởng sinh điện, Dương Điển đã đem Tam Tiên Lượng Nhận Đao thu hồi trong cơ thể của mình. Nhìn vẻ mặt cao hứng Dương Điển, Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, nhìn tới tu hoạch của ngươi không tệ, tìm đến pháp bảo gì. Dương Điển lập tức liền đem Tam Tiên Lượng Nhận Đao phóng thích ra ngoài, lập tức, một cỗ hàn ý liền tràn ngập trưởng sinh điện. Nhìn xem hàn quang loẹt loẹt ba giao nhỏ, Mắt của Trần Trường Sinh cũng là không nhịn được híp lại. "Sư tôn, cái này là Tam Tiên Lượng Nhận Đao, chính là một kiện trưởng thành pháp bảo, có thể theo lấy thực lực của ta tăng lên mà nâng cao." Dương Tiễn cung kính hành lễ giải thích, Trần Trường Sinh tuy là mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng cũng là không nhịn được động lên một thoáng. "Trưởng thành pháp bảo a, đây chính là đồ tốt, pháp bảo như thế ở bên ngươi, có thể nói tại bất luận cái gì giai đoạn đều là chủ nhân một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa Dương Tiễn thực lực bây giờ còn không mạnh, có thể cùng Tam Tiên Lượng Nhận Đao tự tư ma hộ, tương lai uy lực nhất định bất khả hạn lượng." Hơn nữa Trần Trường Sinh rõ ràng hơn, Tam Tiên Lượng nhận đạo chính là Dương Tiễn tương lai tại Phong Thần chiến trường cường đại vũ khí, có thể nói, pháp bảo này liền là làm hắn lượng thân định chế. Không tệ, không tệ, có vũ khí này, lại thêm thiên nhãn của ngươi, thực lực chân chính của ngươi đã vượt ra khỏi ngươi trước mắt trình độ, coi như là gặp lại những tiên binh thiên tướng kia, bọn hắn cũng là không biết làm sao ngươi lại ở. Trần Trường Sinh ngược lại không có nói lời nói dối, lần trước đội bắt Dương Tiễn tiên binh thiên tướng đều chỉ là thiên tiên trình độ, mạnh nhất một vị cũng chỉ bất quá là thiên tiên viên mãn, thời khắc này Dương Tiễn, trọn vẹn có thể thoải mái trấn áp. Nghe được Trần Trường Sinh bình luận, Trong lòng Dương Tiễn liền không nhịn được hớ động, đặc biệt là tại Trần Trường Sinh hiện ra chính mình nội tình cùng thực lực sau đó, càng là cho Dương Tiễn rất lớn hy vọng. Mà hắn đè ở ý nghĩ trong lòng thoáng cái liền phun tới, lập tức liền một mặt hy vọng nhìn xem Trần Trường Sinh. "Sư tôn, như vậy ta có thể đi thiên đỉnh cứu ta mẫu thân sao?" Trần Trường Sinh sững sốt một chút, nhìn xem Dương Tiễn thần tình khẽ thở dài một hơi, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. "Chương 13, ngươi tu vi này liền nam tiên môn còn không thể nào vào được. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ cũng là nam tiên môn ngươi cũng không vào được." Trần Trường Sinh cũng không sợ hãi đả kích Dương Tiễn lòng tin, cái gọi có áp lực mới có động lực, dù sao cũng nên làm muốn chính mình cái đệ tử này biết trong đó khoảng cách mới có thể đủ tốt hơn tăng lên. Dương Tiễn sửng sốt một chút, lập tức cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn hiểu được Trần Trường Sinh trong lời nói ý tứ, muốn hữu ra mâu thần, chính mình còn cần không ngừng tu luyện mới được. Nghĩ tới đây, hắn xoay người, liền hướng công pháp lâu mà đi. Bây giờ Trường Sinh cũng hết thảy phương tiện cũng còn chưa hề hoàn thiện, hiện tại hắn cùng đế hạnh đều chỉ có thể ở trong công pháp lâu tiếp tục tinh tu. Trần Trường Sinh nhìn xem bóng lưng Dương Tiễn lắc đầu. Ta cái đệ tử này cái gì cũng tốt, liền là có đôi khi không vững vàng tính khí, nhìn tới, ngươi khoảng cách tương lai phong thần dành tướng, đường phải đi còn rất dài a. Hết thệ cũng đều bình tĩnh lại, từ lúc Ngọc đỉnh chân nhân sau khi rời đi, Trường Sinh cung liền không có người tới trước làm việc. Như vậy, lại qua thời gian 1 năm. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đại đệ tử Dương Tiến tiến vào huyền tiên cảnh giới, nhị đệ tử Đế Tân tiến vào hợp đạo cảnh giới. Ban thưởng ký chủ tu vi tăng lên tới thái ớt kim tiền viên mãn. Chân Trường Sinh theo trong tu luyện thành tỉnh lại, hắn nhìn công pháp lâu một chút. Hắn hiện tại đối với hai cái này đệ tử tốc độ tu luyện đã không cảm giác, nếu là một năm nay đều không có cái gì nhấp nhợ. Hắn ngược lại sẽ tiến vào công pháp lâu hỏi thăm hai người tại sao không có thật tốt tu luyện. Mà ngay tại Trần Trường Sinh quan sát thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện tại công pháp lâu cửa ra vào. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Trần Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đệ tử Dương Tiễn gặp qua sư tôn. Dương Tiễn tại cửa trường sinh điện cung kính hành lễ, Trần Trường Sinh thở dài một hơi, làm chuyện gì? Đệ tử đã khổ tu một năm, bây giờ đã tới huyền tiên cảnh giới, tới trước hỏi thăm sư tôn. Đệ tử có thể hay không tiến về thiên đỉnh cứu ra mẫu thân? Dương Tiến liền đứng ở cửa ra vào, bởi vì Trần Trường Sinh không có gọi hắn đi vào, nguyên cớ hắn cũng không dám vô lễ. Không được, huyền tiên không nút giới đều lên không đi. Trần Trường Sinh dọc lòng giáo dục, Dương Tiến xích tự chi tâm chính là hắn coi trọng nhất. Hắn đương nhiên sẽ không ma diện, nhưng mà cũng muốn cẩn thận mài giũa, như vậy mới có thể đủ thành dụng cụ. Đệ tử minh bạch. Dương Tiến lần này không có nói thêm cái gì, mà là thi lễ một cái sau đó liền tiếp tục về tới công pháp lâu tu luyện. Sư tôn nói không đủ, vậy ta liền tu luyện tới đủ mới thôi. Viên tiên không được liền kim tiên, kim tiên không được liền thái ất, thái ất không được liền đại la, vì mẫu thân, liền là thánh nhân cảnh giới, ta cũng nhất thiết phải tu luyện tới. Nhìn xem bóng lưng Dương Tiến, Trần Trường Sinh vừa ý gật đầu. Tuy có chút ít nôn nóng, nhưng còn tính là ổn định. Như vậy, lại qua thời gian 1 năm. Thời gian 1 năm, Dương Tiến đã tới chân tiên cảnh giới. Nhìn xem Dương Tiến tư thế bá hùng, Trần Trường Sinh bật cười. Thời khắc này Dương Tiến, tâm như chỉ thủy. 2 năm này rữa, cuối cùng làm bại đi mất trên người hắn một chút nôn nóng chi khí. Đệ tử gặp quàn sư tôn, Dương Viễn lần này không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm, bởi vì hắn biết, một khi thời gian đầy đủ, Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ để chứng minh tiếng vẻ. Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Không tệ, thời gian 2 năm, ngươi đã đi vào Trần Tiên cảnh giới, không biết rõ sư đệ của ngươi như thế nào, thời gian 2 năm, hắn nhưng một lần đều cũng không có đi ra." Trần Trường Sinh nhìn hướng công pháp lâu, "Một năm phía trước, Đế Hành liền đã đến hợp đạo cảnh giới." Chẳng lẽ, tiểu tử này là muốn một lần hành động đột phá, Quy Tiên thành Tiên? Ngay tại Trần Trường Sinh thời điểm kinh nghi bất định, trên bầu trời, bỗng nhiên ở giữa mây đen giăng đầy, Trần Trường Sinh cùng Dương Tiễn sắc mặt đều là hơi động, tình hình như thế, nhưng không phải là cùng 2 năm phía trước Dương Tiễn khi độ kiếp giống như lúc sao. Dương Tiễn, nhìn tới nguyên người tiểu sư đệ này cũng là không cam lòng rơi ở phía sau a, thời gian 3 năm, vậy mà liền đã trải qua bắt đầu độ kiếp. Trần Trường Sinh cười nhẹ nhìn hướng bầu trời, đột nhiên, hắn phát hiện, trong bầu trời tự quang lóe lên, mà lôi đỉnh dĩ nhiên so với Dương Tiễn còn cường đại hơn mấy phần. Chẳng lẽ? Mắt của Trần Trường Sinh nhíu lại, đế hành tu luyện thế nhưng nhân hoàn quyết, còn có cái này thánh triều hệ thống tồn tại, như thế cách làm Không thể nghi ngờ là muốn cùng thánh nhân cướp đoạt khí vận. Dương Tiễn độ kiếp tuy là cũng gặp phải ngăn cản, nhưng mà Dương Tiễn nói cho cùng chỉ là một cái tu sĩ, có tại nhưng không chế phạm vi bên trong. Nhưng mà đế hạnh khác biệt, một khi đế hạnh trưởng thành, đó chính là muốn thay đổi cái thế giới này tồn tại, chỉ sợ, cử động như vậy sẽ gây nên thiên đạo chú ý. Sư tôn, như vậy chẳng thế, chẳng lẽ sư đệ cũng là? Dương Tiễn đích thân thể nghiệm qua thiên kiếp, cảm thụ tự nhiên là càng rõ ràng. Trần Trương Sinh cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu, không tệ, người cái sư đệ này, chỉ sợ độ cũng là 99 thiên kiếp, thậm chí So người chỗ độ chi kiếp càng khủng bố hơn. Khâu Tùng giản hóa vận động, giờ phút này, ba đạo tân ảnh ngay tại nơi đây tính tu lấy, bọn hắn tính vào ở đây, như không phải trên mình còn có khí tức tựa hổ cũng muốn hóa đá. Đột nhiên, ba người thoáng cái liền mở mắt ra, lẫn nhau liếc nhau một cái, mấy người đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc, ba người tề hô một tiếng, nhân tộc khí vận lại ba đạo. Chương 14, Đế Tân độ kiếp, Nhân hoàng pháp thân. Ba người khí tức ba đạo dị thường, vậy mà đều là chuẩn thánh cảnh giới, mà giờ khắc này ba người, tất cả đều nhìn hướng cùng một cái phương hướng. Hai vị Các người cũng đều cảm giác được. Một người trong đó trầm trầm mở miệng, ba người bọn họ chính là đã từng nhân tộc tam hoàng, Phục Hy, Thần Ông, Hiên Viên. Ba người bọn họ đã tới chuẩn thánh cảnh giới, nhưng mà thủy chung không cách nào đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nguyên cớ ba người một mực tại đây tỷ thế không già, tìm kiếm một chút đến thánh nhân cơ duyên. Nhưng chưa từng nghĩ, nhân tộc khí vận suy sụp, ba người bọn họ bất kể thế nào cố gắng, đều không thể đến thánh nhân cảnh giới. Hiên Viên đứng ở bên cạnh Phục Hy, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Không tệ, giờ phút này, nhân tộc khí vận phát sinh to lớn ba đạo." Một bên khác thần nông cũng là khẽ ồ lên một tiếng, hai vị, các ngươi có lẽ cũng còn nhớ đến trước đó không lâu nhân tộc khí vận phát sinh ba động, ba người chúng ta tuy là thật lực thô diễn, thế nhưng là thủy chung coi không ra từ đầu đến cuối. Phục Hy sắc mặt động dung, ý của ngươi là hai người này ở giữa có liên hệ gì? Hiên Viên cười khổ một tiếng, mặc kệ có không liên hệ, ta nhìn, thế giới bên ngoài chỉ sợ sẽ bắt đầu biến thiên. Phục Hy cũng là cười lên, không tệ, tuy là không biết rõ ngọn nguồn ở nơi nào, nhưng mà chúng ta đều có thể nhìn thấy, nhân tộc khí vận tại không ngừng tăng cường, có lẽ Đây cũng là ba người chúng ta cơ hội cũng nói không nhất định. Thần nông nhiên viên ánh mắt nhất động, hai người đều là như có điều suy nghĩ nhìn hướng phục hy, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Trần Trường Sinh còn không biết rõ, đế hạnh bộc phá, dĩ nhiên trực tiếp liền dẫn động nhân tộc khí vận ba động, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Mà giờ khắc này Trần Trường Sinh thì là lạnh lùng nhìn xem bầu trời, như vậy thay đổi thế giới nhân vật, thiên đạo sẽ để hắn bình an suốt hiện sao? Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống, vậy mà liền có tam cửu thiên kiếp cuối cùng ý lực, nhìn Dương Tiễn một trận độc dung. Sư Tôn, đây cũng quá nguy hiểm a. Sư lệ thực lực bây giờ, làm sao có khả năng chống đỡ qua 99 thiên kiếp. Trần Trường Sinh cũng là nắm chặt năm đấm, nhìn xem bầu trời trong ánh mắt xuất hiện một chút u ám. Ta mặc kệ ngươi là cái gì thiên đạo, nếu là hôm nay cả gan hại đổ nhi ta, ta Trần Trường Sinh nhất định sẽ đem ngươi là tung. Tựa như cảm nhận được Trần Trường Sinh uy hiếp, thiên kiếp dĩ nhiên liên tiếp rơi xuống, thậm chí ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho đế hạnh. Quá ghê tởm, dưới tình huống như vậy làm sao có khả năng chống đỡ đi qua. Dương Tiễn cũng là nắm đấm nắm chặt, liền là hắn cũng nhìn ra được, thời khắc này đế hạnh đã bị thiên kiếp triệt để nhả vào. Một đạo tiếp một đạo thiên kiếp rơi xuống, đế hạnh giờ phút này như là sóng cuồng bên trong một chiếc thuyền con đồng dạng, hơi không chú ý liền có khả năng bị bá phủ. Không được, Sư tôn, ta muốn đi giúp tiểu sư đệ." Dương Tiễn gầm thét một tiếng, Tam Tiên Lưỡng nhận đao liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Chân chương sinh nhẹ nhàng vung tay lên, Dương Tiễn thân thể liền bị định trụ không cách nào động đậy. Ngươi cũng biết đến sự tình người cho rằng vi sư không rõ sao? Nhưng mà độ kiếp sự tình, chỉ có thể hắn một người vượt qua, ngươi như đi trợ giúp hắn, như thế hai người các ngươi đều sẽ vẫn thân trong lôi kiếp." Dương Tiễn đứng vững thân thể, song quyền nắm chặt Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy nhìn xem sư đệ vẫn thân trong lôi kiếp sao? Trân chương sinh lắc đầu, hệ kiếp nạn đều có 9 số lượng, mà còn lại 1, liền là một chút hy vọng sống, người sư đệ tuy là hữu hiềm, nhưng cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại biện pháp duy nhất liền là nhìn người sư đệ có thể hay không nắm lấy cái này một chút hy vọng sống. Trên bầu trời đế huyễn, giờ phút này đã quần áo lam lũ, mà bây giờ thiên kiếp cũng chỉ là đi tới 69 số lượng. Tu luyện nhân hoàn quyết hắn chú định sẽ bị thiên nạn nhằm vào, nhưng mà vượt qua kiếp này, như thế nhân sinh của hắn sẽ hoàn toàn khác biệt, mà hắn Thậm chí có lẽ còn có thay đổi nhân tộc khí vận thời cơ. Không được, vì không cho sư tôn mất mặt, ta không thể thất bại. Vì nhân tộc tương lai, ta không thể thất bại. Ngoành, đạo thứ 70 thiên tiếp rơi xuống, đế hành thoáng cái liền như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp liền rơi xuống trên mặt đất. Sư đệ, trong lòng Dương Tiễn 10 điểm sốt ruột, mà Trần Trường Sinh cũng là mắt nhắm lại, đã nhanh chạm đến đại La Kim Tiên hắn giờ phút này đã phát hiện một chút không thích hợp. Ngoành, đạo thứ 71 thiên tiếp rơi xuống, một cái bóng mờ cũng là xuất hiện tại đế hạnh trên không. Thứ ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên trực tiếp liền đánh bắt thiên kiếp. Đây là, Chân chương sinh cùng Dương Tiễn đều là giật mình, bởi vì đạo hư ảnh này xuất hiện, dĩ nhiên để đế hệ hành có mơ hồ cùng thiên kiếp đối kháng lực lượng, mà hư ảnh xuất hiện, trực tiếp liền chọc giận tới thiên kiếp. Thời khắc này thiên kiếp không lưu tình chút nào, tuy có một chút hy vọng sống, nhưng mà nó lại đem sinh cơ áp đến nhỏ nhất. Lôi kiếp liên tiếp rơi xuống, tốc độ dĩ nhiên so vừa rồi còn nhanh, nhưng mà tất cả những thứ này nhưng không có vừa mới hiệu quả. Hư ảnh tại lôi kiếp phía dưới dĩ nhiên từng bước ngưng thực, thân hình từng bước biến thành một người rắn rắp, nhưng không phải là đế hệ Nhân hoàng pháp tướng. Trần Trường Sinh xem nhẹ hướng cái kia xuất hiện phía sau đế tân pháp thân. Mà cùng ngày tiếp đi tới đạo thứ 90 thời điểm, pháp tướng đã biến thành một đạo khủng bố thân ảnh, người này đứng ở giữa thiên địa, một đôi mắt nhìn thẳng bầu trời, không sợ hãi chút nào. Chương 15, đế tân bước vào pháp bảo lâu. Thời khắc này bóng người tuy là pháp tướng, nhưng mà trong ánh mắt kiệt ngạo ý cũng là tràn ngập toàn bộ thân thể, liền như là đứng ở chỗ đó không phải pháp tướng, mà là một cái chân nhân ngẩng dạng. Sư tôn, đây là. Dương Điển nhìn trước mắt xuất hiện tình huống hắn cũng là giật mình, hắn phát hiện Chính mình tuy là đã tới chân tiên cảnh giới, nhưng mà, giờ phút này pháp tướng xuất hiện tại điểm, liền là hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đối. Trần Trường Sinh cười lên, "Dưng Tiễn, nhìn đối ngươi cái sư đệ này, thiên phú chọn bện không thua tại ngươi à?" Hắn vậy mà tại lôi kiếp dưới áp lực ngưng kết ra nhân hoàng pháp tướng, tương lai, cái này sẽ là lớn nhất át chủ bài. Nhân hoàng pháp tướng, chẳng lẽ sư đệ có đế vương chi tướng? Dưng Điển cũng đánh hơi được rất nhiều thứ, kinh ngạc nhìn Trần Trường Sinh mở miệng nói. Trần Trường Sinh gật gật đầu, lập tức liền nghiêm túc nhìn hướng Dưng Tiễn, "Dưng Tiễn, ngươi nhớ kỹ, hắn là sư đệ của ngươi." Hiện tại là, tương lai cũng là. Tuy là Dương Tiễn cùng Đế Hạnh vận mệnh đều bởi vì chính mình mà thay đổi, nhưng mà trong lòng Trần Trưởng Sinh vẫn là có một chút lo lắng, đó chính là tương lai Dương Tiễn cùng Đế Hạnh đi lên mặt đối lập. Hai người bọn họ đều là đệ tử của mình, bất kể là ai xảy ra chuyện đều không phải là mình muốn nhìn thấy, còn nếu là hai người bọn họ tranh chấp, đó cũng là chính mình không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Sư tôn yên tâm, hắn là Dương Tiễn đệ tử, không bàn như thế nào Dương Tiễn cũng sẽ không làm ra thương tổn sư đệ sự tình. Dương Tiễn sững sốt một chút, lập tức liền cung kính hành lễ mở miệng nói: Trần Trường Sinh gật đầu một cái, thời khắc này Thiên Kiếp dừng lại một chút, tựa hồ là tại xúc tích lực lượng đồng dạng. Nhưng mà thời khắc này, Nhân Hoàng pháp tướng cũng là không cam lòng vận mệnh, cả người xông về bầu trời, ầm vang ở giữa, một quyền đánh vào trên trời. Oeng! Chí Lượn Thiên Kiếp dĩ nhiên đồng thời rơi xuống, nhất thời ở giữa, thử quang tràn ngập chân trời, liền là Trần Trường Sinh cũng mắt mở không ra. Giờ phút này, trong Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ cùng trong Ngọc hư cung Nguyên thủy tiên tôn thoáng cái liền đứng lên. Không chỉ là bọn hắn, tại Hồng Hoang thế giới khác biệt địa phương, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đều là phát ra một cỗ ba đạo bởi vì tất cả mọi người cảm ứng được, ở trong nhân động, một ngôi sao mới ngay tại từ từ bay lên. Mây đen tan đi, toàn bộ trường sinh cũng có thể tái hiện qua mình, làm Dương Tiễn cùng Trần Trường Sinh nhìn thấy đứng ngạo nghễ trên bầu trời đế hạnh thời điểm, hai người đều là không nhịn được sửng sợ. Đế hạnh bay trở về bầu trời, cả người lập tức ngồi xếp bằng, Dương Tiễn biết, đây là đế hạnh tại hấp thu tiên tiên linh khí. Rất nhanh, đế hạnh cảnh giới ổn định, giống như là Dương Tiễn, đế hạnh cũng đem cảnh giới của mình ổn định tại tiên tiên cảnh giới. Đệ tử gặp qua sư phụ, gặp qua sư huynh, Đế Hạnh vừa mở mắt liền thấy Dương Tiễn cùng Trần Trường Sinh, lập tức hành lễ nói: "Ân, ổn định tại Thiên Tiên cảnh giới, nhìn tới ngươi cùng sư huynh ngươi đồng đẳng, cũng là bởi vì công pháp nguyên nhân." Trần Trường Sinh gật đầu một cái, mà Dương Tiễn thì là vọt thẳng đi lên vỗ vỗ bả vai của Đế Hạnh, không tệ lắm sư đệ, cái trận thế này đều vượt qua sư huynh ngươi ta." Sư huynh nói đùa, Đế Hạnh so với sư huynh ta vẫn là có rất nhiều không đủ." Đế Hạnh không giam tiêu ngạo, bởi vì hắn phát hiện, chính mình mấy năm này tu luyện Dương Tiễn cũng không có nhàn rỗi, dù cho đã ngưng kết nhân hoàng pháp tướng, Nhưng mà hắn cảm giác được chính mình vẫn như cũ không phải dương tiện đối thủ. Đế Hạnh, Vi sư đã từng đáp ứng ngươi, đợi ngươi vượt qua Thiên Kiếp liền để ngươi tiến vào Pháp Bảo Lâu tìm kiếm mình Pháp Bảo, bây giờ ngươi đã vượt qua Thiên Kiếp, là nên Vi sư khi thực hiện lời hứa. Trần Trường xinh nhẹ giọng mở miệng, nhưng mà Đế Hạnh cũng là biến đến kích động lên. Dương Viễn thu được Tam Tiên Lượng nhận đao sự tình hắn là biết đến, muốn nói không đỏ mắt cũng là không thể nào, đối với một ngày này, hắn đã mong đợi rất lâu. Ha ha ha, sư đệ ngươi phải nhớ đến, phải dùng tâm cảm thụ, sư phụ cái này Pháp Bảo Lâu, cái kia thật đúng là huyền vũ cơ vô so a. Dương Viễn cũng là hướng về Đế Hạnh truyền thụ lấy kinh nghiệm, Đế Hạnh cao hứng đáp lại một tiếng, lập tức liền đi vào pháp bảo lâu. "Được rồi, ngươi hiện tại cũng đã đến chân tiên cảnh giới, có một số việc, ví vi dụ là nên thật tốt giáo dục ngươi một thoáng. Con đường tu luyện, càng lên cao liền muốn càng cẩn thận hơn." Dương Tiến cùng Đế Hạnh bế quan mấy năm này, hắn đem chọn một cái trường sinh cung điện tịch cũng đều nghiên cứu một lần. May mắn, trường sinh cung mặc dù không có xuất hiện cái gì cùng giả, nhưng mà tại nghiên cứu cái này một khối vẫn là làm rất không tệ, trí bộ tóc Trần Trường Sinh bởi vì hệ thống không ngừng nhảy lớp không thể tự mình lĩnh hội đột phá quyết điểm. Dương Tiên kích động gật gật đầu, mấy năm này vẫn luôn là chính hắn tại tu luyện, tuy là tiến bộ rất nhanh, nhưng mà không có khả năng không có nghi hoặc, hắn nhưng là vẫn luôn tại chờ lấy Trần Trường Sinh giải hoặc. Hai người đi vào Trường Sinh điện, rất nhanh, 3 ngày thời gian liền lặng lẽ trôi qua. 3 ngày sau, Đế Hạnh một mặt cao hướng đi tới cửa Trường Sinh điện. Nhìn tới người cũng tìm được thích hợp pháp bảo của mình đi. Trần Trường Sinh đứng lên, nhìn xem Đế Hạnh mở miệng nói. Dương Tiến cũng là đi tới trước người Đế Hạnh, "Sư đệ ngươi thu được bảo bối gì, để sư huynh mở mang kiến thức một chút." Đế Hạnh tần bí cười lên, "Sư phụ, sư huynh, chỗ này quá nhỏ, bằng không chúng ta ra ngoài ta cho các ngươi biểu diễn một phen." Chương 16: Dương Tiến VS Đế Tân. Đi ra trường sinh điện, trên mặt Đế Hạnh lộ ra ý cười. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, lập tức, một cỗ khí tức mạnh mẽ liền bộc phát ra. Mà đúng lúc này, một đạo mẩu vàng quang ảnh thoáng cái liền xuất hiện tại Đế Hạnh trên đầu. Kim quang tán đi, Trần Trường Sinh cùng Dương Tiến lập tức xem xét, phát hiện vật này chính là một khối vương vật kim ẩn. Vật này tên là Nhân Hoàn lớn, chính là công phòng nhất thể pháp bảo, hơn nữa vật này cùng đại sư huynh cũng đồng dạng, chính là một kiện trường thành pháp bảo. Chân Trương Sinh không nhịn được vỗ vỗ miệng, khá lắm, chính mình hai cái này đệ tử hiện tại một cái có Tam Tiên Lượng nhận đao, một cái có Nhân Hoàn lớn. So với pháp bảo, hai người bọn họ hình như vẫn còn so sánh chính mình muốn giàu có mấy phần. Sư đệ, sư huynh đã tại đây tính tu nhiều năm, ngươi bây giờ vượt qua thiên kiếp tu được pháp bảo, bằng không cùng vi huynh một chỗ luận bàn một phen như thế nào? Dương Tiến ánh mắt nhất động, tại đây tu luyện nhiều năm, mặc dù biết chính mình một mực tại tiến bộ, Nhưng mà một mực khổ nỗi không có đất dụng võ, bây giờ thấy Đế Hạnh rực rỡ hào quang, Dương Tiễn đương nhiên là tay ngưỡng ấy. Đế Hạnh cũng là vui vẻ, vừa mới thu được bảo vật có người hỗ trợ chính mình thí nghiệm một phen cũng là không tệ. Lập tức gật gật đầu, đã như vậy, cái kia Đế Hạnh liền hướng sư huynh linh giao mấy chiêu. Hai người nhìn hướng Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh cũng là gật gật đầu. Hai người này một mực tại tích tu, để bọn hắn hoạt động một chút cũng là không tệ. Hai người đạt được Trần Trường Sinh đồng ý, lập tức liên vân trạng hai bên, khí tức trên thân cũng bắt đầu xào động lên. Dương Tiễn đem khí tức của ngươi đè thấp đến tiên tiên cảnh giới. Trần Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng, nếu là luật bản, vậy dĩ nhiên là muốn công bằng mới được. Nếu là chân tiên đối thượng tiên tiên, coi như là có pháp bảo cũng là hữu tâm vô lực. Dương Tiễn gật gật đầu, ngay mắt liền đem khí tức đè thấp đến tiên tiên cảnh giới, chỉ thấy tay phải hắn khẽ đảo, lập tức, Tam Tiên Lượng Nhận Đao liền xuất hiện tại trên tay của hắn. Tiểu tử này, quả thật có một bộ, dĩ nhiên đã đem Tam Tiên Lượng Nhận Đao đổi dưỡng đến hậu thiên linh bảo cấp độ. Tam Tiên Lượng Nhận Đao vừa xuất hiện, Trần Trường Sinh liền phát hiện đồ mối, lập tức liền đoán được Dương Tiến khoảng thời gian này tu, nhìn tới loại trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, pháp bảo này cũng là không có hạ xuống. Đế Hành cũng là nhìn ra ba giao nhọn dị thường, nhưng mà trên mặt của hắn không có bất kỳ kinh hoàng, hãy đi lên con đường tu luyện, gặp gỡ cường địch liền là chính mình muốn một mực làm xong chuẩn bị. Chỉ thấy tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, nhân hoàng ngư liền bắt đầu biển lớn, dĩ nhiên trực tiếp liền hướng về Dương Tiến đập tới. Tốt trực tiếp phương thức công kích. Trần Trường Sinh cùng Dương Tiến trong lòng thoáng cái liền xuất hiện ý tưởng giống nhau, Dương Tiến càng là không dám khinh thường. Tuy là Đế Hành phương thức công kích 10 điểm đơn giản, Nhưng mà ứng đối hắn đã cảm nhận được Nhân Hoàng Ấn mang đến áp lực. Nhìn tới, sư đệ món pháp bạo này cũng là không đơn giản. Bất quá, thân là sư huynh, nơi nào có tránh né đạo lý. Dương Tiễn hừ nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt Tam Tiên Lượng nhận nào, cả người liền bay thẳng mà lên, xem bộ dáng là muốn ngăn cản Nhân Hoàng Ấn. Cả hai thoang cái liền đụng vào nhau, chân trường sinh cấp bách vung tay lên, lập tức liền đem chính mình bảo hộ trong đó. Thời khắc này Dương Tiễn cùng Nhân Hoàng Ấn so ra hoàn toàn là kém xa, nhưng mà Dương Tiễn cũng là cứ thế mà kháng trụ Nhân Hoàng Ấn. Sư đệ, xem ra, sư huynh nếu không có ý tốt, Dương Tiễn hét lớn một tiếng, đột nhiên hơi dùng sức, lập tức liền đem Nhân Hoàng Ứng cho đánh lui trở về. Theo sau chỉ thấy hắn một cái bùng lên, núi thương nhắm thẳng vào Đế Hạnh mà tới. Đế Hạnh cũng không kinh hoàng, thủ ấn lần nữa biến hóa, Nhân Hoàng Ứng dĩ nhiên trực tiếp đem bao phủ tại trong đó. "Sư huynh, ngươi quên ta nói sao?" Nhân Hoàng Ứng thế nhưng công phòng nhất thể pháp bảo. Dương Tiễn thân theo thương động, nhưng mà tại đến trước người Đế Hạnh thời điểm, lại bị chặn lại phong mang, mặc cho Dương Tiễn phát lực cũng là không cách nào tiến lên một phần. "Sư đệ pháp bảo tốt, bất quá sư huynh Tam Tiên lượng nhận đao cũng không phải đơn giản như vậy." Dương Tiễn mũi thương xoay một cái, Tam Tiên Lượng nhận đao bên trên dĩ nhiên phát ra một chút gầm thép. Dĩ nhiên xuất hiện một đầu giao long hư ảnh xoay quanh trên đó, nhất thời ở giữa lại có chút ít muốn miệng nuốt nhân hoàng ấn xu thế. "Tuất, hai người các ngươi chiến đấu, đến cần dừng thì dừng." Chân Trường Sinh nghiêm thanh truyền đến, Dương Tiễn nhàn nhã tản bộ lui trở về. Đế hành tuy là cũng là thu pháp bảo, nhưng mà sắp mặt tái nhợt, xem xét liền là vừa mới tiêu hao không nhẹ. Chân Trường Sinh nhìn hai người một chút, rất rõ ràng, trải qua lâu như vậy thời gian rèn luyện pháp bảo Dương Tiễn tự nhiên là muốn chiếm thượng phong. Sư huynh ngươi đã cùng pháp bảo rèn luyện thời gian lâu như vậy, hơn nữa pháp bảo của hắn đã phát triển đến hậu thiên linh bảo cấp độ, ngươi không địch lại cũng không kỳ quái. Trần Trường Sinh nhìn hướng Đế Hạnh, Đế Hạnh phải mái hành lễ, "Cảm ơn sư phụ dạy bảo, sư huynh hướng dẫn, vậy mới khiến ta hiểu được thiếu sót của mình." Dương Tiễn cũng là thu hồi pháp bảo, sư huynh lần này là chiếm pháp bảo Tiên Nghi, nếu là sư huynh mới pháp bảo, sợ cũng là thắng bại khó liệu. "Cảm ơn sư huynh, sư tôn, đệ tử lần này đột phá cảm giác được thu hoạch tương đối khá, đệ tử cảm thấy không thể lãng phí, muốn tiếp tục bế quan một đoạn thời gian." Trần Trường Sinh nhìn Đế Hạnh một chút, có thể, người mới đột phá không lâu, chính là cùng cỗ thời điểm. Dương Tiễn thấy thế cũng là hành lễ mở miệng nói, "Sư tôn, đệ tử cũng muốn tiếp tục bế quan." Chương 17, Quán Giang khẩu, ta Dương Tiễn trở về. Xuân đi thu tới, rất nhanh liền đi qua thời gian 1 năm. 1 năm này thời gian, Đế Hạnh thực lực cũng là có tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt đã đi tới huyền tiên cảnh giới. Nhưng mà Trần Trường Sinh đạt được tăng lên cũng chỉ là đến nửa bước đại la cảnh giới, cũng không có ý tưởng bên trong đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Trần Trường Sinh lập tức cũng là minh bạch là bởi vì Thái Ức Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên có chênh lệch cực lớn. Đến Đại La Kim Tiên cũng coi như là mang ý nghĩa trở thành cái sự kiện này cao cấp chiến lược một trong, mà ở trong đó khoảng cách đã không phải là một cái đế hành tiến bộ có thể cho chính mình. Nhưng mà thời gian 1 năm, Dương Tiễn cũng là không có chút nào đột phá, loại trừ củng cố cảnh giới bên ngoài, dĩ nhiên liền Kim Tiên cấp độ đều không có sở đến. Chuyện này cũng để cho Dương Tiễn 10 điểm nghi hoặc, hắn đi ra công pháp lâu, đi tới trong trưởng sinh điện. Sư tôn, đã qua thời gian 1 năm, vì cái gì ta cảm giác thực lực của ta không có chút nào tiến bộ đây? Dương Tiễn không rõ ràng cho lắm, nhưng mà Trần Trường Sinh cũng là lục lọi ra một ít môn đạo. "Đỗ Nhi, ngươi đã tại Trường Sinh cũng tu luyện nhiều năm, hiện tại, đến ngươi cái kia xuất sơn thời điểm." "Xuất sơn?" Dương Tiễn sửng sở, "Sư tôn, ý của ngươi là, ta hiện tại đạt tới bình cảnh, muốn tăng lên, yêu cầu đi ra ngoài lịch luyện." "Không tệ, ngươi từ lúc tiến vào ta Trường Sinh cũng đến nay, một mực tại trong môn tính tu, phương thức như vậy tuy là hiệu quả cũng không tệ, nhưng mà không có một vị cường giả là thông qua tính tu thành công." Trần Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Thế giới bên ngoài cực kỳ lạc sắc, một mực xa rời thực tế chỉ sẽ tại chỗ lui bước, ngươi bây giờ cần phải đi ngoại giới tìm kiếm mình cơ duyên, dạng này mới có thể đủ tăng lên chính mình. Dương Tiễn bốn là thiên phú phi phàm, giờ phút này nghe được Trần Trưởng Sinh như vậy lời nói, lập tức liền hiểu đạo lý trong đó. Lập tức hành lễ, "Sư tôn, đệ tử minh bạch." Trần Trưởng Sinh gật gật đầu, "Ngươi thiên phú không tồi, lực lĩnh ngộ cũng rất tốt, nhớ kỹ, ngoại giới cường giả cũng không ít, gặp được không thể chiến thắng địch nhân tuyệt đối không thể đối đầu." Chân tiên cảnh giới tu vi tăng thêm thiên nhãn cùng tam tiên lượng nhận đạo, Dương Tiễn chính xác là có một chút sức tự vệ, nhưng vì phòng ngừa Dương Tiễn hành động theo cảm tính, Trần Trường Sinh vẫn là muốn dặn dò một phen. "Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Đệ tử cáo từ." Dương Tiễn thi lễ một cái, quay người liền hướng về cổng Trường Sinh cung đi đến. Mấy năm thời gian, đây là hắn bái sư sau đó lần đầu tiên muốn rời khỏi nơi này, trong lòng cũng là không kềm nổi hơi xúc động. Đi ra cửa cung, Dương Tiễn thân hình hơi động, lập tức liền phi thân lên biến mất tại chỗ. Cảm nhận được Dương Tiễn từ từ đi xa khí tức, Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Dương Tiễn tiên phu cùng thông minh hắn cũng không lo lắng. Lại thêm Dương Tiễn vốn là gánh vác khí vận tại thân, lần này rời đi, chỉ sợ tiến bộ chỉ sẽ càng thêm nhanh chóng. Mà theo đó mà đến, cũng là chính mình thu hoạch được chỗ tốt cũng sẽ càng thêm lớn. Rời đi Trường Sinh Cung, Dương Tiễn lập tức liền biến đến có chút mở mịt lên. Thế giới lớn biết bao, nhưng mà từ lúc chuyện kia phát sinh sau đó, trong lòng mình dĩ nhiên không có một cái lo lắng địa phương. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn tự giễu cười một tiếng, thiên hạ lớn, hiện tại ta mới phát hiện, loại trừ Trường Sinh Cung, ta dĩ nhiên không có một cái nào có thể lưu lại địa phương. Đi nơi nào? Đây là trong lòng Dương Tiễn nghi vấn. Lưng chân đứng thẳng hồi lâu, hắn cuối cùng mở ra bước chân. Thôi, từ biệt mấy năm, cũng không biết quán Giang khẩu hiện tại đến tụt cùng như thế nào, đã không chỗ có thể đi, vậy ta liền đi về trước xem một chút đi." Dương Tiễn quyết định, chính mình vẫn là trở lại chính mình trước đây sinh hoạt địa phương, lại nhìn một chút phong cảnh nơi đó. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt cảnh tượng quen thuộc, Dương Tiễn không còn phi hành, mà là biến thành một cái người qua đường, tiến vào trong đó. Nhiều năm tu luyện, khí chất của hắn đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên cơ hắn cũng không lo lắng có người sẽ nhận ra hắn tới. Làm hắn lần nữa đi tới đã từng nơi ở thời gian. Hắn mới phát hiện, nơi này đã biến đến cũ nát không chịu nổi. Nhìn trước mắt phong lúp, Dương Tiễn hình như nhìn thấy đã từng phồn hoa rực rỡ, nhưng mà tất cả những thứ này, tất cả đều bởi vì Tiên Đình xuất hiện mà nghiền nát. Phu thân, mẫu thân, đại ca, ta muội, các ngươi yên tâm, hai lang nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày để chúng ta một nhà toàn bộ đoàn tụ. Trong lòng Dương Tiễn quyết định chủ kiến, cũng không có tại quán Giang khẩu chờ lâu ý tứ, nơi này đã qua lâu như vậy, đã sớm cảnh còn người mất. Huống chi, chuyện năm đó còn không biết rõ sẽ cho dân chúng chúng chúng quanh lưu lại cái gì ở tượng chính mình vẫn là không lưu dấu vết ấy, không lưu dấu vết đi thôi. Dương Tiễn khẽ thở dài một hơi, cuối cùng chậm chậm rời đi quán Giang khẩu. Dương Tiễn vừa mới rời đi quán Giang khẩu, đột nhiên, hắn cũng cảm giác được một cỗ linh khí ba động truyền tới. Hiện tại Dương Tiễn đã không phải là tiểu bặc rồi, trong nháy mắt mắt quét ngang, đây là, có người tu tiên tại đây trầm giết. Dương Tiễn trong nháy mắt liền phán đoán đi ra, cũng không biết là người nào tại đây chiến đấu, bất quá ta đã không biết đi chỗ nào, vậy ta liền lại đi xem một chút đi. Dương Tiễn quyết định chủ kiến, trong nháy mắt liền phi thân lên, hướng thẳng đến khí tức truyền lại phương hướng chạy như bay. Chương 18: Tương lai thương chiều ngệ thái sư. Dương tiến tốc độ cực nhanh, đồng thời hắn đã tìm được khí tức ba động chỗ tồn tại, rất nhanh hắn liền dựa vào gần địa phương chiến đấu. Ân, một phe là tu sĩ nhân tộc, một phương khác dĩ nhiên là yêu tộc, hơn nữa cái này yêu tộc hình như thực lực không thấp. Dương tiến ánh mắt nhất động, rất nhanh liền phát hiện đối chiến thân phận của song phương. Mà giờ khắc này, tại chỗ không xa, mấy tên một thân nhung trang tướng sĩ tất cả đều làm việc nghĩa không chùn bước nhìn trước mắt một cái miệng đầy răng nanh ba đầu giao long. Những người này rõ ràng đều là binh nghiệp bên trong người. Nhưng mà loại trừ dẫn đầu một vị tướng quân có huyền tiên cảnh giới tu vi bên ngoài, người còn lại chủ yếu đều chỉ là phổ thông quân sĩ, mà Tam Thủ Dao cũng là đã có nửa bước kim tiên thực lực. Như vậy khoảng cách phía dưới, nhân tộc quân đội bên này không có bất kỳ phần thắng, như không phải dựa vào nhân số ưu thế cùng Tam Thủ Dao cũng không muốn nhanh như vậy giết bọn hắn, bọn hắn căn bản không tiên chỉ được thời gian lâu như vậy. Đáng giận, thật không nghĩ tới hôm nay yêu nghiệt này dĩ nhiên như thế cường đại, là ta văn trọng thần xin lỗi các vị tôn sĩ." Dẫn đầu tên tướng quân kia đứng dậy, bọn hắn nguyên bản nhận được tin tức, tại nơi này có một cái yêu tinh quái phá. Hắn vậy mới mang theo binh sĩ tới tiêu sát, không nghi tới, lần này dĩ nhiên gặp được một đầu nữa bước Kim Tiên giao long. Tam thủ giao nhìn thấy người này, bộ dáng cũng là không ổn, ngược lại là rất hứng thú nhìn xem hắn, dĩ nhiên miệng nói tiếng người, ngươi chính xác đủ có lỗi với bọn họ, bất quá, có thể trở thành bổn vương món ăn trên bàn, cũng coi là vinh hạnh của các ngươi. À, yêu nghiệt, ngươi làm hại thế gian, hôm nay ta chính là không thể trừ ngươi, ta cũng nhất định phải để ngươi biết nhân tộc cũng sẽ không để các ngươi yêu tộc tùy ý ức hiếp. Văn Trọng hét lớn một tiếng, ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc cả người trực tiếp liền hướng lấy Tam thủ Dao mà đi. Tam thủ Dao nghe vậy cười lớn, "Tốt, đã như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi, lại giết người khác, nhìn một chút ngươi đến ta trong bụng có còn hay không là quật cường như vậy." Tam thủ Dao nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền mở ra buồn máu miệng rộng lập tức liền chuẩn bị một cái đem văn trọng nướt vào. "Yêu Nghiệt, đừng đợi hạ người." Đúng lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, một đạo thấu xương hàn mang đánh tới, trong lòng Tam thủ Dao cảnh giác nổi lên, lập tức liền lui trở về. Mà văn trọng cũng là phát hiện các thượng, trong chốc lát, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Người này cầm trong tay một chuôi ba dao nhỏ, trong mắt lộ ra hàn quang, chính là Dương Tiễn. Vừa mới hắn mặc dù không có đến, nhưng mà Tam thủ giao lời nói hắn cũng là nghe vào trong tai, phải biết, hắn cũng là nhân tộc một thành viên, như vậy khinh thị nhân tộc lời nói, hắn làm sao có khả năng không phẫn nộ. Nửa bước kim tiên, đạo hữu là phương nào đạo nhân? Văn Trọng Kinh Ngạc nhìn Dương Tiễn, hắn tự nhiên là thoáng cái liền cảm ứng được Dương Tiễn thực lực. Kinh hỉ phía sau, trong lòng còn có hết sức kinh ngạc. Phải biết, bây giờ nhân tộc đại năng 10 điểm thưa tớt, nửa bước kim tiên đã coi như là 10 điểm hiếm có tồn tại. Mà giờ khắc này ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cường giả như vậy, hơn nữa thoạt nhìn còn mười điểm tuổi trẻ, khiến hắn không thể không đối dương Tiến Lai lịch xuất hiện hiếu kỳ. Dương Tiến nhìn thứ nhất mắt, cũng không trả lời. Họa từ miệng mà ra đạo lý hắn hiểu được, lần trước ngọc đỉnh chân nhân sự tình sau đó Trần Trường Sinh liền dặn dò qua hắn cùng đế hạnh, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đem tông môn gặp người. Mà Tam thủ giao nhìn xem Dương Tiện ánh mắt cũng là âm tình bất định, tiểu tử, ngươi là người nào, gặp ngươi tu vi cũng còn có thể, ta nhưng cảnh cáo ngươi, tu vi không dễ, không muốn quản nhiều nhàn sự. Một cái nửa bước Kim Tiên nhân tộc hắn tự nhiên là không sợ, nhưng mà bằng chứng ấy tuổi liền có thể giống như cái này tu vi, muốn nói phía sau không có tông môn hắn là không tin. Bây giờ Tam thủ giao chỉ là một cái tán tu yếu tộc, cũng không suy nghĩ nhiều gây chuyện, nguyên cớ lúc này mới lên tiếng để đe dọa Dương Tiễn. Dương Tiễn cười lạnh, nếu là ta nói, hôm nay việc này, ta quản định ngươi có thể thế nào. Tam thủ giao nghe vậy giận dữ, Dương Tiễn cử động lần này chọn vẹn liền là không đem chính mình để vào mắt. Tiểu tử này trong tay cán kia binh khí tựa hồ là một kiện pháp bảo, nếu là có thể thu được, chỉ sợ thực lực của ta cũng sẽ tăng nhiều. Về phần tông môn sự tình, mặc dù có chút nan giải, nhưng mà cùng lắm thì ta đổi chỗ khác liền thôi. Nghĩ tới đây, Tam thủ giao cũng là động lên lòng tham không đáy, quyết định chủ kiến, tiểu tử, là chính ngươi tự tìm cái chết, nhưng là chẳng trách ta. Nói xong, Tam thủ giao liền mở cái miệng động, vọt thẳng tới. Đạo Hưu cẩn thận, văn trọng hét lớn một tiếng, tuy là dương tiễn cùng Tam thủ giao đồng dạng cũng là nửa bước kim tiên tu vi, nhưng mà cùng cấp bậc yêu tộc cùng nhân tộc so ra cũng là phải bảy mẹ hơn nhiều. Không nói những cái khác, liên chỉ là nhục thể tu luyện, cũng không phải là nhân tộc có thể so sánh được. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, không sao cả. Tại Trường Sinh Cung tu luyện nhiều năm, Dương Tiễn cũng là rất muốn biết mình thực lực đến tuột cùng đến cái gì cấp độ. Lập tức cũng là xông thẳng mà lên, dĩ nhiên không có chút nào né tránh, chuẩn bị trực tiếp nghênh kháng Tam Thủ giao công kích. Xong. Vân trọng sắc mặt tái nhợt, nguyên bản Dương Tiễn cũng là nửa bước kim tiên tu vi, trong tay còn có pháp bảo, nếu là lựa chọn của nhau, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà hiện tại Dương Tiễn cũng là cùng gián, cái này hắn thấy chọn vẹn liền là tự tìm đường chết. Chương 19: Tam tiên lưỡng nhận đao thu được khí linh. Tiểu tử tự tìm cái chết cũng dám lấy nhân tộc thân thể nghịch kháng chính mình, cái này hắn thấy quả thực liền là lấy chứng chó đá, không biết lượng sức. Cả hai cứ như vậy trực tiếp chống lại tại một chỗ, nhưng mà vừa mới va chạm, tam thủ giao liền phát hiện không thích hợp. Tuy là Dương Tiễn là nhân tộc thân thể, nhưng mà cái này vừa đụng chạm chính mình dĩ nhiên không có lay động đối phương mày may. Dương Tiễn cười lạnh, chính mình có trọng đồng truyền thừa tại thân, phải biết, cái này không chỉ có riêng là một bản công pháp, càng là một loại đối chính mình nhục thể tôi luyện. Mà tại độ kiếp thời điểm, Dương Tiễn càng là lựa chọn trực tiếp nhất lấy nhục thể gánh vác lôi kiếp. Làm như vậy tuy là thống khổ và vân, Nhưng mà chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng, đó chính là thân thể của mình đạt được tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này, coi như là lấy nhục thể chi lực đối đầu Tam thủ dao, dĩ nhiên cũng là không rơi hạ phong. Hùng chi, Dương Viễn thực lực còn không chỉ là chỉ có nhục thể. Dương Tiễn nhẹ nhàng cười một tiếng, Tam Tiên Lượng nhận đao đột nhiên vùng ra, Tam thủ dao lập tức liền cảm thấy đến một trận hàn ý đánh tới, dù cho là hắn cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Sư phụ cũng đã có nói, ta cái này Tam Tiên Lượng nhận đao đã có hậu thiên linh bảo uy lực, ta cũng không tin ngươi xuất sinh này không sợ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng. Đắc thế không buông tha người, tiếp tục lấn người mà lên, lại là một trận đánh mạnh. Vị đạo hữu này thật tốt lợi hại, dĩ nhiên đối đầu đầu này, giao long cũng là không rơi hạ phong. Văn Trọng ngơ ngác nhìn Dương Tiễn, trận chiến đấu này đã siêu việt sau lưng hắn những binh sĩ kia nhận thức phàm y, nhưng mà hắn cũng là có thể thật sự cảm ứng được, mới vừa rồi còn không ai bì nổi muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết tam thủ giao, vậy mà tại Dương Tiễn thế công phía dưới liên tục bại lui. Cái này được cứu rồi, có vị đạo hữu này trợ giúp, ta nhìn xúc sinh này còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Văn Trọng cảm thán một tiếng. Mà Tam thủ giao phát hiện chính mình căn bản không phải Dương Tiễn đối thủ. Không được, không thể tại tiếp tục như vậy. Tam thủ giao nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông thẳng tới chân trời, dĩ nhiên là muốn chạy. Hôm nay nếu để cho ngươi chạy, đây không phải là ném đi sư phụ ta mất mũi. Mắt của Dương Tiễn nhíu lại, ánh mắt lập tức liền xuất hiện biến hóa. Nguyên bản bình thường hai mắt dĩ nhiên biến thành trọng đồng, mà hai đạo tinh quang trực tiếp liền theo trong ánh mắt của hắn bắn đi ra. Ngốc. Tam thủ giao không nghĩ tới Dương Tiễn lại còn có như vậy động tác, toàn bộ thân thể run lên bần bật, lập tức liền hướng về trên mặt đất rơi xuống. Không có khả năng, người rốt cuộc là ai? Tam thủ giao nhìn xem không ngừng đến gần Dương Tiễn, theo Dương Tiễn chính thức xuất thủ đến chính mình bị thua, dĩ nhiên cũng chỉ là tại trong chốc lát. Thực lực như vậy, để hắn cảm giác được Dương Tiễn căn bản là không thể nào là một cái nhân tộc. Dương Tiễn nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chỉ là một cái ngươi xem thường muốn đồ sát phổ thông nhân tộc, Súc sinh, ngươi hôm nay chết chắc. Nói xong, Dương Tiễn giơ súng liền muốn đâm xuống. Ngay tại lúc này, Tam Tiên lượm nhận dao một cố ý niệm truyền đến trong đầu Dương Tiễn, Dương Tiễn ánh mắt lập tức biến đổi. Súc sinh, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tam thủ giao nhìn xem Dương Tiễn động tác nguyên bản đã cảm thấy chính mình tất chết, đột nhiên Dương Tiễn nói ra lời này cũng làm động, một đôi mắt nghi hoặc nhìn Dương Tiễn. "Ta vũ khí này tuy là đã thành hậu tiên linh bảo, nhưng mà còn kém một khí linh, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta vũ khí khí linh, như vậy, ngươi tuy là nhục thể giữ không được, nhưng mà linh hồn lại vẫn như cũ tồn tại." "Khí linh?" Tam thủ giao do dự, Dương Tiễn nói không sai, trở thành khí linh, linh hồn của mình liền có thể theo lấy pháp bảo một mực trường tồn, nhưng là mình nhục thể không tồn tại, sẽ mất đi toàn bộ năng lực hành động. Đồng thời sau này mình chỉ có thể phụ thuộc vào trên vũ khí, tương lai chắc chắn muốn một mực chung với Dương Tiễn, trừ phi vũ khí đổi chủ. Hạn chế như thế điều kiện đối với hắn mà nói quá mức khó làm, phải biết mình bây giờ đã là giao long, thậm chí tương lai còn có cơ hội độ kiếp hóa long, hiện tại buông tha những cái này trở thành khí linh, hắn tuyệt đối là không nguyện ý. Dương Tiễn nhìn thấy Tam thủ giao yên lặng, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không muốn cảm thấy ta bắt ngươi không có cách nào, ta là nhìn ngươi có mấy phần thực lực mới cho ngươi cơ hội này, nếu là ngươi không theo, ta hôm nay sẽ vì dân trừ hại, chém ngươi yêu nghiệt này. Nói xong, hắn liền lộ ra sắc ý, giơ lên trường thương. Tam thủ giao lập tức liền luống cuống, mất đi tự do tuy là đáng sợ, nhưng mà nếu là không có mệnh, như thế hết thảy đều là uổng công. Nghĩ tới đây, hắn đại náo vật chuyện, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta nguyện ý. Dương Tiễn vậy mới ngừng động tác, trên mặt lộ ra vui mừng. Vừa mới tam tiên lưỡng nhận đao cho chính mình truyền đạt ý niệm 10 điểm nhân nhạn, liền lan nó cùng cái này tam thủ giao có lớn lao duyên phận, nếu là cả hai hợp hai là một, có lẽ có thể uy lực đại tăng. Đồng thời, dưới tình huống như vậy, Tam thủ giao linh hồn chắc chắn cũng có thể trở thành tam tiên lưỡng nhận đao khí linh. Mà có khí linh, pháp bảo liền có sinh mệnh của mình, bọn chúng liền không còn là một kiện tử vật, thậm chí có thể tại chủ nhân cần thời điểm một mình tác chiến, chỗ tốt như vậy, Dương Tiễn tự nhiên là muốn, cho nên mới sẽ có vừa mới đối thoại. Chương 20, còn mời theo ta tiến về chiều đỉnh một lần. Dương Tiễn đem tam tiên lưỡng nhận đao cầm tại trên tay, mà tam thủ giao cũng là kinh sợ kéo lấy đầu, mặc cho tam tiên lưỡng nhận đao phóng ra linh khí đem chính mình bá quạ. Mà giờ khắc này, liền là tam thủ giao, cũng là lộ ra ánh mắt không thể tin. Chủ nhân Ta cùng ngươi vũ khí lại có cao như vậy độ phù hợp, vậy mà liền như là vốn là một thể đồng dạng, cái này sao có thể? Như là đã chấp nhận, như thế đối với Dương Tiễn gọi tự nhiên cũng là phát sinh thay đổi. Dương Tiễn cũng là không hiểu, nguyên bản hắn cho là Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chỉ là bởi vì Tam thủ giao chính là giao long đối hắn có trợ giúp rất lớn mà thôi, nhưng mà hiện tại xem ra, hình như cũng không phải chuyện như thế. Phát hiện tình huống như vậy, Tam thủ giao cũng không phải như vậy kháng cự. Mặc cho Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đem chính mình hấp thu vào trong thân thương, mà giờ khắc này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trên chuôi thương Một đầu tam thủ giao rồng quấn quấn trên đó, nhìn lên càng nhiều mấy phần sắc khí. Không chỉ như vậy, Tam Tiên Lượng nhận đao liền tam thủ giao thân thể đều không có thả, cũng là toàn bộ hấp thu, Dương Tiễn phát hiện, hoàn thành những cái này sau đó, Tam Tiên Lượng nhận đao dĩ nhiên trực tiếp đã đến cực phẩm hậu thiên linh bảo cấp độ. Mà Dương Tiễn cũng là cảm nhận được đến từ Tam Tiên Lượng nhận đao phụ dưỡng, lập tức khí tức liền bắt đầu nâng cao. Đột nhiên, hắn tại Trường Sinh cung 1 năm cũng chưa từng dư giả bình cảnh, giờ phút này dĩ nhiên cũng là trực tiếp đột phá. Đây là, ta đến kim tiên. Dương Viễn không thể tin nhìn xem trong tay Tam Tiên Lượng nhận đao Ngáy mắt kích động lên. Sư tôn nói quả nhiên không sai, một mực ở trong trường sinh cũng tu luyện ngược lại sẽ hạn chế tốc độ tu luyện của ta, không nghi tới, vậy mới đi ra bao lâu ta liền đột phá. Đa Tạ đạo hữu trợ giúp. Lúc này, Văn Trọng cũng là đi tới, hướng lấy Dương Tiễn thi lễ một cái. Dương Tiễn vậy mới phản ứng lại, lập tức hành lễ, đạo hữu nói đùa, đạo hữu tuy là người tu đạo, cũng là thân ở quân đội bên trong bảo vệ an nguy của bất tính, như vậy tâm cảnh, Dương Tiễn cảm phục. Nói chung, gia nhập tu tiên môn phái tu sĩ nhân tộc cũng sẽ phải cầu chặt đức nhân gian nhân quả rốt lòng tu đạo càng không thể nhiễm phải nhân gian sát phạt chiến đấu. Một là bởi vì nhân quả tuần hoàn không ngừng, thứ hai cũng là vì bảo trì nhân tộc cân bằng phát triển. Nhưng mà tình huống như vậy cũng liền đưa đến nhân tộc lực lượng suy nhược, thường xuyên chịu đến yêu tộc cư ép. Một tên người tu chân trấn dân vào quân đội chuyện như vậy tại Dương Tiễn nhìn tới quả thực cần có lấy to lớn can đảm. Văn trọng nghe cười hắc hắc, ta chính là Tiệt giáo Bích Du cung Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ đệ tử, không biết rõ đạo hữu là sư tổng phương nào. Văn trọng tự báo cửa chính, mắt của Dương Tiễn nheo lại, Tiệt Tiệt hai giáo chính là hiện nay thế giới đại giáo, hắn tự nhiên là biết được. Ngay được Văn Trọng chính là Tiệt Giáo môn hạ, hắn cũng là lưu lại tâm nhãn. Tuy là trong lòng của hắn Trần Trường Sinh không e ngại chuyện như vậy, nhưng mà hắn không cho phép chính mình cho sư phụ tìm phiền bái. Sư phụ ta chính là một sơn dã người rảnh rỗi, không có chỗ ở cố định, tính toán không được môn phái. Dù sao hiện nay trên thế giới tán tu nhiều như vậy, ta cũng không tin ta nói như vậy ngươi cũng có thể biết. Nhìn thấy Dương Tiến trả lời như vậy, Văn Trọng lập tức cũng không hỏi tới nữa. Lần này nhận được đạo hữu giúp rút, Văn Trọng vô cùng cảm kích, nếu là đạo hữu đáp ứng, còn mời theo ta tiến về Triều đỉnh một lần. Văn Trọng nhẹ giọng mở miệng, Tuy là Dương Tiễn không chịu nói, nhưng mà Dương Tiễn bản thân cũng là một cái kim tiên tu sĩ, nếu là có thể cùng Dương Tiễn giao hảo tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Triều Đình, chẳng lẽ hắn là đại thương tướng sĩ? Dương Tiễn sững sốt một chút, bây giờ nhân giới chính là Thương Triều làm vương, mà Triều Đình chính là hiện nay Thương Triều thủ đô. Bất quá Dương Tiễn chỉ là tùy tiện suy tư một chút, tiếp đó liền lắc lắc đầu. Đạo hư khách khí, nhưng mà ta chuyến này còn khác biệt sự tình, nếu là có cơ hội, chắc chắn tiến về Triều Đình bài phỏng. Dương Tiễn đáp lại một thoáng, văn trọng nhìn thấy Dương Tiễn không có ý cũng không còn lưu thêm lập tức liền mang theo tướng sĩ rút về. Lần này tiêu diệt Tam thủ dao, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi là hoàn thành, mặc dù không phải chính tay làm, nhưng nhân tộc cũng coi là thiếu đi một hại. Dương Tiễn Chân đạp hư không, rất nhanh liền đi tới trên bầu trời, chỉ thấy tay phải hắn đưa ra, Tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện. Hắn tâm thần hơi động, lập tức, Tam tiên lưỡng nhận đao Dĩ Nhân tản ra quang mang mãnh liệt, tiếp đó Dĩ Nhân trực tiếp liền biến thành một đầu giao long, chính là vừa mới Tam thủ dao. Không nghĩ tới ta cái này Tam tiên lưỡng nhận đao không chỉ vẹn vẹn hấp thu linh hồn của ngươi, Dĩ Nhân liền thân thể của ngươi cũng hấp thu. Hơn nữa còn có thể làm cho ngươi hóa thành nguyên nguyên bản dáng dấp. Dương Diễn nhìn xem Tam thủ dao vừa ý gật đầu, thời khắc này Tam thủ dao cũng gần như là kim tiên tu vi, như vậy, đó không phải là nói, chính mình không phải có một cái mang bên mình kim tiên tay chân. Hơn nữa, bởi vì Tam thủ dao chỉ là pháp bảo của mình, nếu là không chiến đấu đối với mình tiêu hao cũng không lớn, lúc bình thường, chính mình còn có thể đem coi như tọa kỵ sử dụng. Tam thủ dao gầm nhẹ một tiếng, "Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Tam thủ dao cũng không có nghĩ đến sẽ biến thành bây giờ dạng này. Trong lòng đối với Dương Tiến kính ý lập tức lại cao mấy phần. Dương Tiến nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái lắc mình liền xuất hiện tại tam thủ giao chiến đấu, hắn híp mắt lại, lập tức tìm tới một cái phương hướng, xuất phát, Bất Chu Sơn. Chương 21, đế tân ngươi muốn ít vào nữ sắc, nhớ kỹ sao? Trường Sinh Cung, từ lúc đế hành tới chỗ này, đã tu hành thời gian 5 năm. Chân Trường Sinh đi ra Trường Sinh Điện, nhìn xem công pháp Lâu Mơ Hồ Khí tức ba động, hắn không nhịn được khẽ cười một tiếng. Dương Viễn tiểu tử này cũng thật là có thể a, vậy mới ra ngoài không bao lâu, vậy mà liền trực tiếp đột phá đến Kim Tiên cảnh giới. Bởi vì có sư đồ hệ thống khóa lại quan hệ, nguyên cơ Trần Trưởng Sinh đối với Dương Tiễn tu vi hết sức hiểu rõ, Dương Tiễn đột phá, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Xem ra, da cái này nhị đệ tử cũng sắp đột phá rồi a, hai người này, thật là làm cho ta quả thực không muốn quá thoải mái. Trần Trưởng Sinh cảm nhận được trong cơ thể mình nửa bước đại la linh khí, dạng này không cần tu luyện liền có thể tăng trưởng rất tốt, làm sao có thể nói khó chịu đây. Bất quá, tiểu gia hỏa này đến Kim Tiên, chỉ sợ cũng sẽ gặp được cùng Dương Tiễn đồng dạng vấn đề a. Trần Trưởng Sinh thở dài một hơi, mà ngay tại lúc này ở công pháp lâu đế hành cũng là mở mắt ra, tiếp đó chậm chậm đi ra. Thế nào, đột phá? Vừa mới đi ra công pháp lâu, đế hành liền thấy đứng ở trước công pháp lâu Trần Trường Sinh. Đế hành sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, "Ân, sư tôn, ta đã đột phá đến chân tiên cảnh giới, e rằng ta phải rời đi." Đế hành giờ phút này tán chặt môi, hắn tu luyện chính là nhân hoàn quyết, mà hắn càng là vương thất phía sau, tương lai nhất định phải kế thừa vương thất, tăng cường nhân tộc khí vận. Một mực tại đây tính tu xuống dưới cũng không có bất kỳ kết quả, nhân hoàng, nhân hoàng, đầu tiên cần có người Như thế chính mình mới có thể đủ trợ thành hoàng. Mà nhân tộc cùng tu sĩ không giống nhau, nhân tộc dài nhất cũng bất quá trăm năm thời gian, mà tu tù sĩ tùy tiện một cái tính tu liền có khả năng mấy trăm năm, đế hạnh rõ ràng, nếu là mình tại lưu lại ở đây, như thế, thế giới bên ngoài sẽ đại biến dạng. Mà tới được lúc kia, mình nếu là không có vương thất khí vận gia trì, chỉ sợ nhân hoàng quyết cũng chỉ là một tờ giấy lộn. Giờ đi sao? Chân Trương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, từ lúc mình tới cái thế giới này sau đó, Dương Tiễn cùng đế hạnh liền là làm bạn chính mình dài nhất người. Hiện tại cũng muốn rời khỏi còn lại chính mình một người muốn nói trong lòng không có chút nào xúc động đó là không có khả năng, nhưng mà hắn cũng biết, chính mình không có khả năng lưu lại Đế Hạnh. Cuối cùng, Đế Hạnh tu luyện công pháp tại Tại Đường, nói cách khác, Đế Hạnh trước hết trở thành đế vương, mới có thể có được vương triều khí vận bổ trợ, sau đó mới có khả năng xây dựng thánh triều. Đem thánh triều khí vận thêm tới toàn bộ thiên hạ, cuối cùng bản thân liền là nhân tộc khí vận, mà chỉ cần thánh triều không đến, như thế Đế Hạnh liền vĩnh viễn sẽ không suy sụp. Mà có thánh triều khí vận cùng nhân tộc khí vận gia trì, Đế Hạnh tăng lên chỉ sẽ càng thêm nhanh chóng. Đệ tử bất hiếu, không thể cùng ở sư phụ bên cạnh, còn mời sư phụ thứ lỗi. Đế hành thoáng cái liền quỳ rạp xuống đất, trong lòng nổi lên vô tận bi thống. Trần Trường Sinh cười lấy đem đỡ lên, ngươi đây là làm cái gì? Sư phụ cũng không phải muốn chết, công pháp của ngươi quyết định không thể lưu tại nơi này, sư phụ biết. Nói đến đây, Trần Trường Sinh thở dài một hơi, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi ở đâu, đều là đệ tử của sư phó, nhất thiết phải thật tốt tu luyện, mau chóng tăng lên, có biết hay không? Trong lòng Trần Trường Sinh ước gì đế hành cùng Dương Tiễn càng chạy càng cao, cuối cùng, chỉ có đế hành cùng Dương Tiễn đột phá chính mình mới có thể đột đột phá. Đế Hạnh gật gật đầu, "Sư tôn, đệ tử minh bạch, sư tôn yên tâm, đợi đến đệ tử trở về kế thừa vương vị, lão sư liền là quốc sư, hưởng thụ tất cả nhân tộc tôn kính." "Đừng." Trần Chương sinh cấp bách nói lại, "Mình bây giờ, nhưng chỉ là một cái thái ớt kim tiền, ngươi cũng đừng cho vi sư dẫn suất phiền toái nhiều như vậy tới." Tất nhiên, hắn tự nhiên không có khả năng nói như vậy. "Vi sư không cần dạng này hư danh, ngươi lại nhớ kỹ, sau khi đi ra ngoài, không được đề cập thân phận của vi sư cùng sư môn, rõ chưa?" Trần Trường Sinh một lời nói đem Đế Hạnh Dô đến sửng sốt một chút, sư phụ quả nhiên là cao nhân, như vậy không màng danh lợi, khẳng định là chỉ muốn một lòng tu luyện, ta tuyệt đối không thể làm trái sư phụ. Đệ tử đã biết, đã như vậy, đệ tử kia cáo từ. Đế Hạnh thi lễ một cái, quay người định rời đi. Chờ một chút. Trần Trường Sinh đột nhiên mở miệng, Đế Hạnh phang cái liền đứng bước bước, nghi hoặc nhìn Trần Trường Sinh. Ngươi lại nhớ kỹ, muốn vì vương gia, đầu tiên đến giữ mình trong sạch, nhớ kỹ chớ sa hoa dâm dật, đặc biệt là ít vào nữ sắc, nhớ kỹ sao? Thương Triệu là thế nào vong Trần Trường Sinh nhớ đến rất rõ ràng. Tuy là cùng phong thần có quan hệ, nhưng là cùng trong truyền thuyết kia Tô Đắc Kỳ cũng có không nhỏ quan hệ. Tuy là đế hạnh vận mệnh bị chính mình thay đổi, nhưng mà Tô Đắc Kỳ một chuyện vẫn là không thể không phòng. Nữ sắc. Đế hạnh không nghĩ tới Trần Trường Sinh mặc dù nói ra những lời này, nhưng mà hắn đối với Trần Trường Sinh lời nói cũng không dám có chút bất kính. Đệ tử minh bạch, sư phụ dạy bảo, đệ tử chắc chắn cả một đời ghi nhớ trong lòng. Đế hạnh lần nữa thi lễ một cái, cuối cùng quay người rời đi. Cùng Dương Tiến đồng dạng, đã trở thành tiên nhân, đế hạnh tự nhiên là chân đạp hư không ra tốc tiến lên, tay cầm thánh triều hệ thống. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng trở lại triều đình đem hết thảy đi lên quy đạo. Chân Trường Sinh nhìn xem Đế Hạnh rời đi thất ảnh, trên mặt lộ ra ý cười, "Đi à, đều đi à, có hai người các ngươi tại, vi sư chỉ cần thật tốt ngủ tăng thực lực lên liền có thể." Chương 22, Chân Đường Quan Thủ thành đại tướng Lý Tịnh. Đế Hạnh rời đi Trường Sinh Sơn, một đường đi nhanh, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Tay cầm thánh triều thể hệ hắn, đã không kịp chờ đợi trở lại triều đình mở rộng kế hoạch của mình. "Sư tôn, ngươi yên tâm, đệ tử nhất định sẽ xây dựng thánh triều, thành tựu nhân tộc đại nghiệp, tuyệt đối không cho ngươi mất mặt." Trong lòng đế hạnh nghĩ đến, bước chân đã không tự chủ dừng lại. Hắn giờ phút này đứng ở trên một ngọn núi, nhìn trước mắt cảnh tượng đồi núi mây thôi. Giời đi chiều đỉnh đã đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hiện tại là cái dạng gì, lật qua ngọn núi này, khoảng cách chiều đỉnh cũng không xa a. Nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc, đế hạnh triển khai cảm giác của mình. Tuy là hết thệ đều không có biến hóa quá lớn, nhưng mà hiện tại, hết thệ trung quanh đều chiếu tại trong đầu của hắn. Ân, cỗ khí tức này, là ta nhân tộc chiến sĩ. Đột nhiên, một cỗ khí tức ba động liền xuất hiện tại trong đầu của hắn, lập tức liền đưa tới chú ý của hắn. Đáng giận, yêu tộc cũng dám lớn ta nhân tộc tướng sĩ. Đế Hạnh đã cảm giác được, cái kia nhân tộc chiến sĩ, dĩ nhiên là một đội quân, mà giờ khắc này cùng bọn hắn đối chiến, dĩ nhiên là một cái yêu tộc. Nho nhỏ huyền tiên, dĩ nhiên cũng dám lớn lối như thế, nhìn ta hôm nay không chỉ ngươi. Đế Hạnh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tu hành chính là vì bảo vệ nhân tộc, bây giờ tình huống như vậy liền phát sinh ở trước mắt của mình, hắn làm sao có khả năng ngồi yên không lý đến. Một bên khác, một nhóm nhân tộc tướng sĩ ngay tại vây công một cái to lớn mãnh hổ, mà giờ khắc này, dẫn đầu tên tướng quân kia đang cùng một cái mãnh hổ quần nhau lấy. Không nghĩ tới yêu nghiệt này dĩ nhiên lợi hại như vậy, dĩ nhiên Liễn Lý tướng quân cũng là đành không lại. Phía dưới quân sĩ đều là lo lắng nhìn xem một người một hổ, bọn hắn đều chỉ là phổ thông quân sĩ, như vậy chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự trong đó. Không được, chúng ta cũng không thể liền như vậy nhìn xem, mệnh lệnh hạ xuống, lợi dụng cung tên quấy rầy yêu nghiệt này, liền là có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận bịu cũng tốt. Mà giờ khắc này, dẫn đầu tên tướng quân kia cũng không phải là rất dễ chịu. Hắn chẳng qua là tại dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện tới thiên tiên tu vi, nói chung, phổ thông tiểu yêu hắn đều có thể ứng phó. Nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên gặp được huyền tiên yêu tộc, tuy là có thể quần nhau một hai, nhưng mà một lúc sau, chính mình chắc chắn chỉ có thể bại vong. Chỉ hy vọng viện quân có khả năng mau chóng tới a, tiếp tục như vậy nữa, ta cũng không tiên trì được bao lâu. Ngay tại lúc này, hai tiếng tiếng xé gió vang lên, hai cái mũi tên theo phía sau của hắn bắn về phía cự hổ. Không tốt. Tướng quân kinh hô một tiếng, cự hổ nguyên cơ một mực không có sát hại mọi người, liền là bởi vì nó mang trong lòng khơi hại tâm tư. Nhưng mà mũi tên này, mũi tên vừa ra, chỉ sợ sẽ triệt để làm nổi giận cái này cự hổ. Quả nhiên, Cự Hổ nhìn thấy mũi tên đánh tới, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức dĩ nhiên miệng nói thứ người. Nho nhỏ nhân tộc, cũng dám ám toán bổ vương, tự tìm cái chết. Chỉ thấy hắn trực tiếp mở ra miệng to như chó máu, trực tiếp lao về phía vừa mới bắn xuất tên mũi tên hai người. Nho nhỏ yêu tộc, cũng dám hại ta nhân tộc con cháu, hôm nay ta tất bắt ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, lập tức một tên thanh niên xuất hiện tại giữa sân, chính là Đế Hoành. Chân tiên. Cự Hổ kinh hãi, thân hình dừng lại, mà ngay tại lúc này, một đỉnh cư ấn trực tiếp rơi xuống, trong quần khắc Cái kia cự hộ dĩ nhiên huyết dục không dư thừa. Dĩ nhiên đơn giản như vậy liền đã giải quyết. Vừa mới tên tướng quân kia trợn mắt ốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, đây chính là huyền tiên cấp bậc yêu tộc, bị một cái nhân tộc nhất kích tất sát, chuyện như vậy quả thực là quá khó mà tin nổi. Các ngươi là ta đại thương tướng sĩ. Đế Hạnh thu hồi nhân hoàn lớn, hắn có rất nhiều phương thức công kích, nhưng mà trực tiếp tế ra nhân hoàn hoàn ấn không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất cũng là đơn giản nhất. Tiên tướng quân kia cũng là lấy lại tinh thần, hắn không chỉ là con nhân, càng là người tu luyện, nguyên cơ rất rõ ràng quy củ. Chỉ thấy hắn thi lễ một cái Chúng ta đều là đại thương tướng sĩ, vừa mới đạt đạt đạo hữu tương trợ, không biết rõ đạo hữu ở nơi nào tu hành, đợi đến có cơ hội, chắc chắn tới cửa gửi tới lời cảm ơn. Đế Hạnh nhìn thấy đối phương bộ dáng này cũng là cười, ta chính là hiện nay Thương Triều Tri Vương con trai, tên là Đế Hạnh. Cái gì? Dĩ nhiên là Đế Hạnh thiếu chủ. Tất cả mọi người ở đây nghe được Đế Hạnh tự báo danh hiệu, tất cả đều không nhịn được kinh hô lên. Đây chính là hiện nay Thương Triều Tri Vương nhi tử, tương lai nhưng là muốn kế thừa vương vị tổ đại, nói cách khác, vừa mới cứu bọn họ, dĩ nhiên là tương lai Thương Triều đế vương gặp qua đế hạnh thiếu chủ. Cái này, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống, không phải là vì vừa mới ân cứu mạng, mà là bọn hắn đối tương lai vương giả gửi lấy kính ý. Đế hạnh gật đầu một cái, các vị không cần đa lễ, đều đứng dậy a. Đắc được đế hạnh mệnh lệnh, các tướng sĩ vậy mới đứng dậy. Mà đế hạnh cũng là đi tới dẫn đầu tên tướng quân kia trước người, bây giờ nhân tộc khí vận không tốt, thiên tiên cấp bậc tu sĩ nhân tộc đã không nhiều lắm. Bây giờ ở trước mắt của mình liền có một cái, vẫn là Thương Triều tướng sĩ, hắn làm sao có khả năng không có hứng thú. Nghĩ tới đây, hắn liền nhẹ giọng mở miệng, Vừa mới ta liền gặp được tướng quân Tu Vi không cạn, không biết rõ tướng quân là người nào. Tướng quân sững sốt một chút, vội vàng hành lễ, bẩm báo thiếu chủ, mặt tướng chính là Trần Đường Quan thủ thành đại tướng Lý Tịnh. Chương 23, chẳng lẽ lại là một cái phong thần danh tướng. Lý Tịnh, quả nhiên là ta đại thương tốt tướng sĩ, các ngươi tất cả mọi người bảo vệ bách tính có công, chờ ta sau này trở về báo cáo phụ vương đều sẽ đối các ngươi tiến hành ngợi khen. Đế Hạnh một lời nói nói thẳng đến lòng của mọi người khảm bên trên, lập tức tất cả mọi người lại là quỳ xuống hành lễ. Mà giờ khắc này Đế Hạnh, càng là ngạc nhiên nhìn xem Lý Tịnh. Hắn giờ phút này đã không thể so ngày trước, tu luyện nhân hoàn quyết, trên người hắn gánh vác liền là nhân tộc khí vận. Không chỉ như vậy, nhân tộc khí vận như thế nào hắn cũng là có khả năng liếc thấy rõ ràng. Lý Tịnh hiện tại mặc dù chỉ là một cái thiên tiên, nhưng mà Đế Hạnh cũng là nhìn ra, tại Lý Tịnh trên mình lại có to lớn khí vận. Chẳng trách có khả năng tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, người này tương lai nhất định là bất phàm. Trong lòng Đế Hạnh hết sức hài lòng, tương lai thành lập thánh triều, vẹn vẹn bằng vào sức một mình là trọn vẹn không đủ, nhất thiết phải muốn nhờ người khác lực lượng có khả năng thành công. Mà giờ khắc này Lý Tịnh đã bị đế hạnh cho nhìn chúng. Lý Tịnh, ngươi xem như Trần Đường Quan thủ thành đại tướng quân, còn tự thân dẫn đội tới trước tiêu diệt yêu quái. Đế Hạnh hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm, một cái vương triều có cẩn thận chu thần, tự nhiên cũng liền biết có dã tâm to lớn như ta. Mà có một số người, bọn hắn chỉ là làm tốt chính mình vị trí sự tình, thế nhưng lại cho tới bây giờ không tự thân đi làm, chỉ là mỗi ngày được chăng hay chờ, những người này, liền là chỉ sẽ trộm gian dùng mánh lưới tiểu nhân. Mà một cái vương triều biết bao to lớn, cho dù là đế hạnh, đã biết những chuyện này lại cũng chỉ là bất lực. Lý Tịnh biết đế hạnh ý tứ, Lập tức hành lễ, những cái này tướng sĩ đều là theo lấy ta trên đường đi tới, nếu là ta gặp nạn, ta tin tưởng bọn họ đều sẽ đứng ra. Nhưng mà hôm nay gặp phải địch nhân đã không phải bọn hắn có thể ứng phó, là chủ tướng, tự nhiên là muốn lấy thân làm thịt, công kích tại phía trước. Lý Tịnh mấy câu nói nói chính nghĩa lâm nhãn, lập tức cũng để cho trong lòng đế hạnh hào khí nổi lên. Tốt, nói không sai, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ngồi ở vị trí cao, càng không nên ham muốn hưởng lạc. Lý Tịnh, ta hiện tại hỏi ngươi, nhưng có ý nghĩ theo ta đi Triều Đình. Đại thương thủ đô, Triều Đình. Tại trận tướng sĩ đều choáng váng, đây chính là hoàng tộc dưới chân, quyền cao địa phương. Có khả năng tại triều đình tiền nhiệm người, không có một cái nào là người thường, coi như là dân chúng bình thường. Theo triều đình đi ra cũng có muốn cao nhân mấy phần cảm giác. Mà bây giờ phát ra mời nhưng là đương kim đại thương thiếu chủ, tương lai đế vương đế hoành, nói cách khác, hiện tại Lý Tịnh bị tương lai đế vương nhìn trúng. Không chỉ là tướng sĩ, liền là Lý Tịnh cũng lặng ngẩn cả người. Dấn thân vào sa trường, ai trong lòng không có một phen khát vọng. Nhưng mà một mực chỉ là một cái thủ thành đại tướng. Đây đối với Lý Tịnh mà nói chính xác là không có cam lòng. Không biết làm sao Trần Đường Quan chính là yên lặng địa phương, một mực đến nay hoàng tộc cũng sẽ không quan tâm nơi này, nguyên cớ cũng liền đưa đến chính mình một mực không bị trọng dụng. Mà tiến về triều đình, cũng là Lý Tịnh trong lòng một mực suy nghĩ, không đi tới, hôm nay đế hạnh dĩ nhiên sẽ xuất ra. Thế nào? Người không nguyện ý. Đế hạnh nhìn hướng Lý Tịnh, mình bây giờ chính là lúc dùng người, Lý Tịnh chính xác là một cái đại tài, hắn cũng không muốn buông tha. A. Mặt tướng nguyện ý. Lý Tịnh thoáng cái liền phản ứng lại, lập tức hành lễ, mặt tướng nghe theo thiếu chủ mệnh lệnh. Lý Tịnh Thế nhưng biết rõ đế hạnh niên kỷ tính toán đâu ra đấy, hiện tại đế hạnh cũng chỉ bất quá là chừng 20 tuổi tác. Bằng chứng ấy tuổi liền có có khả năng trấn sát huyền tiên thủ đoạn, dạng này quân vương, tuyệt đối là có hùng tài đại lượng, có thể lập bất thế sự nghiệp to lớn kiêu hùng. Lý Tịnh biết, chính mình có lẽ không cách nào thay đổi thế giới, nhưng mà, có khả năng đi theo một cái có thể thay đổi thế giới người, cũng là một kiện chuyện không tồi. Nhìn thấy Lý Tịnh đồng ý, đế hạnh khẽ cười một tiếng, rất tốt. Ngươi bằng chừng ấy tuổi, trong nhà chắc chắn còn có gia quyến, ngươi có thể đi trở về trước tu xếp ổn định, nếu là muốn cùng đi triều đình, Ta cũng sẽ thật to hơn nên. Lý Tịnh sắc mặt vui vẻ, trong nhà hắn chính xác có một cái thế tử, còn có một cái nhi tử. Tuy là tiến về triều đình là vì kiến công lập nghiệp, nhưng là cùng người nhà tách rời hắn cũng không nguyện ý. Mặt tướng cảm niệm thiếu chủ thương cảm huệ. Đế hành khoát tay áo, sau đó ngươi ta không cần đa lễ như vậy, ta còn có chuyện, liền không chờ ngươi đồng hành, Lý Tịnh, ta tại triều đình chờ ngươi. Lập tức, thân hình của hắn biến hóa, lời nói ở giữa, đã biến mất tại trong mắt mọi người. Thật cương đại thực lực, ta dĩ nhiên không có chút nào nhận biết. Lý Tịnh trong lòng hết sức kinh ngạc nhưng mà lập tức liền cười lên, "Như vậy Minh Quân, ta Lý Tịnh nhất định phải thể sống chết đi theo." Lý Tịnh trong lòng minh bạch, đi theo dạng này quân chủ mới có thể đủ tốt hơn nâng hiện giá trị của mình. Trường Sinh cung, Trần Trường Sinh mở mắt ra, không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng. "Kỳ quái, ta cái này hai độ nhi trên mình nhân hoàng chi khí dĩ nhiên lại tăng cường mấy phần, hẳn là đạt được người thế nào ủng hộ, chẳng lẽ lại là một cái phong thần danh tướng?" Trần Trường Sinh chỉ có thể cảm giác được dương tiến hai người trạng thái, nhưng mà cũng không thể đổi biết xảy ra chuyện gì. Suy tư không có kết quả sau đó, Trần Trường Sinh rũ cái lưng mệt mỏi. Quản nhiều như vậy làm cái gì, hai người bọn họ càng tốt ta mới có thể đủ càng nhanh tăng lên, chỉ bất quá hai người này đi, không biết rõ ta lần này một cái đệ tử lúc nào tới a. Chương 24, có đại năng xông vào trường sư cung. Bất Chu Sơn, chính là trượng cổ thời kỳ thiên địa trụ cột, truyền văn Bất Chu Sơn thẳng tới chân trời, hắn tồn tại càng là trong thiên địa một cái to lớn kỳ tích. Nhưng lạ năm đó vu yêu đại chiến, Bất Chu Sơn bị lùng cháy, đưa đến Bất Chu Sơn nghiền nát, từ đó cũng mất đi vinh quang của ngày xưa. Mà giờ khắc này, tại Bất Chu Sơn chỗ không xa, một đầu tam thủ giao rồng ngay tại cực tốc tới gần. Chủ nhân, phía trước chô không xa liền là Bất Chu Sơn. Tam thủ giao hiện tại đã làm tốt chính mình nhân vật, tại trên đời hắn, nhưng không phải là Dương Tiễn. Dương Tiễn gật đầu một cái, rất tốt, tiếp tục tới gần a, cái này Bất Chu Sơn chính là thần sơn, dù cho miên nát, ta tin tưởng hắn thần hồn kỳ cũng tuyệt đối sẽ không ngừng mướp. Hung hoàng thế rồi lớn biết bao, nhưng mà Dương Tiễn tại tuổi nhỏ thời điểm liền nhiều lần nghe Bất Chu Sơn danh danh. Năm đó trận đại chiến kia, càng bị vô số kể chuyện tiên sinh chế thành cố sự, Bất Chu Sơn đại chiến, vẫn luôn là Dương Tiễn thích nhất bộ phận. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, chính mình cũng không thực tế mục tiêu, nhưng mà Bất Chu Sơn cũng là hắn một mục trong lòng hướng tới địa phương, hắn tự nhiên sẽ tới đi tới một lần. Tam thủ giao gật đầu một cái, hắn cũng là yêu tộc, năm đó Vu Yêu đại chiến, có thể nói là Vu Yêu hai tộc một cái lớn nhất bước ngoặt. Bởi vì trận đại chiến này, hai cái chủng tộc đều là suy sụp, không cách nào tái hiện trước kia vinh quang. Theo lấy Tam thủ giao không ngừng tới gần, trong lòng Dương Tiến kinh ngạc càng thêm mấy liệt. Đó chính là Bất Chu Sơn sao? Xa xa, Dương Tiến liền thấy đứng vững trong mây đối cao, sắc mặt cũng là biến đến kích động lên. Dù cho đã miên ná Nhưng mà Bất Chu Sơn tán phát khí tức vẫn như cũng là thập phần cường đại. Dương Tiễn tuy là tu vi có chỗ tinh tiến, nhưng mà nghiêm ngặt nói đến cũng bất quá là kim tiên cảnh giới. Mà tại đại tưởng, Bất Chu Sơn cho dù là đại la kim tiên tới cũng là muốn sinh lòng tính sợ tổn đại. Chủ nhân, Bất Chu Sơn khí tức dị thường, phi hành vô cùng hao phí linh lực, chỉ sợ chúng ta không thể phi hành đi tới. Tam thủ giao nhẹ giọng mở miệng, hắn mặc dù là long thể, nhưng mà vẫn như cũng là Dương Tiễn phát bảo. Hắn tự động lần này cũng là tại nói cho Dương Tiễn, tiến vào Bất Chu Sơn nếu là muốn phi hành, sẽ mười điểm tiêu hao linh lực. Mà Bất Chu Sơn bên trên có không ít biến số, nếu là linh lực tiêu hao quá lớn, gặp được vấn đề gì chỉ sợ sẽ thuốc thủ vô sách. Dương Tiễn gật đầu một cái, cái này chính là năm đó thần sơn, chúng ta nếu là phi hành đi lên nhưng cũng là vô lễ, đã như vậy, vậy ngươi tìm cái địa phương rơi xuống ta đi bộ leo núi a. Đạt được Dương Tiễn mệnh lệnh, Tam thủ giao cũng là rất nhanh liền tìm tới vị trí đáp xuống Bất Chu Sơn chân núi chỗ không xa. Dương Tiễn nhẹ nhàng vung tay lên, Tam thủ giao liền biến thành kim quang tiến vào Dương Tiễn thể nội. Mắt của Dương Tiễn nhíu lại, bước ra bước chân, liền hướng về Bất Chu Sơn đi đến. Vất Chu Sơn nhưng mà năm đó danh sơn, sư phụ đã sớm nói trên người của ta có đại khí vận, nói không chắc, ta lần này có khả năng tìm được thuộc về mình cơ duyên. Trường Sinh Cung. Bởi vì đế hạnh khí vận tăng lên quan hệ, trong lòng Trần Trường Sinh hết sức cao hứng, khí vận tăng lên cũng nói thành tựu cũng sẽ lần lượt tăng cường. Nói không chắc, ta cái này nhị độ đệ rất nhanh liền có thể xây dựng thánh triều, thu được nhân tộc khí vận giá trị, đến lúc đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh cũng chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ là, cứ như vậy, cũng không biết những tên kia có thể ngồi yên bao lâu. Trong lòng Trần Trường Sinh tính toán. Đế Hạnh xây dựng thánh triều, đó chính là muốn cùng thánh nhân cướp đoạt khí vận. Có lẽ mới bắt đầu thánh nhân còn sẽ không để ý, nhưng đế Hạnh tay cầm thánh triều hệ thống, tương lai chắc chắn bị nhìn ra đầu mối, nếu là thánh nhân tiếp cận, chuyện này sẽ biến đến khó giải quyết. Chân Trương sinh thở dài một hơi, thánh nhân có lẽ sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem đế Hạnh liền như vậy trưởng thành. Này, mặc kệ nó, nhìn tới ta cái này nhị đệ tử mệnh trung chú định sẽ có kiếp này, ta lại có thể làm cái gì đây? Chân Trương sinh cười khổ một tiếng, vậy mới đi tới cái thế giới này bao lâu. Phong thần hai đại nhân vật đều cùng chính mình quấn lên nhân quả. Ta vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ta, một mực lo lắng hai người này, lòng ta đều nhanh biến thành cha già tâm, con cháu tự có con cháu phúc, ta hai cái này đệ tử thế nào, cũng chỉ có thể nhìn mình tạo hóa. Trần Trường Sinh rũ cái lưng mệt mỏi, bây giờ Trường Sinh cung 10 điểm yên tĩnh, hắn lại không cần tu luyện, lập tức liền chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một vết nứt đột nhiên xuất hiện. Ân. Mắt của Trần Trường Sinh nhíu lại, Trường Sinh cung chính là hệ thống tồn tại cá bản, hắn thoáng cái liền cảm ứng được khác thường. Chẳng lẽ là có người trông ta Trường Sinh cung môn? Ta ngược lại muốn xem xem, ai to gan như vậy? Hắn đã là nửa bước đại la kim tiên cấp bậc nhân vật, tại giữa thiên địa này, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như một cường giả, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi có người đến thăm khiêu khích. Hắn mới vừa đi ra cửa cùng, lập tức liền thấy trên bầu trời vết nứt, cả người không khỏi đến mê dạ. Ba mẹ nó, này sao lại thế này? Chẳng lẽ là có khả năng tay kéo hư không đại năng tới? Ngay tại Trần Trường Sinh nghi ngờ thời điểm, một đạo thân ảnh theo trong hư không rơi xuống, Trần Trường Sinh sinh lòng cảnh giác, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện không thích hợp thế nào, người tới rơi xuống tư thế không có một chút đại năng còn có bộ dáng, ngược lại như là mơ mơ hồ hồ đồng dạng. Chương 25, người tại trong nhà ngồi, đệ tử trên trời rơi. Đây là tình huống như thế nào? Chân Trương sinh sửng sốt một chút, trên trời mất cá nhân xuống. Mặc dù bây giờ là tại Hồng Hoang thế giới, nhưng mà chuyện như vậy nói đến cũng quá tức cười a. Đinh. Kiểm tra đo lường đến thiên hạ rất xuống một người, ký chủ có thể đem hắn thu làm môn hạ đệ tử. Tà con mẹ nó. Chân Trương sinh sắc mặt hơi động một chút, đây là tình huống gì? Chính mình mới vừa vặn đưa tiến hai cái đệ tử. Vừa định thanh tĩnh một thoáng, hiện tại lại đưa tới một cái. Mấu chốt là, cái đệ tử này dường như không quá thông minh bộ dáng, người bình thường thế nào sẽ chọn từ trên trời rơi xuống đây. Cũng được, dù sao nhàn tới nham chán, nhiều một cái đệ tử, tu vi của ta tốc độ liền có thể tăng nhanh mấy phần. Chân Trương sinh thở dài một hơi, gia tăng tốc độ tu luyện chuyện như vậy hắn làm sao lại kháng cự. Vẫn là đi nhìn một chút ta cái đệ tử bảo bối này thế nào a, có hay không có bị ném lóc. Chân Trương sinh chậm rãi lên trước, đột nhiên, hắn đứng thẳng lên một chân, một giây sau, mấy đạo thân ảnh cũng là xuất hiện tại trước người hắn. Yêu tộc. Chân Trương Sinh nhướng mày, hắn thoáng cái liền cảm ứng được đối phương phóng ra nhưng không phải là yêu tộc khí tức. Chẳng trách ta cái này đệ tử mới sẽ từ trên trời rơi xuống, xem ra là bởi vì mấy người này đuổi theo quan hệ. Người đến người nào? Chân Trương Sinh quát lạnh một tiếng, đây là bảo bối của ta đệ tử, hắn tự tiện xông vào ta coi như hắn sớm nhận môn, nhưng mà các ngươi cũng không phải đệ tử của ta, xông ta sơn môn cũng có thể coi là là đến tham kiêu khích. Ngươi là người nào, cả gan nói như thế, chúng ta là người không chọc nổi người. Chân Trương Sinh cũng không có đem khí tức phóng xuất ra, hắn hiện tại đã có khả năng thuần thục tu phóng tự nhiên, hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, là ai lớn gan như vậy xông trưởng sinh cung. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, mấy người liếc mắt liền thấy Trần Trường Sinh, một cái tu sĩ nhân tộc. Nhân dạng này hình như ngay cả thiên kiếp đều không có vượt qua a. Thôi, giết hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi đi a, thật là lãng phí tinh lực. Mấy người nhìn bốn phía một chút, tại phát hiện loại trừ Trần Trường Sinh không có người khác sau đó, sắc mặt cũng lạ biến đến bất điện. Bọn hắn vốn là yêu tộc hóa thân, đối với nhân tộc không có cái gì thiện ý. Đặc biệt là Trần Trưởng Sinh dạng này không có thực lực nhân tộc, bọn hắn giết bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều, chỉ sẽ cảm thấy đây chỉ là bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ thời điểm một loại hứng thú. Trần Trưởng Sinh tự nhiên là nghe được mấy người nghị luận, trong lòng lập tức lửa giận nổi lên. Như vậy trái cố nhân tộc tính mạng, ta hôm nay thật là lưu các ngươi không được. Trần Trưởng Sinh hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân không giữ lại chút nào phong thích, lập tức, nửa bước đại la kim tiên khí tức trực tiếp đem mấy người áp không thở nổi. Đây là nửa bước đại la kim tiên cường giả, làm sao có khả năng? Trên mặt mấy người kinh hãi và phẫn nộ. Nhân tộc lại có dạng này tu sĩ, bọn hắn cũng là không hề có một chút tin tức nào. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi là người nào, cả gan xông ta sơn môn?" Mấy người đã bị Trần Trường Sinh khí tức đắt gao chế trụ, nơi nào còn dám có cái khác dị tâm, lập tức mở miệng. "Tiên bối, chúng ta chính là đệ tử Bắc Minh cung, hôm nay tới trước, chủ yếu nhất là bởi vì tới trước bắt lấy cái này tội phạm." Người cầm đầu nhìn xem vừa mới rất xuống bóng người, cắn hàm răng hướng về Trần Trường Sinh mở miệng nói, "Bắc Minh cung." Trần Trường Sinh ánh mắt nhất động, hắn đã đoán được mấy phần. Nếu là trước đây nha Hắn tự nhiên không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng mà bây giờ đối phương khinh thị nhân tộc thất phận, huống chi hiện tại chính mình đã được đến hệ thống chỉ thị thu người này làm nô đệ, tự nhiên không có khả năng thỏa hiệp. Người này hôm nay vào ta trường sinh cùng, liền là cùng ta có duyên, các ngươi tự động rời đi, không nên ở chỗ này gây rưa. Trần Trường Sinh thái độ cứng ngạnh, rõ ràng không cho mấy người mặt mũi. Đối phương cũng không có nghĩ đến, Trần Trường Sinh dĩ nhiên sẽ người bảo lãnh, sắc mặt cũng là biến đổi, "Tiền bối, người này thế nhưng ta bắt mình cùng tội phạm, còn mời ngài." "Thế nào?" Cầm Trường Sinh cũng tới áp ta. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nếu là hệ thống cho sẵn đệ tử, như thế hắn tự nhiên là muốn nắm trong tay. Đây chính là bày ở trước mặt tăng lên cơ hội, hắn cũng sẽ không nhường một chút cơ hội như vậy vô ích cho đi. Không dám, chỉ là muốn cho tiền bối xem ở ta Bắc Minh cùng mặt mũi. Các ngươi Bắc Minh cùng còn có cái gì mặt mũi? Trần Trường Sinh thái độ vẫn như cũ cương lạnh, mà một câu nói kia, chọn vẹn liền là đang gây hấn với đối phương. Quả nhiên, mấy người vừa nghe đến Trần Trường Sinh lời nói, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Tiền bối, còn xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Trần Trường Sinh khinh thường nhìn mấy người một chút. Ta luôn tự liền là dạng này, thế nào, các ngươi có cái gì không hài lòng sao?" Chân Trương Sinh khi nghe đến Bắc Minh Cung thời điểm đã đoán được mấy phần, cái Bắc Minh Cung này, hẳn là Côn Bằng thế lực. Côn Bằng, năm đó thập đại yêu thánh một chồng, năm đó Vu Yêu đại chiến sau đó, Côn Bằng may mắn sống tiếp được. Sau đó đã đến Bắc Cảnh chi địa, xây dựng Bắc Minh Cung, hắn thủ hạ cũng là yêu tộc xuất thân, một mực đến nay, Côn Bằng đều muốn khôi phục năm đó yêu tộc Thiên Đình huy hoàng, chỉ tiếc, vật đuổi sao rồi, Bắc Minh Cung thế lực cũng là khó mà khuyết trương. Bất quá, xem như năm đó yêu sư Côn Bằng thực lực cũng là không thể khinh thường, hiện tại Côn Bằng cũng coi là hiện nay thánh nhân phía dưới lợi hại nhất mấy người một trong. Chương 26, thiếu niên lang muốn báo thủ sao? Bái ta làm thầy, đáng giận, dáng đối ta Bắc Minh cung bất kính. Trần Trương Sinh cường thế thái độ trực tiếp liền đem đối phương cho chọc giận, giờ phút này mấy người cũng mất đi lý trí, nhìn xem Trần Trương Sinh lớn tiếng mở miệng quát lên. Trần Trương Sinh cười lạnh, Bắc Minh cung, một cái rách nát thế lực tôi, còn dám phách lối như vậy sao? Như hôm nay là Côn Bằng tại đây, Trần Trương Sinh nói ra lời nói này tự nhiên cũng muốn suy nghĩ mấy phần. Nhưng mà bây giờ tại nơi này chỉ là mấy cái tiểu yêu, Chân Trường Sinh nếu là ở trước mặt của bọn hắn hạ xuống uy phong, vậy cái này một tông chi chủ cũng sẽ không cần làm. Lớn vật, ngươi chẳng qua là một cái nhân tộc tôi, gặp ngươi tu vi không dễ gọi ngươi một tiếng tiền bối, không thể tưởng được ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi bắt về Bắc Minh Cung, giao cho yêu sư xử lý. Xem như đã từng theo Vu Yêu đại chiến nhân vật sống sót một trong, côn bằng tại Bắc Minh Cung trong yêu tộc liền là tín ngưỡng đồng dạng tồn tại. Chân Trường Sinh lúc này nhắm thẳng vào Bắc Minh Cung, không thể nghi ngờ chính là vì muốn chọc tức đối phương. Hôm nay các ngươi tự tiện xông vào tông môn ta, ta nếu là để các ngươi xa cách ta Trường Sinh cung chẳng phải là mất hết thể diện, hôm nay các ngươi chắc chắn không có khả năng rời đi." Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ở giữa liền ra tăng áp lực. Đáng thương mấy cái yêu tộc, thực lực bọn hắn mạnh nhất liền kim tiên tu vi đều không có đạt tới, làm sao có khả năng là tiếp nhận áp lực như vậy? "A, ngươi dám giết chúng ta, yêu sư chắc chắn sẽ không để qua ngươi." Mấy tên yêu tộc trên mặt hiện đầy kinh hãi, chỉ tiếp, Trần Trường Sinh quyết định muốn xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta ngay tại nơi này cũng kính chờ đợi các ngươi bắt mình cùng đại giá." Mắt của Trần Trường Sinh nhíu lại, theo lấy một tiếng vang thật lớn, phía trước yêu tộc trực tiếp biến thành huyết vụ. Trần Trường Sinh lại vung tay lên, lập tức tất cả dấu tích cũng không còn tồn tại, liền như là hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Loại trừ, giờ phút này vẫn như cũ còn nằm dưới đất nam tử. Trần Trường Sinh một mặt hiếu kỳ đi tới nam tử trước người, tiểu tử này, nhìn lên dường như cũng không phải nhân tộc, nhưng mà sẽ bị yêu tộc truy sát, đến tột cùng là người nào đây? Xem như tương lai mình đệ tử, Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú mấy phần. Thôi Để hắn tỉnh lại chẳng phải cái gì đều có thể biết không?" Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, một cỗ linh khí tại sự thao khống của hắn phía dưới tiến vào nam tử thể nội. "Ân, đây là nơi nào?" Nam tử tỉnh lại, đại não như trước vẫn là chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, hắn hoang khái liền nhảy dựng lên, Bác Minh cung yêu nghiệt nhóm đây. Trần Trường Sinh cười một tiếng, muốn thật là dựa theo ngươi cái tốc độ này, chỉ sợ ngươi đã chết nhiều lần, "Đi, những tên kia đều đã bị ta đã giải quyết." Nam tử nghe được Trần Trường Sinh lời nói ánh mắt lộ ra kinh mi thần sắc, thời khắc này Trần Trường Sinh lại ẩn giấu đi khí tức, tại nam tử trong mắt Trần Trường Sinh chỉ là một cái phổ thông phía sau thiên nhân tộc, liền chính mình cũng không cách nào chiến thắng, làm sao lại là những truy binh kia đối thủ? Bất quá bây giờ chính xác cũng không có những người kia thân ảnh, nam tử cũng chỉ có thể thi lễ một cái, cảm ơn đạo hữu thứ giúp, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nhìn thấy nam tử muốn rời khỏi, Trần Trường Sinh lập tức liền lập. Hắn thoáng cái liền ngăn cản nam tử, "Ha tất gấp gáp như vậy rời đi, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên, như vậy đi, ngươi bái ta làm thầy thế nào?" Trần Trường Sinh hướng lấy nam tử nháy nháy mắt, nói đùa, "Ngươi cũng đưa tới cửa ta thế nào sẽ để ngươi rời đi?" Nam tử như là nhìn xem người điên đồng dạng nhìn xem Trần Trường Sinh, ngươi biết ta là ai không? Liền muốn thu ta làm đồ đệ. Trần Trường Sinh nghe nói như thế, lập tức liền vui vẻ, ngươi là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta đã tính ra, chúng ta có sư đồ duyên phận, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, chắc chắn có thể thu được đại cơ duyên, thành tựu đại công nghiệp. Trần Trường Sinh lập tức cũng không còn che giấu, muốn thu đệ tử, thế nào cũng muốn để hắn chịu phục mới lạ, khí tức lập tức phóng thích ra ngoài. Đại La Kim Tiên, làm sao có khả năng? Nam tử sắc mặt cuối cùng biến, Đại La Kim Tiên, cho dù là phụ thân của mình, cũng không nhất định có khả năng chiến thắng. Quả nhiên, thực lực mới là cứng rắn nhất lực lượng. Trần Trường Sinh nhìn thấy nam tử thần tình hết sức hài lòng, ta có thích hợp nhất công pháp của ngươi, thích hợp nhất pháp bảo của ngươi, thích hợp nhất con đường tu luyện của ngươi, mà những cái này, chỉ cần ngươi gật đầu, đều có thể có. Nghe được Trần Trường Sinh lại nói, nam tử trầm chờ, nửa bước đại la kim tiên, chính xác là có tư cách tu chính mình làm đệ tử. Trần Trường Sinh nhìn thấy nam tử trầm chờ, ném ra cuối cùng một mai tạc đạn nặc ký, nếu ngươi bái ta làm thầy, ta đáp ứng ngươi, tương lai chắc chắn giúp ngươi diệt Bắc Minh cùng. Nghe được câu này, Nam tử cuối cùng động dung, đến nửa bước đại La Kim Tiên cảnh giới, mỗi tiếng nói cử động tự có thiên đạo nhìn chăm chú, nói cách khác, đối phương nói những lời này, vậy liền tuyệt đối không phải một câu nói ngoa. Mà Bác Minh cũng cùng chứng minh là địch nhân vốn có, nếu là thật sự có khả năng đem giết đi, như vậy thì không chỉ là chính mình giải hận đơn giản như vậy, đây đối với chủng tộc của mình, thế lực cũng sẽ là một kiện không thể địch nổi đại công lao. Chương 27, Tây Hải Long Vương Tam thái tử giao diện. Tang nguyện ý bái ngươi làm thầy. Nam tử lập tức hành lễ, không có cái nào, Trần Trường Sinh điều kiện đã đạt đến để hắn không cách nào cự tuyệt tình trạng. Trong lòng Trần Trường Sinh cười một tiếng, ta nói giúp ngươi diệt đi Bắc Minh cùng, nhưng mà cũng không có nói là lúc nào. Hơn nữa, chỉ cần ngươi cẩn thận tu luyện, chỉ cần vi sư tu vi nói tới, đến lúc đó nho nhỏ Bắc Minh cùng không phải dễ như trở bàn tay. Tất nhiên, Trần Trường Sinh tất nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho đối phương biết, mà là đem đỡ dậy, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi tên là gì? Vì cái gì vừa mới những người kia muốn truy sát tại ngươi? Nam tử khẽ thở dài một hơi, không giối gạt sư tôn, ta chính là Tây Hải Long Vương Tam thái tử Ngạo Liệt. Bắc Minh cung một mực đến nay đều muốn chiếm lĩnh bốn biển, ta lần này ra ngoài, không nghĩ tới liền bị bọn hắn cho đuổi phải. Bạch Long Mã. Đối với ngao liệt cái tên này, Trần Trường Sinh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vị này chẳng phải là tại Tây Du trong thần thoại, hóa thân Đường Tăng tạo ạ kỵ một đường theo lấy đường tăng tiến về Tây Thiên Thỉnh kinh tiểu Bạch Long sao? Sư Tôn tại nói cái gì? Cái gì Bạch Long Mã? Ngao Liệt nghi ngờ nhìn hướng Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh cười không nói. Cái hệ thống này cũng thật là sẽ cho chính mình đầy đệ tử, những đệ tử này, cái kia không phải chuyện thần thoại xưa bên trong đại nhân quả tổ tại chỉ nói cái ngao liệt này, tại hoàn thành Tây Du lượng kiếp sau đó, cũng là bị phong làm bát bộ thiên long Bồ Tát, đó cũng là tại Phật giáo tiếng tâm lừng lây tồn tại. Không có gì, vi sư chỉ là nghĩ đến một chút chuyện lý thú thôi. Chân Trương Sinh cười một tiếng, chỉ sợ ngao liệt bái nhập môn hạ của chính mình, tương lai cố sự cũng sẽ phát sinh thay đổi. Bất quá, đây cũng không phải là chính mình có lẽ muốn cân nhắc vấn đề. Như là đã thu ngao liệt làm đồ đệ, như thế tự nhiên là muốn biện pháp trợ giúp hắn tăng thực lực lên, dạng này mới có thể đột phản hồi bản thân mới là. Đã ngươi đã bái nhập ta tông môn, Vậy ta liền cùng ngươi nói một thoáng ta trưởng sinh cung." Trần Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng là biến đến nghiêm chỉnh lại. "Ta trưởng sinh cung có lịch sử lâu đời cùng nội đình, tại trên ngươi, còn có hai tên đệ tử, ngươi chính là ta trưởng sinh cung tam đệ tử, còn có hai tên đệ tử." Vừa nghe đến Trần Trường Sinh mở miệng như thế, Ngao Liệt lập tức liền tới hứng thú, sư tôn không biết rõ hai vị sư huynh đều là người nào. Trần Trường Sinh cười lên, "Ngươi hai cái vị này sư huynh thế nhưng không được, bọn hắn một người trong đó chính là hiện nay Hạo Thiên Ngọc Đế thứ nhị, một người khác, càng là hiện nay đại thương vương thất hậu duệ." Tương lai muốn thống lĩnh nhân tộc tồn tại. T. Ngao Liệt hít sâu một hơi, sắc mặt cũng là biến đến kinh ngạc. Dạng này hai cái thân phận, mặc kệ là cái kia một cái, đều là muốn làm Tây Hải cẩn thận đối đãi tồn tại. Nhưng mà dạng này hai người đều là Trần Trường Sinh đệ đệ, như vậy cũng có thể thấy được Trần Trường Sinh phi phàm. Tất nhiên, Trần Trường Sinh không có nói cho Ngao Liệt, đứa cháu này chính là Hạo Tiên muội muội cùng phàm nhân chỗ sinh, Hạo Tiên bây giờ căn bản liền không muốn nhận. Về phần Đại Thương Chi Vương gia, cũng là nói sau, hắn hiện tại chỉ là một cái vương tử. Ngươi hãy theo ta tới. Trần Trường Sinh nhìn Ngao Liệt một chút, Ngao Liệt chính là Long tộc thành viên, bản thân vốn là gánh vác lấy đại khí vận. Lại thêm tương lai Tây Du luượng tiếp khí vận ra thân, Trần Trường Sinh tin tưởng, Ngao Liệt thành tựu chắc chắn cũng là không tầm thường. Ngao Liệt nửa tin nửa ngờ cùng Trần Trường Sinh cùng đi đến cửa cung pháp lâu, nhìn xem phía trước rộng lớn cung pháp lâu, Ngao Liệt kinh hô một tiếng. "Sư tôn, đây là nơi nào?" Cho dù là ở ngoài cửa, Ngao Liệt cũng cảm giác được cung pháp lâu bên ngoài linh khí trùng thiên, lập tức liền biết nơi đây chắc chắn bất phàm. Nơi đây chính là ta Trường Sinh cung trong địa, tên là cung pháp lâu, ngươi lại đi vào tìm kiếm một bộ thích hợp bản thân công pháp lâu. Công pháp lâu. Ngao Liệt ánh mắt nhất động, muốn nói là nội tình, Tây Hải tự nhiên cũng không kém, chính mình càng là Tây Hải Tam thái tử, hắn thật tò mò, Trần Trường Sinh có khả năng cầm đến ra công pháp gì cho chính mình tu luyện. Nhưng mà Hiếu Kỳ thì Hiếu Kỳ, hắn vẫn là đi vào công pháp lâu. Nhớ kỹ, muốn dụng tâm cảm thụ, như vậy công pháp mới là thích hợp nhất ngươi. Trần Trường Sinh lời nói từ sau lưng phiêu tới, Ngao Liệt gật gật đầu, một bước đạp vào công pháp lâu. Nhìn xem đi vào công pháp lâu Ngao Liệt, Trần Trường Sinh khẽ hát, hướng về Trường Sinh Điện đi đến lại thêm một cái đồ đệ, thoải mái. Ngao Liệt đi vào công pháp lâu, lập tức liền thấy từng nhóm chỉnh tề công pháp. Đây là? Ngao Liệt kinh hô một tiếng, bước nhanh tới, cầm lấy một bản công pháp liền nhìn lại. Đây là Hỗn Nguyên Thiên Công, có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngao Liệt nhìn xem trên sách giới thiệu, cả người liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Phải biết, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền là thánh nhân cảnh giới, toàn bộ hồng hoàng thế giới, tu vị như thế nhân số cũng chỉ là lác đác mấy người. Bây giờ lại liền có một bản có thể thẳng tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công pháp bày tại trước mặt hắn. Hắn làm sao có khả năng không kinh ngạc? Trong lòng Ngạo Liệt nghi hoặc, đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một cái ý nghĩ, lại cầm lên mặt khác một bản công pháp. Dĩ nhiên cũng là tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công pháp. Ngạo Liệt cái này triệt để kinh ngạc, hắn nhìn xem trong lầu nhiều vô số kệ công pháp, trên trán của hắn đột nhiên xuất hiện một trận mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, nơi này công pháp tất cả đều là Hỗn Nguyên Đại La công pháp? Ta người sư tôn này đến cùng là lai cái gì? Những công pháp này nếu là lấy ra đi chỉ sợ là sẽ dẫn tới toàn bộ Hồng Hoang thế giới chấn động tồn tại, thế nhưng tại nơi này lại như là trưởng trưởng không có gì lạ đồng dạng. Trong lòng Nao Liệt kinh ngạc, chẳng lẽ ta người sư tôn này chính là thánh nhân trở lên nhân vật? Hắn cấp bách bỏ đi trong lòng mình ý nghĩ, thánh nhân cảnh giới đã là hiện nay cảnh giới tối cao, thánh nhân bên trên, hắn càng là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Sư tôn tu vi cao thâm mà chắc, như thế nào ta có thể thăm dò, ta vẫn là thật tốt tu hành a. Nao Liệt thu hồi ý nghĩ trong lòng, nhưng nhìn Lật Nha lật nhít công pháp, hắn lại bắt đầu gặp khó khăn. Như vậy đông đạo công pháp, ta cái kia lựa chọn cái kia mới là. Nếu như chỉ có một cái hôn nguyên đại la công pháp, Nao Liệt tự nhiên không cần bồ dâu nhưng mà hiện tại thoáng cái liền tới nhiều như vậy, ngao liệt lập tức cũng liền gặp khó khăn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi động, Sư Tôn nói, muốn dụng tâm cảm độ, chẳng lẽ là để ta không muốn chỉ lo dùng mắt tìm kiếm. Ngao liệt ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, theo sau liền khuynh chân dưới đất, báo nguyên thủ nhất, bắt đầu tìm kiếm mình công pháp. Không qua bao lâu, ngao liệt mở mắt ra, mà trên tay của hắn, một bản công pháp cũng là lặng yên xuất hiện. Sư Tôn quả nhiên không có lựa ta, để cho ta tới nhìn một chút, đây là công pháp gì? Ngao liệt kích động đứng dậy, cấp bách mở ra công pháp. Long thần cử biến Ngao Liệt nhìn thấy công pháp danh xưng, cả người liền không khỏi kinh ngạc một chút. Long thần cửu biến, biến đổi một phả tổ, cửu biến phía sau, có thể trở thành hỗn độn long thần. Làm Ngao Liệt nhìn xong công pháp giới thiệu sau đó, cả người liền ngây ngẩn cả người, thế gian lại vẫn giống như công pháp này, ta như tu luyện thành công, như thế ta long tộc phục hưng liền ở trong tầm tay. Chương 28, Vũ Diêu phía sau, hậu nệ tộc nhân. Bất Chu Sơn, xem như đã từng chống đỡ Thiên Điệu Thần Sơn, làm Dương Tiễn chân chính đến khắp trung quanh sau đó, hắn mới rõ ràng cảm nhận được Bất Chu Sơn rộng lớn khí thế. Không thể tưởng được Bất Chu Sơn tuy là đã rách nát nhiều năm, nhưng vẫn lạ như vậy rộng lớn trắng lệ, lần này, ta còn thực sự là không có tới sai chỗ. Trong lòng Dương Tiễn kinh hỉ, ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu leo núi thời điểm, một cô ba động truyền tới. Đây là, trong lòng Dương Tiễn dần mình, có người đánh nhau ở chỗ này, dĩ nhiên lại là yêu tộc. Lần trước cùng yêu tộc chiến đấu, giữ diễn đối với yêu tộc khí tức đã có hiểu một chút. Lúc này khí tức một truyền tới, Dương Tiễn thoáng cái liền cảm ứng được. Một cỗ khác khí tức mười điểm quỷ dị, không phải là nhân tộc cũng không phải yêu tộc, ta dĩ nhiên cũng không biết. Dương Tiễn sợ lên cảm thông hoàng thế giới lớn biết bao, tổn tại chính mình không biết sự vật thật sự là quá bình thường mất quá. Bất quá cái này cũng khơi gợi lên trong lòng hắn hiếu kỳ, thân hình hơi động, thân thể liền đã biến mất tại chỗ. Địa phương chiến đấu cách hắn không xa, chỉ là hai cái lách mình, hắn liền đã đi tới phụ cận. Những yêu tộc này, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít. Dương Tiễn vừa tới gần, lập tức liền phát hiện mấy cái yêu tộc ngay tại vây công một cái sinh linh. Cái này sinh linh có chân tiên viên mãn tu vi, hắn thực lực cũng coi là không yếu, chỉ tiếc gặp được những yêu tộc này. Dương Tiễn quan sát một chút, lập tức liền phát hiện thực lực của hai bên khoảng cách Cái hắn kia không biết sinh linh có chân tiên viên mãn cảnh giới, mà yêu tộc kia bên trong lợi, thực lực cao nhất cũng so hẳn muốn hơi kém một phần. Nếu là đơn đả độc đấu, cái này sinh linh tự nhiên có thể chiến thắng. Nhưng mà những yêu tộc này biết rõ không địch lại, nguyên cớ liền hợp nhau tấn công, vậy mới chiếm cứ nhất định ưu thế. Chủ nhân, những yêu tộc này xem ra là xuống sát tâm, mỗi một chiêu đều tràn ngập sát ý. Tam thủ giao âm thanh theo Dương Tiễn đáy lòng truyền ra, Dương Tiễn gật gật đầu, không tệ, bọn gia hỏa này, rõ ràng liền là muốn đưa người vào chỗ chết. Vất quá Dương Tiễn cũng phát hiện, cái kia sinh linh nhục thể dĩ nhiên không thua yêu tộc. Tuy là gặp phải vây công, nhưng xem như thành tạm. Bất quá Dương Tiễn cũng biết, như vậy tình huống, cũng chỉ có thể xem như tạm thời duy trì thôi, một lúc sau, chỉ sợ cái kia sinh linh liền sẽ thảm tạo độc thủ. "Thôi, hôm nay là phải, cũng coi là hữu duyên, ta liền giúp ngươi một cái." Dương Tiễn khẽ thở dài một hơi, khí tức bộ phát ra, chậm bước yếu ột. Yêu nghiệt phương nào cả gan tại Bất Chu Sơn can giỡ, chẳng lẽ là muốn chết không được. Dương Tiễn thân thể nháy mắt liền xuất hiện tại sinh linh trước người, mà ngay tại chiến đấu xong Vương không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, cũng đều ngây ngẩn cả người. Sinh linh trước hết nhất phản ứng lại, Đã biết Dương Tiễn là đến giúp đỡ chính mình, lập tức cũng là vui vẻ. Cảm ơn đạo hữu tương trợ." Sinh linh thi lễ một cái, Dương Tiễn cười cười, tương phùng tức là hữu duyên, ta cũng không quen nhìn những yêu tộc này tác phong. Yêu tộc cũng là phản ứng lại, sắc mặt đều là biến đổi. "Ngươi là người nào, ta quên ngươi tốt nhất đừng quản nhiều nhãn sự." Dương Tiễn cười lạnh, tay phải một nắm, Tam Tiên Lượng nhận đao liền xuất hiện tại trong tay Dương Tiễn. "Thật xin lỗi, hôm nay chuyện này, ta còn còn định. Kim Tiên viên mãn, Nguyên Lai chỉ là một cái nhân tộc, mọi người không cần lo lắng." Cảm nhận được Dương Tiễn khí tức, Đối phương đầu tiên là sử sợ, nhưng mà lập tức tất cả đều nuối lòng một hơi. Nhân tộc khí vận không tốt, cho dù là ngang nhau cảnh giới nhân tộc, thực lực cũng là kém xa tí tắc yêu tộc. Nguyên cớ, tại nhiều khi, yêu tộc có thể bằng vào chính ngươi nhục thể đối nhân tộc tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Mấy tên yêu tộc ánh mắt lộ ra hung quang, "Tiểu tử, dám phá hỏng ta yêu tộc sự tình, hôm nay nhất định phải để ngươi hối hận." Nói xong, mấy tên yêu tộc cùng nhau tiến lên, chuẩn bị hiện trường xé xác Dương Tiễn. Dương Tiễn cười lạnh, xem thường nhân tộc. "Hôm nay, ta liền để các ngươi nhìn một chút, nhân tộc, không phải các ngươi có thể trêu chọc" Hắn không lùi mà tiến tới, mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương thủ lĩnh. Thủ lĩnh nhìn thấy Dương Tiễn lao đến, mười điểm tự tin chuẩn bị nghênh kháng, nhưng mà một giây sau, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Dương Viễn Tam Tiên lưỡi nhận đao trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, trong nháy mắt, trên người hắn tất cả sinh khí tất cả đều tiêu tán. Gia hỏa này làm sao có khả năng khủng bố như vậy? Vũ khí trên tay của hắn tuyệt đối không phải phàm vật, mau lui lại. Còn lại yêu tộc cũng là phản ứng lại, biết mình không phải Dương Tiễn đối thủ, mọi người lập tức liền chuẩn bị rút lui. Nhưng mà Dương Tiễn nơi nào cho bọn hắn cơ hội này? chỉ thấy tay phải hắn quất ra, Tam Tiên Lượng nhận đao rời khỏi tay, Tam Thủ Giao thân thể hóa hình mà ra. Mấy ngày này trong lòng Tam Thủ Giao vốn là không thông khoái, bây giờ thấy những yêu tộc này ở trước mắt, hắn làm sao lại hả? Chỉ thấy hắn mở ra miệng to như chỗ máu, nhất dương tiến cường đại đã giải quyết, những người còn lại nơi nào là đối thủ của hắn. Dương Tiễn đi tới xinh linh bên cạnh, rất hứng thú nhìn xem xinh linh, tại hạ Dương Tiễn, không biết rõ đạo hữu là. Xinh linh thấy thế lập tức thi lễ một cái, đa tạ đạo hữu tương trợ, ta tên là Hậu Viêm, chính là người trong Vu tộc. Vu tộc Hậu Viêm Dương Tiến giật mình, năm đó Vu yêu đại chiến sau đó, Vu tộc cùng Yêu tộc chia nhau ẩn nấp tại thế. Tuy là cả hai đều có lưu một chút hậu duệ, thế nhưng là đều là không thường xuất hiện. Dương Tiến không nghĩ tới, lại có thể tại nơi này gặp được Vu tộc người. Như vậy, vậy cũng chẳng trách. Dương Tiến nhẹ giọng liễu giễu một tiếng, Vu tộc cùng Yêu tộc vốn chính là địch nhân muốn có, cái này hậu viêm lại là một người xuất hành, cũng khó trách những yêu tộc này có lớn như vậy sát ý. Người không cần phải khách khí, đã ngươi xuất hiện tại nơi này, chỉ sợ cũng tới tìm kiếm cái này bất chu sơn a. Dương Tiến nhẹ nhàng cười một tiếng. Xuân hiện tại Bất Chu Sơn, không phải tới Bất Chu Sơn là làm cái gì? Hung Tri, Bất Chu Sơn cùng năm đó Vu yêu đại chiến có rất lớn liên quan, so sánh tại chủng tộc khác, Vu tộc cùng yêu tộc cùng nơi đây đều có to lớn nhân quả. Hầu Viêm gãi gãi đầu, không tệ, đạo hữu tới đây chắc hẳn cũng là vì việc này a. Dương Tiễn cười lên, đã như vậy, vậy chúng ta hai người sao không cùng nhau đi tới, cái này Bất Chu Sơn biết bao lớn mạnh, chỉ là chúng ta trong đó một người tìm kiếm, chỉ sợ cũng sẽ mười điểm nhảm chẳng a. Như vậy rất tốt. Hầu Viêm khẽ cười một tiếng, Dương Tiễn trợn mắt xuất thủ tương trợ sâu đến hắn hào cảm. Cùng người như vậy một đường tiến lên, chính là trong lòng Hậu Viêm suy nghĩ. Viêm huynh chính là dùng tên người. Dương Tiễn ngẫu nhiên ở giữa nhìn thấy Hậu Viêm trưởng cung trong tay, lập tức cũng là hứng thú, lập tức dò hỏi. Hậu Viêm gật gật đầu, cung tên chính là ta chủng tộc đời đời tương truyền vũ khí, chỉ tiếc vừa mới những yếu tộc này hao hết ta mũi tên, bằng không, những yếu tộc này làm sao có khả năng làm gì được ta. Dương Tiễn ánh mắt nhất động, đời đời dùng tên, không biết rõ Viêm huynh chính là vị kia đại vu Hậu Duệ. Hậu Viêm khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra tự hào thần tình, tổ tiên của ta, cho dù là tại đã từng vô tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, hắn liền là đã từng đại vu, Hầu Nghệ. Chương 29, đệ tân trở lại triều Ca Thành. Cái gì? Hầu Nghệ. Dương Tiễn kinh ngạc, không thể tưởng được chính mình tùy tiện cứu một cái người của Vu tộc lai lịch cường đại như thế. Hầu Nghệ bắn mặt chơi thế, nhưng lưu truyền giữa thiên địa, hơn nữa đối nhân tộc tới nói, Hầu Nghệ cũng coi là đại ân nhân, như không phải hắn bắn rơi chính ngày, có lẽ nhân tộc không biết rõ còn muốn tử vong bao nhiêu tộc nhân. Phía sau, hai người liền là hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Cùng đồng thời, Trường Sinh Cung, Đinh Chúc mừng ký chủ, tam đệ tử thu được công pháp Long Thần Cửu Biến. Ban thưởng tu vi tăng lên tới đại la kim tiền. Long Thần Cửu Biến, chẳng lẽ cùng Long Thần có quan hệ? Trần Trường Sinh chính giữa ở trong trường sinh điện tu luyện, lập tức, hắn cũng cảm giác được chính mình dĩ nhiên đột phá bình cảnh. Ma Theo lấy âm thanh hệ thống vang lên, Trần Trường Sinh cũng biết trước mắt ngao liệt tình huống. Long Thần Cửu Biến, ngược lại cực kỳ thích hợp ta cái đệ tử này, nhìn tới hắn cũng là khí vận phi phàm, đã như vậy, vậy ta cũng không cần lại để ý tới hắn. Trần Trường Sinh nhắm mắt lại, đã thu được Long Thần Cửu Biến ngao liệt, đã trải qua bắt đầu tu luyện. Mạc Tiêu lấy tu luyện, trên người hắn khí tức cũng thay đổi đến ngưng trệ lên, ở trên người hắn, một cơ huyết mạch chi lực ngay tại bị nhanh chóng khuyết đại lấy. Giờ phút này, triều đình trải qua đủ loại sự kiện, đế hạnh cuối cùng về tới đại thương thủ đô. Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, đế hạnh không nhịn được bật cười, thật không nghĩ tới, ta rời đi triều đình mấy năm, nơi này hết thảy cũng còn là không thay đổi. Lập tức, hắn lại quay đầu nhìn hướng nam tử bên người, Lý Tịnh, ngươi nhưng có tới qua triều đình. Tại bên cạnh hắn, chính là Lý Tịnh. Tại lần kia gặp gỡ sau đó, Lý Tịnh liền biết cơ hội khó được liền dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong hết thảy, Bát kịp đế hành về tới triều đình. Hồi thiếu chủ đã từng tới mấy lần, nhưng mà đều là bởi vì công sự vội vàng mà tới, cái này đế đô phong cảnh, ta còn thực sự không có nhìn kỹ. Ha ha ha, hiện tại các ngươi có thể xem thật kỹ một chút, ta cũng rời đi một thời gian thật dài, chúng ta trước không vào cung, xem thật kỹ một chút cái này đế đô cảnh tượng. Đế hành rõ ràng chính mình việc cần phải làm, muốn xây dựng thánh triều, vậy liền không chỉ là xây dựng một cái quần thần đơn giản như vậy. Bất kể lúc nào, Bách Tính mới là một quốc gia vận hành căn bản. Nước có thể nâng truyền cũng có thể là truyền, Đế Hạnh hiện tại tâm tính đã phát sinh biến hóa, tự nhiên phải thật tốt nhìn một chút người đế đô này tỉnh. Lý Tịnh nhìn xem Đế Hạnh mỉm cười, cũng là gật đầu một cái. Tuy là Đế Hạnh một mực tại cường điệu chính mình phượng hạnh, nhưng mà cùng tiếp xúc cũng bất quá là mấy ngày nay thời gian rồi, Lý Tịnh cũng rất muốn rõ ràng, cái này tương lai đế vương có đáng giá hay không đến chính mình hiệu trung. Đế Hạnh cùng Lý Tịnh liền như vậy đi tại trên đường phố, hắn từ nhỏ sống ở hoàng cung, hơn nữa lại ra ngoài tu luyện nhiều năm như vậy, liền là binh lính thủ thành, dĩ nhiên cũng lạ không có nhận ra hắn. Hiện tại hai người liền như là sứ khác tới hai cái du khách, ngươi có phải hay không không có mắt, cũng dáng quái nhiêu đại nhân tọa giá, nếu là làm trễ lại sự tình ngươi cảm thấy mình có thể gánh được trách nhiệm sao? Ngay tại lúc này, phía trước một trận ồn ào truyền tới, đế hạnh cùng lý Tịnh nhướng mày, cũng là đi ra phía trước xem xét lên. Thời khắc này trên đường, một cái tiểu thương bởi vì thương phẩm rơi xuống đến trên mặt đất đã quấy rầy giữa đường một chiếc xe ngựa, mà có khả năng tại triều đình ngồi xe ngựa người, rất rõ ràng đều là không phú thị quý tồn tại, lại thêm nhìn hắn người hầu bộ dạng, Đế Hạnh Thường cái liền đoán được cái này, chỉ sợ là trong triệu một vị nào đó thân tử. Thật xin lỗi, đại nhân, thần xin lỗi, đại nhân, ta liền dọn dẹp, ta liền dọn dẹp. Cái kia tiểu thương trên mặt một mặt sợ hãi, lập tức liền đi tới giữa đường, chuẩn bị đem đồ vật lấy ra. Chập. Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến một thanh âm, theo sau, xe ngựa rèm bị xốc lên, một cái đầu liền lộ ra. Ai bảo ngươi cầm, ngươi phá tâm tình của ta chẳng lẽ liền muốn như vậy tính toán? Hiện tại ta muốn ngươi đem thứ này như chó cho ta nằm sốc ngậm trở về. Là hắn. Lý Tịnh nhìn người nọ mắt nhíu lại, lập tức liền khẽ ồ lên một tiếng. Ngươi biết hắn? Đế Hạnh ánh mắt nhắm lại, dưới ban ngày ban mặt bắt nạt mất tính, gia hỏa này cũng thật là một bộ quan tốt ui yeah. a. Thiếu chủ có chỗ không biết, người này tên là Phí Trọng, chính là đại thần trong triều, nhưng mà ta một mực nghe người này phẩm hạnh không đoan, vốn là tưởng rằng lợi đồn, không nghĩ tới. Lý Tịnh dừng lại lời nói, hắn rất muốn nhìn một chút, Đế Hạnh đối mặt chuyện này sẽ làm thế nào. Cái này, tiểu thương cũng là không nghĩ tới, đối phương sẽ đưa ra điều kiện như vậy, sắc mặt lập tức liền biến đến khó xử. Dẫn chúng trung binh nhìn thấy tình huống như vậy trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ. Nhưng mà đối phương xem xét lai lịch liền không đơn giản, bọn hắn làm sao dám trêu chọc. Nhìn thấy tiểu thương chần chờ, phí trọng sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi, ngươi có phải hay không không ngận ý? Đã như vậy, vậy ta liền giúp một chút ngươi, có ai không, cho ta cắt ngang hai chân của hắn. Nói xong, phí trọng người hầu tất cả đều vén tay áo lên, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, rất rõ ràng, bọn hắn trước đây làm không ít chuyện như vậy. Ngay tại mấy người muốn động thủ thời điểm, đột nhiên, chớp nhoáng âm thanh lướt qua, mấy người vậy mà thoáng cái liền bay ra ngoài. Ta xem ai dám Đế Hạnh Tân ảnh thoáng cái liền xuất hiện tại tiểu thương trước người, rất rõ ràng, vừa mới liền là hắn ra tay. Chương 30, phí trọng trợn to ngươi mắt chó nhìn một chút ta là ai? Phí đại nhân, ngươi thật lớn quan uy a. Ngươi là người nào? Ngươi cũng đã biết bản đại nhân là ai. Phí trọng nhìn thấy lại có người dám ngăn trở chính mình, sắc mặt giận dữ. Phải biết, hắn nhưng là đường triều đại thần một chồng, bình thường tại đế đô, ai không cho mình mấy phần mặt mũi. Bây giờ thủ hạ của mình trên đường bị đánh, chuyện như vậy chuyển trở về chỉ sợ chính mình sẽ bị cái khắc thần tử cười đến rụng răng. Đế Hạnh phải đâu? Lạnh lùng nhìn xem phí trọng, ngươi cảm thấy ta nên biết ngươi là ai sao? Thiếu chủ. Phí trọng nhìn thấy đế hạnh tướng mạo sau đó biến sắc mặt, người khác có lẽ không biết đế hạnh, nhưng mà xem như đương triều thần tử, hắn tự nhiên là rất rõ ràng đương triều hoàng tử. Mà xem như tương lai tương triều đế vương, phí trọng đối với đế hạnh càng là cực kỳ thấu hiểu. Cho dù là đế hạnh rời đi triều đình nhiều năm như vậy, nhưng mà phí trọng vẫn là một chút đem nhận ra được. Phí trọng giờ phút này đã không có tính tình, đừng nói là đế hạnh đánh hắn người, coi như là đánh chính hắn, hắn cũng không dám ra một tiếng đại khí. Thiếu chủ Ngài lúc nào trở về?" Phí Trọng chạy đến bên cạnh Đế Hạnh, một mặt lịch nọ cười nói. Đế Hạnh hừ lạnh một tiếng, "Trở về, không nghĩ tới, mới vừa vận đến triều đình liền thấy phí đại nhân như vậy cho hay, phí đại nhân cũng thật là để ta mở rộng tầm mắt a." Phí Trọng mồ hôi lạnh chạy dọc, Đế Hạnh lời nói này, rõ ràng liền là đối chính mình không hài lòng, nếu là đắc tội vị này tương lai đại vương, nó hậu quả nghiêm trọng hắn không cần nghĩ đều biết. Đây là người nào? Cái này đại nhân nhìn lên hình như rất sợ hãi hắn. Không biết, bất quá vừa mới cái này đại nhân gọi hắn thiếu chủ, chẳng lẽ hắn là vương tử? Người chung quanh đối với đế Hạnh Tân Phận cũng bắt đầu suy đoán, đột nhiên, không biết là ai kinh hô một tiếng, người ở chỗ này đều phản ứng lại. Tất cả mọi người cùng tiếng hành lễ, gặp qua điện hạ. Đế Hạnh gật đầu một cái, tiếp đó nhìn hướng phía trọng, "Mọi người yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ như thực bẩm báo cho phụ vương, kết quả như thế nào, ta tin tưởng phụ vương nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Tốt. Tuyệt đối phải thật tốt trừng phạt một toá người này." "Đúng, chắc chắn không thể dễ tha người này." Đế Hạnh nói xong, chung quanh dân chúng tất cả đều vỗ tay reo hò. Lý Tịnh nhìn xem đế hạnh dĩ nhiên râm ba câu liền đã giải quyết việc này, hơn nữa còn bắt được yên tâm, trong lòng cũng là cực kỳ dần mình. Người thiếu chủ này, quả nhiên không tầm thường, ta nếu là trung thành đi theo, nói không chắc có cơ hội thực hiện trong lòng ta ước vọng. Lý Tịnh trong lòng quan sát, mà một bên phí trọng cũng sớm đã đổ đổ mồ hôi lạnh, trong lòng kêu to hối hận. Đế hạnh mắt lạnh nhìn hắn, ta hiện tại chỉ là vương tử, không có xử trí quyền lợi của ngươi, nhưng mà ngươi yên tâm, cái kia có trưởng phạt ngươi tuyệt đối chạy không được, còn không mau cút cho ta. Phí trọng giờ phút này nơi nào còn dám lưu lại. Lập tức liền chỉ huy người hầu lái xe ngựa mau rời khỏi. "Lý Tốn Quân, không biết ngươi cảm thấy thế nào?" Đế Hạnh cùng Lý Tịnh đi trên đường, sự tình vừa rồi chẳng qua là ngẫu nhiên gặp phải, nguyên cớ hai người đều không có để ở trong lòng. Lý Tịnh nhẹ nhàng cười một tiếng, đoạn đường này mà tới, hắn phát hiện Đế Hạnh cũng không có cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại bình dị gần gũi. Nhưng mà Lý Tịnh cũng phát hiện, trên mình Đế Hạnh có một cỗ từ trong ra ngoài đế vương chi khí, hình như sinh ra liền là vương giả đầu dạng. Một cái đế vương, có lẽ cần có cao cao tại thượng làm người kính sợ bản sự. Đồng thời càng phải có bình dị gần gũi làm người vui vẻ tính cách. Mà hai điểm này, Lý Tịnh tại Đế Hạnh trên mình đã rõ ràng nhìn thấy. Nguyên cớ, làm Đế Hạnh hỏi ra lời này, Lý Tịnh lại thế nào không rõ, đối phương cử động lần này là tại khảo nghiệm chính mình. Nếu là mình cũng là một cái a duịnh hớp người, chỉ sợ là chính mình có mấy phần bản sự Đế Hạnh cũng sẽ lập tức vứt bỏ. Thiếu chủ như thế nào cảm thấy ta như thế nào? Thiếu chủ chuyện làm, chẳng lẽ không phải vì lệ dân bách tính sao? Đế Hạnh ngây ra một lúc, lập tức liền cười lên ha hả, Lý Tưởng Quân nói đúng lắm. Còn phiền lão Lý Tướng quân đi chỗ ở của ta nghỉ ngơi một hồi, ta còn tân tiến hơn cùng gặp mặt phụ vương. Đế Hạnh rõ ràng quý cũ, chính mình rời đi triều đình nhiều năm như vậy, trở lại nơi đây chuyện thứ nhất liền hẳn là đi bái kiến phụ thân của mình. Lý Tịnh cũng không có chối từ, hai người liền như vậy sau khi từ biệt. Dừng lại, người nào? Đế Hạnh đi tới cửa cung điện, liền có hai tên binh sĩ ngăn cản đường đi. Đế Hạnh mỉm cười, cũng không phải ai đều như là cái kia phó trọng đồng dạng rời đi nhiều năm như vậy cũng còn nhớ đến chính mình. Hắn tử bên hung lấy ra lệnh bài của mình. Hai tên binh sĩ xem xét biến sắc mặt, vội vàng hành lễ, bái kiến thiếu chủ, chúng ta mắt vụ về, còn mời thiếu chủ thứ tội. Đế Hạnh khẽ cười một tiếng, các ngươi vô tội, phụ vương ta tại địa phương nào? Bẩm báo thiếu chủ, đại vương ngay tại thư phòng, yêu cầu chúng ta thông báo sao? Đế Hạnh lắc đầu, không cần, chúng ta đến liền được rồi. Nói xong, bước chân hắn nhẹ nhàng, trực tiếp liền vượt qua hai tên binh sĩ thẳng đến thư phòng mà đi. Trong thư phòng, đế ớt ngay tại xoa huyết thái dương của mình. Bây giờ chuyện rắc rối rất nhiều, cũng không biết ta đứa con trai kia bây giờ thế nào, vừa đi nhiều năm như vậy, cũng không biết mau chóng trở về trợ giúp ta cái lão nhân này. Đế Hạnh giờ phút này vừa mới tới gần thư phòng, nghe được Đế ất lời nói, sắc mặt hơi động. Chương 31, Đế ất chấn kinh, con ta thành tiên. Hải Nhi bất hiểu, rời nhà nhiều năm chưa từng thăm hỏi phụ thân, còn người phụ thân thứ tội. Hắn ngay tại cửa ra vào hành lễ, từ nhỏ hắn liền là Đế ất thương yêu nhất hài tử, mà bây giờ, hắn cũng sẽ không để Đế ất phần kia yêu thương thất vọng. Đế ất nghe được Đế Hạnh lời nói, mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm rồi. Nhưng mà rất nhanh hắn liền cảm thấy đến không đúng, nếu là nghe nhầm như thế nào chân thật như vậy? Hàn Tốc Bạch mở ra cửa thư phòng, tiếp đó liền thấy tại cửa ra vào cung kính hành lễ Đế Hạnh. "Con ta, ngươi trở về." Đế Hạnh gật gật đầu, "Phụ vương, ta trở về." "Tốt tốt tốt, trở về liền tốt, mau vào đi." Đế ức trên mặt tràn ngập kinh hỉ, từ nhỏ hắn liền thiên vị Đế Hạnh, nguyên cớ Đế Hạnh khi còn bé đều là không chút kiêng kỵ, tùy tâm sử dụng. Liên bởi vì như thế, hắn vẫn luôn lo lắng tương lai nếu là đem vương vị cho Đế Hạnh sẽ có ngăn cản. Nhưng mà hiện tại nhìn xem Đế Hạnh nho nhã lễ độ bộ dáng, hắn lập tức cảm thấy, có lẽ để hắn ra ngoài lịch luyện một tháng cũng không phải việc xấu. Hai người đi vào thư phòng, Đế ất nhìn xem Đế Hạnh bộ dáng, phát hiện Đế Hạnh khí tức có chút không đúng. Lập tức mở miệng, "Con ta, ngươi thoáng cái rời đi nhiều năm như vậy, cùng phụ vương nói một chút, đều xảy ra chuyện gì?" Đế Hạnh gật gật đầu, "Phụ vương, ta rời nhà mấy năm trước, một mực leo núi lội nước, tại các nơi sơn giá tìm kiếm tiên nhân tung tích, thế nhưng là đều vô công mà phảng." Đế Hạnh mở miệng, đem chính mình mấy năm trước sự tình đều nói cho Đế ất, ngay tại muốn nói đến Trường Sinh cung thời điểm, hắn dừng lại một chút. Đế ất nghe đến đó khẽ thở dài một hơi, "Tiên nhân tung tích nơi đó là như vậy tìm thật kỹ?" Bất quá ngươi có khả năng ăn khổ nhiều như vậy, phụ vương cũng là hết sức vui mừng. Ngươi Di Tâm, đợi ngươi lại cẩn thận quen thuộc chính sự, phụ vương liền đem vương vị truyền cho ngươi. Đế Hạnh lắc đầu, "Phụ vương, ngươi hãy nghe ta nói hết, về sau ta tìm tới tiên nhân, đồng thời bái hắn vi sư." "Tìm tới liền tốt, tìm tới liền tốt, các loại, ngươi nói cái gì? Ngươi tìm tới?" Đế Ứt mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, làm hắn phản ứng lại sau đó, sắc mặt lập tức liền biến kinh ngạc. "Bất quá, phụ vương, ta đã vượt qua thiên kiếp, tiến vào tiên nhân cảnh giới. Nếu là cùng Đế Ứt nói cái gì cảnh giới đẳng cấp" Hắn tự nhiên là không hiểu, Nguyên Tổ Đế hành trực tiếp liền nói chính mình đến tiên nhân cảnh giới. "Có ta, ngươi cần phải biết rằng, chuyện này không thể coi thường, ngươi nhưng không muốn lừa gạt phụ vương." Đế Hành cười nhẹ lắc đầu, "Phụ vương, ta làm sao có khả năng lừa ngươi, ngươi nhìn." Nói xong, hắn lùi về sau hai bước, theo sau, một cái cao 3 mét pháp tướng liền xuất hiện tại phía sau của hắn. "Phụ vương, ngươi nhìn, đây chính là ta tu luyện công pháp ngưng kết đi ra pháp tướng." Đế ất giờ phút này đã không thể theo chính mình không tin, làm nhân hoàng pháp tướng xuất hiện tại điểm, liền là hắn. Dĩ Nhân cũng có một loại muốn quỷ bái cảm giác. "Con ta, ngươi cái này pháp tướng tên là cái gì?" Hồi phụ vương, "Đây là Nhân Hoàng pháp tướng." "Nhân Hoàng pháp tướng, Nhân Hoàng?" "Ha ha ha, không tệ, không hổ là con ta, không thể tưởng được, ta đại thương dĩ nhiên xuất hiện một vị tiên nhân đế vương." Đế ắt cười lên ha hả, cả người trên mặt tràn ngập thần sắc kích động. "Ta nhân tộc một mực nhận hết các phương ứ hiệp, hôm nay con ta thành tựu tiên nhân, liền là ta nhân tộc vùng dậy dấu hiệu, con ta, ngươi trước tạm đi trở về, sáng sớm ngày mai tham gia tạo triều." Đế ắt vỗ vỗ bả vai của đế hạ. Trên mặt tràn ngập tần sắc suy tư, Đế Hành thu hồi pháp tướng, lập tức là được rồi thi lễ, tiếp đó liền rời đi cung điện. Sau khi Đế Hành đi, Đế ất một mình ở trong thư phòng tính toán hồi lâu, theo sau, hắn mở ra một trang giấy, bắt đầu viết lên. Làm hắn viết xong bốn chữ lớn sau đó, lập tức không nhịn được gật đầu một cái, chỉ thấy trên giấy viết: Thoái vị triều thư. Hôm sau, đại thương triều đình bên trên, văn vũ đại thần tề tụ một đường. Theo lý mà nói, tạo triều vốn chỉ là một kiện phổ thông không thể lại chuyện bình thường, nhưng mà hôm nay, rất nhiều đại thần tất cả đều cảm giác được có chút không tầm thường. A, người kia là ai? Các vị đại thần rất nhanh liền phát hiện, tại trên triều đình có một cái nam tử trẻ tuổi đứng ở phía trước. Tên nam tử này không cùng người nói chuyện với nhau, cũng không có động tác khác, liền như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. A, người này bóng lưng ta thế nào sẽ cảm giác được quen thuộc như vậy? Đột nhiên, một tên đại thần mở miệng khẽ ồ lên một tiếng. Mọi người cũng lả phản ứng lại, hắn không phải thiếu chủ đế hành sao? Hắn trở về. Cái này âm thanh vừa ra, mọi người sắc mặt đều biến, bọn hắn đã sớm nghe đế hạch nhận sâu hiện nay thường triều đế vương đế rất yêu thích. Càn La cũng sớm đã chỉ định người thừa kế vị trí. Các vị đại thần đều là khí uất giác linh mẫn hạng người, bọn hắn cũng đều đoán được, chỉ sợ chuyện hôm nay, cùng cái này vừa mới trở về thường triều thiếu chủ có rất lớn quan hệ. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Đế ất mới xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy Đế ất, tất cả mọi người phát hiện, hôm nay Đế ất nhìn lên mười điểm vài mái, thậm chí trên mặt của hắn còn mang theo mỉm cười. Bái kiến đại vương. Các vị đại thần vội vàng hành lễ, Đế ất vẫn đứng tại chỗ cũng không hề ngồi xuống, các vị bình thân a. Đám đại thần đứng lên, mà Đế ất đã nhìn hướng đứng ở phía trước đế hạ. Chương 32, Đế ất thái vị, Đế Tân Sư Vương. Ngươi tới." Hắn hướng lấy đế hành vây vây tay, đế hành vội vàng hành lễ, "Vâng." "Đây là làm cái gì?" Đám đại thần càng phát nhìn lấy người, "Hôm nay cách làm như vậy, là thật có điểm gì là lạ." "Các ngươi đều là ta thương triều đại thần, từ cô chấp chưởng thương triều đến nay, cũng đều chỗ dựa ủng hộ của các ngươi, nhiều năm như vậy, cô mệt mỏi, cũng mệt mỏi, hôm nay ta quyết định, truyền ngôi cho con ta đế hành, sau đó, hắn liền là ta đại thương đế vương." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, phía dưới đại thần tất cả đều chấn kinh. Hôm nay dĩ nhiên là muốn tuyên bố chuẩn bị, đây là ai cũng không có nghĩ tới sự tình. Phái vị chiếu thư ta đã viết xong, các ngươi nhưng còn có cái gì dị nghị? Đế ất âm thanh rất bình tĩnh, nhưng mà trong lời nói lại tràn ngập không thể nghi ngờ hơn vị. Vi thần cẩn tuân đại vương mệnh lệnh. Phía dưới đại thần đều biết, hôm nay đế ất chuẩn vị đã trở thành sự thật, vì sao lại có dị nghị, lập tức tất cả mọi người hành lên nói. Đế ất gật đầu một cái, tiếp đó đem đế hạnh kéo đến trên ngư vị, sau này, vị trí này sẽ là của ngươi, thiên hạ này cũng là ngươi, vi phụ tin tưởng ngươi. Nói xong, Hắn liền trực tiếp đi xuống hướng đi, đã buông tay, cái kia tự nhiên tín nhiệm, đây cũng là hắn trầm tư khổ tưởng cả đêm sau đó làm ra quyết định. Đế Hạnh trước cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng mà hắn rất nhanh liền trấn định lại. Cung Ninh Tân Vương, các vị đại thần hành lễ, Đế Hạnh lập tức cũng cảm giác được, trên người mình một cỗ khí vận ngay tại không ngừng tăng lên. Đây là vương triều khí vận. Trong lòng Đế Hạnh giận mình, chính mình đã trở thành đế vương, như thế, vương triều khí vận tự nhiên cũng tại trên người mình. Ma cảnh giới của hắn cũng là một đường tăng lên, dĩ nhiên trực tiếp đã đến kim tiên cảnh giới. Đế Hạnh sắc mặt hơi động, lập tức liền biến đến nghiêm túc lên. Vị trọng ở đâu? Thần tại. Vị trọng run run rẩy rẩy liền đi đi ra, chuyện ngày hôm qua hắn một mực ghi tạc trong lòng, nguyên bản dự định qua mấy ngày chờ đế hạnh hết giận lại đến giải thích, ai biết đế hạnh vừa mới một lần tới liền trở thành đế vương. Ngươi đuổi giết bách tính, tùy ý làm bậy, hôm nay, ta đại thương dung ngươi không được, có ai không cho ta đời xuống? Chém. Đế hạnh cũng không có lưu một tia tình cảm, trong lòng của hắn đã có tương lai thánh triều hình thức ban đầu, mà những cái này đều dùng không được chính mình ra một chút sai lầm. A. Đại vương, không muốn a Đại vương, thần biết sai rồi. Phí Trọng Triệt để luống cuống, đế hạnh thượng vị chuyện thứ nhất lại chính là môn chém chính mình, hắn có thể nào không kinh hoàng? Chỉ tiếc, đế hạnh vừa mới trở bị, đang muốn xây dựng uy tín, mà cái này phí trọng liền là một cái thí sinh rất tốt. Phí Trọng liền như vậy bị kéo ra ngoài, mọi người trong lòng mười điểm chấn kinh, như vậy thủ đoạn tuyết huyết, đế hạnh tâm tính như vậy có thể thấy được chút ít. Đại vương thánh minh. Giờ khắc này, không có người còn dám nghi vấn đế hạnh, tất cả đều không mình hành lễ. Ta mặc kệ các ngươi trước đây như thế nào, từ giờ trở đi, hi vọng các ngươi tuân thủ pháp luật kỷ cương. Nếu có làm trái, cái này phi trọng liền là một cái ví dụ rất tốt. Đế Hạnh trầm giọng mở miệng, những người này cơ hồ trước đây đều có một số việc, nhưng mà hắn không có khả năng giết tất cả mọi người, nhưng mà hắn cũng muốn để tất cả mọi người biết hậu quả. Rất nhanh, Đế Hạnh tuyên bố một ít chuyện sau đó liền tan chiều, nhưng mà không thể nghi ngờ, hôm nay chính là rất nhiều đại tuần khó quên một ngày. Cung điện trong hậu viện, Đế Hạnh cùng Lý Tịnh ngồi đối diện nhau. Lý Tịnh, không cần câu nệ, nói một chút cái nhìn của ngươi. Nghe được Đế Hạnh lời nói, Lý Tịnh vội mở miệng, "Đại vương thủ đoạn thiết huyết, vi thần 10 điểm kính nể." Không có bất kỳ quan điểm. Ha ha ha, chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu, hôm nay gọi ngươi tới trước là có một việc muốn để ngươi đi làm. Con mời đại vương phân phó. Lý Tịnh thân thể chấn động, muốn để chính mình làm việc, nói cách khác, muốn bắt đầu để chính mình hiện ra năng lực của mình. Năm đó tiền bối đại vũ chỉ thủy, công thành sau đó rèn Cửu đỉnh đã định thiên hạ, hôm nay thiên hạ của đại, Cửu đỉnh cũng là không toàn bộ, ta muốn ngươi tìm được Cửu đỉnh, mang về triều đình. Lý Tịnh thân thể chấn động, cái này Cửu đỉnh danh chấn thiên hạ, hắn tự nhiên biết rõ, nhưng mà hắn không nghĩ tới, đế hạch lại muốn tìm đến Cửu đỉnh. Vì thần lý mệnh, Lý Tịnh vội vàng hành lễ trả lời, nhiệm vụ tuy là khó khăn, nhưng mà, càng là khó khăn nhiệm vụ mới càng là có khả năng bẩy ra năng lực của mình. Giờ phút này, trên thiên đình, Hạo Thiên ngay tại giao chỉ nhắm mắt tính dưỡng, đột nhiên, một tên tiên binh đi đến. "Chuyện gì?" Hạo Thiên không có mở mắt, mà là nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. "Bẩm báo ngập đế, nhân tộc đại thương chi vương phái vị, còn hắn đế hạnh kế vị, chúng ta cảm thấy dị thường, đặc biệt tới bẩm báo." Một cái nhân tộc đế vương thay đổi có cái gì tốt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn mỗi ngày ăn uống bài tiết ngươi đều muốn hồi báo cho ta một tiếng? Hạo Thiên rõ ràng có chút không vui, Thiên binh lập tức quỳ dưới đất. "Ngọc đế thứ tội, chúng ta phát giác lấy đế hạnh có chút dị thường, cố ý tra xét một phen, phát hiện cái này đế hạnh lại có Kim Tiên tu vi, nhân tộc xuất hiện một vị tiên nhân cảnh giới đế vương, chúng ta cảm thấy vẫn là báo cáo một tiếng tương đối thỏa đáng." "Kim Tiên tu vi?" Hạo Thiên mở mắt ra, trong mắt cũng là lộ ra nghi ngờ thần tình. Nhân tộc triều đại thay đổi chính là nhân tộc phát triển tiến trình, nếu là có một vị tiên nhân cảnh giới đế vương, sợ sẽ dẫn đến triều đại chúng tổn, khí vận kéo dài, như sự kiện này, chính xác không coi là nhỏ. Vất quá lập tức hắn liền cười khẽ một tiếng, chỉ là kim tiên tu vi thôi, nếu là có việc gì, không cần chúng ta xuất thủ, mấy vị kia cũng sẽ nhìn không được, không cần để ý tới quá nhiều, thêm chút chú ý một chút là được rồi. Chương 33, Thánh nhân quan tâm, Dương Tiễn đột phá. Mà giờ khắc này, trong Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng cái liền tính toán bên trong mợ mắt ra. Ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng được, chính mình khí vận lại bị nhân tộc phân đi một bộ phận. Đây là có chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn bấm ngón tay tính toán, Dĩ nhiên là phong thần trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, đây là có chuyện gì? Cái này đế hạnh, như thế nào nhanh chóng như vậy liền thành tựu đế vị? Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt kinh nghi bất định, tiếp tục múa chùa, lập tức biến sắc mặt, cái này đế hạnh dĩ nhiên thành tiên, làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt lập tức liền biến đến nghiêm túc lên, nhân tộc chi vương đột phá đến tiên nhân vị trí, đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải một chuyện nhỏ. Phải biết, từ lúc Tam Hoàng Ngũ Đế sau đó, nhân tộc chi vương đều là không thể đột phá thành tiên. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì tức giận vận sử lại, một cái nhân tộc vương thành tiên liền giao cho một cái triều đại xa xăm sâu xa khí vận. Cứ tiếp như thế, nhân tộc khí vận cũng sẽ theo lấy lường vận nâng cao mà không ngừng gia tăng, đến lúc đó, thánh nhân châu có khí vận cũng sẽ bị cắt đoạn. Nguyên cơ vì phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện, các vị thánh nhân vẫn luôn chú ý nhân tộc vương giả. Nhưng mà chuyện hôm nay cũng là vượt ra khỏi nguyên thủy thiên tôn dự liệu. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ngay tại hắn chuẩn bị thêm một bước diễn toán tiền căn hậu quả thời gian, dĩ nhiên phát hiện chính mình cái gì đều không tính được. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương cũng là thánh nhân, nhưng cũng đúng, nếu như là thánh nhân ta cũng có lẽ có thể tính đến một chút nhân quả mới lạ, chẳng lẽ? Nguyên Thủy Thiên tôn thân thể chấn động, trên thế giới này có khả năng chạy ra chính mình diện toán, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người. Tây Phương Giáo, giờ khắc này ở một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, hai tên tôn giả ngay tại tính toán. Đột nhiên, hai người đều là mở mắt ra, hai người lông mày đều là không tự chủ nhíu chặt lên. Đây là có chuyện gì? Đế Hạnh dĩ nhiên xuất hiện bất ngờ. Một người trong đó mở miệng trầm ngâm, người này chính là Tây Phương Giáo nhị thánh một trong chuẩn đề đạo nhân. Mà ở đối diện hắn, Chính là bây giờ Tây Phương Giáo một vị khách thánh nhân tiếp dẫn đạo nhân. Không chỉ như vậy, ta còn cảm giác được, cái này Đế Hạnh thực lực dĩ nhiên đã đến Kim Tiên cảnh giới, cứ tiếp như thế, chỉ sợ kế hoạch của chúng ta sẽ xuất hiện biến cố. Nghe nói như thế, tiếp dẫn đạo nhân thoáng cái liền đứng lên, nhân tộc Chi Vương không thể thành tiên đây là quy củ, cái đế hạnh này như vậy không hiểu chuyện, nhìn tới chúng ta là muốn thật tốt chen ép một thoáng. Chuẩn Đề gật gật đầu, đế hạnh thành tiên sự tình không thể coi thường, hắn tin tưởng mặt khác mấy vị cũng đều tính tới. Nhưng mà đế hạnh đối với Tây Phương Giáo mà nói không thể coi thường. Bọn hắn Tây Phương giáo tự nhiên sẽ xuất thủ. Mà giờ khắc này, Trường Sinh cung trong công pháp lâu, ناو liệt tu hành cũng tiến vào một cái 10 điểm trọng yếu giai đoạn. Lúc này, hắn đã không còn là nhân hình, mà là biến thành bản thể. Kỳ diệu là, bản thể hắn 10 điểm to lớn, nhưng mà tại trong công pháp lâu này lại không chút nào lộ ra chân chúc. Không chỉ như vậy, theo lấy hắn tu luyện tiến bộ, thân thể của hắn còn tại không ngừng bị lớn. Nhưng mà ở trên người hắn, từng đoàn từng đoàn màu đen đổ vật ngay tại không ngừng xuất hiện, đã nhanh đem hắn nhuộm thành một đầu hắc long. Kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa, vạn sự khởi đầu nan. Cái này Long Thần Cự Biến ngay từ đầu liền muốn dịch kinh chặt tụy. Tuy là ta vốn là Long tộc chi thân, nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy huyết mạch truyền thừa sớm đã không thuần, hiện nay cái này đệ nhất biến liền là đem huyết mạch của ta rửa sạch. Ngao Liệt cắn răng kiên trì, rửa sạch huyết mạch, cùng thoát thai hoán cốt thống khổ không kém bao nhiêu. Nhưng mà hắn biết, chính mình nhất thiết phải kiên trì nổi, mới có thể đủ công phu kỳ vọng của sư phó, hoàn thành Long tộc đại nghiệp. Một bên khác, Dương Tiễn cùng Hậu Viêm đã chính thức tiến vào Bất Chu Sơn. Cái này Bất Chu Sơn không hổ là tiên tiên linh khí hội tụ địa phương, lại thêm hai người khí vận cực giai. Hai người đều là kỳ ngộ liên tục, dọc theo con đường này, hai người lẫn nhau làm bạn, trong lòng đã sinh ra cùng chung chí hướng tình trạng, đồng thời cũng càng thêm kiên cố hai người hữu nghị. Mà Dương Tiến tại tiến vào Bất Chu Sơn sau đó cũng là phát hiện không ít linh dược cùng dị thú. Một đường chiến đấu qua tới, hắn cảm giác được, thực lực của mình tu được tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, tại Bất Chu Sơn trong một cái sân động, Dương Tiến ngay tại ngồi xếp bằng, mà trên người hắn khí tức lại biến đến không ngừng ngưng tụ lên. Oanh! Một trận khí tức phóng lên tận trời, Dương Tiến hét lớn một tiếng đứng thẳng người. Hầu Viêm liền đứng ở Dương Tiến bên cạnh, Nhìn xem Dương Tiễn biến hóa dĩ nhiên xuất hiện một chút thèm muốn tình trạng. "Dương huynh, ngươi đến cũng có phải hay không nghiêm túc, ngươi cái này tốc độ tu luyện, liền là ta cũng là theo không kịp a." "Không tệ, trải qua lâu như vậy lịch luyện, Dương Tiễn cuối cùng đột phá Kim Tiên cảnh giới đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Mà cái này nho nhỏ một bước, chỉ có Dương Tiễn biết chính mình vượt qua có khó khăn rừng nào." Dương Tiễn khẽ cười một tiếng, "Toàn bằng vận khí tốt thôi, Viêm huynh không phải cũng là lập tức đột phá sao?" Hầu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chúng ta Vu tộc cùng các ngươi Vương pháp tu luyện có chỗ khác biệt, một bước này cũng là muốn ta có to lớn đột phá mới có thể đủ vượt qua. Hậu Viêm cười khổ một tiếng, "Vũ tộc tiên phú dị bẩm, tại nâng cấp bên trong cơ hội không có đối thủ. Nhưng mà cái này cũng liền đưa đến bọn hắn tu luyện 10 điểm khó khăn, nhưng mà hậu Viêm biết, mỗi phóng ra một bước, đối với mình mà nói đều sẽ là một cái bay vọt về chất." Dương Tiễn cười cười, không nói thêm gì nữa, mà là đi ra sân động, nhìn hướng một cái phương hướng. "Sư tôn, ngươi nói không sai, chỉ có đi ra trưởng sinh cùng, ta mới có thể đủ tăng lên. Ta đã tới thái ớt kim tiên cảnh giới, ngươi có khả năng nhìn thấy sao? Ngươi yên tâm." Đệ tử nhất định mau chóng tăng thực lực lên, đợi đến sự tỉnh hoàn thành, liền trở về Trường Sinh cung phụng dưỡng lão nhân gia ngươi. Cùng đồng thời, tại Dương Tiễn đột phá thời điểm, "Đinh! Chúc mừng ký chủ, đại đệ tử Dương Tiễn đột phá đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Bát thượng, củng cố đại La Kim Tiên cảnh giới, ngưng kết thập nhị phẩm nhân hoa." Ngay tại tính tu Trần Trường Sinh thoáng cái bừng tỉnh, đại La Kim Tiên cảnh giới cuối cùng vững chắc, hơn nữa còn ngưng kết thập nhị phẩm nhân hoa. Trên mặt Trần Trường Sinh tràn ngập kinh hỉ, lần trước ngao liệt tu được Long Thần Cự Biến, tu vi của hắn đạt được mỏng manh tăng lên nguyên bản hắn cho là chính mình đã chân chính tiến vào đại la kim tiên cảnh giới, nhưng mà ai biết, cảnh giới của mình dĩ nhiên phù phiếm lên một mực không cách nào cùng cố. Mà thuộc về đại la kim tiên tam hoa chính mình cũng là một mực không cách nào ngưng kết, những ngày gần đây, hắn một mực tại cố gắng thử nghiệm, nhưng mà hắn lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Nhưng mà không nghĩ tới, chính mình cái này đại đệ tử dĩ nhiên cho mình lớn như vậy một cái kinh hỉ. Cuối cùng, ta cũng đến đại la kim tiên cảnh giới ư? Chân chương sinh chậm chạp đứng lên thể, một cỗ khí tức theo trên người hắn bộ phát ra. Mà ở phía sau hắn Từng đóa từng đóa nhân hoa ngay tại không ngừng ngưng kết, là 12 đóa nhân hoa ngưng kết hoàn tất, Trần Trường Sinh càng là cảm nhận được một cỗ trước này chưa có khí tức. Chương 34, Tiên mối hậu nghệ giả nhập thần cung. Dương Vinh, chẳng biết tại sao, đến cái này Bất Chu Sơn, trong lòng ta một mực có một loại rung động, chỉ sợ là có chỗ khác biệt chỗ tầm thường. Hầu Viêm cùng Dương Tiễn đã rời đi sân động, Dương Tiễn đột phá, không thể nghi ngờ để hai người có rất lớn trợ lực, cái này cũng liền vì hai người đằng sau tiến lên cung cấp rất tốt bảo hộ. Dương Tiễn nghe được Hầu Viêm lời nói ánh mắt nhất động, phải biết Bất Chu Sơn tổn hại liền là bởi vì Vu Diêu đại chiến. Ma Hậu Viêm càng là có đại Vu hậu nghệ huyết mạch, chẳng lẽ Hậu Viêm là nhận lấy hậu nghệ tiền muối kêu gọi. Trong lòng Dương Tiễn hơi động, lập tức nhìn hướng Hậu Viêm, "Viêm huynh, ta cảm thấy, việc này khả năng cùng ngươi trên mình Vu tộc huyết mạch có quan hệ, nói không chắc, đây là một lần thuộc về ngươi cơ duyên." Cơ duyên? Hậu Viêm nghe được hai chữ này con ngươi đều nhanh thẳng, Dương Tiễn nhanh chóng tiến bộ đã để hắn cảm giác được rất lớn áp lực. Mà bây giờ mình muốn tăng lên quan trọng nhất liền là cơ duyên, có lẽ có thể mượn cơ hội lần này một lần hành động đột phá cũng nói không nhất định. Thế nhưng, ta như vậy cảm giác tuy là tồn tại trái tim, thế nhưng là không có một cái nào chính xác phương hướng, chúng ta luôn không khả năng một mực rựa vào vận khí tìm kiếm a. Dương Tiễn cũng là phản khó, lập tức bắt đầu suy tư. Đột nhiên, trong đầu của hắn nhớ tới đã từng chính mình tiến vào công pháp lâu thời gian tĩnh cảnh. Viêm huynh, sư tôn của ta đã từng nói cho ta, không muốn chỉ nhìn mặt ngoài tình huống, bất cứ lúc nào đều muốn học được dụng tâm đi cảm thụ, có lẽ, chúng ta không nên chẳng có mục đích tìm kiếm, mà là lợi dụng tâm linh đi tu được phần này manh mối. Tâm linh? Hầu Viêm ánh mắt nhất động, chân là vô tộc Hắn vẫn luôn nhĩ lại thân thể của mình, cho nên khi Dương Tiễn nói ra tâm linh một phương này pháp sau đó, hắn lập tức liền như là mở ra một cái cửa chính đồng dạng. Đây đúng là một cái phương pháp tốt, ta thử một chút. Hậu Viêm cũng không kéo dài, lập tức liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, mà Dương Tiễn thì là đứng ở một bên làm hắn hộ pháp. Tìm tới. Hậu Viêm đột nhiên vừa mở mắt, lộ ra không thể ức chế vẻ kích động. Dương Minh, sư tôn của ngươi quả nhiên là cao nhân, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải đến tham bài phỏng. Trong miệng Hậu Viêm tán hưởng, thân thể cũng đã tìm tới phương hướng. Dương Tiễn xem thường Trần Trường Sinh cao thâm mặt chắc, hắn cũng sớm đã rõ ràng trong lòng, mặc kệ lúc nào, hắn cũng sẽ không cảm thấy sư tôn của mình nói có vấn đề. Hai người căn cứ Hậu Viêm chỗ tìm tới phương hướng, lập tức liền đi tới một chỗ vách núi trước mặt. Chính là chỗ này. Hậu Viêm chỉ vào phía trước vách núi, nhẹ giọng mở miệng nói: "Nơi này." Dương Tiễn sửng sở, hắn đủ khả năng nhìn thấy liền là một chỗ vách núi treo leo, liền sơn động đều không có, căn bản không có khả năng có bảo vật vật như vậy tồn tại. Hậu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn thoáng cái liền cắn nát ngón tay của mình, lập tức Một giọt máu tươi trực tiếp liền bay ra. Là máu tươi cùng gạch núi tiếp xúc thời điểm, một đạo tinh quang thoáng cái liền phát sáng lên. Dương Tiễn nhắm mắt lại, đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phía trước đã xuất hiện một cái to lớn sân động. Nơi này có ta tiền bối bày trận pháp, chỉ có ta vu tộc huyết mạch mới có thể đủ mở ra. Hầu Viêm giải thích một chút, tiếp đó liền cùng Dương Tiễn cùng đi vào sân động. Trận pháp lợi phá, bên trong linh khí cũng liền từng bước tán phát đi ra. Dương Tiễn cảm thụ được trong sơn động linh khí, trong lòng hết sức kinh ngạc. Thật không nghĩ tới Nơi này lại còn có dạng này một chỗ bảo địa, nếu không phải là có hậu viêm dẫn dắt, chỉ sợ chính mình là tìm phá đầu cũng sẽ không phát hiện nơi này gì tưởng. Hai người một đường hướng về phía trước, làm bọn hắn đi tới chỗ sâu nhất thời điểm, hai người đều bị chấn kinh. Tại sơn động chỗ sâu nhất, một cây cung lớn lặng yên trôi nổi ở chỗ này, mà cô kia khiến người ta cảm thấy hoảng sợ linh khí, vậy mà đều là theo trước mắt chiếc cung lớn này bên trên phát ra. Đây là, Dương Tiễn kinh hô một tiếng, như vậy linh bảo, chỉ sợ hắn phẩm chất đã vượt xa khỏi chính mình tam tiên lượng như đao. Mà hậu viêm trực tiếp cũng cảm giác được một cỗ tới từ huyết mạch chỗ sâu thân thiết ý, mà tại trong đầu của hắn, một cỗ tới từ thượng cổ vu tộc ký ức liền bắt đầu chậm chậm hiện lên. Đây là gia tiền bối hậu nghệ xạ nhập thần cung. Hậu viem kinh hô một tiếng, Dương Điển thân thể chấn động, xạ nhập thần cung, đây chính là năm đó đại vu hậu nghệ pháp bảo. Truyền văn, hậu nghệ tiền bối liền là bằng vào thanh này thần cung đã bắn xuống chín cái thái dương. Có thể nói, hậu nghệ thực lực mạnh mẽ như thế, cùng cái này thần cung có 10 điểm to lớn quan hệ. Như vậy linh bảo, đối với hậu viem mà nói quả thực liền là lượng thân định chế pháp bảo. Hầu Viêm thân mang hậu nghệ huyết mạch, không thể nghi ngờ, Hầu Viêm luyện hóa món pháp bảo này gặp được ngăn cản sẽ nhỏ rất nhiều. Chúc mừng Viêm huynh." Dương Tiễn Thi lễ một cái, "Như vậy Linh Bảo, chính xác có thể nói là Hầu Viêm đại cơ duyên, xem như Hầu Viêm đồng bạn, hắn tự nhiên là phải thật tốt chúc mừng một fan." Hầu Viêm cười cười, vẫn là may mắn mà có Dương huynh nhắc nhở, nếu không, ta thật không có khả năng tìm tới món này Linh Bảo." Nói xong, hắn liền hướng về Sạ Nhật Thần Cung đi tới, nhưng mà, ngay tại tay hắn sắp đụng chạm đến Sạ Nhật Thần Cung thời điểm, một đạo khí tức đột nhiên bộc phát ra. Hầu Viêm biến sắc mặt, Thân thể cấp bách lui lại, kim quang từng bước ngưng kết, một bóng người xuất hiện tại Sạ Nhật Thần cung phía trước. Chương 35: Đế Hạnh là thế nào thành tiên? Triều đình. Từ lúc Đế Hạnh thọ vị sau đó, một mực trăm lo quản lý, khắp nơi trên dưới cảnh tượng một mảnh tốt đẹp. Nhưng mà, Đế Hạnh đối với tình huống như vậy nhưng cũng không là rất hài lòng, nếu là phổ thông quân triều, tự nhiên là đã đầy đủ. Nhưng mà trong lòng Đế Hạnh chỗ có chính là Thánh triều hệ thống, hắn muốn xây dựng chính là thánh triều. Nhưng mà thánh triều xây dựng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, trong lòng Đế Hạnh tuy là đã có bản kế hoạch nhưng mà hắn hiện tại còn thiếu khuyết rất trọng yếu một bước, đó chính là đã từng đại vũ trụ thủy dùng tới định thiên hạ 9 tòa đại đỉnh. Không thể không nói, Lý Tịnh chính xác là một nhân tài, hiện tại vừa mới bắt đầu liền đã có một chút manh mối. Nhưng mà, muốn đem 9 tòa đại đỉnh hoàn chỉnh bày ở trước mặt đế hành, vẫn còn yêu cầu không ít thời gian. Nhưng ngay cả như vậy, đế hành trên mình cũng đã có vương triều khí vận gia trì, bây giờ tốc độ tu luyện của hắn đã tăng lên gấp bội. Sáng sớm, đế hành chính giữa ở trong vườn hoa tinh tu. Bởi vì đế hành cũng sớm đã phân phó qua, nguyên cớ toàn bộ hoa viên đều không ai tồn tại. Đột nhiên Một trận khí lang theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra, Đế Hành đột nhiên mở mắt ra, thân thể nhảy lên một cái. Hắn nhịn không được ngẩng đầu hét dài một tiếng, cả người trên mặt tràn ngập thần sắc mừng rỡ. Hắn bình tĩnh lại, lập tức quyết định một cái phương hướng, tiếp đó liền trực tiếp quỳ xuống lại. Nếu là giờ phút này có người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, bây giờ Đế Hành đã là nhân tộc đế vương, toàn bộ nhân tộc nhìn thấy hắn đều muốn quỳ xuống, mà có khả năng khiến hắn quỳ xuống người, lại sẽ là thân phận ra sao? Sư phụ, người thấy được sao? Đệ tử đột phá Đệ tử hiện tại đã là kim tiên cảnh giới. Đế Hạnh kích động mở miệng, hắn cũng không biết Trần Trường Sinh phải chăng có khả năng cảm thụ được, nhưng mà, giờ phút này hắn vui sướng chỉ muốn lập tức báo cho Trần Trường Sinh. Cũng không biết quý bao lâu, cùng ngày vừa bắt đầu xuất hiện một vòng màu trắng bạc sau đó, Đế Hạnh mới chậm rãi đứng lên lễ. "Sư tôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, xây dựng thánh triều, sẽ không cho lão nhân gia ngươi mất mặt." "Đại vương, xảy ra chuyện." Đế Hạnh mới vừa đi ra hoa viên, một đạo thân ảnh liền xuất hiện tại Đế Hạnh trước người. "Chuyện gì?" Đế Hạnh nhướng mày, Nhìn xem người tới trầm giọng hỏi: "Gần nhất, tại ta đại thương phủ cận không hiểu xuất hiện mấy cố thế lực thần bí, những thế lực này xuất hiện dị thường quỷ dị, chúng ta căn bản không có phát hiện một chút tung tích." Nghe nói như thế, đệ hạ ánh mắt nhất động. Đại thương phủ cận xuất hiện mấy cố không biết rõ lai lịch thế lực, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hơn nữa, đối phương ý đồ đến không rõ, nếu là mục tiêu nhắm thẳng vào đại thương, cái kia rất có thể đem cơ nghiệp của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những thế lực này có cái gì dị động? Những thế lực này bây giờ còn chưa có động tác khác, nhưng mà bọn hắn đều đang tận lực khó xử ta đại thương con dân chỉ sợ kẻ đến không thiện, tất lực khó xử. Mặc kệ hắn có phải hay không kẻ đến không thiện, nhưng mà tuyệt đối là cố ý tại cấp chúng ta chế tạo nan đề, lập tức để người tiến đến tra rõ những người này nội tình. Đế Hạnh sờ lên cằm, trong đầu của hắn đã có một chút suy đoán. "Vâng." Người hầu nhẹ giọng đáp lại một tiếng, tiếp đó liền nghi ngờ nhìn hướng Đế Hạnh. "Đại vương, không biết do việc này để ai đi tương đối thích hợp?" Đế Hạnh nhướng mày, tuy là đã tiếp thu lại thương, nhưng mà đối với đại thương nhân tài hắn nhưng cũng không phải hiểu rất rõ, thoáng cái cũng không biết nên phái ai tiến về. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi động. Một người xuất hiện tại trong đầu của hắn, ta hướng thái sư văn trọng trước mắt không tại chiều ca khuya. Chuyên lệnh xuống, để nghe thái sư nhanh chóng xuất phát, nhất thiết phải tại trong thời gian nhanh nhất trả rõ việc này. Giờ phút này, trên thiên đình, đại thương tin tức cũng lạ truyền đến Hạo Thiên trong hai. Hạo Thiên nghe sau đó sắc mặt không có chút nào biến hóa, đế hạnh tiểu tử này, nguyên bản có đại tài, chỉ tiếc, hắn quá mức hiện lộ chính mình. Một bên giao chỉ nghe được Hạo Thiên lời nói sắc mặt hơi động, vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy, chẳng phải là nhân gian giới xuất hiện một chút sóng gió nhỏ sao? Hạo Thiên cười lên ha ha, ngươi có chỗ không biết. Đế Hạnh tiểu tử này thành tiên, liền đã chạm tới những cái kia thánh nhân danh giới cuối cùng, ngươi cảm thấy, những cái này thánh nhân sẽ để tiểu tử này trưởng thành sao? Dao Chỉ giật mình, ý của bệ hạ là, chuyện này chính là mấy đại thánh nhân cố ý gây nên, mục đích đúng là vì đối phó đế Hạnh tiểu tử kia. Thế nhưng đế Hạnh đã thành tiên, mấy đại thánh nhân lại không thể trắng trợn động thủ, bọn hắn sẽ làm thế nào? Mắt của Hạo Tiên nhíu lại, một vị tiên nhân trở thành, không thể nghi ngờ liền có thể tu được vương triều khí vận ra thân, vương triều khí vận trợ giúp hắn từng bước, mà hắn kéo dài tính mạng lại cho vương triều khí vận vô hạ khả năng hỗ trợ lẫn nhau, chỉ sợ đến lúc đó liền là thánh nhân, khí vận cũng sẽ bị cắt đoạn. Nhưng mà, nhân gian giới vương triều thay đổi vốn là một chuyện phổ thông không thể lại chuyện bình thường, bọn hắn không thể đối phó đế hạnh tiểu tử kia, nhưng mà, lật đổ một cái xuất hiện vương triều cũng là một kiện 10 điểm chuyện dễ dàng. Dao Trì nghe được Hạ Tiên lời nói sau đó như có điều suy nghĩ, "Vậy hạ, ngươi có nghĩ tới không, đế hạnh là thế nào thành tiên, có khả năng hay không? Sau lưng của hắn còn có người." Chương 36, chẳng lẽ cái này phía sau đế tân có thánh nhân năm nữa? Người sau lưng. Hạ Tiên thần tình sửng sợ, Hắn không phải không có nghĩ tới khả năng như vậy, nhưng mà liền hắn mà nói, hắn biết liền là thường triều chính là mấy đại thánh nhân một cái kế hoạch bên trong một bộ phận. Mà kế hoạch này hoàn thành, liền đại biểu thương triều khí vận đã tận, theo đó mà đến liền là triều đại thay đổi. Hạ Phiên trầm tư một chút, lập tức vừa bất đắc dĩ lắc đầu, cái đế hệ hạnh này thật sự là khả nghi, nhân tộc chi vương không thể thành tiên đây là quy củ, còn nếu là giáo sư nhân vương, sẽ cùng tại muốn đồng thời chọc giận mấy đại thánh nhân. Liên Hạo Tiên trước mắt nhận thức mà nói, hồng hoang thế giới, còn không có người dám lớn mật như thế. Nhưng mà Hạo Thiên lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Cái này đế hạnh phương pháp tu luyện lại là từ đâu mà tới? A, nhìn tới cái thế giới này còn có một chút chúng ta không cách nào đoán tồn tại, kỳ thực bây giờ còn có một việc cũng khiến ta hiếu kỳ. Dao Trì nghe ánh mắt nhất động, "A, bệ hạ, còn có chuyện gì có thể làm cho ngươi hiếu kỳ đây?" Hạ Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta quan sát qua cái đế hạnh này, công pháp hắn tu luyện dường như không phải tu tiên chi pháp, càng giống là độc lập với hiện tại tất cả phương pháp tu hành bên ngoài tồn tại, nếu là hắn thật sự có sư phụ, ta còn thực sự muốn biết người nào có khả năng tạo ra kỳ diệu như vậy công pháp." Giao Chỉ nhìn xem Hạ Thiên Thần tỉnh khẽ cười một tiếng, vậy Hạ giống như cũng không lo lắng cái đế hành này. Hạ Thiên lắc đầu, lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lo lắng, làm sao có khả năng không lo lắng, Thiên Địa khí vận vốn là các phương phát triển căn bản, nếu để cho cái này chiều đại trưởng thành, Thiên đỉnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Thân là tam giới chi chủ, Thiên đỉnh chi vương, Hạ Thiên hiện tại nhìn như quyền lực to lớn, nhưng mà hắn lại rõ ràng mình bây giờ bất đắc dĩ. Tuy là danh xưng quản lý tam giới, nhưng mà những cái kia thánh nhân giáo phái, đặc biệt là thánh nhân đệ tử, có chút thực lực đều đã tới gần mình thậm chí đều vượt qua chính mình, hắn căn bản không thể làm gì. "Vậy ngươi?" Dao Trị có chút kinh ngạc nhìn xem Hạ Thiên, giờ khắc này, hắn theo trong mắt Hạ Thiên nhìn thấy một chút bất lực. "Nhưng mà ta tin tưởng, so với chúng ta, những cái kia cao cao tại thượng các thánh nhân sẽ càng thêm lo lắng, bọn hắn nhất định sẽ nhanh hơn chúng ta giải quyết cái phiền với này." Dao Trị như có điều suy nghĩ, "Vậy chúng ta liền chẳng quan tâm." Hạ Thiên gật gật đầu, "Bây giờ thánh nhân giáo phái thế lực đều là to lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn Tiên Giáo, Thông Thiên Giáo chủ Tiệt Giáo, còn có Chuẩn Đề, tiếp dẫn hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo." Mặc kệ là cái kia một phương thực lực đều mạnh hơn Thiên Đình, bọn hắn đã muốn xuất thủ, chúng ta vẫn là không muốn thêm phiền tương đối tốt." Lời nói mặc dù như vậy, trong mắt Hạo Thiên lại lóe lên một chút ánh sáng. Mà giờ khắc này, nhân gian giới, tại một tòa quân doanh bên trong, Văn Trọng ngay tại tổ chức lấy thủ hạ thao luận lấy. "Báo cáo Thái sư, Đại vương thư, một phong để Thái sư hỏa tốc tiến về biên cảnh điều tra bí mật thế lực, mà khác một phong đại vương muốn Thái sư đích thân xem xét." Ngay tại lúc này, một tên tướng sĩ thật nhanh chạy tới, đem hai lá thư đưa tới trước mặt Văn Trọng. "Đại vương mật thư." Văn Trọng ánh mắt nhất động, Hắn thống lĩnh một phương binh mã, nói chung là sẽ không dễ dàng chịu đến thay đổi, nhưng nếu là muốn thay đổi hắn, như vậy thì chứng minh xuất hiện đại sự. Nghĩ tới đây, Văn Trọng một cái lấy qua thư, cấp bách về tới doanh trướng của mình bên trong. Hắn mở ra thư, lập tức liền nhìn lại, làm hắn sau khi xem xong, sắc mặt liền không nhịn được kinh ngạc. Tân Vương dĩ nhiên đã có kim tiền cảnh giới. Hơn nữa, Tân Vương mục tiêu dĩ nhiên là muốn thành lập thánh triều. Nghe thái sư trung thành tuyệt đối, chuyện này đế hạnh đã sớm rõ ràng, nguyên cớ, hắn trong lòng có đoán nghe thái sư xem như lá bài tẩy của mình. Mà lần này tiến về điều tra càng là trọng yếu nhất, hắn không hi vọng xuất hiện bất kỳ vấn đề, nguyên cớ, hắn viết một phong thư, đem sự tình đại khai báo cho Văn Trọng. "À, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, cả gan ngăn cản ta nhân tộc vùng dậy, ta Văn Trọng coi như là chí tử, cũng sẽ không để ngươi đạt được." Văn Trọng thoáng cái liền đứng lên, đế hành đã báo cho hắn, những thế lực này mục đích chính yếu nhất liền là lật đổ đại thương, cắt đứt nhân tộc khí vận. Mà những cái này, rất có thể là một chút đại năng làm, nhưng mà những cái này đại năng đều khó có khả năng đích thân xuất thủ, nguyên cớ hắn ra lệnh Văn Trọng, một khi có thể liền đem những thế lực này toàn bộ tiêu diệt. Mà những cái kia đại năng vốn là đối lý, nguyên cớ lần này nếu là ăn phải cái lô vốn, chỉ sợ cũng không chốc tiêu oan. Văn Trọng chậm chậm đi ra doanh trướng, tiếp đó nhìn hướng một bên binh sĩ, mệnh lệnh tất cả tướng quân tới ta doanh trướng tập hợp, mệnh lệnh binh sĩ, tùy thời chuẩn bị xuất phát tiến về biên cảnh. Lần này, chúng ta đem nhân tộc mã chiến, triều đình trong cung điện, đế hạch nghe lấy thủ hạ báo cáo gật đầu một cái. Ý tứ liền là nói, thái sư đã chạy qua bắt đầu hướng về biên cảnh hành động, mà Lý Tịnh bên kia tin tức cũng là càng phát sản xuất. Người hầu gật đầu một cái, không tệ. Nhưng mà Đại Vương nghe thái sư cũng truyền về tin tức, hắn sợ hãi địch nhân có việt thủ, nếu là chân chính giao chiến sợ an thiệt thòi. Đế Hạnh nghe được vấn đề này cũng là nhíu mày lại, đây đúng là cái vấn đề, ngươi lại gọi hắn không được sốt ruột hành động, đầu tiên thăm dò địch nhân thực lực, nếu là tất yếu, bổn vương sẽ đích thân xuất thủ. Chương 37, Hôn Nguyên đại la kim tiên thẻ trải nghiệm một chương. Nhìn tới hai tiểu gia hỏa này gần nhất đều qua đến rất không tệ nha, cũng không biết tiểu Bạch Long thế nào. Chân chương xinh tuy là thân ở trường sinh cung, nhưng mà Dương Tiến cùng Đế Hạnh mỗi một lần tăng lên hắn đều có thể có được trực tiếp nhất phản hồi mà kệ ban tưởng lớn nhỏ hay không, Hàn Thủy Chung có khả năng biết tình huống. Mà gần nhất, Đế Hạnh cùng Dương Tiễn liên tiếp đột phá cũng để cho hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Cuối cùng, cảnh giới của mình càng lên cao, cần có linh lực cũng càng nhiều, tự nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Nhưng mà nếu là mình đệ tử cảnh giới càng cao, như thế mình có thể lấy được phản hồi cũng liền càng lớn, lần trước chính mình đại la thập nhị phẩm nhân hoa liền là một cái ví dụ tốt nhất. Mà bây giờ, Đế Hạnh vừa mới đột phá Kim Tiên, Dương Tiễn vừa mới đột phá Thái Ất, hai người cảnh giới cũng còn ở vào cùng củng cố giai đoạn. Trong thời gian ngắn muốn lại tăng lên nữa chỉ sợ là 10 điểm khó khăn. Nguyên Cớ, Trần Trường Sinh liền rất muốn biết, chính mình cái này tam đồ đệ Ngao Liệt, đế tuật cùng sẽ ở lúc nào đột phá. Ầm ầm. Ngay tại Trần Trường Sinh đoán thời điểm, trường sinh cung trên bầu trời, mây đen đã trải qua bắt đầu tụ lại. Trần Trường Sinh sắc mặt hơi động, ai da, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, tiểu tử này chẳng lẽ sẽ ở hôm nay đột phá. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng đi ra trường sinh điện. Tiểu Bạch Long cùng Dương Thiễn, đế hạnh không giống nhau, tiểu Bạch Long tu hành long thần cựu biến chính là một cái không ngừng đem chính mình tinh luyện quá trình. Ngươi cứ, mỗi một lần biến hóa đều sẽ đi qua một đạo lôi kiếp, mà vượt qua lôi kiếp, liền chứng minh huyết mạch của mình đã triệt để củng cố. Tiểu tử này, hầu tích bạc phát thời gian lâu như vậy, lần này đột phá, chắc chắn sẽ không đơn giản. Trần Trường Sinh gật đầu một cái, ngao liệt thân hình đã xuất hiện tại công pháp lâu bên ngoài. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể liền biến thành bản thể, xông thẳng bầu trời. Nhìn xem ngao liệt bản thể, Trần Trường Sinh ánh mắt nhất động, dựa theo quá trình tu luyện, lần này sau đó, ngươi chính là ngũ trảo kim long đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên bầu trời Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm liền vang lên, lập tức, một đạo lôi điện lớn gào thét mà phía dưới. Đây chỉ là đệ nhấp biến, ta nếu là liền ngươi cũng không kiên trì nổi, vậy ta liền thật thà xin lỗi sư phụ. Nội tâm ngao liệt kiên định, một tiếng cự rít gào thét mà ra, toàn bộ thân thể trực tiếp liền xông về lôi kiếp. Lập tức, trên bầu trời bị một mảnh tử quang bao phủ. Chân chương sinh ánh mắt nhất động, giờ phút này cuồng phong gào thét, nhưng mà hắn không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Chỉ thấy mắt của hắn nheo lại, trực tiếp vượt qua lôi quang nhìn hướng ngao liệt. Giờ phút này, ngao liệt trên mình lần phiến đã trải qua bắt đầu biến hóa. Lưỡi mảnh từng mảnh vậy màu trắng bắt đầu không ngừng hướng về màu vàng biến hóa, hơn nữa, hắn bốn cái chân cũng đang biến hóa lấy. Lôi quang tán đi, làm Ngạo Liệt xuất hiện lần nữa thời điểm, thân thể của hắn hình như nhỏ đi mấy phần. Nhưng mà Trần Trường Sinh cũng là cảm giác được, Ngạo Liệt nhục thể so với trước kia càng thêm cường đại rất nhiều. Hơn nữa, Ngạo Liệt thời khắc này lần phiến đã biến thành màu vàng, quan sát nó tứ chi, bất ngờ đã biến thành một cái ngũ trảo kim long. Ngạo Liệt gào thét một tiếng, tựa hồ là vì chính mình thành công đột phá mà giễu họ. Chỉ thấy Ngạo Liệt thân thể chậm chậm thu nhỏ. Cuối cùng biến thành nhân hình xuất hiện tại trước mặt Trần Trường Sinh. Đệ tử cảm ơn sư tôn Ban Pháp, nếu không có sư tôn, ngao liệt chắc chắn sẽ không tiến bộ nhanh chóng như vậy. Trần Trường Sinh nhìn hướng ngao liệt thân thể, lập tức vừa ý gật đầu, không tệ, thực lực ngươi bây giờ đã tiến vào kim tiên cảnh giới, tốc độ như thế, so với ngươi hai cái sư huynh cũng là muốn nhanh chóng mấy phần a. Ngao liệt vốn là long tộc, nhục thể cùng thiên phú vốn là mạnh hơn nhân tộc, lại thêm long thần cựu biến dạng này công pháp, tự nhiên là như cá gặp nước. Ngao liệt gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, hắn cũng biết, chính mình là chiếm công pháp và huyết mạch tiên nghi. Bất quá trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, phải biết, liền là chính mình phụ vương Tây Hải Long Vương, bây giờ Long tộc tứ đại Long Vương một trong, đều chỉ là Ngũ Trảo Kim Long tồn tại. Nói cách khác, thân là Ngũ Trảo Kim Long chính mình, tại huyết mạch bên trên đã không thua tứ Hải Long Vương. Phải biết, đây chỉ là đệ nhất biến mà thôi, mà Long thần cửu biến, thế nhưng có sơ sơ cửu biến, nói cách khác, mình còn có 8 lần dạng này tăng lên cơ hội. Trong lòng ngao liệt, đã trải qua bắt đầu đối lần tiếp theo đột phá mong đợi, cuối cùng, lần tiếp theo đột phá sau đó, chỉ huyết mạch mà nói, chính mình liền đã đứng ở hiện nay Long tộc đỉnh. Có lẽ Đến lúc kia, bằng vào huyết mạch ưu thế, ta chắc chắn có thể để cho Long tộc càng thêm đột kết, đến lúc đó, Bác Minh cũng lại có cái gì phải e ngại. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tam đệ tử Ngao Liệt tiến hóa trở thành Ngũ Trảo Kim Long, đột phá đến Kim Tiên cảnh giới. Ban thưởng tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên viên mãn. Ban thưởng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thẻ thể nghiệm một chương. Trần Chương sinh ngây ngẩn cả người, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cái này chẳng phải là bây giờ thánh nhân cảnh giới sao? Hắn tuy là đã đoán được Ngao Liệt tăng lên sẽ cho chính mình rất lớn phản hồi, nhưng mà hắn không nghĩ tới Chính mình dĩ nhiên có thể đạt được một chương Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thệ thể nghiệm. Phải biết, có tấm thẻ này, đã nói lên chính mình có cùng thánh nhân một trận chiến thực lực, như vậy, chỉ cần có tấm thẻ này, toàn bộ Hồng Hoang thế giới lại có mấy người có khả năng làm gì được ta? Chương 38, Thánh cấp thần thông, trừ tiên tỉnh tổ. Ngay tại Trần Trường Sinh đắm chìm tại thu được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thệ thể nghiệm trong vui sướng thời gian, âm thanh hệ thống lại là vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, ba vị đệ tử toàn bộ tiến vào Kim Tiên cảnh giới. Ba thượng, thần thông lâu một tòa. Thần thông lâu Trần Trường Sinh sắc mặt ngây ra một lúc, lập tức liền phản ứng lại. Thần thông, đây chính là Hồng Hoang thế giới cứng rắn hàng. Phải biết, thần thông đối với người tu tiên đây chính là mười điểm trọng yếu, nhiều khi, một loại tốt thần thông liền có thể khiến tu sĩ bộc phát ra thực lực cường đại. Hơn nữa, đây chính là hệ thống cho phần thưởng của mình, chỉ sợ trong đó thần thông cũng là làm người sợ hại thản phục tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh liền nhẹ nhàng nhìn hướng trước người ngao liệt. Đỗ Nhi A, ngươi bây giờ đã tới Kim Tiên cảnh giới, vi sư tự nhiên là muốn cho ngươi một chút ban thưởng mới là. Ban thưởng Ngao Liệt sắc mặt vui vẻ, công pháp Low bên trong thần kỳ công pháp đã để hắn hiểu được, Trần Trường Sinh tuyệt đối không phải phàm thông tồn tại. Mà bây giờ Trần Trường Sinh nói sẽ cho chính mình bản thượng, như thế nào lại là phạm vật đây? Trần Trường Sinh chỉ hướng cách đó không xa pháp bảo lâu, cái này là pháp bảo lâu, bên trong ẩn chứa chính là trong tiên địa linh bảo, ngươi lại tiến vào bên trong tìm kiếm, nhưng mà có khả năng thu được như thế nào bảo vật cũng chỉ có thể nhìn vận số của chính ngươi. Trần Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng, Ngao Liệt khí vận bất phàm, bây giờ lại trở thành ngũ trảo kim long, khí vận càng là lại lên một tầng nữa. Nhưng mà hắn vẫn là muốn ra vẻ thần bí bảo trì hình tượng của mình, bất kể nói thế nào, chính mình cũng là sư tôn cái này một cấp bậc tồn tại. Pháp bảo, Ngạo Liệt ánh mắt nhất động, đã từng Long tộc cũng là hùng hoàng thế giới cửa chính hộ, nhưng là năm đó sự kiện, để Long tộc linh bảo bị cướp sạch không còn, coi như là chính mình là Tây Hải Long Vương Tam thái tử, trên mình cũng không có mấy món khả quan pháp bảo. Bây giờ nghe được Trần Trường Sinh nói muốn đem tặng, hắn tự nhiên là trong lòng xúc động. Cảm ơn sư tôn." Ngạo Liệt thi lễ một cái, lập tức liền hướng về pháp bảo lâu đi tới. Đợi đến Ngạo Liệt đi vào pháp bảo lâu, Trần Trường Sinh mới vung tay lên, đem Thần Thông Lâu cho phóng thích ra ngoài. Nhìn xem Thần Thông Lâu bên trên chiếu lấp lánh ba chữ to, Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính mình tuy là đã thành tựu đại la vị trí, nhưng mà thần thông cũng là lắc đắc không có mấy. Nếu là ngày kia thật gặp được đệ nhân, chính mình luôn không khả năng dựa vào linh lực đánh chết tươi đối phương a. Mà cái này Thần Thông Lâu xuất hiện, tự nhiên là rất tốt đền bù thiếu sót của mình. Nghĩ tới đây, hắn liền bước ra chân đi vào, liền là sư phụ cũng là muốn có thần thông bên người mới được a. Có lẽ là bởi vì chính mình là ký chủ quan hệ, Trần Trường Sinh vừa tiến vào công pháp lâu, lập tức rất nhiều chùm sáng liền xoay quanh tại bên cạnh Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh sắc mặt hơi động, hắn có khả năng cảm giác được, những chùm sáng này đều đại biểu một loại thần thông. "Tốt, các ngươi đều an tĩnh một chút, ta không có khả năng đem các ngươi tất cả đều mang đi, cũng nên cho ta đệ tử lưu một thoáng không phải." Trần Trường Sinh nở nụ cười, hiện tại chính mình cũng không phải cô độc, làm việc nhưng muốn lấy mình còn có một cái tông môn mới lạ. Hắn nhắm mắt lại, đại la khí tức tản ra, chỉ thấy hắn đưa tay chộp một cái, một cái chùm sáng liền bị hắn nắm ở trong tay. Trần Trường Sinh nở nụ cười. Liền ngươi, để ta nhìn một chút, ngươi là như thế nào thần thông? Trung sáng tán đi, một đạo ký ứ thoảng cái liền xuất hiện tại trong đầu Trần Trường Sinh. Thăng cấp thần thông, Trừ Tiên Tỉnh Thổ. Trần Trường Sinh kinh hô một tiếng, tuy là thần thông như thế nào hắn còn không có nhìn kỹ, nhưng mà vẹn vẹn thánh cấp thần thông bốn chữ lớn liền đã để hắn cảm giác được không giống bình thường. Lập tức, Trần Trường Sinh tiếp tục xem xuống dưới, làm hắn thấy rõ sở thần thông nội dung sau đó, sắc mặt lập tức liền biến đến kinh ngạc. Trừ Tiên Tỉnh Thổ, hóa thành một cõi cực lạc, chôn tất trừ tiên. Tại tu luyện giả xung quanh hóa thành một cõi cực lạc, Nếu là có người bước vào trong đó, chỉ cần tu vi thấp hơn tu luyện giả, toàn bộ ngã xuống. T. Chân Trương Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, Vệ Đốt họ Vệ Đốt, thần thông như thế, quả thực liền là cho ta đo thân mà làm đồng dạng a. Chân Trương Sinh cười khẽ lên, chính mình mặc dù có đại la kim tiên cảnh giới, nhưng mà cảnh giới của hắn đều dựa vào mấy cái đệ tử tăng lên phần hội. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không có nghiêm túc tu luyện qua, đối với mình thực lực đem khống chế vẫn có một ít khó khăn. Nếu là thực lực thấp hơn chính mình quá nhiều, tự nhiên là có thể dựa vào cảnh giới cưỡng ép trấn áp. Nhưng nếu là thực lực không kém bao nhiêu, hoặc là chỉ yếu hơn mình một đường, như thế hắn rất có thể liền không cách nào ứng phó đối phương. Mà có cái này thần thông tồn tại, vậy liền không cần tự mình ra tay, chỉ cần thực lực không đủ, trực tiếp chết cho ta. Cái này cũng thật là trang út lợi khí a. Trần Trường sinh liếm môi một cái, để cho hắn ngạc nhiên cũng không chỉ như vậy, phải biết, trong tay hắn thế nhưng có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thẻ thể nghiệm. Nếu là đem chính mình trọng tức, chỉ sợ là thánh nhân cũng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Trần Trường sinh thu hồi thần thông, thần thông tại tinh không ở số nhiều, có loại này là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Hắn liền đứng lên thể, hướng về trường sinh điện đi tới. Bây giờ Ngao Liệt còn tại trong cung, chính mình vẫn là muốn bảo trì hình tượng của mình, lĩnh hội thần thông chuyện như vậy, vẫn là trở về trường sinh cung chậm rãi tu luyện a. Chương 39, chẳng lẽ sư tôn ta thật thánh nhân cổ đại? Mà giờ khắc này, Ngao Liệt cũng bước vào pháp bảo lâu bên trong. Đã lĩnh hội qua công pháp lâu to lớn cảnh tượng trong lòng hắn đối với pháp bảo lâu cũng là tràn ngập chờ mong. Công pháp lâu liền đã kinh người như thế, tin tưởng cái này pháp bảo lâu cũng sẽ không để ta thất vọng, chỉ là không biết ta có thể cùng pháp bảo gì hữu duyên. Trong lòng Ngao Liệt chờ mong làm hắn vừa đi vào pháp bảo lâu sau đó, lập tức cũng cảm giác được, một cỗ đến từ huyết mạch trâu sâu kêu gọi xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ sư phụ nơi này còn có chúng ta Long tộc pháp bảo? Ngao Liệt kinh hô một tiếng, chính mình đã trở thành ngũ trảo kim long, huyết mạch cấp độ đã không thấp. Nhưng ngay cả như vậy, chính mình vẫn là nhận lấy cỗ này triệu hoán, đó chính là nói, cỗ này triệu hoán cùng huyết mạch của mình cùng một nhịp thở. Thậm chí, rất có thể liền là Long tộc pháp bảo. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngao Liệt kinh hỉ dị thường, cấp bách biến thành bản thể, rống to một tiếng lập tức tán phát đi ra tựa hồ là đạt được ngao liệt kêu gọi, trong pháp bảo lâu, một đạo long nâm cũng là kêu lên. Cả hai kêu gọi kết nối với nhau, lại có một loại huyết mạch tương dung cảm giác. Đây là ngao liệt ánh mắt nhất động, chỉ thấy hắn chậm chậm giơ tay ra, lập tức, một mai linh bảo liền bắt đầu hướng về tay hắn bay tới. Một mai hạt châu xuất hiện tại trong tay ngao liệt, nhìn xem trong tay hạt châu cùng hạt châu bên trên tán phát khí tức, ngao liệt nhịn không được hít sâu một hơi. Dĩ nhiên là long châu. Ngao liệt thán phục một tiếng, hơn nữa hắn còn càng là rõ ràng cảm nhận được, trên long châu này tán phát long tộc khí tức 10 điểm nồng đậm. Dạng này huyết mạch khí tức, chỉ sợ đã tới cực phẩm tiên thiên linh bạo cấp độ, như vậy chỉ bảo, đối ta mà nói quả thực liền là đồ tốt nhất. Trong lòng Ngao Liệt kinh hỉ, thân là Long tộc, thân thể của hắn so với phổ thông yêu tộc cũng mạnh hơn rất nhiều, mà hắn hiện tại càng là có Long thần cựu biến tại thân, sau đó thân thể của hắn cùng huyết mạch chỉ sẽ càng thêm cường hãn. Nguyên cớ, tương lai đối với pháp bảoỷ lại khẳng định cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà có cái này Long châu tồn tại, chính mình bản nguyên Long châu liền có thể đạt được rất lớn bộ dưỡng, thậm chí về sau sẽ vô hạn tăng lên. Nghĩ tới đây, Ngao Liệt hít sâu một hơi lập tức vận chuyển tâm thần, liền chỉ dẫn Long Châu tiến vào trong cơ thể của mình. A. Long Châu vừa tiến vào thể nội, Ngao Liệt lập tức liền phát ra hừ lạnh một tiếng. Mai này Long Châu xem như cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn ẩn chứa linh khí vốn là 10 điểm cùng bố, mà hắn hiện tại chẳng qua là một cái kim tiên tu vi tu sĩ, như vậy linh khí nồng nặc thoáng cái hấp thu cũng là có chút khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, tại Long Châu tiến vào thể nội sau đó, Ngao Liệt liền bắt đầu đem Long Châu tại trong cơ thể mình bản nguyên Long Châu dung hợp. Nhất thời ở giữa, tại cả hai kết hợp phía dưới, cho dù hắn là Long tộc lục thể, cũng là biến đến hết sức khó chịu. Không được, ta nhất thiết phải chịu đựng, chỉ có vượt qua cái này một cửa, ta tăng lên mới có thể đủ càng thêm nhanh chóng. Ngao Liệt hét lớn một tiếng, Long Châu cùng chính mình bản nguyên Long Châu kết hợp cũng tại chậm rãi tiến hành. 7 ngày sau, làm Trần Trường Sinh thoáng cái mở mắt ra, xung quanh hắn lập tức liền xuất hiện một chút 10 điểm dị thưởng ba động. Trần Trường Sinh nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức cả người liền trực tiếp bay ra trường sinh điện. Cái này chư tiên tỉnh thủ quả nhiên cương hành, nơi đây quả thực tựa như là tạo thành một cái thiên địa của ta đồng dạng, tại nơi này, ta chính là chúa tể phiến thiên địa này. Chân Trương Sinh tay phải vung lên, lập tức, không gian vậy mà liền xuất hiện một trận không gian bạo liệt tâm thành. Tuy là ta chỉ có đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng mà, có cái này Chư Tiên Tịnh thổ tại, chỉ sợ là gặp được đại La Viên mãn đại năng, ta cũng có thể thoải mái ứng phó, thậm chí đối đầu chuẩn thánh cảnh giới cao thủ, ta cũng có sức tự vệ. Chân Trương Sinh vừa ý gật đầu, lập tức, hắn liền bắt đầu đem Chư Tiên Tịnh thổ phạm vi quét trường, hắn nhất thiết phải biết, hiện tại thần thông đỉnh điểm ở nơi nào. Rất nhanh hắn liền phát hiện, lấy trước mắt hắn thực lực, có khả năng mười điểm nhẹ nhõm bao phủ trường sinh cung phàm vi. Nhưng mà nếu muốn phạm vi tiếp tục quốc chương, vậy liền sẽ nhiều thêm đối với linh lực tiêu hao, hơn nữa thần thông uy lực cũng sẽ giảm tiểu rất nhiều. Ngay tại lúc này, trong pháp bảo lâu, Ngao Liệt đột nhiên cao hứng bừng bừng đi ra. Làm hắn vừa đi ra khỏi pháp bảo lâu, lập tức liền phát hiện không thích hợp, xung quanh cơ thể một cô áp lực ngay tại không ngừng đè ép, thậm chí chính mình có loại sẽ bị tùy thời chen thành mảnh vỡ cảm giác. Trần Chương Sinh cũng là phát hiện Ngao Liệt, lập tức liền thu hồi thần thông rơi xuống trên mặt đất. Trên đầu Ngao Liệt mồ hôi lạnh chảy ròng, tựa đột như là đậu tương đồng dạng lớn nhỏ mồ hôi lạnh căn bản không ức chế được chảy ra ngoài lấy. Hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, vừa mới nếu là Trần Trường Sinh muốn diện sắc chính mình, chỉ sợ là một ánh mắt liền có thể làm đến. Đây mới là sư phụ thực lực sao? Trong lòng Ngao Liệt kinh ngạc, nhưng mà đối với Trần Trường Sinh cũng kính lại là nhiều hơn mấy phần. La Ngao Liệt đi ra, vừa mới vi sư ngay tại nhảm chán chơi đùa một phen, nhưng có làm bị thương người sao? Chỉ là chơi đùa. Ngao Liệt càng kinh hãi hơn, nếu chỉ là chơi đùa liền giống như uy lực này, như thế chân chính động thủ sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Lập tức, hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ, là đệ tử làm phiền sư phụ. Chương 40 Vô Tật Long Diễm, có thể đốt nấu thính nhân. Chân Trương Sinh tự nhiên không có khả năng nói là chính mình đang luyện tập thần thông thoáng cái không thể thật tốt khống chế, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu. "Không sao, xem ra ngươi tại Pháp Bảo Lâu đạt được đồ tốt." Chân Trương Sinh khẽ cười một tiếng, "Cái này Pháp Bảo Lâu đều là đồ tốt." Hơn nữa Ngao Liệt vốn là có tuyệt hảo khí vận, đạt được cái gì bảo bối tốt không phải khó khăn gì sự tình. Ngao Liệt gãi gãi đầu, "Sư tôn quả nhiên không hổ là sư tôn, sư tôn nói không sai, đệ tử ở trong Pháp Bảo Lâu thu được một Mai Long Châu, hiện tại đã cùng đệ tử bản nguyên Long Châu hợp làm một thể." Long Châu. Trần Trường Sinh ánh mắt động lên một thoáng, cái này Long Châu đối với Ngao Liệt mà nói chính xác là một kiện đồ tốt. Cảm thụ được Ngao Liệt trên mình cái kia nồng đậm Long tộc khí tức, Trần Trường Sinh biết, có mai này Long Châu tồn tại, Ngao Liệt huyết mạch tăng lên sẽ càng thêm nhanh chóng. Mà mai này Long Châu cũng sẽ trở thành Ngao Liệt tương lai tu luyện Long thần cựu biến tốt nhất trợ lực. Trần Trường Sinh gật đầu một cái, các ngươi mau chóng tăng lên, sư phụ ta mới có thể tốt hơn nhổ Long Dề. Ngươi hiện tại đã là Kim Tiên cảnh giới, pháp bảo, công pháp đã có, nhưng mà thần thông vẫn như cũ còn khiếm khuyết đúng không? Ngao Liệt khẽ thở dài một hơi. Không dối gạt sư phụ, năm đó lượng kiếp sau đó, chúng ta Long tộc liền bị cướp sạch không còn, không chỉ là pháp bảo, liền là công pháp thần thông cũng là không còn tồn tại. Nói đến đây, Ngao Liệt trong ánh mắt lộ ra phẫn hận thần sắc. Coi như là dạng này, Bắc Minh cung vẫn như cũng là đem chủ kiến đánh tới bốn biển lòng cùng. Vốn là vận mệnh nhiều thăng trầm, bây giờ còn có một cái Bắc Minh cung tại một bên yếu thường, tình huống như vậy, để trong lòng của hắn tràn ngập đối với lực lượng khát vọng. Nhìn xem Ngao Liệt bộ dáng, Trần Trường sinh nhướng mày, "Đồ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào, đều muốn có một quả đầu hốc thế tỉnh." Chỉ có dạng này mới có thể đủ tại trong lịch cảnh tìm kiếm một chút hy vọng sống. Trong lòng Ngao Liệt có mang hận ý, hiện tại lại tu được Long Thần Cự Biến, Trần Trường Sinh 10 điểm sợ hãi Ngao Liệt bắt đầu phiêu phiêu nhiên. Nguyên cớ, hắn nhất thiết phải mở miệng chèn ép một thoáng, nếu là bảo bối đồ đệ này xảy ra chuyện, chính mình còn thế nào nhổ lông dê a. Ngao Liệt giận mình, là đồ nhi tâm tính bất ổn, mượn sư phụ thứ tội. Trần Trường Sinh lắc đầu, toàn này, tên là Thần Thông Lâu, bên trong bao hàm đều là ta trưởng sinh cùng thần thông, ngươi như là đã đến kim tiên cảnh giới, có thể tự trước đây hướng bên trong tìm kiếm thần thông. Thần Thông Lâu, ngoa liệt vậy mới chú ý tới, tại cái này trống trải trong cung, lại thêm một tòa đại lâu. Càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú, chính là Trần Trường Sinh nói tới bên trong thần thông. Đây chính là đồ tốt, nếu là chính mình luyện tập đến thần thông trở lại Long Cung, chỉ sợ là kế nhiệm Tây Hải Long Vương cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, ngoa liệt hướng lấy Trần Trường Sinh thi lễ một cái, tiếp đó liền đi vào thần thông lâu. Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng, cuối cùng vẫn là bảo trụ tại gia hỏa này trước mặt hình tượng, cũng không biết hắn lần này tiến vào có khả năng thu được cái gì thần thông. Nói xong, Hắn liền nghĩ đến bên ngoài đế hạnh cùng Dương Tiễn, hai tiểu tử này cũng là hồi lâu không có tin tức, cũng không biết đến tuột cùng như thế nào. Đợi đến bọn hắn trở về, nhất định phải để bọn hắn tiến vào lấy thần thông lâu, cuối cùng, ta trưởng sinh cung đệ tử, làm sao lại không có thần thông cường đại bên người. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh liền trở về Trường Sinh điện. Bước vào trong đó, Ngao Liệt liền là tìm kiếm thần thông lên. Từng cái thần thông không ngừng xuất hiện, tuy nhiên lại không có một cái nào phù hợp hắn. Nhưng mà Ngao Liệt cũng bị những thần thông này làm cho chấn kinh, toàn bộ là kinh thiên a. Mỗi một cái thần thông lấy ra đi, chị sợ cũng sẽ dẫn phát rất nhiều tiên nhân tranh đoạt. Đúng rồi. Ngao Liệt đột nhiên nhớ tới chính mình thu được công pháp thời điểm chẳng cảnh. Thế là ngồi xếp bằng, dụng tâm tới cảm thụ. Đảm mắt, lại là 7 ngày trôi qua. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tam đệ tử thu được thần thông vô tận long diễm, đã đồng bộ đến ký chủ trên mình. Chân Trương Sinh ngay tại tính toán, đột nhiên, âm thanh hệ thống liền vang lên. Chân Trương Sinh ánh mắt nhất động, vô tận long diễm, lại còn đồng bộ đến trên người mình. Chân Trương Sinh mới bắt đầu không hiểu, nhưng mà rất nhanh vô tận long diễm tin tức tương quan liền truyền vào đến trong đầu của hắn. Đây là Trần Trường Sinh hít sâu một hơi, cái này Long Diễm Thần Thông tu luyện tới tầm cao nhất dĩ nhiên có thể tiêu diệt thế nhân, đây cũng quá kinh khủng a. Nhưng mà rất nhanh Trần Trường Sinh liền phát hiện không đúng, lấy vô tận Long Diễm chính là muốn sử dụng Long tộc hỏa diễm thi triển mới có thể đủ dùng ra uy lực lớn nhất. Chính mình tuy là đã đi vào đại la, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhân tộc thân thể, sử dụng cái này thần thông chỉ sợ vẫn là không có khả năng sử dụng ra uy lực lớn nhất. Thôi, có chút ít còn hơn không, nhiều đồng dạng thần thông cũng không phải chuyện gì xấu. Vất quá trong lòng Trần Trường Sinh vẫn có một ít đáng tiếc, nếu là sớm xuất hiện cái này thần thông lâu, để chính mình đại đệ tử cùng nhị đệ tử tiến vào bên trong, vậy mình hiện tại chỗ có thần thông không thể nghi ngờ liền sẽ gia tăng rất nhiều. Đệ tử ngao liệt, bái kiến sư tôn. Ngay tại Trần Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, ngao liệt âm thanh xuất hiện tại cửa ra vào. Trần Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, "Không tệ, cái này vô tận long diễm chính xác là 10 điểm thích hợp ngươi thần thông, ngươi lại xuống dưới thật tốt tu luyện, đem cái này thần thông thật tốt dung hội vào thông." Chương 41: Thương triều đại bại, đế tân ngự giá chân chinh. Đại thương biên cảnh Giờ phút này, đã là quân kỳ săn sát, Văn Trọng ngồi cầm đầu vị, lạnh lùng nhìn trước mắt quân đội. Những cái này nghịch tặc, cũng dám quấy nhiễu ta đại thương biên cảnh, thật là tội không thể tha thứ. Văn Trọng rừ lạnh một tiếng, tại hắn nhận được mệnh lệnh sau đó, lập tức triệu tập quân đội đến nơi này. Nguyên bản những người này cũng còn xem như trung quy trung cũ, nhưng mà tại hắn tới sau đó, đối phương cũng là nhiều lần xâm phạm biên giới, khiến vốn là bất mãn trong lòng hắn càng là nổi trận lôi đình. Lập tức liền triệu tập đại quân, chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt đối phương. Ai biết, tại hắn đại quân áp cảnh thời điểm, Đối phương dĩ nhiên như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng, đã tại nơi này chờ đợi hắn. Thái sư, ta nhìn những người này quân kỵ nghi binh, căn bản không giống như là đạo quân hữu hợp, chỉ sợ có chút khó làm. Bên cạnh Văn Trọng, một tên tướng quân chắp tay hành lễ. Văn Trọng nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn gia hỏa này vốn là có chuẩn bị mà đến, quả thật là đạo quân hữu hợp, sao lại dám phạm ta biên cảnh? Người thái sư kia, chúng ta phải làm gì? Tướng quân sắc mặt hơi động, trước mắt tình huống như vậy, không thể nghi ngờ lại là một trận trận đánh ác liệt, mà kết quả như vậy mặc kệ như thế nào, đều sẽ là núi thây biển máu cảnh tượng. Ân. Mắt của Văn Trọng níu lại, trên mình sát ý chậm chậm hiện nhữ lên, những cái này nghịch tập quấy nhiễu ta biên cảnh, rõ ràng liền là hướng lấy ta đại thương mà tới, hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, nhất định phải tiêu diệt đối phương. Thái sư nói đúng, tuyệt đối không thể giúp trưởng thành bọn giã hỏa này phách lối khí diễm. Mạc khắc một tên tướng quân nghe được Văn Trọng lời nói sau đó vỗ tay bảo hay, lập tức liền chậm chậm đứng dậy, "Thái sư, cái này trận chiến đầu tiên, liền để mạt tướng xuất mã." Văn Trọng nghe vậy gật gật đầu, "Như vậy, ngươi liền đi gặp một lần bọn hắn, ta ngược lại muốn xem xem, bọn hắn có cái gì lực lượng." Giờ phút này, trong cây phương giáo, tiếp dẫn chuẩn đề đều là mở mắt ra. Bắt đầu. Tiếp dẫn nhẹ giọng mở miệng, chuẩn đề cũng là cười lên, đây chẳng phải là chúng ta kết quả mong muốn sao? Tiếp dẫn, lần hành động này mục đích chỉ là vì Zế Đế hành tiểu tử kia, về phần người không liên quan trở, chúng ta vẫn là muốn hạ thủ lưu tình. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu một cái, không tệ, những người này tương lai đều là thư của chúng ta chúng, chính xác không nên nhiều tạo xác nghiệp. Trên chiến trường, tướng quân chậm chậm đi ra, tay hắn giữ một cây trường lương, nhắm thẳng vào đối phương trận doanh. Người nào cả gan một trận chiến? Ha ha ha, chỉ là tiểu bối cũng dám kêu gào, bản tướng liền tới gặp một lần ngươi. Vừa dứt lời, đối phương trận doanh bên trong, một đạo thân ảnh thoáng cái liền bỏ ra. Hai người lập tức giao chiến tại một chỗ, vừa đến một lần ở giữa, dĩ nhiên là đánh ngang tài. Kỳ quái, người này lại có sóng linh khí. Văn Trọng nhìn xem hai người giao chiến, cau mày. Hắn vị tướng quân này cũng có một chút tu tiên kinh nghiệm, cũng coi là một cái hợp đạo cảnh giới cao thủ. Nhưng mà đối phương dĩ nhiên thẳng đến vung vàng để ép vị tướng quân này, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng mà Văn Trọng cũng là phát hiện, đây là đối phương cố ý gây nên Vâng. Đột nhiên, một trận sóng linh khí phát ra, Văn Trọng biến sắc mặt. Không được, người này dĩ nhiên là điệu tiên cảnh giới cao thủ. Nói xong, chân phải đạp mạnh lưng ngựa, cả người liền trực tiếp bay ra ngoài. Keng. Một tiếng binh khí tương giao âm thanh truyền đến, đối phương trực tiếp liền bị Văn Trọng trực tiếp đẩy lùi. Ân. Không thể tưởng được các ngươi thương triều lại còn có người loại này cao thủ, giống như bản lĩnh này hạ tất tại đế hạnh tiểu tử kia thủ hạ hiệu lực, đầu nhập vào cùng ta, chắc chắn có thể bảo đảm ngươi đạt được ngươi muốn hết thảy. Đối phương đối mặt Văn Trọng công kích, không chỉ không hề tức giận, Ngược lại là một mặt cười lạnh, hình như văn trọng cái cái cảnh giới của liền tiên đối với hắn không tạo được uy hiếp. Côn vọng. Văn trọng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền chuẩn bị chém giết người này. Mà đúng lúc này, một đạo khí tức bạo phát mà tới, văn trọng sắc mặt lập tức biến đổi. Kim Tiên, niệm tính ngươi tu vi không dễ, tranh thủ thời gian mang theo ngươi rời cốt, bằng không, ta nhất định phải để nơi đây máu chảy thành sông. Một thanh kiếm xuất hiện tại văn trọng bên hai, văn trọng sắc mặt đột biến, trên mặt lập tức xuất hiện đằng trát. Hắn tự nhiên không sợ chết, nhưng mà cũng không muốn chết không có chút ý nghĩa nào. Một tên kim tiên cảnh giới cường giả, lật tay ở giữa huyễn có thể để chính mình đại quân toàn quân bị diệt. Rút quân. Văn Trọng bất đắc dĩ hô lên cái này một mạng khiến, rất rõ ràng, lần này giao phong, bọn hắn thua. Triều đình, Đế Hạnh nhẹ nhàng buông xuống phong thư trong tay, trên trán chính xác vận thành một đoạn. Lại có kim tiên cảnh giới cao thủ, những người này cũng thật là không biết xấu hổ. Đế Hạnh cười lạnh một tiếng, hắn tuy là đã đoán được những thế lực này rất có thể liền là mấy đại thánh nhân trong bóng tối nâng đỡ thế lực, nhưng mà thoáng cái liền xuất hiện kim tiên cao thủ rõ ràng liền là những người này môn hạ đệ tử, rất rõ ràng. Đối phương lại chuẩn bị đem chính mình triệt để là đổ. Kim thiên cảnh giới văn trọng là thế nào đều khó có khả năng đối phó, bây giờ, tại toàn bộ đại thương triều bên trong, có năng lực như thế đối phó người này, chỉ sợ chỉ có chính mình. Nghĩ tới đây, Đế Hành đột nhiên đứng lên, "Người tới, Đại Vương có gì phân phó?" "Chuyên mệnh lệnh của ta, triệu tập quân tướng, lần này, bổn vương muốn ngự giá chân chinh, ta nhất định phải những cái này kẻ xấu xem thật kỹ một chút, chúng ta đại thương triều không phải bọn hắn có thể bắt chẹt." Chương 42, Đại thương vô địch. Đại thương biên cảnh, từ văn trọng lui binh sau đó, Toàn bộ binh sĩ khí khí nhiều lần suy sụp, mà Văn Trọng lui về trong thành sau đó, càng là trực tiếp treo cao miễn chiến bại, không còn ra khỏi thành nghiêm chiến. Phía dưới binh sĩ mặc dù là phang thai, nhưng mà mọi người cũng đều cảm giác được tại địch quân trận doanh bên trong tựa hồ là có một cái bọn hắn không cách nào chống lại tồn tại. Nhất thời ở giữa, toàn bộ đội ngũ lời đồn đại nổi lên bốn phía, mọi người nhộn nhịp nghị luận, có phải hay không đại tướng liền muốn vong. Thẳng đến, đế hạnh dẫn dắt đại quân lính thân đến nơi này, toàn bộ đội ngũ ngũ sĩ khí mới xem như vững chắc một chút. Thái sư, bây giờ là tình huống như thế nào? Đế Hạnh đích thân tọa trấn chủ soái vị trí, mà ở trước mặt hắn, chính là lần này xuất chiến tất cả các tướng quân. Đế Hạnh cũng không chuẩn bị che giấu mọi người, hắn muốn để mọi người thấy, là hắn lực lượng cùng tiêu diệt địch nhân quyết tâm. Bẩm báo đại vương, địch nhân lần này mười điểm dị thượng, vi thần tra xét đến, trong đó không chỉ có một cái kim tiên cảnh giới cường giả, hình như còn có một cái tại kim tiên cảnh giới trở lên thái ất kim tiên. Thái ất kim tiên. Mắt của Đế Hạnh nheo lại, cũng thật là để mắt ta à, dĩ nhiên trực tiếp liền xuất động thái ất kim tiên. Phải biết, đây đã là nhân gian giới có khả năng tiếp nhận mạnh nhất tồn tại. Vượt qua Thái Ức Kim Tiên tồn tại ở nhân gian giới, đều sẽ bị tiên đạo chối chận ác. Đây là năm đó Hồng Quân lão tổ đích thân quyết định quy củ, liền là mấy vị thánh nhân cũng không dám vi phạm. Đồng thời, tại những cái này thánh nhân nhìn tới, Thái Ức Kim Tiên đã đầy đủ lật đổ một cái nhân tộc vương triều. Thái Ức Kim Tiên ư? A, lần này, coi như là Thái Ức Kim Tiên, cũng không có khả năng để ta e ngại. Thái sư, thu hồi miễn chiến bài, ngày mai nên tiến quân đi. Hôm sau, Đế Hạnh Tân mang một bộ áo trắng, nhìn xem phía dưới thần thái sáng láng đã mỹ dị, hắn vừa ý gật đầu. Dù cho Đa Đa biết Đế Hạnh đã tới, nhưng mà làm các vị tướng sĩ nhìn thấy Đế Hạnh bộ dáng như thế thời điểm, sắc mặt cũng là không nhịn được kích động lên. "Các tướng sĩ, tại cái này ngoài thành, có người vọng tưởng chiến thắng chúng ta thủ tiêu lại thường, các ngươi đồng ý không?" Đế Hạnh chỉ vào cửa thành, thanh âm của hắn truyền đến mỗi một cái tướng sĩ trong hai. Theo đó mà đến, liền la toàn bộ binh sĩ chiến ý tăng lên. Liền bọn hắn đế vương đều đã đứng ở tướng sĩ trước người, như thế, tướng sĩ còn có cái gì lo lắng đây? "Không đồng ý." "Rất tốt, hôm nay ta Đế Hạnh liền cùng các ngươi một chỗ, tiêu diệt địch tới đánh." Chúng ta muốn để tất cả mọi người biết, ta đại thương, tuyệt không dễ tha ác ý xâm phạm hạ người. Đại thương vô địch. Đại thương vô địch. Đại thương vô địch. Lập tức, tất cả binh sĩ cao giọng kêu gọi, đinh hai nhấc góc tiếng gọi ầm ĩ lập tức xông phá thiên địa. Đế Hạnh gật gật đầu, tiếp đó quay người nhìn hướng cửa thành, mở cửa, lệnh đệ. Cửa thành từ từ mở ra, lập tức, quân đội đi ra cửa chính, Đế Hạnh tại phía trước nhất, đi theo phía sau chính là Văn Trọng, tiếp đó mới là cái khác các vị tướng quân. Đại vương, ta đi lên trước đem người dẫn ra. Văn Trọng thi lễ một cái, lập tức liền chuẩn bị lên trước khiêu chiến. Đế Hạnh cũng là thò tay ngăn cản hắn, "Quá phiền toái, ta thích càng trực tiếp một điểm phương thức." Nói xong, Đế Hạnh chân phải đột nhiên đạp mạnh, cả người chân đạp hư không bay về phía phía trước, hắn muốn để sau lưng hắn đám binh sĩ nhìn thấy, bọn hắn Đế vương cũng là vô địch dáng người. "Ta chính là đại thương Đế vương Đế Hạnh, ta biết lai lịch của các ngươi, bất quá, hôm nay ta đã tới nơi này, liền sẽ không để các ngươi sống sót trở về, đi ra chịu chết đi." "Ha ha ha, Đế Hạnh, ngươi thật to gan, nguyên bản ta còn tưởng rằng muốn đi triều đình tìm ngươi, bây giờ ngươi dĩ nhiên tới nơi này, cũng là tiện lợi." Đế Hạnh vừa dứt lời, đối diện trận doanh bên trong, một vệt kim quàng phóng lên tận trời. Đại thương quân đội loại Trừ Văn Trọng bên ngoài sắc mặt đều là kinh biến, mà địch nhân cũng là không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên, trận chiến này cũng không phải là nhân tộc quân đội chiến tranh. Văn Trọng khẽ thở dài một hơi, hắn đã thấy rõ nguyên do trong đó, đồng thời đối với cái này đế vương càng thêm hiếu kỳ, có khả năng dẫn động cường giả như vậy hành động, vậy cái này đế vương liền tuyệt đối có để bọn hắn kiêng kỵ độ vận. Kim Tiên, ngươi không được, vẫn là gọi đằng sau ngươi người a. Đế Hạnh khinh thường nhìn đối phương một chút, hắn tuy là cũng là Kim Tiên cảnh giới, Nhưng mà có nhân tộc khí vận cùng bương triều khí vận ra thân chính mình thực lực đã vượt ra khỏi phổ thông kim tiên quá nhiều. Lại thêm có nhân hoàng quyết thần kỳ như vậy công pháp, trước mắt vị này kim tiên, hắn còn thật không để vào mắt. Nói quá không biết lượng, hôm nay liền để ta tới lộ ngươi. Nói xong, đối phương biến thành một tòa kim thân rắn, dớp, khí thế cũng là nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, xông thẳng đế hạnh mà tới. "Độ, ngươi là Tây phương giáo người?" Đế hạnh cười lạnh một tiếng, hắn tuy là đã đoán được là mấy vị thánh nhân thủ bút, thế nhưng là không có đoán được cụ thể là vị nào thánh nhân. Nhưng mà hiện tại xem ra chính là Tây Phương giáo tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị đạo nhân. Đối phương cũng không sợ Đế Hạnh biết mình thân phận, trực tiếp liền gật đầu thừa nhận, không tệ, có khả năng chết dưới tay ta, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa, cam chịu số phận đi. Nhìn đối phương hung manh thế công, Đế Hạnh ngay cả động cũng không muốn động một thoáng, ta đã vừa mới nói, ngươi không đủ tư cách, bất quá ngươi đã gấp gáp như vậy tự tìm cái chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Chỉ thấy bàn tay Đế Hạnh khẽ đạo, Nhân Hoàng ấn liền xuất hiện tại ở trong tay. Chương 43, ta Đế Tân làm nhân tộc chi hoàng, làm vô địch thế gian. Nhân Hoàng ấn vừa xuất hiện lập tức liền để toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh màu vàng nóng. Cho dù là tại cùng Dương Tiễn lúc tỉ thí, đế hạnh đều tại cố ý để ép Nhân Hoàng ẩn khí tức, nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước, hắn liền là muốn để tất cả mọi người biết mình thực lực. "Đáng giận, ngươi đây là bảo vật gì?" Đối diện tên kia Kim Tiên còn chưa kịp phản ứng, Nhân Hoàng ẩn liền trực tiếp hướng về hắn đè tới. Thương hại hắn mặc dù là một tên Kim Tiên, nhưng mà tại có Nhân Hoàng quyết ra chỉ Nhân Hoàng ẩn uy lực đã không phải là hắn có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hắn tất cả khí thế đều một kích mà tan, cả người cật lực chống cự lại Nhân Hoàng ẩn. Đại vương vô địch, đại thương vô địch. Phía dưới binh sĩ nhìn thấy tình huống như vậy tất cả đều kinh hô lên, bọn hắn đã bị áp chế thời gian lâu như vậy, hiện tại nhìn thấy đế hạnh dễ dàng như vậy liên chế trụ đối phương, tất cả mọi người không nút chế được kích động lên. Đế Hạnh lạnh lùng nhìn đối phương, xem thưởng ta đại thương uy nghiêm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói xong, hai tay của hắn một ấn, Nhân Hoàng ấn trực tiếp liền đem hắn trấn sát, liền thi cốt đều không có lưu lại. Đế Hạnh hành động nói thì chậm đó là nhanh, theo xuất hiện đến trấn sát cũng chỉ bất quá là mấy cái trong nháy mắt, đến mức đối phương tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Không ý tới ngươi lại có như vậy phát bảo, ngược lại chúng ta khinh địch. Đợi đến Đế Hành trấn sát đối phương sau đó, địch quân trong quân doanh mới có một thanh âm vang lên. Đây là. Văn Trọng cảm ứng đến đạo khí tức này, sắc mặt đỗng nhiên biến đổi. Đại vương cẩn thận, hắn liền là cái kia Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cao thủ. Văn Trọng kinh hô một tiếng, tuy là Đế Hành vừa mới hết thể làm qua càng, nhưng mà hắn cũng cảm ứng được, Đế Hành chẳng qua là Kim Tiên cảnh giới. Ma Thái Ức Kim Tiên cùng Kim Tiên cảnh giới, thế nhưng có chênh lệch không nhỏ. Đế Hành thu hồi nhân hòa lẫn, khí tức đột nhiên bộc phát ra. Dĩ nhiên trợi cứng lại Thái Ức Kim Tiên nhíu áp. Nhìn tới thật là ta xem thường ngươi, lại là một người bay ra, người này cùng Đế Hạnh đồng dạng, chân đạp hư không. Mà người này xuất hiện sau đó, đối phương mọi người bởi vì vừa mới thất bại có chỗ bị bại khí thế thoáng cái liền khôi phục lại. Đế Hạnh cảm thụ được địch quân biến hóa, mắt nhíu lại, nhìn tới các ngươi cũng chỉ tới một vị Thái Ức Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên nhìn xem Đế Hạnh cười lạnh một tiếng, ngươi quá đễ mắt chính ngươi, dùng một tên Thái Ức Kim Tiên đã là đối ngươi mà nói đã coi như là khi dễ. Đế Hạnh cười nhẹ lắc đầu, thôi được, vậy trước tiên giết ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi ở Tây Phương giáo dạy bao nhiêu ra mặt. Côn vọng, ta liền để ngươi biết, Thái Ức Kim Tiên cùng Kim Tiên ở giữa khoảng cách. Nói xong, đối phương Kim thân xuất hiện, tay phải nâng lên, trong bầu trời một trương bản tay khổng lồ trực tiếp liền đè ép xuống. Đế Hạch ánh mắt nhất động, Nhân Hoàng ấn trực tiếp liền bay ra ngoài. Nhưng mà lần này, Nhân Hoàng ấn tại tiếp xúc đến bàn tay sau đó vậy mà bắt đầu mơ hồ lui lại, rất rõ ràng là không cách nào chống lại cái này một thần thông. Nói cho ngươi cũng không sao, cái này là ta mạnh nhất thần thông, ngươi liền yên tâm chịu chết đi. Mạnh nhất thần thông? Không gì hơn cái này đi. Đế Hạnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hai tay của hắn biến ảo, trên mình cũng là bạo phát ra kỳ quang. Tuy là kỳ quang, nhưng mà đế hạnh trên mình kim quang lại như là quân lâm thiên hạ đồ dạng, để người không tự chủ muốn vị bái. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu từng bước biến lớn, rất nhanh, một tôn to lớn thân ảnh liền xuất hiện tại trên đại địa, chính là đế hạnh nhân hoàng pháp tướng. Đây là Thái Ức Kim Tiên biến sắc mặt, đế hạnh dùng ra một chiêu này sau đó, khí tức dĩ nhiên đã có thể cùng chính mình chống lại. Mà sau lưng đế hạnh đại tướng quân đội tất cả mọi người không nhịn được quỳ xuống, cung nghênh ngô vương. Đây chính là bọn họ Đế Vương, nhân tộc hoàn giả. Pháp tướng liếc bầu trời một cái bên trên bàn tay, lập tức hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là bởi vì loại tồn tại này cũng dám trêu chọc hắn mà cảm nhận được phẫn nộ. Chỉ thấy pháp tướng tay phải nhẹ nhàng một chỉ, một vệt kim quang bay ra, trực tiếp liền đánh nát bầu trời bàn tay. Tiếp đó tay trái nâng lên, nhẹ nhàng một nắm, Thái Ức Kim Tiên liền bị hắn nắm ở trong tay. Đáng giận, ngươi đây là thần tộc gì? Thái Ức Kim Tiên sắc mặt biến đến tái nhợt, giờ khắc này hắn mới hiểu được, cái này nhìn lên chỉ có kim tiên cảnh giới tiểu tử, chọn vẹn có khả năng lấy chấn sát thực lực của mình. Ngươi không xứng biết." Pháp tướng khinh thường hừ một tiếng, trực tiếp liền bóp thành huyết vụ. "Ta làm nhân hoàng." Song xuôi hết thảy, pháp tướng nhìn hướng bầu trời, giang hai cánh tay, âm thanh vang vọng chân trời. "Cung Ninh nhân hoàng." Văn trọng thân thể chấn động, lập tức hô to một tiếng, lập tức, đại thương quân doanh bên trong tất cả tướng sĩ tất cả đều hô to lên. Pháp tướng từng bước thu nhỏ, đế hạnh thân thể xuất hiện lần nữa. Hắn lạnh lùng nhìn hướng địa phương quân doanh, giờ khắc này, hai tên cường giả bị thua đã làm cho đối phương triệt để không có chướng ý. "Tiêu diệt quân địch." Đế hạnh nhẹ giọng mở miệng, âm thanh truyền đến mỗi một cái tướng sĩ trong hai. Giết! Văn Trọng hét lớn một tiếng, dưới thân tuấn mã đã lao vùn vụt một mà ra. Mà sau lưng hắn đại tướng quân đội cũng là toàn quân xuất động, thiết kỵ vang vọng đất trời, tất cả mọi người biết, một trận chiến này tất sẽ chấn kinh thế giới. Chương 44, dám thương tổn đệ tử ta, dù cho là thánh nhân cũng đến chết. Tây Phương Giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị đạo nhân đột nhiên ở giữa mở mắt ra. Xem như thánh nhân, bọn hắn lẽ ra phải làm được không hề lay động tâm thái, nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn theo ánh mắt của đối phương trung đô đều thấy được một chút kinh ngạc. Làm sao có khả năng Đế Hạnh có lẽ chỉ có Kim Tiên cảnh giới mới đúng. Trần Đề trầm giọng mà miệng, tuy là Thái ất Kim Tiên đối với Tây Phương giáo mà nói cũng không phải vật hiếm gì, nhưng mà chúng quy cũng coi là hiện nay cao cấp chiến lược một trong. Hơn nữa, Thái ất Kim Tiên đã là có khả năng tại nhân gian giới hành động sức chiến đấu cao nhất, nếu là liền Thái ất Kim Tiên đều không thể không biết làm sao đế Hạnh, chỉ sợ là bọn hắn cũng tạm thời không có cái nào. Chẳng lẽ thiên ý như vậy? Tiếp dẫn cũng là cau mày, đế Hạnh hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng mất quá chừng 20 tuổi, như vậy tốc độ tu luyện, chính xác là liền bọn hắn cũng có chút dần mình. Thiên ý? Cái gì thiên ý? Ta nhìn, chắc chắn là cái đế hệ này vận khí tốt thôi." Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút hàn quang, người này tiềm lực quá lớn, chắc chắn không thể lưu. "Chuẩn Đề, người này tuy là phiền toái, nhưng mà không tạo được phiền phức gì, ta bây giờ tại muốn, người này có thực lực như thế, như thế, sư phó của hắn là ai?" Tiếp dẫn lời nói một câu đánh thức Chuẩn Đề, Chuẩn Đề sắc mặt hơi động, "Ý của ngươi là, đế hạnh phía sau còn có người?" Điểm ấy không thể nghi ngờ, mặc kệ là người này từng mất tốc độ, vẫn là hắn chối bày ra cấm pháp, pháp bảo đều không phải một cái phía sau thiên nhân tộc có thể có. Tiếp dẫn Chuẩn Đề giọng mà miệng, Chuẩn Đề cũng là bình tĩnh lại, việc này cũng không phải đơn giản như vậy, nhìn tới, chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Ngọc Hư cung. Nguyên Thủy Thiên tôn ngay tại tính toán, đột nhiên, khí tức của hắn xuất hiện một chút rung động. Hắn cấp bách mở mắt, đã xảy ra chuyện gì, tựa như có chuyện gì bị làm rối loạn. Nói xong, hắn cấp bách bấm ngón tay tính toán. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng giám đối Thương Triều Hạ thủ, chẳng lẽ bọn hắn không biết do đế hạnh cùng Thương Triều chính là ta trong kế hoạch một bộ phận sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhanh liền tính tới Tây Phương Giáo trong bóng tối nâng đỡ thế lực ý đồ lật đổ Thương Triều, cả người đột nhiên cũng có chút tức giận lên. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn liền biến đến kinh ngạc, làm sao có khả năng, Đế Hạnh làm sao có khả năng có chống lại Thái Ức Kim Tiên thực lực, công pháp này, pháp bảo này, dĩ nhiên liền ta đều chưa từng gặp qua. Hắn nhẹ nhàng buông xuống tay, chờ tứ nửa ngày sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng, nhìn tới, việc này không đơn giản, chỉ sợ phía sau Đế Hạnh còn có người. Bích Duung. Thông Thiên Giáo chủ cũng là cảm ứng được biến hóa, cũng là nhìn ra hết thảy nhưng mà rất nhanh hắn coi như đến một chút dị thường, a, kỳ quái, cái này đế hạnh thủ hạ người thái sư kia dĩ nhiên là ta người trong Tiệt giáo. Hắn buông xuống tay, cười khẽ lên. Chẳng lẽ cái đế hạnh này dị thường biến hóa cùng ta Tiệt giáo có quan hệ? Dĩ nhiên là liền ta đều tính toán không ra trong đó nhân quả, là thật quỷ dị. Hòa Vân động. Giờ phút này Phục Hy đám người tính toán trong đó, đột nhiên, Phục Hy mở mắt ra. Không thể tưởng được, ta nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện dạng này một thiên tài. Một bên hiên viên cũng là cười khẽ lên, không thể tưởng được, nhân tộc khí vận suy sụp thời gian lâu như vậy. Giờ phút này vậy mà tại một cái người tuổi trẻ trong tay bắt đầu cuộc khởi. Thần nông gật đầu một cái, nhìn tới, chúng ta trước đó không lâu cảm ứng được biến hóa chính là hắn. Phía sau ngũ đế cũng đều đứng dậy, người này thiên phú dị bẩm, giờ phút này lại có nhân tộc khí vận ra thân, ta tính tưởng, đợi một thời gian, thành tựu chắc chắn có thể vượt qua chúng ta. Phục Hi cũng không giống như là bọn hắn lạc quan, người này trưởng thành tốc độ quá nhanh, giờ phút này chỉ sợ đã khiến cho mấy đại thánh nhân chú ý, đây là hắn kiên nạn, cũng là hắn cơ hội, chỉ có hắn chân chính vượt qua lần này cửa ải khó, hắn có thể đủ trở thành chân chính niên hoàng. Trường Sinh cung, đã tới Đại La Kim Tiên Trần Trường Sinh tự nhiên có thể cảm nhận được một chút dị động. Có hệ thống gia trì hắn thoáng cái liền biết sự tình mọn mnon. Ta cái đệ tử này, cũng thật là không ném ta Trường Sinh cũng mặt, chỉ bất quá, lần này sau đó, chỉ sợ ta cái đệ tử này cửa ải khó mới xem như thật đến. Bất quá, thì tính sao? Muốn hại đệ tử ta, như vậy thì muốn chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của ta. Trần Trường Sinh đối đệ tử của mình, đây chính là cực kỳ bao che khuyết điểm, kẻ muốn thương tổn đệ tử của hắn, như vậy thì tiếp nhận lửa giận, hắn nhưng là có thánh nhân thẻ thể nghiệm. Tuần nữa chân trần không sợ đi dạy. Đế Hạnh giờ phút này còn không biết rõ, hành động của mình đã khiến cho nhiều như vậy đại năng chú ý. Trả lại hướng trên đường, Đế Hạnh liền rời đi đội ngũ, bởi vì, bởi vì hắn đã đi tới gần Sắt Trường Sinh cung địa phương. Làm hắn nhìn xem xuất hiện tại trong mắt Trường Sinh cung thời điểm, Đế Hạnh không nhịn được bật cười. Lần chiến đấu này, ta tuy là chiến thắng Thái Ức Kim Tiên, nhưng mà đây cũng là bởi vì nhân hoàn phát tướng quan hệ, nếu là gặp được một chút tư chất cao một chút tu sĩ, chỉ sợ ta vẫn còn muốn thua thiệt. Đế Hạnh đã biết mình không đủ, tuy là công pháp và pháp bảo đều là cực phẩm, Nguyên Cơ hắn hiện tại thiếu sót nhất, mà là có khả năng đem chính mình thực lực tối đại hóa thần thông. Chương 45, ngươi chính là nhị sư huynh Đế Tân. Ngao Liệt gần nhất cũng coi là tâm tình rất tốt, từ lúc tiến vào Trường Sinh cung sau đó, mặc kệ là cung pháp, thần thông vẫn là pháp bảo, đều là cái gì cần có đều có. Không chỉ như vậy, chính mình lấy được đều không phải là phạm vật, dù là Ngao Liệt là Tây Hải Long Vương Tam thái tử, gần nhất cũng là nhìn hoa mắt. Sư Tôn một mực du trú trong nhà, bình thường căn bản là nhìn không tới ra ngoài đi lại, thật là không biết rõ Sư Tôn đến cùng là nhân vật bậc nào. Lúc này Ngao Liệt vừa mới củng cố bản thân thần thông, đang muốn tiến về trưởng sinh điện cho Trần trưởng sinh Vân An. Đông, đông, đông. Đột nhiên, tiếng đập cửa liền vang lên. Cao thủ? Ngao Liệt ánh mắt nhất động, đã tới kim tiên cảnh giới hắn đối với ngoại giới khí tức biến hóa 10 điểm mới cảm. Nhưng mà gõ cửa người chính mình dĩ nhiên không có chút nào phát giác, không thể nghi ngờ, đối phương tối thiểu nhất cũng là kim tiên cảnh giới nhân vật. Con hiểu đến gõ cửa, nhìn tới người tới không có áp ý, sư tôn còn tại tĩnh tu, liền từ ta đi nhìn một chút là ai a. Ngao Liệt nhẹ giọng liễu giễu một tiếng. Lập tức hai cái lách mình liền đi tới cửa chính mở ra cửa chính. Đế Hành đi tới cửa trường sinh cùng, tâm tình cũng là hết sức kích động. Nhưng mà hắn biết rõ cấp bậc lễ nghĩa tầm quan trọng, nguyên cớ, hắn lựa chọn phương thức đơn giản nhất, gõ cửa. Nhìn thấy cửa lớn mở ra, Đế Hành thần tình kinh hỉ, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì người tới cũng không phải Trần Trường Sinh. Người đúng? Ngao Liệt nhìn trước mắt người lạ trong lòng nghi hoặc, người này bất kể thế nào nhìn đều không giống như là sư tôn bằng hữu a. Cuối cùng Trần Trường Sinh tuổi còn nhỏ, mà Trần Trường Sinh nhìn Ngao Liệt nhìn tới lại là cao thâm mặt chắc tổ đại. Đương nhiên sẽ không cùng đế hạch loại này tiểu bối làm bạn. Ngươi là người nào? Như thế nào tại đây? Trong lòng đế hạch nghi hoặc, Ngao Liệt cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhẹ giọng mở miệng, "Ta chính là đệ tử trưởng sinh cung Ngao Liệt, ngươi lại là người nào?" "Đệ tử?" "Nó như vậy ngươi là sư đệ của ta, ta là ngươi nhị sư huynh, tên là Đế Hạch." "Đế Hạch? Ngươi chính là nhị sư huynh?" "Bây giờ đại thương triều đế vương." Ngao Liệt kinh hô một tiếng, đế hạch gật gật đầu, "Ngươi biết ta?" Ngao Liệt lập tức cười lên, "Biết, biết, sư tôn lão nhân gia người thường xuyên để gặp ngươi." Sư tôn thường xuyên để gặp ta." Đế Hạnh nghe xong lời ấy trong lòng xuất hiện một dòng nước ấm, một ngày vi sư cả đời vì phụ, đối với hắn mà nói, Trần Trường Sinh tồn tại không, thể nghi ngờ cùng cha ruột của mình không kém bao nhiêu. Mà hắn giờ phút này trở lại Trường Sinh cung, càng lại như đồng du tử trở về nhà đồng dạng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. "Sư tôn tại địa phương nào?" Đế Hạnh mở miệng hỏi thăm, Ngạo Liệt chỉ chỉ Trường Sinh điện, "Sư tôn giờ khắc này ở tĩnh tu, mệnh ta không nên quấy rầy." Đế Hạnh nhìn một chút Trường Sinh điện, lập tức gật gật đầu, sau đó liền đi tới cửa Trường Sinh điện, như vậy Vậy ta ngay tại nơi này chờ lấy sư tôn. Đế Hạnh đều nói như thế, Ngao Liệt đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, đồng thời cũng bắt đầu đánh giá đến trước mắt người sư huynh này tới. Ân, ngươi là lại có chuyện gì? Đế Hạnh cảm nhận được Ngao Liệt ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ngao Liệt cười hắc hắc, đã sớm nghe sư huynh danh tự, hôm nay gặp mặt, trong lòng hết sức kích động, còn mời sư huynh trò chuyện. Đế Hạnh khẽ cười một tiếng, minh bạch Ngao Liệt ý tứ, ngươi một người tại đây tu luyện chỉ sợ cũng vô vị, đã sư tôn tại tinh tú, vậy chúng ta ngay tại cái này luận bàn một thoáng như thế nào? Ngao Liệt đương nhiên là cầu không được. Lập tức liền gật đầu một cái. Hai người lập tức kéo dài khoảng cách, ngoao liệt nhếch miệng lên, "Sư Minh, ngươi cũng nên cẩn thận." Nói xong, trực tiếp liền hóa thành bản thể, một cái thủ tức hướng về Đế Hạnh đánh tới. "Đế Hạnh giận mình, cái sư đệ này là lai lịch gì, không chỉ chỉ có lấy kim tiên tu vi, càng là có long thể, chẳng lẽ là long tộc?" Tuy là trong lòng kinh nghi, nhưng mà Đế Hạnh động tác cũng không chậm, nhân hoàng ớn nháy mắt bay ra, thoáng cái liền đem long tức đánh tan. "Kỳ quái, hắn làm sao có khả năng chỉ có dạng này mức độ công kích?" Mắt của Đế Hạnh nheo lại, Ngoại liệt công kích như vậy quá yếu, căn bản là không giống như là Kim Tiên tham dò công kích. Lập tức, hắn cũng cảm giác được một cỗ nhiệt nóng khí tức phả vào mặt. Thần Thông. Trong lòng Đế Hạnh lập tức sáng tỏ, vừa mới ngoại liệt công kích chỉ là sương mù dày đặc, công kích chân chính chính là hiện tại thi triển thần thông. Sư đệ hảo thủ đoạn, đã như vậy, sư huynh kia cũng không trách khí. Ngoại liệt đã thi triển thần thông, Đế Hạnh tự nhiên không dám khinh thường. Phải biết, chính mình thế nhưng sư huynh, nếu là thua ở sư đệ trên tay, đây chẳng phải là thật xin lỗi sư tôn nhiều năm như vậy giáo dục. Nhân hoàng pháp tướng nháy mắt thi triển Lập tức, giữa thiên địa, pháp tướng cùng lòng tộc lẫn nhau đối lập, dẫn đến chớp nhoáng mây biến sắc. Đây là tình huống như thế nào? Khí thế như vậy, dĩ nhiên đã mơ hồ tới gần ta phụ vương, ta sư huynh này, quả nhiên đến. Trong lòng đế hạnh cũng là kinh ngạc, nhân hoàng pháp tướng thế, nhưng chính mình lớn nhất áp chủ bài, phải biết, đây chính là liền thái ớt kim tiên đều có thể đủ đối kháng tồn tại. Trước mắt tình huống như vậy, không thể nghi ngờ, ngao liệt cũng trọn vẹn có lấy kim tiên chi lực chống lại thái ớt kim tiên bản sự. Hai người các ngươi có thể dừng tay, tiếp tục đánh xuống, da cái này trưởng sinh cung đều muốn bị các ngươi bị hủy. Đúng lúc này, Chân chương sinh em thanh xuất hiện tại hai người bên hai, hai người biến sắc mặt, Tốc Bạch cung tính hướng về bóng người xuất hiện thi lễ một cái, cung nên sư tôn. Chương 46, chẳng thành tam thước, thành cấp thần thông. Chân chương sinh kỳ thực cũng sớm đã cảm ứng được đế hạnh đến, bất quá hắn cũng muốn giao liệt cùng đế hạnh chưa từng gặp mặt, làm quen một chút cũng không phải là không thể. Về phân luật bàn, đế hạnh có nhân hoàng pháp tướng cùng nhân hòa lớn, giao liệt chính xác có vô tận lòng hiểm, hai người ngang tài, cũng là khó phân thắng bại, tự nhiên tiêu dựng. Ân. Nhìn tới người gần nhất rất không tệ, lấy kim tiên chi tư trấn sát thái ớt kim tiên, rất tốt là ta Trần Trường Sinh đệ tử. Trần Trường Sinh nhìn xem Đế Hạnh gật đầu một cái, bên cảnh một trận chiến, chính xác khiến hắn hết sức hài lòng. Tuy là Đế Hạnh đã sớm đoán được Trần Trường Sinh đã đã biết việc này, nhưng mà nghe được Trần Trường Sinh chính miệng nói ra, vẫn là hết sức cảm động. Đệ tử bất hiếu, để sư phụ nhớ mong. Trần Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Được rồi, vào nói a." Nói lấy, hai người liền đi vào Trường Sinh điện. Ngạo Liệt nhìn thấy hai người thời gian dài không gặp, cũng không có tiến đến làm phiền, tự mình lui ra tu luyện. Dựa theo thời gian suy tính, ngươi hiện tại có lẽ tại hồi chiều ca khúc trên đường. Thế nào sẽ về tới đây? Cũng không phải Trần Trường Sinh hoài nghi Đế Hạnh, mà là hiện tại Đế Hạnh hết thảy đều là vòng vòng đan xen không thể sai sót. Trần Trường Sinh tin tưởng, Đế Hạnh vân rõ nhẹ, không hổ ý tức giận năm quyển. Đế Hạnh cười hắc hắc, không hổ là sư phụ, cái gì đều đoán được, là rằng này, biên cảnh một trận chiến, ta tuy là chiến thắng đối phương, nhưng mà ta cũng phát hiện thiếu sót của mình. Nghe được Đế Hạnh lời nói, Trần Trường Sinh cười lên, ngươi là khổ nỗi không có thần thông, dễ dàng tại lúc đối địch thua thiệt đúng không? Đế Hạnh nghe được Trần Trường Sinh lời nói nhịn không được kinh hô một tiếng, sư phụ Ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện? Chuyện này cũng là vì sư cân nhắc không chu toàn, quy chuyển cho ngươi thần thông, là vi sư sai lầm. Trong lòng Trần Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có cách nào, lúc kia ta còn không có thần thông lâu, thế nào chuyển cho các ngươi thần thông? Sư phụ, ý của ngươi là, ngươi hiện tại có thể truyền ta thần thông? Thần thông tác dụng vừa mới đế hạnh liền đã đã biết, vốn là bằng vào nhân hoàng ân cùng nhân hoàng pháp tướng có thể thoải mái áp chế ngao liệt. Nhưng mà ngao liệt cái kia thần thông cường đại lại để tất cả những thứ này biến đến không thể lượng được lên, mà đế hạnh đã đoán được, ngao liệt thần thông 89 phần 10 liền là Trần Trưởng Sinh truyền thụ. Đã cho sư đệ lợi hại như vậy thần thông, ta tự nhiên cũng sẽ không kém không phải. Trần Trưởng Sinh nhìn xem Đế Hạnh bộ dáng khẽ cười một tiếng, tiếp đó liền chỉ hướng Thần Thông Lâu. Nơi đây có một tòa Thần Thông Lâu, ngươi lại đi tìm thần thông của mình a. Thần Thông Lâu, chẳng lẽ lại cùng Pháp Bảo Lâu công pháp lâu đồng dạng. Đế Hạnh hiện tại cũng biết một chút phương pháp, lập tức liền đi tới cửa Thần Thông Lâu. Nhìn xem không sai biệt lắm kiến trúc, Đế Hạnh liền đã đã biết cái này Thần Thông Lâu ảo diệu. Hắn nhanh chân đi vào Thần Thông Lâu, nhìn cũng không nhìn liệt xung quanh, trực tiếp tiến vào xuống bắt đầu tìm kiếm. Trần Trường Sinh giờ phút này chính giữa ở trong trường sinh điện chờ đợi, cũng không biết ta cái này nhị đệ tử có khả năng thu được cái gì thần thông, bất quá dựa theo hắn khí vận mà nói, tuyệt đối không thể so với ngao liệt kẻ mới lạ. Là... Đinh. Chúc mừng ký chủ, nhị đệ tử đế hạnh thu được thánh cấp thần thông Trảm Thánh Tam Tức, đã đồng bộ đến ký chủ trên mình. Trần Trường Sinh nghe được âm thanh hệ thống khẽ cười một tiếng, quả là thế, liền để ta nhìn một chút ta cái đệ tử này thu được cái gì thần thông a. Trần Trường Sinh lập tức xem xét, làm hắn nhìn rõ ràng nội dung sau đó, nhịn không được kinh hô một tiếng, vế đuột quế đuột lại là một bộ có thể chém giết thánh nhân thần thông. Mà giờ khắc này, Đế Hạnh nhìn xem thần thông trong tay cũng là kích động không thôi. Trảm thánh tam thức, lấy khí vận hội tụ làm đao, một đao nhưng chém đại la kim tiên, hai đao nhưng chém chuẩn thánh, ba đao nhưng chém hồn nguyên đại la kim tiên, khí vận càng nhiều, uy lực càng lớn. Đế Hạnh nhìn xem nội dung trong đó, thân thể đã trải qua bắt đầu run rẩy lên. Hồn nguyên đại la kim tiên, vậy coi như là thánh nhân tổn tại a, cái này đao thứ ba dĩ nhiên đều có thể chém giết, như vậy có thể thấy được, cái này thần thông uy lực, tuyệt đối kinh thiên động địa. Hơn nữa Mình bây giờ đã là đại thương đế vương, tương lai càng là muốn xây dựng thánh triều trở thành nhân hoàng tồn tại. Muốn thật là đến lúc kia, thánh triều khí vận lại thêm nhân tộc khí vận, chỉ sợ liền thật là thánh nhân phụ xuống chính mình cũng là không sợ. Sư phụ liền là sư phụ, đồ tốt quả nhiên không ít, có cái này chạm thánh tam thức tồn tại, ta lực lượng không thể nghi ngờ lại thêm mấy phần. Nói xong, đế hành cũng không chần chờ nữa, lập tức báo nguyên thủ nhất bắt đầu lĩnh ngộ thần thông. Bất Chu Sơn. Một tòa yên lặng thật lâu vách núi treo leo bên trên, một cái sơn động lặng yên xuất hiện. Theo sau, hai bóng người liền từ giữa lóe lên đi ra. Chúc mừng viêm huynh tu được hậu nghệ tiền bối tán thành, đạt được xạ nhật thần cung. Hai người này chính là Dương Tiễn cùng Hậu Viêm, lúc trước hai người tìm được xạ nhật thần cung, không nghĩ tới đại vu hậu nghệ ý niệm đột nhiên xuất hiện. Đối mặt hậu bối đến, hậu nghệ cũng không có khách khí, mệ nói ra nhất thiết phải thông qua thí luyện mới có thể thu được xạ nhật thần cung, nếu không, liền là để hắn lừa gạt cũng sẽ không giao đến người vô dụng trong tay. Trong lòng Hậu Viêm sinh ra hào khí, đáp ứng thí luyện. Trải qua khoảng thời gian này cố gắng, hắn cuối cùng thông qua thí luyện đạt được tán thành. Bất quá để người không có nghĩ tới là Hậu Mệ cũng cho Dương Tiễn cải đặt một đạo thí luyện, mà giờ khắc này trong tay Dương Tiễn, chính giữa nắm lấy một mai đại vu tinh huyết. Chương 47, Dương Tiễn mở ra thiên nhãn. Đỉnh núi Bất Chu Sơn, làm Dương Tiễn cùng Hậu Viêm hai người cuối cùng trèo lên Bất Chu Sơn sau đó, hai người đều là không nhịn được cảm khái một tiếng. Dương huynh, không nghĩ tới, cái này Bất Chu Sơn vẫn như cũ có nhiều như vậy chỗ thần kỳ, lần này, thật là phải cảm ơn Dương huynh." Hậu Viêm thi lễ một cái, lúc trước như không phải Dương Tiễn kịp giúp, chính mình liền chết tại chân núi, làm sao có khả năng còn có phía sau kỷ niệm. Dương Tiễn cấp bách ngăn lại Hầu Viêm, Viêm Hinh nói đùa, đoạn đường này đi tới, ta cũng là có lợi rất nhiều, cái này cũng may mắn mà có Dương huynh trợ giúp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tuy là quen biết không lâu, nhưng mà hai người lại xây dựng thân hữu hữu nghị. Bây giờ bắt Chu Sơn hành trình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian, không biết rõ Dương huynh tiếp xuống có tính toán gì. Hầu Viêm nhìn xem Dương Tiễn, hẳn biết, Dương Tiễn chắc chắn là vận mệnh bất phàm người. Như vậy lại tại, nhất thiết phải hết sức giao hảo, dạng này, đối với mình tương lai tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Dương Tiễn nghiêng đầu một cái, Ta rời đi tông môn đã có một ít thời gian, lần này xuất hành cũng coi là tăng lên không ít, ta dự định trở lại tông môn thật tốt tính tu một đoạn thời gian. Hầu Viêm gật gật đầu, như vậy cũng được. Dương Tiễn nhẹ nhàng giơ tay lên, một giọt tinh huyết liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Bất quá, trước đó ta vẫn còn muốn đem luyện hóa, còn muốn làm phiền Viêm huynh làm hộ pháp cho ta mới là. Hầu Viêm cười ha ha một tiếng, Dương huynh nói gì vậy, ngươi yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không xẻ ra chuyện. Lập tức hai người liền tìm được một cái số động, Dương Tiễn tiến vào bên trong, vung tay lên, trực tiếp liền đem cửa động che lại. Tiếp đó Dương Tiến khuynh chân dưới đất, bắt đầu luyện hóa Đại Vu tinh huyết. Mai này tinh huyết chính là vượt qua hậu nệ khảo nghiệm sau đó lấy được bát thượng, xem như đã từng Đại Vu, hậu nệ tinh huyết cũng là ẩn chứa 10 điểm nồng đậm linh lực. Tuy là chỉ có một dọn, nhưng mà Dương Tiến tin tưởng, chính mình chắc chắn có thể đạt được trợ giúp rất lớn. Trọng đống công pháp vận chuyển, Dương Tiến đôi mắt lập tức biến thành trọng đống dáng dấp. Mà trên người hắn, một cỗ chí tôn khí tức cũng là bắt đầu lưu chuyển. Tuy là không phải lần đầu tiên nhìn thấy Dương huynh xuất thủ, Nhưng mà mỗi một lần cảm nhận được dương huynh khí tức biến hóa đều sẽ để người mười điểm giật mình. Trong lòng Hậu Viêm kinh hô một tiếng, Dương Tiễn tu luyện trọng động công pháp chính là thiên hạ chí tôn tồn tại, tuy là Hậu Viêm có vu tổng huyết mạch, nhưng mà cuối cùng không thuần, làm sao có khả năng không kinh ngạc tại Dương Tiễn khí thế. Dương Tiễn nhẹ nhàng cười một tiếng, tinh huyết tiến vào thể nội. Lập tức, một cỗ cường bạo khí tức ngay tại trong cơ thể của hắn bộc phát ra. A, thật cường huynh huyết dịch. Dương Tiễn biến sắc mặt, chỉ là một mai tinh huyết, cũng để cho hắn có chút khó có thể chịu đựng. Vất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Chỉ thấy Dương Tiễn hai tay cái đấm, chỗ mi tâm, một con mắt bắt đầu xuất hiện. Chỉ bằng chính mình lực lượng của thân thể, tự nhiên là không thể thừa nhận cái này tinh huyết chi lực. Nhưng mà Dương Tiễn nhưng còn có một cái thiên nhãn, tu luyện trọng đẳng công pháp sau đó, thiên nhãn thực lực cũng là tiến bộ phi phàm. Nhưng mà chiêu này Dương Tiễn một mực không có tùy tiện sử dụng, ở trong mắt hắn, đây là chiếc mắt hắn mạnh nhất áp chủ bài. Thiên nhãn. Hầu Viêm kinh hô một tiếng, chân là người trong ngũ tộc, hắn cũng là biết thiên nhãn tồn tại. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm giác được, Dương Tiễn thiên nhãn dĩ nhiên cùng tu luyện công pháp 10 điểm phù hợp. Trang trách Dương huynh có thiên phú như vậy, cái này thiên nhãn cũng không phải là người bình thường có thể có. Trong lòng Hậu Viêm trầm ngâm một tiếng, có thiên nhãn trợ giúp, Dương Tiễn tự nhiên là có thể thoải mái luyện hóa tinh huyết. Sau 3 ngày, sơn động bị hé mở, Dương Tiễn hai người đi ra sơn động. Tiếp xuống, hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền đến Bất Chu Sơn trấn núi. Viêm huynh, sau này còn gặp lại. Dương Tiễn thi lễ một cái, Hậu Viêm cũng là đáp lễ, sau này còn gặp lại. Dương Tiễn gật gật đầu, lập tức Tam Tiên Lượng nhận đao xuất hiện hóa thành Tam Thủ Dao, Dương Tiễn phi thân trên đó trực tiếp liền rời đi nơi đây. Dương Vinh trên mình cũng thật là thuần bí phi phàm, nhìn tới, ta cũng muốn thật tốt tu luyện mới lạ. Hậu viem tay phải một nắm, Sạp Nhật Thần cung liền xuất hiện tại trong tay của mình. Giờ khắc này, trong mắt của hắn xuất hiện tự tin mãnh liệt. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" Trên bầu trời, tam thủ giao chậm rãi phi hành, bởi vì Dương Tiễn cũng không có cáo chi chỗ cần đến, nguyên cơ hắn cũng không dám một mình phía dưới phán đoán. Dương Tiễn khẽ cười một tiếng, "Trở về à, rời đi tông môn thời gian lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn một chút sư phụ." Hắn cùng tam tiên lưỡng nhận đạo tâm ý tương thông, Lập tức liền đem hắn ý tứ truyền tới Tam thủ giao ở đâu. Chủ nhân sư phụ, Tam thủ giao giận mình, một đường đi tới, Dương Tiễn kinh ngở chỗ nhiều vô số kẻ, mà có khả năng nuôi dưỡng được dạng này đệ tử nhân vật, lại sẽ là như thế nào đại năng. Tam thủ giao không dám suy đoán, nhưng mà trong mơ hồ tăng nhanh tốc độ, giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Thậm chí, hắn so Dương Tiễn còn muốn nhìn thấy trưởng sinh cùng cùng Trần trưởng sinh. Dương Tiễn nhìn xem Tam thủ giao bộ dáng như vậy cũng không có nói thêm cái gì, Tam thủ giao tuy là có ý thức của mình, nhưng mà nói cho cùng cũng chỉ là pháp bảo của mình thôi. Lúc này trong lòng hắn suy nghĩ, là thiếu sót của mình chỗ, lá bài tẩy của mình quá ít, một khi gặp được cường địch, ví như không thể một chiêu chế địch, chỉ sợ nguy hiểm chính là mình. Chương 48, Cửu đỉnh đến 8, còn lại cuối cùng một đỉnh. Trường Sinh cung, Đế Tân trở lại nơi đây đã qua năm ngày thời gian. Năm ngày đến nay, hắn vẫn luôn tại lĩnh ngộ lấy trạng thành tâm tức, tuy là một mực không cách nào sử dụng ra thức thứ nhất, nhưng mà, nội tâm của hắn bên trong đã có một chút cảm ngộ. Đế Tân đi ra thần thông lâu, nhìn cách đó không xa Trường Sinh điện, hắn không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Đệ tử Đế Tân, bái kiến sư phụ. Đế Tân đi tới cửa trường sinh cùng, cung kính thi lễ một cái mở miệng nói: "Vào đi." Trần Trường Sinh nhếch thanh chuyển ra, để Tân chậm chậm đi vào. "Không tệ, ngươi khí vận cực dai, bây giờ lại đối nhân sử Thế Vương, cái này chẳng thánh tam thức chính xác là 10 điểm thích hợp ngươi." Đế Tân còn chưa mở miệng, Trần Trường Sinh liền gật gật đầu tán dương. Đế Tân sắc mặt hơi động: "Sư phụ, người đã đã biết ta tu được cái gì thần thông?" Bất quá lập tức hắn liền phản ứng lại: "Sư phụ cảnh giới cao thâm, biết cũng vô cùng cái gì kịp vãi." "Sư phụ, đệ tử lần này tới trước, là muốn từ giã." Đế Tân chậm chậm mở miệng: Trần Trường Sinh ngược lại không có bất kỳ bất ngờ, cũng đúng, ngươi hiện tại chính là nhân vương, nước càng là không thể một ngày không có vựa, ngươi lần này cũng dừng lại không ít thời gian, là nên trở về. Đế Tân nghe được Trần Trường Sinh lời nói mắt đỏ lên, đệ tử bất hiếu, thật vất vả một lần trở về bây giờ lại muốn rời đi. Trần Trường Sinh cười nhẹ vỗ vỗ bả vai của Đế Tân, ngươi hiện tại đã không phải là vừa tới khi đó cầu đạo tiểu tử, vi sư tự nhiên lý giải, ngươi muốn làm cái gì đều có thể buông tay đi làm, vi sư vĩnh viễn tại phía sau của ngươi. Những lời này, nói ra Trần Trường Sinh tự tin. Xem như đệ tử của mình, coi như là xúc phạm thánh nhân lợi ích, có lượng kiếp to lớn như quả, chính mình cũng sẽ không để hắn xệ ra chuyện. Đế Tân dần mình, hắn hiện tại đã không phải là mao đầu tiểu tử. Lần này đại quân xâm phạm biên giới, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà Đế Tân cũng nhìn ra đây là thánh nhân vì đó. Mà tương lai mình phải đối mặt, chính là toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Chẳng lẽ, sư tôn tồn tại đã là thánh nhân, hoặc là siêu việt thánh nhân tồn tại. Trong lòng Đế Tân kinh nghi, cuối cùng, Trần Trường Sinh chỗ lấy ra công pháp, pháp bảo, thần thông, mặc kệ là cái kia đồng dụng đều là chấn kinh người tu đạo tồn tại. Hơn nữa, coi là chính mình, Trần Trường Sinh ba cái đệ tử cái kia không phải kinh tài tuyệt diễm hạ người, mặc dù bây giờ thực lực còn kém, nhưng mà tương lai chắc chắn đều là không tầm thường tồn tại. Trong lòng Đế Tân kinh ngạc, nhưng cũng không có nói ra. Tiếp xuống, Đế Tân hướng về Trần Trường Sinh chào từ biệt, ở châu ngao liệt lên tiếng chào hỏi sau đó, liền vội vàng chạy về triều đình. Trở lại triều đình, Đế Tân nhìn xem trên đường một mảnh vui vẻ phồn bình cái tượng, không nhịn được gật gật đầu. Nhĩ tới, lần trước phí trọng sự kiện đưa đến rất tốt hiệu quả, cũng không biết lý tình thế nào. Cái kia chín tòa đại đỉnh, thế nhưng ta hiện tại mấu chốt ta. Đế Tân rất nhanh về tới cung điện, mà giờ khắc này, Lý Tịnh đã chờ ở đây. Đại vương, vi thần một đường tìm kiếm, cuối cùng không phụ phó thác, tìm tới lúc trước đại vương lưu lại bảy tòa đại đỉnh, chỉ là, còn lại cái kia một tòa, vi thần nhưng thủy chung tìm không thấy manh mối. Đế Tân vừa vào cửa, liền thấy bảy tòa đại đỉnh vây quanh trong đó. Bảy tòa phía trên chiếc đỉnh lớn đều truyền đến kiến cố, vững như bàn thạch cảm giác, để người nhìn thấy nhìn lần đầu liền mười điểm yên tâm. Không tệ, ngươi làm rất tốt, đỉnh kia cũng coi là thế gian chân bảo, ngươi có khả năng tìm tới bảy tòa chắc chắn cũng là đã hao hết chất trợ. Đế Tân cũng không có trách cứ Lý Tịnh, cái này chín tòa đại đỉnh sớm đã có truyền văn truyền hậu thế ở giữa. Nhưng là năm đó đại vũ chỉ thủy sau đó, tiểu đỉnh tung tích liền biến đến có chút lơ lửng không cố định lên. Mà đã từng đại thương đế vương đã từng phái người tìm kiếm, nhưng mà cũng chỉ là tìm tới một tòa dùng tới ổn định đại thương vương chiêu khí vận. Bây giờ cựu đỉnh 8 đã hội tụ một đường, như vậy cũng có thể thấy được Lý Tịnh bản sự vi phạm. Lý Tịnh sắc mặt hơi động, cũng không có nói thêm gì nữa, hắn mặc dù không biết rõ cựu đỉnh đến tụt cùng để làm gì nhưng mà chắc chắn là muốn cần làm đại sự chỗ tồn tại, Đế Tân tuy là vừa ý, nhưng mà chỉ sợ vẫn là không hài lòng. Kỳ quái, cái này Cựu đỉnh truyền văn không có khả năng có giả, nhưng mà 8 đỉnh đã tìm đến, thứ 9 đỉnh cũng là không tìm ra manh mối chính xác khả nghi. Đế Tân tự lẩm bẩm, Cựu đỉnh tương sinh, như là một cái chỉnh thể đồng dạng, Đế Tân cũng sẽ không tin tưởng cuối cùng một tòa đại đỉnh sẽ chính mình dấu lên. Hơn nữa, coi như là dấu lên, cũng không có khả năng không tìm ra manh mối mới là. Đại vương, ngươi nói, sẽ có hay không có người cố tình đem dấu lên? Lý Tịnh nhẹ giọng mở miệng, Đế Tân cũng là gật đầu một cái. Không phải không có loại khả năng này, chúng ta nhân tộc bây giờ bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt, cực kỳ khó không bảo đảm sẽ có người đối với việc này hạ thủ chân. Mấy đại thánh nhân đương nhiên sẽ không làm dạng này sự việc, nhưng mà thánh nhân phía dưới còn có rất nhiều đệ tử. Nếu là những đệ tử này cố tình cho chính mình chơi ngắn chân, chính mình tuy là không sợ, nhưng mà ứng phó chỉ sợ vẫn là sẽ đau đầu. Chẳng lẽ là Tây Phương giáo? Vẫn là Thiền giáo, Tiệt giáo? Lại hoặc là là Thiên Đình. Mấy cái thế lực tại trong đầu Đế Tân hiện lên, nhưng mà Đế Tân nhưng thủy chung không cách nào xác định. Đúng lúc này, Đế Tân cảm nhận được một cỗ to lớn khí tức phủ xuống, mà cỗ khí tức này xuất hiện, lại có trùng cùng trên người mình vương triều khí vận 10 điểm hòa hợp. Một thanh âm cũng xuất hiện tại Đế Tân bên hai, muốn còn lại chiếc đỉnh lớn kia, nhưng tiến về hỏa vận động. Chương 49, Tiệt giáo Tam Tiêu một trong, Bích Tiêu tiên tử. Nghe được thanh âm này Đế Tân, thoáng cái có chút mê người. Vừa mới đạo kia phủ xuống to lớn khí tức, cho cảm giác của mình cực kỳ dễ chịu. Đạo khí tức này cùng trên người mình vương triều khí vận cực kỳ hòa hợp, hơn nữa không có chút nào ác ý. Thanh âm này nói với chính mình Nếu là muốn đạt được cuối cùng một đỉnh, vậy liền muốn đi hướng Hỏa vận động. Chỗ hắn chỉ phương hướng chính là chính mình nhân tộc Hỏa vận động, cũng không thể nào là hại chính mình. Tân. Hỏa vận động. Đế Tân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chẳng lẽ mình đau khổ tìm kiếm tôn này lại đỉnh liền ở trong Hỏa vận động. Đại Vũ lưu lại chín vị đại đỉnh chính mình đã đến 8, chỉ còn dư lại cuối cùng một tôn đại đỉnh là thế nào cũng tìm không được. Bây giờ lại là đột nhiên phủ xuống một thanh âm nói với chính mình, tiến về Hỏa vận động bên trong. Chẳng lẽ là ta nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế tại triệu kiến ta? Đế Tân nghi hoặc. Mà giờ khắc này hỏa vận động bên trong, người này thật coi là ta nhân tộc đại hỷ. Phục Hy chậm chậm động một chút thân thể, nhìn về chiều đỉnh Vương hướng, mà Thần nông cùng Hiên viên cũng đều là nhìn chiều đỉnh. Từ lúc Đế Tân vùng dậy phía sau, hắn thống lĩnh Vương triều đại thương càng là khí vận chi lực tăng vọt. Thậm chí ngay cả cùng chính mình nhân tộc khí vận chi lực đều là không còn cái kia suy yếu. Mấy người bọn họ chuẩn thánh tu vi cũng là có từng tia từng tia dư giả, cũng đều là nhìn thấy trở thành thánh nhân hy vọng. Hắn muốn sáng lập thánh triều cũng là ta nhân tộc một chuyện may lớn. Thần nông cũng là chậm rãi nói, Đã như vậy, vậy liền thúc người này một chút sức lực. Hiên Viên trong mắt chậm chậm sáng lên một đạo quang mang. Cái kia hỏa vân động cũng không phải bình thường địa phương. Đây chính là chính mình nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế nơi ở. Nếu là ngoại nhân căn bản không thể vào trong đó. Nghĩ tới đây, Đế Tân liền là cảm thấy nhất định là chính mình nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế truyền âm. Mà ở trước mặt Đế Tân lý tịnh thì là, một chút cũng không có phát giác bộ dáng. Nhìn tới Tam Hoàng Ngũ Đế truyền âm, chỉ có bổn vương mới có thể đụng nghe được. Trong lòng Đế Tân cũng là hiện lên một tia hiểu rõ. Bất quá dưới mắt có cái này cuối cùng một đỉnh tung tích. Đó chính là có khả năng tập hợp đủ cái này Cửu đỉnh. Tập hợp đủ Đại Vũ Thất Lạc Cửu đỉnh, đối chính mình nhân tộc tới nói là một phần không nhỏ công đức. Đã từng chính mình Vương triều đại thương tìm tới một đỉnh, mà có thể trấn áp vương triều khí vận. Mà chính mình cũng là muốn đem cái này Cửu đỉnh tập hợp đủ, tới làm chính mình khai sáng thánh triều làm chuẩn bị. Đại vương, vi thần lại dẫn người đi tìm cuối cùng một đỉnh. Lý Tịnh đối đế Tân Tú đầu, mở miệng nói ra. Hắn lông mày ngược lại hơi nhíu, có thể tìm tới ở trong đó tám đỉnh, chính mình đã dùng hết toàn lực. Nhưng bây giờ còn thừa lại cuối cùng một đỉnh. Lý Tĩnh cảm thấy chính mình vẫn là muốn lại thử một chút. Lời này nghe được Đế Tân trong hai, Đế Tân trong mắt nhiều mỉm cười, khoát tay náo. "Ai, việc này giao cho bổn vương. Bây giờ chính mình đã được đến Tam Hoàng Ngũ Đế gia hiệu, trước mắt chỉ cần mình tiến về Hỏa Vân Động, hẳn là có thể đạt được sau cùng một đỉnh." Lý Tĩnh, cái này cuối cùng một đỉnh, bổn vương đã có đầu mối. Trên mặt Đế Tân mang theo vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói ra: "Chúc mừng đại vương." Lý Tĩnh trong mắt cũng là nhiều vẻ vui mừng, vội vã chúc mừng. Nhìn thấy Đế Tân tự tin như vậy, Lý Tịnh tự nhiên là không chút nào hoài nghi bản lĩnh của hắn. Tại Lý Tịnh rời đi cung điện phía sau, bây giờ cũng là thời điểm đi hướng Hỏa Vân Động gặp mặt ta nhân tộc tiền bối. Đế Tân trong mắt mơ hồ hiện lên một đạo tinh quang, liền la tiến về Hỏa Vân Động. Cùng lúc đó, trong Hoàng Thiên Địa bên trong, Dương Tiễn nhìn Trường Sinh Cung phương hướng, trong mắt mang theo một chút hoài niệm. Sư Tôn, bây giờ Đỗ Nhi tu vi đã đột phá đến Thái Ức Kim Tiên. Chính mình rời đi Trường Sinh Cung thời gian cũng không ngắn, bây giờ tu vi đột phá cũng là thời điểm nên trở về đi một chuyến. Tại cung hậu Viêm Cáo biệt phía sau, Dương Tiễn bắt đầu từ Bất Chu Sơn hướng về Trường Sinh Cung vị trí chạy trở về. Trường Sinh Cung vẫn lạ như là thường ngày giống nhau sao? Cũng không biết sư phụ gần nhất như thế nào. Tại trong tay Dương Tiễn cái kia ba nhạy bén hai mặt đao hơi hơi lấp loé. Thật không biết chủ nhân của mình sư phụ lạ như thế nào phong thái, có khả năng bồi dưỡng ra kinh người như thế Dương Tiễn, e rằng người sư phụ này càng là khủng bố. Trường Sinh Cung, một vị phong hoa tuyệt đại tiên nhân, giờ phút này đứng thẳng ở trong hư không. Hắn tầm mắt vị trí, rõ ràng tại nhìn xem Trường Sinh Cung. Ngày bình thường hiếm có người tới Trường Sinh Cung, ngày hôm đó cũng là tới một vị khách nhân. Vị này Phong Hoa Tuyệt Đại Tiên nhân, chính là Tam Tiêu một trong Bích Tiêu Tiên tử. Không nghĩ tới lần này tới trong Hồng Hoang du lịch, lại có thể phát hiện có chỗ như vậy. Thời khắc này Bích Tiêu Tiên tử nhìn phía dưới Trường Sinh Cung, trong mắt đều là sợ hãi thán phục ý. Vốn là Bích Tiêu Tiên tử tại hư không du lịch, thế nhưng đột nhiên phát giác phía dưới có cường đại khí tức. Tiếp đó mới phủ xuống đến trên Trường Sinh Cung này trong hư không. Cũng là dạng này, nàng mới phát hiện nơi này lại có một tòa tu hành đạo phủ. Bất quá cái này trong Hồng Hoang Tán tu tu hành động phủ có thể nói là có không biết. Bích Tiêu tiên tử vốn cho là đây là tán tu địa phương. Tuy nhiên lại phát hiện có một cái long tộc sinh linh tại đây, tuy nói bây giờ long tộc đã suy dốc, nhưng cái này long tộc sinh linh dĩ nhiên xuất hiện tại trong hang, hơn nữa còn là kim tiên tu vi. Cái này Bích Tiêu tiên tử nhìn thấy chính là Trần Trường sinh cái thứ ba đệ tử, cái kia Tây Hải Tam thái tử Ngao Liệt. Nhưng để nàng chân chính kinh ngạc chính là chuyện mới vừa phát sinh. Nhất là mới vừa từ nơi này bộc phát ra đại la kim tiên viên mãn khí tức. Thời khắc này Bích Tiêu tiên tử Nhìn phía dưới trưởng sinh cũng trong mắt mang theo một chút chấn kinh. Điều này nói rõ tại nơi này thế nhưng có một tôn đại la kim tiên viên mãn tồn tại. Cho dù là xem như tam tiêu một trong bích tiêu tiên tử, trong lòng cũng của nàng là vô cùng chấn kinh. Đại la kim tiên tại bây giờ thời đại đều tính toán cơ giả, đại la tu vi coi như là bọn hắn những cái này thánh nhân môn hạ cũng không phải rất nhiều. Hùng chi, người này vẫn là tán tu. Một vị đại la kim tiên viên mãn tán tu. Thoáng một cái bích tiêu tiên tử, trong mắt tất cả đều là vẻ tò mò. Đến tột cùng là như thế nào tức thì, cơ duyên mới sẽ để một tôn tán tu có đại la kim tiên viên mãn tu vi. Thế là cái này bích tiêu tiên tử từ này trong hư không phụ xuống đến Trường Sinh Cung. Ừm. Dĩ nhiên sẽ có người tới chính mình cái này Trường Sinh Cung. Tại trong Trường Sinh Cung này Trần Trường Sinh cũng là cảm ứng được cái này lao khí thế phủ xuống. Bởi vì đại đồ đệ Dương Tiễn đột phá, tu vi của mình cũng là đến đại la kim tiên viên mãn chi cảnh. Bây giờ lại có người tìm tới cửa. Chẳng lẽ là những cái kia lại năng phát giác được chính mình tồn tại. Trong lòng Trần Trường Sinh hiện lên một tiếng ngưng trọng. Bích Tiêu tiên tử cảm ứng đến Trường Sinh cung bên trong tán tu kia khí tức, trong mắt của nàng hiện lên một tia nghiêm trọng. Đối phương mặc dù là tán tu, nhưng là đại La Kim tiên viên mãn cường giả. Cho dù chính mình là thánh nhân môn hạ, nhưng cũng là muốn khách khí một điểm mới tốt. Thế giáo, Bích Tiêu tiến về tiếp kiến đạo hữu. Chỉ thấy Bích Tiêu tiên tử hai tay thả dài, đối Trường Sinh cung hơi hơi cúi đầu. Chương 50, tại hạ Trường Sinh cung đời thứ 18 trưởng môn nhân, Trần Trường Sinh. Bích Tiêu. Trần Trường Sinh dần mình, tam tiêu một trong Bích Tiêu tiên tử hắn tự nhiên là biết được, nhưng mà hắn không nghĩ tới Bích Tiêu thế nào lại đột nhiên đi tới Trường Sinh cung? Cái này tam tiêu tiên tử thế nhưng tại Phong Thần chiến trường rực rỡ hào quang, liên la xiển giáo thập nhị kim tiên, cũng đều tại bọn hắn cựu quốc hoàng hà đại trận bên trong bị thế lớn, cũng không biết Bích Tiêu hôm nay tới trước là làm chuyện gì. Chân Trường Sinh trầm ngâm một chút, tiếp đó liền nhìn hướng một bên Ngao Liệt. "Đã tới, như thế nhìn một chút cũng là không sao cả. Ngươi lại đi đem người đón vào đi." Ngao Liệt gật gật đầu, Bích Tiêu tiên tuổi hắn cũng là nghe nói qua. Thông Thiên giáo chủ bát đại thân truyền đệ tử một trong, liên la phụ thân của mình nhìn thấy cũng là mười điểm tôn kính. Nhưng mà hiện tại Ngao Liệt đối với Bích Tiêu cũng không có quá nhiều sợ hãi, thánh nhân đệ tử thì thế nào? Trong lòng của hắn, Chân Trường Sinh tồn tại cũng là thế nhân. Ngao Liệt đi tới cửa ra vào mở ra cửa chính, tiền bước mời vào bên trong. Bích Tiêu nhìn xem xuất hiện Ngao Liệt ánh mắt nhất động, nàng đã nhìn ra, Ngao Liệt liền là chính mình sở cảm ứng đến Kim Tiên Long tộc. Nhưng mà, nhìn xem Ngao Liệt đối với mình thái độ, Bích Tiêu mắt cũng là híp lại. Nhưng mà hắn cũng không có đặt câu hỏi, so với Ngao Liệt, hắn càng hiếu kỳ, chính là tận cùng bên trong nhất đại La Kim Tiên cùng giả. Vừa tiến vào Trường Sinh cung, Ba tòa chiếu sáng rạng rỡ đại lâu đập vào mi mắt. Bích Tiêu hít sâu một cái khí lạnh, xem như thánh nhân lệ tử, hắn đối với khí tức cảm ứng cũng là dị thường mạnh bén. Cái này ba tòa trên đại lâu có linh khí chậm chậm xuất động, rất rõ ràng bên trong cất giữ liền là không tầm thường đồ vật. Mà đi vào trường sinh điện bên trong, Bích Tiêu trực tiếp liền trợ kinh. Nhân tộc, làm sao có khả năng? Bích Tiêu thoáng cái không che giấu nỗi kinh ngạc của của mình, cuối cùng, nhân tộc đại la kim tiên đối với hắn mà nói quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đại la kim tiên tương giả, ở trong nhân tộc chỉ có tam hoàng ngũ đế. Trần Trường Sinh nhìn thấy xuất hiện Bích Tiêu tiên tử gật đầu một cái, một bộ áo xanh không nhún nhủi trần, trên mặt càng là xinh đẹp dung nhan, lại thêm tiên khí bồng bềnh khí chất, quả thực sẽ để người hai mắt tỏa sáng. Tất nhiên, hiện tại Trần Trường Sinh đã là đại la viên mãn tu vi, ý chí cũng là mười điểm kiên định, đương nhiên sẽ không bởi vì Bích Tiêu tướng mạo mà chịu đến ảnh hưởng. Không thể tưởng được, Bích Tiêu tiên tử lại đột nhiên đến thăm, vân đạo nhất thời đội vàng, chỉ có thể lấy trà chiêu đãi. Trong tay Trần Trường Sinh cầm lấy một cái ấm trà, ngay tại chậm chậm châm trà, nhìn thấy Bích Tiêu đi vào, trực tiếp đem một chén trà đưa cho Bích Tiêu. Bích Tiêu nhận lấy nước trà, chỉ là tùy tiện nhấp một miếng, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến kinh ngạc. Đây là trà nội đạo. Bích Tiêu thoáng cái liền nhận ra trà này lai lịch, trong lòng kinh ngạc càng thêm hơn. Cái này trà nội đạo chính là bảo vật hiếm có, bình thường uống một ngụm đều có thể đủ cả sâu đạo hạnh của mình lĩnh ngộ. Bình thường tu sĩ nếu là có thể lập được, chắc chắn chân tàng dùng để củng cố tu vi. Như là Trần Trường Sinh như vậy trực tiếp lấy ra tới chiêu đãi khách nhân, chắc chắn là đại năng sĩ, lại địa vị nhất định là 10 điểm tôn sủng. Trần Trường Sinh làm sao biết Bích Tiêu suy nghĩ trong lòng, cái này trà nội đạo chính là hệ thống thỉnh thoảng cho chính mình phát ra một chút tiểu tượng lệ. Ngày bình thường nhàn tới nhàm chán hắn liền sẽ chạy một chút tới quán, bởi vì hiện tại ba cái đệ tử cũng đều ra sức, nguyên cớ những cái này tiểu tượng lệ cũng coi là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hắn dùng nhiều cũng không có để ý. Hắn thấy, cha này loại trừ hương vị tốt một chút bên ngoài hình như không có bất kỳ xuất sắc chỗ. Tất nhiên, Trần Trường Sinh một mực đến nay tăng lên đều là dựa vào hệ thống bắt hương, cũng không có mình tu luyện, nguyên cớ tự nhiên không thể cảm nhận được cha ngộ đạo tác dụng. Bích Tiêu trong lòng kinh nghi, lập tức mở miệng hỏi: không biết rõ đạo hữu danh hiệu. Trần Trường Sinh đệ chén trà xuống, cười khẽ một tiếng, tại Hạ Trường Sinh cũng đợi thứ 18 trưởng môn nhân, Trần Trường Sinh. Trường Sinh cung. Bích Tiêu nghe sau đó nhíu mày lại, cũng không có nghe nói qua a, chẳng lẽ là đã từng cái vị kia ẩn thế cường giả sở kiến. Bích Tiêu biết được một chút hồng hoang tình huống, đã từng cũng có rất nhiều đại năng không có ý chiến đấu, lựa chọn quy ẩn thế gian. Những cái này đại năng cũng đều vô tình hay cố ý lưu lại một chút truyền thừa trên đời này, Bích Tiêu trong lòng nở vực vô căn cứ, chỉ sợ cái này Trường Sinh cung liền là như vậy tồn tại. Nghĩ tới đây, Bích Tiêu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chân đạo hữu, không bằng chúng ta tới luận đạo một phen như thế nào? Chân Trường Sinh xem như đại La Kim Tiên Viên mãn, tự nhiên có chính mình chỗ độc đáo. Lần này Bích Tiêu ra ngoài du lịch, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên tăng lên chính mình. Hiện tại Chân Trường Sinh ngay tại nơi này, đối mặt dạng này một cái thần bí tông môn, nàng đương nhiên sẽ không thả cơ hội. Chân Trường Sinh gật gật đầu, dù sao ta cái này đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh giới cũng không phải giả, nói không chắc còn có thể theo ngươi nơi đó một chút ta không biết đồ vật. Như vậy, rất tốt. Nói xong, Hắn liền quay đầu nhìn hướng Ngao Liệt, "Ngươi lại tại đây lắng nghe, đối ngươi cũng có chỗ tốt." Chính mình một mực đến nay đều không có đích thân giáo dục qua đệ tử, lần này cũng coi là một cái cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không để Ngao Liệt lánh đi. Ngao Liệt kích động gật gật đầu, lập tức liền nhu thuận tại một bên tinh phá xuống. Hoa Vân động. Đế Tân khi lấy được kêu gọi sau đó, lập tức liền giao phó xong trong triệu sự tình cấp Bạch chạy tới. Làm hắn đi tới cửa Hoa Vân động thời điểm, hắn cung kính thi lễ một cái. Trong này đều là nhân tộc tiền bối, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp tiến vào. Văn Bồi Đế Tân Tôi trước tiếp kiến các vị tiền bối. Vào đi." Đế Tân vừa dứt lời, một thanh âm liền truyền ra. Đế Tân cấp bách tiến vào, phát hiện bên trong đã có 8 người đang đợi mình. Chính là đã từng Tam hoàng ngũ đế. Đế Hạnh từng cái hành lễ, nhìn 8 người đều là vừa ý gật đầu. "Không tệ, không tệ, bây giờ nhân tộc khí vận suy tàn, ta nhân tộc có khả năng có người dạng này, một cái hậu bối cũng coi là chuyện may mắn." Phục Hi vừa ý nhìn xem Đế Tân, Đế Tân cũng là vội vàng hành lễ đáp lại, "Cảm ơn tiên hoàng Thánh Dương, nhưng mà hiện tại vãn bối vẫn có một ít phiền toái không cách nào giải quyết." Phục Hy cười khẽ lên, chỉ thấy hắn vung tay lên, một Tôn Đại Đỉnh liền xuất hiện tại Đế Tân trước người. "Ngươi là tại tìm vật này a, chúng ta cũng đã biết, vật này liền cho ngươi." Đế Tân nhìn xem xuất hiện Đại Đỉnh sắc mặt lập tức liền biến đến kinh hỉ lên, cũng thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, thật không nghĩ tới, cái này cuối cùng một Tôn Đại Đỉnh vậy mà tại Thiên Hoàng trong tay, chẳng trách chính mình thế nào cũng không tìm tới manh mối. Đế Tân thu hồi lại đỉnh, cắp bách đối Phục Hy thi lễ một cái. "Vạn bố cảm ơn Thiên Hoàng, có vật này, vạn bố chắc chắn có thể trấn hưng nhân tộc, không phụ kỳ vọng." Phục Hy đưa tay dừng lại Đế Tân, "Rất tốt." Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, nhân tộc, chúng ta liền đều giao đến trong tay của ngươi. Nói xong, Phục Hy liền xoay người lại, ngươi lại đi theo ta, lần này, không chỉ là chúng ta muốn gặp ngươi, Tam lại thủy tổ cũng rất muốn nhìn một chút ngươi cái này nhân tộc tân hoàng như thế nào. Chương 51, Nhân Hoàn Hấn, Nhân Tộc Chi Chủ, ba vị thủy tổ. Đế Tân cũng bị Phục Hy những lời này cho kinh ngạc một chút. Nếu như nói, Tam Hoàng Ngũ Đế là nhân tộc từ trước kiện suất nhất người lãnh đạo. Như thế, loại nhân dị Có xảo thị cùng truy y phục thị ba vị thủy tổ liền là cho nhân tộc ban đầu tại Hồng Hoang đại thế giới này bên trong sống sót cơ bản. Không có ba vị thủy tổ, liền không có về sau Tam Hoàng Ngũ Đế, càng không có hiện tại nhân tộc. Toại nhân thị tạo ra hỏa diễm, để nhân tộc có thể thoát khỏi dã thú. Có xảo thị tạo ra phòng ốc, để nhân tộc có thể che gió che mưa. Truy y phục thị tạo ra quần áo, để nhân tộc không còn sợ hãi lạnh lẽo. Hiện tại, Đế Tân dĩ nhiên nghe được ba vị thủy tổ muốn gặp chính mình, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ mà biết. Phải biết, đây chính là liền Tam Hoàng Ngũ Đế đều muốn tôn sùng một tiếng thủy tổ tồn tại. Phục Hy mang theo Đế Tân một đường vào trong tiến lên, rất nhanh liền đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Chờ đi tới một cái cửa hang thời điểm, Phục Hy cung kính thi lễ một cái, ba vị thủy tổ, người trẻ tuổi kia tới. Một giọng dàn vua từ trong đó truyền ra, "Để hắn vào đi." Chỉ là một thanh âm, Đế Tân cũng cảm giác được một trận cảm giác thư thích. Thời khắc này Đế Tân, giống như về tới chưởng bối trong lòng, một trận an tâm cảm giác theo bên trong mà phát. Đế Tân đi vào, lập tức, hắn liền thấy ba vị diện sắc có chút lão giả dàn vua tính tọa trong đó. Tuy là khuôn mặt dàn vua Nhưng mà Đế Tân theo ba vị trên mình cảm nhận được 10 điểm cường hối áp lực. Văn Bùi Đế Tân gặp qua ba vị thủy tổ. Chính giữa ở trong đó, Toại Nhân Thị mở mắt ra, nhìn xem xuất hiện Đế Tân, Toại Nhân Thị nhẹ nhàng gật gật đầu. "Không tệ, thật không nghĩ tới, phục hi bọn hắn phía sau, lại còn có khả năng xuất hiện ngươi dạng này một cái hậu bối." Tại hắn hai bên có Sở Thị cùng Chu Y phục Thị cũng đều mở mắt ra, bây giờ nhân tộc khí vận suy tàn, chúng ta cũng không thể nhúng tay nhân tộc sự tình, nhân tộc vùng dậy, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi một người gánh chịu. Nghe đến lời này, Toại Nhân Thị khẽ thở dài một hơi. Ta nhân tộc khí vận một mực bị phân chia, đưa đến ta nhân tộc một mực không người thành thánh, đây cũng là ta nhân tộc một mực như vậy suy tàn nguyên nhân, hiện tại, ngươi là tất cả chúng ta hy vọng. Muốn nhân tộc chân chính vùng dậy, nhất thiết phải xuất hiện một vị chúng ta nhân tộc thánh nhân, mặc kệ là chúng ta vẫn là phục hi bọn hắn, khả năng này đều ít đòi, nhưng mà ngươi không giống nhau, trên người của ngươi có chúng ta đều không thể so bị khí vận, ở phương diện này, ngươi so với chúng ta cơ hội đều lớn hơn nhiều. Đế Tân nghe được thoại nhân thị lời nói thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới, trước mắt những cái này tiền bối dĩ nhiên đối chính mình ôm lấy lớn như vậy kỳ vọng. Đế Tân cung kính hành lễ, thủy tổ yên tâm, vạn đuối nhất định phải dốc hết toàn lực, không phụ kỳ vọng. Toại Nhân thị gật đầu một cái, ngươi có cơ duyên của mình, chúng ta có thể giúp ngươi không nhiều, cái này, liền cho ngươi đi. Nói xong, một đoàn kim quang sáng lên, tiếp đó liền bay đến trong tay Đế Tân. Kim quang tán đi, Đế Tân cuối cùng thấy rõ vật này chính là một phương ấn tỷ. Ấn tỷ bên trên có cựu long lấn nhau quay quanh, ấn tỏa bốn mặt có ngũ phương thiên đế thánh danh cùng, ấn tỷ phía dưới có đại đạm phù lục, không động hai chữ. Đây là nhân tộc đệ nhất chí bảo, không đọ ấn. Đế Tân hít vào một hơi, Vụ nhân thị âm thanh cũng là chuyển tới, đây là nhân hoàng đồ vật, hiện tại chúng ta liền đem hắn giao cho ngươi, cái này không chỉ là chúng ta đối ngươi khẳng định, cũng là chúng ta đối ngươi kỳ vọng. Đế Tân vội vàng hành lễ, "Vạn bố cảm ơn thủy tổ." Nói xong, liền trực tiếp ngay trước Tam đại thủy tổ mặt bắt đầu luyện hóa không độc ấn. Bảo vật vốn là có linh tính, hơn nữa không độc ấn càng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, càng sẽ đối chủ nhân tiến hành lựa chọn. Vụ nhân thị đem cho Đế Tân, cũng là muốn nhìn một chút Đế Tân có hay không tự cách thu được tán thành trở thành nhân hoàng. Đế Tân tâm thần hơi động, lập tức liền bắt đầu đem ý niệm xoay quanh không độc ấn. Nhưng mà một giây sau, Không Động Ứng liền trực tiếp tiến vào Đế Tân Thế Lộ. Đây là bảo vật nhật chủ. Thoại nhân thị sắc mặt hơi động, Không Động Ứng cử động lần này đã không chỉ là đối Đế Tân công nhận, vậy đơn giản liền là không kịp chờ đợi để Đế Tân trở thành chủ nhân của mình. Ta nhân tộc vùng dậy có hy vọng a. Mà Không Động Ứng thu được, cũng để cho Đế Tân Thế Lộ linh khí bắt đầu tăng vọt, dĩ nhiên một đường lên thẳng. Đế Tân cấp bách quanh chân dưới đất, củng cố tâm thần. Rất nhanh liền đi tới Kim Tiên Viên mãn cảnh giới, hơn nữa nâng cao còn không có ngừng, trực tiếp liền đột phá Kim Tiên, đến thai ất Kim Tiên cảnh giới. Tam hoàng đối hắn cũng không kinh ngạc, nếu là không động ấn liền điểm ấy trợ giúp đều không thể cho Đế Tân, như thế, nhân tộc đệ nhất chí bảo thanh danh liền hư danh. Đế Tân mở mắt ra, làm hắn cảm giác được thể nội tràn đầy linh lực cùng không động ấn phía sau, cũng là nháy mắt liền hiểu xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên như vậy thuận lợi. Đế Tân khẽ cười một tiếng, không động ấn danh xưng nhân tộc đệ nhất chí bảo, nhưng đối phó hết thể yêu ma quỷ quái, quỷ như độn hồn phi phế tán, yêu như độn thân hình câu diện. Bởi vậy, không động ấn cũng được xưng là nhân hoàng chí bảo. Nhưng mà Đế Tân biết, không động ấn còn có một cái trọng yếu nhất tác dụng. Đó chính là nhân hoàng biểu tượng. Lần này tới trước Hỏa vận động, đã thu được cựu đỉnh cuối cùng một đỉnh, đợi đến trở lại triều đình, liền có thể bắt đầu tổ chức cựu đỉnh định tiến hạng, xây dựng thánh triều sự tình. Mà có không động ấn trợ giúp sau đó, đế tân tin tưởng, chính mình hết thảy sẽ tiến hành càng thuận lợi. Nhân hoàng ấn tại tay, như thế hắn liền là chân chính nhân tộc chi hoàng. Trường Sinh cung. Trần Trường Sinh cùng Bích Tiêu luận đạo cung sắp đến hồi kết thúc. Trần Trường Sinh tuy là một mực không có nghiêm túc tu luyện, nhưng mà cảnh giới còn tại đó, hơn nữa Trần Trường Sinh tiếp trước đối với Hồng Hoàng tiểu thuyết có thể nói là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác một phiên xuống, càng làm cho Bích Tiêu trong lòng chấn kinh. Đến mức luận đạo lúc kết thúc, Bích Tiêu đều 10 điểm nghi hoặc, cuối cùng, Trần Trường Sinh nói rất nhiều tình huống, đều không phải là một cái đại la kim tiên có thể biết đến. Nhưng mà không thể nghi ngờ là, dạng này luận đạo, đối với Bích Tiêu trợ giúp 10 điểm to lớn, thậm chí để nàng cảm thấy chính mình hồi lâu không vào cảnh giới có một chút tăng lên. Mà Ngạo Liệt càng là tâm thần xúc động, hai vị đại la ở giữa luận đạo, hắn tuy là không thể toàn bộ lý giải, nhưng mà đối với hắn tương lai tu luyện không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn. Đinh. Chúc mừng ký chủ Nhị đệ tử đệ tân đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh giới. Ban thượng, chuẩn thánh cảnh giới tu vi. Ngay tại lúc kết thúc, trong đầu Trần Trường Sinh, một thanh niệm vang lên. Trần Trường Sinh sắc mặt hơi động, linh lực trong cơ thể đã xông lên chân trời, dẫn đến chốc nhoáng mây biến ảo. Mà phía sau của hắn, thập nhị phẩm tam hoa nháy mắt hiện lên, 36 đóa tam hoa như vậy rung động chẳng diện, thoáng cái liền trấn trụ Bích Tiêu. Dù La Bích Tiêu là thánh nhân đệ tử, giờ phút này cũng là chẩn váng. Nàng che miệng lại, thần tình như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng giật mình nhìn xem Trần Trường Sinh. Thập nhị phẩm tam hoa Đây là dạng gì tiên phú mới có thể đạt tới cảnh giới, phải biết, tam tiêu bên trong, đại tỷ của mình mây xanh tiên phú cao nhất cũng mới chỉ là đến cửu phẩm tam hoa. Hơn nữa, càng làm cho Bích Tiêu kinh ngạc chính là, Trần Trường Sinh thời khắc này khí tức bắt đầu điên cuồng nâng cao. Hiện tượng như vậy chỉ có thể có một cái tình huống, đó chính là Trần Trường Sinh đột nhiên thu được ngộ, tu vi tu được tăng lên. Mà Trần Trường Sinh giờ phút này đã là đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, lại để thằng đó không phải là chuẩn thánh cảnh giới sao? Chương 52, tiến giai chuẩn thánh, chư tiên tịnh thổ khủng bố. Bích Tiêu trong lòng kinh hãi, Chuẩn Thánh, đây chính là thánh nhân phía dưới mạnh nhất tồn tại. Coi như là tại Tiệt Giáo, loại trừ Thông Thiên Giáo chủ bên ngoài Chuẩn Thánh cũng là mạnh nhất tồn tại. Mà bây giờ, ở trước mặt nàng, liền có một người như thế đột phá đại la đến Chuẩn Thánh cảnh giới, khiến nàng làm sao có thể không kiếp sợ. Mà ngay tại bích tiêu kinh ngạc thời điểm, chân chương sinh khí tức trên thân thoáng cái xông lên chân trời, trực tiếp liền bạo phát ra. Đây chính là Chuẩn Thánh cảm giác ư? Chân chương sinh giang hai cánh tay, cảm thụ được linh lực tràn ngập thân thể mỗi một chỗ, một loại nhận biết tiến hạng, nắm giữ thế giới cảm giác xuất hiện tại đáy lòng. Chân chương sinh tâm thần hơi động, Chư Tiên Tịnh Thổ dùng đi ra. Đây là Bích Tiêu kinh hô một tiếng, nếu như nói, Trần Trường Sinh đột phá khí tức nâng cao còn tại dự liệu của nàng bên trong, như thế, giờ phút này Trần Trường Sinh khí thế biến hóa liền trực tiếp vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại sử dụng ra Chư Tiên Tịnh Thổ sau đó, Trần Trường Sinh liền như là trở thành bên trong vũ trụ giới này chủ thể, cho dù là Bích Tiêu tiên tử, cũng căn bản không có khả năng có sức hoàn thủ. Mà tại Bích Tiêu trong lòng, đối mặt Trần Trường Sinh, liền như là đối mặt sư tôn của mình Thông Thiên giáo chủ đồng dạng. Mạnh mẽ như vậy lực các bác Trực tiếp liền để nàng có chút không tỏ nổi. Ngao liệt tại một bên cảm thụ được Trần Trường Sinh khí tức biến hóa, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Trần Trường Sinh là sư phụ của mình, sư tôn của mình càng lợi hại, xem như đồ đệ tự nhiên cũng là càng cao hứng. Trần Trường Sinh đối với Bích Tiêu cũng không ác ý, chẳng qua là vừa mới tâm huyết dâng trào muốn thăm dò một thoáng chính mình thần thông tôi, nguyên cớ cũng không bị thương hại đến Bích Tiêu. Thu hồi thần thông, Trần Trường Sinh hướng lấy Bích Tiêu nhẹ giọng mở miệng, vừa mới đột nhiên đột phá không cách nào khống chế khí tức, còn mời tiền tử thứ lỗi. Bích Tiêu nào dám trách cứ? Nếu như nói tại tới thời điểm mình cùng Trần Trường Sinh còn tính là cùng một cảnh giới nhân vật. Như thế, hiện tại Trần Trường Sinh đã trở thành trở thành mình tiên bối đồng dạng tồn tại, đối mặt một cái chuẩn thánh đại năng, Bích Tiêu cũng không dám khinh thường. Chúc mừng đạo hữu, đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Chuẩn thánh. Ngao Liệt Kinh Nghi nhìn xem Bích Tiêu, phải biết, trong lòng của hắn, Trần Trường Sinh có thể nói là như là thánh nhân đồng dạng tồn tại. Bây giờ nghe Bích Tiêu nói chỉ là đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, trong lòng tự nhiên là có chút ít không tin. Nhưng mà Ngao Liệt cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể ở một bên cung kính hành lễ. Chúc mừng sư tôn." Chân Trương Sinh gật đầu một cái, Bích Tiêu tiên tử không cần đa lễ, tiên tử tiên tử nổi bật, đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bích Tiêu khẽ cười một tiếng, "Như vậy, vậy liền cảm ơn lão Hữu Ca luôn, Bích Tiêu đã làm phiền nhiều ngày, hiện tại cũng nên rời đi." Chân Trương Sinh không có giữ lại, cuối cùng, hồng hoang thế giới, người tới liền như là mây khói đồng dạng, như vậy gặp nhau, lần tiếp theo cũng không biết muốn bao nhiêu năm sau đó mới có thể gặp lại. Gặp gỡ tức là duyên phận, nhưng mà cái tốt nào cũng có kết thúc, bần đạo cũng không giữ lại tiên tử. Nói xong, liền cùng ngao liệt một chỗ đưa Bích Tiêu đi tới cửa ra vào. Bích Tiêu vừa định nhấc người, đột nhiên xoay người lại, đạo Hưu nếu là có thời gian, cũng có thể tới Tam Tiên Đạo, chúng ta tỉ mỗi ba người chắc chắn 10 điểm hoan nên đạo Hưu quang lâm. Trần Trương Sinh ngây ra một lúc, hồng hoàng thế giới đắc sắc xuất hiện, muốn nói là hắn không muốn tốt tốt du lịch một phen là dạ, nhưng mà hắn bây giờ còn chưa có ra ngoài dự định, chỉ có thể là gật gật đầu, nếu là có thời gian, chắc chắn tiến về làm viễn. Trần Trương Sinh rõ ràng, phong thần lượng kiếp sắp tới, đệ tử tiệt giáo cũng không có thể trốn qua kiếp nạn, lần này cùng Bích Tiêu hữu duyên. Tuần nữa chính mình hai cái đệ tử cũng là phong thần bên trong trọng yếu nhân vật, chỉ sợ coi như là chính mình cũng không thể không quan tâm. Đưa Tiễn Mịch Tiêu tiên tử, Ngao Liệt cũng là sắc mặt khó xử nhìn xem Trần Trường Sinh. Sư tôn, đệ tử có một chuyện, còn muốn mời sư tôn đồng ý. Trần Trường Sinh nhìn Ngao Liệt một chút, thế nhưng tu luyện gặp được vấn đề gì? Ngao Liệt lắc đầu, không phải, sư tôn, đệ tử đã rời đi Tây Hải đã nhiều năm như vậy, đệ tử cũng muốn trở về Tây Hải đi nhìn một chút. Kế Trần Trường Sinh gật gật đầu, cũng đúng, ngươi đã tại Trường Sinh cung tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ tu vi thành công Một mặt tính tu cũng không phải biện pháp, cũng nên là như cùng ngươi hai cái sư huynh đồng dạng ra ngoài du lịch một phen." Ngao Liệt nghe xong dần mình, hắn biết, hiện tại chính mình hai cái sư huynh đều ở bên ngoài, toàn bộ trưởng sinh cung cũng chỉ có hai người bọn họ. Nhưng mà hiện tại chính mình cũng muốn rời đi, vậy liền chỉ còn giữ lại Trần Trường Sinh một người. Tuy là tu luyện không truy nguyệt, nhưng mà một người ở chỗ này chỉ sợ cũng sẽ sinh ra hiệu quả tình trạng. Đệ tử bất hiếu, không thể thường kèm sư phụ tà hữu, còn mời sư phụ thứ lỗi." Ngao Liệt quỳ rạp xuống đất, hướng lấy Trần Trường Sinh làm một đại lễ. Trần Trường Sinh đỡ hắn dậy, Đây là làm cái gì, vi sư thực lực ngươi cũng không phải không rõ ràng, toàn bộ hồng hoàng thế giới, có thể làm gì vi sư có mấy người. Nói đến đây, Trần Trường sinh dừng lại một chút, phong thần lượng kiếp còn chưa có bắt đầu, Tây du lượng kiếp càng là còn có rất nhiều tuyết nguyệt, ngao liệt kiếp nạn hiện tại cũng sẽ không bắt đầu. Nhưng mà, đây chỉ là trong nhận biết của mình sự tình, hiện tại ngao liệt đã trở thành ngũ trảo kim long, tương lai trở thành Tây Hải Long Vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà phong thần lượng kiếp có thể nói là tính toán tưởng tận thiên địa, long tộc chỉ sợ cũng sẽ phải chịu liên lụy. Chỉ sợ, bởi vì chính mình xuất hiện Phong thần bên trong, chính mình cái đệ tử này cũng sẽ bị tính toán mấy phần." Chân Trương Sinh vỗ vỗ bả vai của Ngao Liệt, "Ngươi yên tâm, vị sư liền là phía sau lưng của ngươi, nếu là Bắc Minh cùng những tên những kia còn dám xâm phạm, không cần lo lắng, vị sư tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến." Nghe nói như thế, trong lòng Ngao Liệt xúc động, "Sư phụ yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ thật tốt tu luyện, đợi đến đã giải quyết Tây Hải công việc, đệ tử liền về tới đây thưởng kèm sư tôn tà hữu." Chân Trương Sinh cười lên, "Các ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên, vị sư liền cảm thấy 10 điểm phần mãn. Có thể không vừa lòng sao?" Hiện tại Trần Trường Sinh đã đến chuẩn thành cảnh giới, mà muốn bước ra một bước cuối cùng thành tiểu thánh nhân, cần có linh khí sẽ 10 điểm bao lớn. Liên La Trần Trường Sinh cũng không dám tưởng tượng, đệ tử của mình muốn làm ra như thế nào đại sự hệ thống mới sẽ cho chính mình dạng này ban thưởng. Nhưng mà hắn có khả năng nghĩ tới là tuyệt đối sẽ không tiểu. Trừ đó ra, cũng chỉ có thể theo khuôn phép cũ trở lấy đệ tử tăng lên, nhưng mà một bước này, Trần Trường Sinh cũng không biết muốn chính mình cái này và cái đệ tử tăng lên bao nhiêu mới có thể đủ giúp chính mình đột phá. Nguyên cớ, chỉ có ngao liệt đáng người thật tốt tu luyện, mau chóng tăng lên hắn có thể đủ càng nhanh đột phá. Ngao Liệt lật đầu, lập tức không thôi nhìn Trần Trường Sinh một chút, tiếp đó xoay người một cái, trực tiếp liền hóa thành ngũ trảo kim long bay lên bầu trời. Một tiếng long ngâm từ từ đi ra, Trần Trường Sinh chậm chậm về tới Trường Sinh điện bên trong. Cái này ba tiểu tử, bây giờ cũng coi là sơ bộ có thực lực, hiện tại cũng rời đi cũng tốt, mau chóng tăng thực lực lên, vị sư ngay tại nơi này uống trà hưởng lạc chờ các ngươi đem đến cho ta đột phá. Chương 53, Đại Vương sư tôn, chẳng lẽ là thánh nhân tồn tại. Triều Đình, Đế Tân đã rời đi hỏa vân động về tới nơi này. Mà hắn vừa về tới triều đình, liền lập tức triệu tập Lý Tịnh cùng Văn Trọng tiên cung. Lý Tịnh hai người đều có nhất định thực lực, lại có thống minh chi tài, chính là đế tân hiện tại cần có nhân vật. Bái kiến đại vương. Hai người vừa đến đến tư phòng, cảm nhận được đế tân khí tức, hai người đều là không nhịn được kinh hô một tiếng. Đại vương đột phá. Văn Trọng sắc mặt kinh nghi, hắn nhưng là tận mắt thấy tại bên cạnh, đế tân lấy kim tiên thực lực trấn sát một tên thái ớt kim tiên. Mà bây giờ, đế tân trên mình tán phát khí tức nhưng chẳng phải là thái ớt kim tiên cảnh giới khí tức sao? Đế tân gật gật đầu, lần này ra ngoài có một chút kỳ ngộ cũng coi là có rất lớn thu hoạch. Nói xong, hắn liền nhìn hướng Lý Tịnh. Lý Tịnh. Lý Tịnh thân thể chấn động, vội vàng hành lễ đáp ứng nói: "Ta ra lệnh ngươi lập tức bắt đầu chuẩn bị thu xếp Cựu Đỉnh, tiếp xuống, ta muốn xây dựng Thánh Triều, bắt về chúng ta nhân tộc khí vận." Lý Tịnh cùng văn trọng nghe đến lời này sắc mặt tất cả giật mình, bắt về nhân tộc khí vận, đây chính là muốn cùng Thánh Nhân củng rắn gạch tiếp đâu a. "Vâng." Lý Tịnh tuy là chấn kinh, nhưng vẫn là thoáng cái đáp ứng xuống. Hắn đối với Đế Tân là phát ra từ nội tâm tín nhiệm, hắn tin tưởng, Đế Tân tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Thái sư, Đế Tân nhìn hướng văn trọng cái này 2 triệu nguyên lão, xem như đương triều thái sư, hắn cũng là đối hắn 10 điểm tôn kính. Thật tại